Trần Tiêu cười nhạt, ra mà không đứng đắn ra hỏa, là muốn cho cái này ngược lớn nhưng không có đầu gốc nữ nhân giải vây. Nguyên bản Trần Tiêu tâm tình cũng không tệ lắm, mặc dù hắn coi trọng khối này Phong Minh Thạch, nhưng cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người, muốn phải thử một chút cùng đối phương nói chuyện, có thể mua liền mua, thực sự không thể cũng là thôi. Lại không nghĩ rằng cái này ngược lớn nhưng không có đầu gốc nữ nhân từ đầu đến cuối đều dùng một bộ mũi vịnh lên trời thái độ nhìn người. Trần Tiêu mới vừa mới vừa nói một câu nói, liền trọng khiêu khích muốn đem hắn đánh ra đi, đổi thành ai cũng sẽ hết sức khó chịu. Hơn nữa. Nếu cô đó định giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mặc dù là mang theo nồng đậm khinh thường cùng chạo phúng, nhưng Trần Tiêu lại tại chỗ lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cuộc mua bán này đã coi như là làm thành. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, Lý Mân Dương không giải thích được xuất hiện ở nơi này. Ai nấy đều thấy được, Lý Mân Dương xuất hiện, rõ ràng là đang giúp Phan Vân giải vây, nếu như đổi thành những người khác, có lẽ sẽ làm cái thuận nước dong thuyền, bán cho Lý Mân Dương một bộ mặt. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn gặp phải là Trần Tiêu. Không nói Trần Tiêu thực sự không biết trước mắt cái này không giải thích được lao ra hỏa là ai coi như là biết hắn là thân phận cũng sẽ không để ở trong lòng, có thể luyện chế thượng phẩm linh khí luyện khí sư. Tại Trần Tiêu trong mắt cũng chẳng có gì ghê gớm. Giai đoạn hiện nay Trần Tiêu mặc dù chỉ có thể thi triển ra xích sắc linh ấn, thế nhưng tu vi của hắn lại đến nạp nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần cho hắn một chút cao cấp tài liệu, luyện chế ra một cái thượng phẩm linh khí cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Hơn nữa khi Trần Tiêu tu vi đạt đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ thời khắc, là có thể thi triển ra màu cam linh ấn, đến lúc đó coi như là không dựa vào cao cấp tài liệu cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí đến. Lực lớn nhưng không có đầu góc. Người ở trung quanh nghe đến Trần Tiêu đối với Phan Vân đánh giá, đều thoáng giật mình, sau đó từ trên xuống dưới quan sát một phen Phan Vân. Người nữ nhân này bộ ngực sát thực không nhỏ, có thể nói sóng lớn quận trào mánh liệt. Bất quá Phan Vân lai lịch không nhỏ, chính là từ kiến võ quốc thủ đô thành Võ Vương tổng bộ tới, bối cảnh cực lớn, đã từng cùng nàng giao tiếp, hoặc là vương tôn quý tộc tất cả thế gia lớn tinh anh đệ tử, hoặc là chính là một chút võ đạo cường giả. Đi tới nơi này thành Tà Dương sau đó, trên người tránh không được mang theo như vậy vài phần cao cao tại thượng phong thái đến. Cuối cùng cùng thành Võ Vương so với Thành Tà Dương căn bản liền không coi là gì đó. Phan Vân tức đến đỏ bừng cả mặt, có thể hết lần này tới lần khác nói cũng không được gì, chuyện mới vừa rồi, dù sao cũng là nàng nhất thời thất sắc mới làm ra. Lý Mân Dương hơi nhíu như mày, nói ra, nói như thế, ngươi là không chịu bán cho lão phu mặt mũi này. Mặt mũi của ngươi rất có giá trị. Trần Tiêu Sỉ cười một tiếng. "Tốt, tốt, tốt." Lý Mân Dương nghe được Trần Tiêu mà nói, liên tiếp nói ba chữ hảo, từ lão phu thành dành tới nay, ngươi là người thứ nhất dám cùng lão phu nói chuyện như vậy người. "Tiểu tử, ngươi tốt." Lẽ nào ngươi rất nổi danh sao? Trần Tiêu chớp một cái con mắt, cũng ý thức được Lao Gia hỏa này tựa hồ là một nhân vật không tầm thường. đương nhiên, Trần Tiêu cũng không thèm để ý thân phận đối phương thế nào. Thiên Long quốc thái tử đều được Trần Tiêu chém giết, cho dù cái này Lý Mân Dương lại cao quý, còn có thể cùng vị kia thứ thiệt một quốc gia thái tử so sánh sao? Trần Tiêu tính cách chính là như vậy, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, đánh chết kéo đi. Nghe được Trần Tiêu hỏi như vậy, ở đây người thoáng ngẩn ra, tiếp theo phát ra một trận cười vang. Gì đó? Hắn không biết Lý Đại sư là ai tại kiến võ quốc còn có người chưa từng nghe qua lý đại sư danh tự tiểu tử này quả nhiên là một cái không biết từ đâu cái xóa xỉnh bên trong nô gia ở nông thôn tiểu tử không biết từ nơi nào đạt được kỳ ngộ lấy được nhiều linh thạch bỏ chạy tới nơi này trung quanh quét quang rất nhiều người đều nhìn về trần tiêu ánh mắt gần giống như nhìn vợ hài kịch như thế bất quá càng nhiều người nhìn trên mặt đất tốt lắm tựa như một tòa núi nhỏ giống nhau linh thạch trong mắt nhưng là lưu lại qua một chút tham lam tiểu tử này có thể thoáng cái lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch như vậy liền ý nghĩa trên người của hắn còn có nhiều hơn linh thạch trong tay hắn chiếc nhất kia cũng là một cái khó lường bà bối. Chỗ tối đã có mấy cái võ giả cùng nhau trong lúc đó đánh một cái ánh mắt, lặng yên không tiếng động từ lôi minh lâu bên trong rút lui. Được rồi. Trong lúc bất chợt lý Mân dương rộng rãi nở nụ cười, nghiệp tình ngươi trẻ người non non dạng lao phu cũng không cùng ngươi giống nhau tính toán, ngươi đem trên mặt đất những thứ kia linh thạch lấy đi. Sự tình hôm nay đến đây thôi, thế nào? Trần tiêu từ trên xuống dưới quan sát một phen cái này lý minh dương chậm rãi lắc đầu, nói ra việc buôn bán nha phải để ý tin dùng, nếu nữ nhân kia đã ra giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch đem cái này phong minh thạch bán cho ta, ta cũng không thể phá hoại lôi minh thương hội lòng tín nghĩa và danh dự đúng không? Ha ha ha, vị tiểu hữu này nói đúng. Ngay vào lúc này, một người mặc áo trắng, lão giả râu tóc bạc trắng, từ bên kia đã đi tới, trong miệng hắn ha ha cười nói, ta lôi minh thương hội việc buôn bán cho tới bây giờ đều là cha chồng tương đạo, đồng tàu vô khi, nếu đã nói tốt 10 vạn hạ phẩm linh thạch đem cái này phong minh thạch bán cho tiểu hữu, cái kia tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tề trưởng lão, nhìn thấy ông lão mặc áo trắng này tiến lên, cái kia phan vân biến sắc, không nhịn được thất thanh mở miệng không cần nói nhiều, tề trưởng lao thoáng phất phất tay, những thứ kia linh thạch sẽ không nhất định kiếm lại, người đến, đem linh thạch cất kỹ, đưa tới phủ kho. sau đó, tề trưởng lão đưa tay, không biết khiến cho phương pháp gì, thoáng cái đem cái kia thủy tinh che mở ra, đem phong minh thạch lấy ra ngoài, đưa tới trần tiêu trong tay. trần tiêu cũng là thoáng sừng sốt một chút, nhưng là không có giải giòm gì đó, tiện tay tiếp nhận phong minh thạch, ném vào nạp linh giới bên trong. người trung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngay lập tức sẽ lây dại. bọn họ không nghĩ tới vị này trưởng lão, rõ ràng tùy tiện liền đem nơi này trấn tiệm bảo vật đưa ra ngoài. Phong minh thạch giá trị, nhưng là không dưới nghìn vạn hạ phẩm linh thạch. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cái đó và tặng không khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, hiện tại cũng không có người cho rằng Lôi Minh thương hội đúng là giữ gìn bản thân lòng tín nghĩa và danh dự, mới đưa khối này giá trị liên thành phong minh thạch đưa đi, có lẽ thiếu niên này có cái gì địa vị không hề bình thường. Coi như là cái kia Lý Mân Dương sắc mặt, cũng là lúc thì xanh, lúc thì đỏ, thể trưởng lão lúc này làm, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ cho hắn một cái tát, không mua cửa hắn nợ. Lý Mân Dương không tiếc lấy ra thân phận đến áp bức Trần Tiêu, là Lôi Minh thương hội giải vây lại không nghĩ rằng Lôi Minh Thương hội căn bản là không để ý tới chuyện này, trực tiếp liền đem cái kia Phong Minh thạch đưa ra ngoài. Hừ. Lý Mân Dương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tế trưởng lão nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua Lý Mân Dương, cũng không để ý tới, mà là tự mình nói ra, vị tiểu hữu này, sau 3 ngày, ta Lôi Minh Thương hội đem tại nơi này tổ chức một buổi đấu giá, đến lúc đó kính xin tiểu hữu mời vui lòng đến, đến dự. Hiểu rồi, ta đã nhận được thiệp mời. Trần Tiêu Ha ha nở nụ cười, hắn đã đoán được, trước mắt cái này trưởng lão nhìn ra thân phận của mình, rồi cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc chỗ vậy là tốt rồi tề trưởng lao trong mắt lóe lên vẻ vui mừng xem ra trước mắt vị này tiểu tổ tông cũng không có đối với lôi minh thương hội này sinh ác cảm gì sự tình còn không có đến thai không thể vãn hồi mức độ nếu phong minh thạch đã cho ta vậy ta cũng liền cáo tử lôi minh thương hội chuyện này ta nhận sau đó trần tiêu hướng về tề trưởng lao chắp tay quay mình rời đi đạt được phong minh thạch trần tiêu khẩn cấp muốn phải đi về đem tảng phong kiếm chế tạo thành thượng phẩm linh khí vừa vận trần tiêu linh hồn lực đảo qua tại lầu ba này trong đại sảnh cũng không có cái gì khác hắn chỗ thứ cần thiết lưu lại chỗ này chẳng bằng lập tức trở về nghe được trần tiêu câu nói sau cùng tê trưởng lao trong mắt không kìm lòng nổi toát ra vẻ vui mừng tiểu nặc bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là lôi minh lâu nội vụ chủ quản quan sát lôi minh lâu lớn nhỏ vừa phải ừ để phụng viễn phụ trợ ngươi tề trưởng lão nhìn thấy trần tiêu quay mình rời đi dường như nghĩ tới điều gì lúc này nói ra a xung quanh những thứ kia còn chưa tan đi đi người trong nháy mắt ở lên tiểu nặc một cái nho nhỏ lầu một thị nữ rõ ràng thoáng cái trở thành lôi minh lâu nội vụ chủ quản Lôi Minh lâu nội vụ chủ quản đã tương đương với Lôi Minh thương hội cao tầng, một phương quan to. Cái này bất quá 18-19 tuổi thiếu nữ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng chỗ rửa vững chắc, rõ ràng bay lên đầu cảnh Tây biến hóa phương hoàng, thoáng cái tiểu thành Lôi Minh thương hội một phương quan to. Vừa vặn người thiếu niên kia đến tột cùng là ai, lại có mặt mũi lớn như vậy. Tiểu Nặc cũng bị cái này từ trên trời giáng xuống lớn ham bính đập hoa mắt chóng mặt, nửa ngày không phản ứng kịp, chẳng qua là ngơ ngác gật đầu. Phan Vân, ngươi đã không thích hợp lưu lại chỗ này, ngươi bây giờ lập tức lên đường đi tới thành tà dương bên ngoài một nghìn dặm chỗ Trấn bá lăng đi phụ trách nơi đó phân hội. tề trưởng lão nói lần nữa, không. phan vân lùi lại mấy bước, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản nàng đi tới thành tà dương chính là vì đảm nhiệm lôi minh lâu nội vụ chủ quản, hiện tại cũng chỉ là đối với nàng tối luyện, lại không nghĩ rằng trong né mắt liền bị rời ra thành tà dương, phân công đến một cái ở nông thôn chấn nhỏ đi. một khi phan vân đi Trấn bá lăng, như vậy nàng đời này sẽ không có ngày nổi danh. tề trưởng lão, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi cũng không có quyền lực đem ta điều cách nơi này. Ta muốn kiện lên cấp trên Nguyên lão hội, ta muốn tố cáo ngươi." Phan Vân trong miệng phát ra tiếng tiêu chói tai. "Hướng về Nguyên lão hội tố cáo ta?" Tề trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Ta khuyên ngươi một câu, chuyện này tốt nhất vẫn là không muốn kinh động Nguyên lão hội thế nhỉ. Ta ý nghĩ phụ thân ngươi đối với thương hội làm ra cống hiến to lớn, mới không có giết ngươi. Thế nhưng Nguyên lão hội bên trong người một khi biết ngươi đắc tội người kia, phụ thân ngươi đều không gánh nổi mạng của ngươi, thậm chí còn sẽ chịu đến liên lụy." Tại sao có thể như vậy? Hán, hắn đến tổn cùng là ai? Phan Vân tự mình lẩm bẩm. "Ngươi còn là không biết là tốt." Tế trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Quay mình rời đi. Vì chỉ là một cái phan vân, đi đắc tội Trần Tiêu. Tê trưởng lão còn sẽ không làm chuyện như vậy, không nói Trần Tiêu bản thân là một cái tuyệt thế sát tinh, Trần lão ma biệt hiệu không phải là nói không. Trần Tiêu sư muội khống chế Huyền Quang Hải, nhất định phải cùng Trần Tiêu tạo mối quan hệ." Kiếm Tông đã phát ra lời tuyên bố, khi Lục Kha Kha có khả năng tự do mở ra Huyền Quang Hải sau đó, thì sẽ đối với kiến võ quốc tất cả đại thế lực đệ tử mở ra, để cho bọn họ tiến vào Huyền Quang Hải lịch lãm. Cho dù Huyền Quang Hải bên trong đã không có truyền thừa, nhưng là ở trong đó cũng là khắp nơi trên đất là bảo vật, cao cấp tài liệu, linh dược vô số kể. đừng nói là đưa ra một khối phong minh thạch, hy sinh một cái phân vân, coi như là đem toàn bộ lôi minh lâu đưa đi, lấy cái này kết giao trần tiêu, lôi minh thương hội đều có thể làm được. cuối cùng lôi minh thương hội người cũng đều là chân chính thương nhân, ánh mắt lâu dài, có can đảm đạt được, đạt được phong minh thạch sau đó, trần tiêu nhanh chóng trả về nhà trọ, phân phó trưởng quỹ đoạn này thời gian không chính xác có người tới quấy rầy sau đó, liền lấy ra phong minh thạch cùng tàng phong kiếm. ở trên địa cầu thời điểm liền có ngự kiếm nhìn giảm kiếm tiên câu chuyện không nghĩ tới xuyên qua đến trên cái thế giới này, lại có cơ sẽ trở thành một cái kiếm tiên. Trần Tiêu khỏe miệng, toát ra mỉm cười. Tàng Phong kiếm là phong thuộc tính linh khí, một khi bị chế tạo thành thượng phẩm linh khí sau đó, Trần Tiêu liền chân chính có khả năng ngự kiếm nhìn dặm, bay bổng phi hành. Hiện trường Trần Tiêu mặc dù cũng có thể khống chế phi kiếm bay lên trời, chân đạp phái tinh kiếm, đại chiến linh hải cảnh cường giả. Nhưng khi đó, hắn cũng chỉ có thể ngắn ngồi phi hành, phạm vi nhỏ di chuyển, cũng không thể lấy cái này chạy đi. Thế nhưng Tàng Phong kiếm nhưng là bất động, coi như phong thuộc tính linh khí, một khi bị chế tạo thành thượng phẩm linh khí liền có thể chân chính cùng gió hòa làm một thể, Trần Tiêu cũng có thể dễ dàng ngự kiếm bay đi. Ngay sau đó, Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, bàn tay của hắn khẽ đảo, màu đỏ thắm địa tâm hồng liên hỏa chậm rãi hiện lên ở bàn tay của hắn bên trên. chương 147, hò hét. có phong minh thạch phụ trợ, Trần Tiêu muốn đem tảng phong kiếm chế tạo thành tượng phẩm linh khí, có thể nói dễ như trở bàn tay. Lỗi minh thương hội người không biết phong minh thạch chân chính giá trị, cho nên mới đường hoàng đem nó bày ra tại nổi bật địa phương, trở thành trấn tiệm bảo vật. Cũng may mà nơi này là thanh long vực. Thực sự hiểu rõ Phong Minh Thạch giá trị người không nhiều lắm. Nếu như đổi thành Thần Châu đại địa địa phương khác, sợ rằng Lôi Minh Thương hội sẽ trong nháy mắt bị người phá hủy, giết người là bảo. Phong Minh Thạch bản thân mặc dù không có cấp bậc, nhưng là một loại kỳ dị đỉnh cấp tài liệu, không có cấp bậc, liền ý nghĩa có thể là bất kỳ cái gì cấp bậc, có thể cùng bất kỳ cái gì phong thuộc tính tài liệu dung hợp với nhau. Thậm chí chế tạo thánh phẩm binh khí, Phong Minh Thạch cũng có thể phát huy tác dụng cực kỳ tráo yếu. Hiện tại Trần Tiêu tại chế tạo Tàng Phong kiếm thời điểm, sáp nhập vào Phong Minh Thạch, cũng liền lấy vì cái này Tàng Phong kiếm cầm giữ có vô hạn tăng lên có khả năng đương nhiên chân tiêu đối với phong minh thạch hiểu rõ cũng không phải rất sâu bằng không vừa vặn hắn cũng sẽ không ôm có thể mua thì mua không thể mua thì thôi tâm thái chân tiêu đối với luyện khí tài liệu hiểu rõ tuyệt đại đa số đến từ chính diệp phàm chú kiếm thuật bên trong ghi chép còn như diệp phàm mặc dù thực lực xuất sắc nhưng bởi vì một ít nguyên nhân từ đầu đến cuối cũng chưa đi ra thanh long vực cho nên hắn mặc dù chú kiếm thuật bên trong nhắc tới phong minh thạch lại cũng không biết thứ này chân chính giá trị vụ màu đỏ thắm điệu tâm hồng liên hỏa hơi một cháy phong minh thạch gần như liền trong phút chốc hóa thành một đạo màu xanh đen bên trong sen lẫn nhàn nhạt kim quang khí lưu chạy vào tảng phong kiếm bên trong. Trần Tiêu hai tay đánh ra linh ấn màu đỏ thẫm bên trong hiện lên màu cam linh ấn không ngừng từ trong tay của hắn bay ra in vào tảng phong kiếm bên trong. Cùng lúc đó Trần Tiêu trong cơ thể tám đại bản nguyên thần hình thức ban đầu lóe ra ánh sáng lóe ánh huy tám đại chân nguyên cùng lúc vận chuyển hóa thành thiên phong chân nguyên hướng về tảng phong kiếm bên trong phun ra tụ mà đi không ngừng câu thông tảng phong kiếm bản nguyên. ồn phong kiếm không ngừng phát ra nhẹ nhàng vù, vù thanh âm màu xanh nhạt vầng sáng không ngừng lóe ra rõ ràng như vậy thuận lợi, Trần Tiêu tâm thần hơi khẽ động. Lúc này, Tàng Phong Kiếm đã thuận lợi đến trung phẩm linh khí cấp bậc, khoảng cách thượng phẩm linh khí cũng chỉ có cách một con đường. Tin tưởng tối đa bất quá nửa canh giờ, liền sẽ trở thành thượng phẩm linh khí, hơn nữa còn không phải bình thường thượng phẩm linh khí, phẩm chất vô cùng có khả năng đạt đến thượng phẩm linh khí đỉnh phong. Phong Minh Thạch quả nhiên là một cái bảo vật. Trần Tiêu đè xuống hương phấn trong lòng, linh ấn không ngừng đánh ra, cùng lúc lấy chân nguyên câu thông Phong Kiếm, đã điều tra xong sao, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Thanh Tá Dương Nam Thành một tòa thật to trong trại viện, Lý Mân Dương đầy mặt sắc mặt giận dữ, ở trước mặt của hắn, đã không biết rất bể bao nhiêu cái chén trả. Báo cáo lao ra, Lôi Minh Thương hội bên trong, giống như hợp lại không có ai biết tiểu tử kia là lai lịch gì, dường như chỉ có tề Thiên Lỗi một người biết được. Lý Mân Dương trước mặt, Lý phủ đại quản gia Lý Tam Tư một mực cung kính nói ra, "Bất quá, còn có một loại khả năng." Nói, Lý Mân Dương giọng nói đông cứng nói, coi như kiến vo cốt rất có danh vọng luyện khí đại sư, Lý Mân Dương đương nhiên là có chính mình ngạo khí. Nhưng là hôm nay, hắn liên tiếp bị người làm mất mặt cơn giận này gọi hắn thế nào có thể nuốt được đi? Lôi Minh Thương Hội vì đả kích ngài danh vọng, giả vờ như vậy, mà tên tiểu tử kia bản thân cũng không có gì đó quá lớn bối cảnh, vô cùng có khả năng, hiện rõ ra tại Lôi Minh Thương Hội người đã trong bóng tối đem cái viên này phong Minh Thạch tác phải đi về. Lý Tam Tư trầm ngâm một trận, nói lần nữa, tốt một cái Lôi Minh Thương Hội. Lý Mân Dương cười lạnh nói, ta bất quá là là Kim Nguyên Thương Hội luyện chế một cái trúng phẩm linh khí, bọn họ rõ ràng liền bắt đầu đả kích ta danh vọng, tốt, rất tốt. Lão gia ngài là dự định. Lý Tam Tư có chút chần chờ nói, yên tâm ta sẽ không gia nhập một cái nào đó thương hội, trở thành những người đó công cụ. Lý Mân Dương chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tiêu căng. Lôi Minh Thương Hội dám như thế đối với ta, như vậy bọn họ nhất định phải muốn trả giá thật lớn. Phân phó, cho ta trông chừng tiểu tử kia, một khi hắn đi ra thành Ta Dương, lập tức giết chết. Tiếp đó đem đầu của hắn treo ở Lôi Minh lâu cửa chính bên trên. Lôi Minh Thương Hội, bất quá là một đám thương nhân thôi, cũng xứng theo ta hò hét. Lý Tam Tư hơi ngẩn ra, kế mà thoát ra như vậy vẻ mặt đến. Lôi Minh lâu dám đánh Lý Mân Dương mặt, như vậy Lý Mân Dương phải đánh trở lại đem Lôi Minh Thương hội coi như khách quý thiếu niên đánh chết sau đó, đầu người treo ở Lôi Minh lâu cửa chính bên trên. Chuyện này đối với Lôi Minh lâu danh dự nhưng là đã kích chí mạng, mà Lý Mân Dương biết đạp Lôi Minh Thương hội đầu, hướng về thế nhân biểu diễn hắn lực uy hiếp, đến lúc đó hắn tại kiến võ quốc danh vọng tất nhiên sẽ cao hơn một tầng. Người khác kiêng kỵ Lôi Minh lâu tài lực, không muốn tùy tiện treo chọc bọn hắn, thế nhưng Lý Mân Dương là một vị luyện khí đại sư, nhưng là chút nào không sợ. Trước lúc này, ba đại thương hội người, nhưng là vẫn luôn đang liệu mạng lung lạc vị này luyện khí đại sư. Vâng. Lý Tam Tư hơi cung kính cong người, quay mình rút lui. Phong Minh Thạch. Lý Mân Dương dài nhỏ con mắt hơi nheo lại, sớm muộn là của ta. Nha trọ trong phòng, Trần Tiêu trầm rãi đem điệu tâm hồng liên hỏa thu hồi, trong miệng phun ra một ngụm trọng khí. Quả nhiên là thượng phẩm linh khí đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là nửa bước bảo khí. Lúc này, Tang Phong kiếm hình dáng tướng mạo đại biến. Tang Phong kiếm chui kiếm cùng kiếm cách đã biến mất, toàn bộ thanh kiếm cũng chỉ còn lại có một đạo một thước dài năm tấc, rộng chừng một ngón tay màu xanh nhạt mũi kiếm. Trần Tiêu tay một chiêu, Tang Phong kiếm du thế mà trôi qua, ở trong hư không qua lại bay đầm. Màu xanh nhạt thân kiếm gần như cùng hư không hòa làm một thể, liền một chút âm thanh cũng không có. Võ giả bình thường nếu không phải chú ý, chỉ sợ cũng không phát hiện được tàng phong kiếm bóng dáng. Sau đó, Trần Tiêu tâm niệm vừa động, đống nhiên trong lúc đó, tàng phong kiếm liền biến mất. Hiện tại Trần Tiêu thi triển tàng kiếm thuật đã có thể thân giấu ba kiếm. Bảo khí thái tinh kiếm tiến vào một thân hình thức ban đầu ở trong, ngự thần trọng kiếm thì bị Trần Tiêu nhét vào nạp linh giới bên trong, còn lại ba thanh kiếm, hạ phẩm linh khí huyền u, thượng phẩm linh khí thái tinh, thượng phẩm linh khí phong, nhưng là bị Trần Tiêu thi triển tàng kiếm thuật giấu ở trên người. Sau đó, Trần Tiêu ngồi xếp bằng xuống, đem tàng phòng, Ngự Thần, Phái Tinh Ba kiếm lấy ra ngoài, trong cơ thể chân nguyên một phân thành ba, chậm rãi ân cần săn sóc cái này bà trôi thượng phẩm linh khí, nhìn xem có thể hay không có thể tìm được gì đó chí âm bà bối, đem huyền vũ kiếm phẩm chất tăng lên. Trần Tiêu trong lòng yên lặng nghĩ đến, ba ngày, thoáng một cái đã qua. Ngày thứ tư, ăn xong điểm tâm sau đó, Trần Tiêu thần thanh khí sẵn đi ra nhà trọ, nhà trọ trước cửa, sớm có Lôi Minh thương hội người đợi chờ, dẫn hắn đi tới Lôi Minh lâu. Tề Thiên Lỗi nhận ra Trần Tiêu thân phận, đã sớm phân phó Bất luận kẻ nào không nên quá yếu nhiều Trần Tiêu, cho nên Trần Tiêu tại luyện khí thời điểm, mới không có bị bất luận kẻ nào quấy rối. Bất quá coi như là quấy rầy cũng không có gì, Trần Tiêu 13 lần linh hồn lực, thời khắc bao phủ bốn phía, nếu như có cái gì không ổn định nhân tố tới gần, Trần Tiêu cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Minh lâu lầu 4 phòng đấu giá, muốn so với Trần Tiêu tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lầu 4 trong đại sảnh, dầm dạp trang trí ngồi qua nghìn võ giả hoặc thương nhân lớn cổ, mà năm tầng 30 mấy trong bao sương, cũng đều ngồi đầy thân phận cao quý võ giả. Lần này bán đấu giá, trước đây không có to lớn có thể tới chỗ này võ giả, hoặc là cường giả tuyệt đỉnh, hoặc là chính là lai lịch phi phàm, có cực lớn bối cảnh. Bình thường nạp nguyên cảnh võ giả, không có có nhất định thân phận, đều rất khó đến ngồi vào nơi này. Thanh ta Dương thành chủ, luyện khí đại sư Lý Mân Dương, tất cả đại tông môn thế gia người, cùng với cá biệt tản gia chạy linh hải cảnh cường giả, cũng đều ngồi ở năm tầng trong bao sương, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nguyên bản Trần Tiêu tấm kia thì mời, chẳng qua là lầu 4 đại sảnh thì mời. Nhưng là bởi vì thành tà Dương Lôi Minh thương hội người chủ trì Tề Thiên Lỗi nhận ra Trần Tiêu thân phận, cho nên hắn cũng được mời đến đến năm tầng 1 gian bao xương ở trong. Phòng khách bên trong dị thường xa hoa, chân quý dị thú da lông làm thành mềm mại đệm dựa, trước mặt vâng một chút mỹ thực hoa quả, rượu ngon món ngon, mà còn vừa đứng thẳng ba bốn cái dung mạo xinh đẹp thị nữ, tùy thời hầu hạ. Phòng khách đại môn bên trên, nhưng là rủ xuống một đạo kỳ dị vài mỏng màn, Trần Tiêu ngồi ở phòng khách đi ra ngoài nhìn, thì giác hợp lại không chịu ảnh hưởng, nhưng nếu là từ ra phía ngoài bên trong nhìn, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một bộ xinh đẹp tuyệt trần tranh sơn thủy cũng không có cách nào xem thấu trong bao xương tình cảnh. Là trọng yếu hơn vâng, những thứ này trong bao xương cũng không biết để đặt một ít gì bảo vật, thời khắc cách trở võ giả thần nghiệp. Đương nhiên, Trần Tiêu 13 lần linh hồn lực liếc nhìn dưới, nhưng là có khả năng thoáng xuyên thấu những bảo vật này cách trở. Rất nhanh, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Để Trần Tiêu kinh ngạc vâng, đi lên ban đấu giá đài, lại là ngày đó chiêu đái Trần Tiêu thị nữ tiểu nặc. Lúc này, tiểu nặc một thân xinh đẹp tuyệt trần hoa lệ quần dài, đưa nàng cái kia là lướt dáng người phát thảo lồi lõm hấp dẫn, lại thêm nàng bản thân liền là một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Để ở đây võ giả không khỏi phát ra một trận tán tụng thanh âm. Nguyên bản lần này bán đấu giá người chủ trì hẳn là cái kia Phan Vân, bất quá bởi vì Phan Vân đắc tội Trần Tiêu, bị này đi đến ở nông thôn chấn nhỏ đi, Tề Thiên Lôi lúc này để tiểu nặc chủ trì lần này bán đấu giá. Cảm tạ các vị hào kiệt cùng tiền bối mời vui lòng đến dự đi tới Lôi Minh lâu tham gia lần này bán đấu giá. Lần này bán đấu giá, liền do tiểu nữ tử chủ trì, như có chỗ thiếu sót, kính xin các vị tiến hành lượng giải. Tiểu nặc cử chỉ yêu nhã, tự nhiên hào phóng, không có bất kỳ thận trọng chỗ, hiển nhiên là một cái hiếm có nhân tài, nếu không có như vậy Thể Thiên lỗi coi như là cấp cho Trần Tiêu Lưu lại một chút hảo cảm, cũng sẽ không nâng lên một cái phế vật đến chủ trì đại cục. Phía dưới đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiểu Nặc vừa dứt lời, một người mặc thúy trường bào màu xanh lục thiếu nữ liền từ phía sau đài đi ra, trong tay của nàng nhờ dơ một cái nho nhỏ khay, phía trên bày đặt một cái bình ngọc. Kiện thứ nhất vật đấu giá, tam phẩm đan dược Thiên Vương Hóa Tuyết Đan. Tiểu Nặc mang trên mặt dịu dàng ý cười, âm thanh linh hoạt kỳ hảo êm hay, lại không mất lực tương tác. Thiên Vương Hóa Tuyết Đan chính là tam phẩm đan dược bên trong tương đối chân quý một loại, có thể giải trừ trăm động. Đồng thời không ở lại bất kỳ cái gì sau di chứng. Hơn nữa, Thiên Vương Hóa Tuyết Đan thủ pháp luyện chế cực kỳ dừng rà, bình thường tam phẩm bậc thầy luyện đan đều khó mà luyện thành, cho nên tại trên thị trường lưu thông số lượng cực kỳ ít đòi. Hiện tại, một tổ ba viên Thiên Vương Hóa Tuyết Đan, giá khởi điểm 1500 viên hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể nào vượt qua 100 viên hạ phẩm linh thạch. Thiên Vương Hóa Tuyết Đan, thứ tốt. Phía Nam Vân Mộng đại trạch độc vật bên trong vô số, nếu như mang theo Thiên Vương Hóa Tuyết Đan song Vân Mộng đại trạch, không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy cái tính mạng. Lúc này có võ giả kêu lên 1600, 1.007, 1.008 Phía dưới kêu ra thanh âm liên tục không ngừng, không lâu sau, cái này 3 viên Thiên Vương Hóa Tuyết Đan giá cả, cũng đã đột phá 5000 hạ phẩm linh thạch, đồng thời còn đang kéo dài tăng trưởng. Không nghĩ tới cái này Thiên Vương Hóa Tuyết Đan, rõ ràng như vậy có giá trị. Trần Tiêu thoáng ngẩn ngơ. Thiên Vương Hóa Tuyết Đan, chính là Lục Kha Kha lần đầu tiên luyện chế thành công tam phẩm năng lượng, đồng thời trở thành lễ vật đưa cho Trần Tiêu, cuối cùng Trần Tiêu bằng vào Thiên Vương Hóa Tuyết Đan, cứu tạo cắt vĩ một mạng. Cuối cùng, cái này ba viên Thiên Vương Hóa Tuyết Đan bị một cái nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả lấy một vạn năm nghìn hạ phẩm linh thạch ra mua một quả thiên vương hóa tuyết đan giá trị đã tương đương với nửa cái bình thường hạ phẩm linh khí nguyên nhân chủ yếu này còn là bởi vì thiên vương hóa tuyết đan chỉ là một loại giải độc đan thuốc nếu là không có đặc thù nhu cầu rất ít người biết dùng đến phía dưới là kiện thứ hai vật đấu giá hạ phẩm linh khí tôi phong đao tiếp theo kiện thứ hai vật đấu giá bị cầm tới nhưng là một cái tạo hình kỳ lạ bảo đao tiểu nặc tiếp tục nói trôi này hạ phẩm linh khí xuất từ nước ta tên luyện khí đại sư âu giá tầm đại sư tây mọi người đều biết Âu giá tầm đại sư chính là nước ta Tam Đại luyện khí sư đứng đầu, địa vị gần như chỉ ở thánh địa Kiếm Tông Huyền Không Phong rất nhiều đại sư dưới. Trừ cái đó ra, tôi phong đao bản thân cũng là một cái khó có được hạ phẩm linh khí, bản thân vô cùng sắp bén, suy mau đột phát. Hơn nữa có gió đặc tính, đao qua không tiếng động, chính là đao khách chỗ tha thiết ước mơ binh khí. Tại thoáng biểu thị một phen sau đó, tiểu nặc mở miệng lần nữa. Hạ phẩm linh khí tôi phong đao, giá khởi điểm 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 hạ phẩm linh thạch. Bình thường hạ phẩm linh khí, giá trị chẳng qua là một vạn lần phẩm linh thạch. Mà cái này tôi phong đao giá khởi điểm, chính là bình thường hạ phẩm linh khí gấp 3 lần. Xuất từ Âu giá Tầm đại sư tay, thanh linh khí này bảo đao nhất định bất phàm, 3 và 1, 3 và 3, 3 và 4. Phía dưới kêu giá liên tục không ngừng, so với vừa vặn đấu giá thiên Vương Hóa Tuyết đan tỉnh cảnh thêm nóng nảy. Phong khách bên trong, Lý Mân Dương sắc mặt tái xanh. Nguyên lai là Âu giá Tầm, khó trách dám cho ta khó xử. Thử, Tam đại luyện khí sư đứng đầu. Kiến quốc Tam đại luyện khí sư, theo thứ tự là Âu Dạ Tầm, Lý Mân Dương, cùng với bảy thế gia lớn một trong tiết ra một vị trưởng lão Tiết đạo Loan. Đương nhiên, cái này cũng không bao gồm Kiếm tông Huyền Không Phong luyện khí sư, Huyền Không Phong luyện khí sư luôn luôn du trú trong nhà, linh khí vật như vậy, ngoại trừ cung ứng cho Kiếm tông ở ngoài, hợp lại không đối ngoại truyền lưu. Mỗi một năm, Kiếm tông cũng chỉ là đối ngoại bán ra một chút nhân gia binh khí mà thôi. Tiết ra Tiết đạo Loan luyện khí thực lực hơi kém một bậc, mà Lý Mân Dương cùng Âu Gia tầm nhưng là tương xứng, cho nên hai người vì tranh đoạt kiến võ quốc đệ nhất luyện khí đại sư tên tuổi, không biết minh tranh đấu bao lâu. Lần này, Lôi Minh thương hội người, biết rõ Lý Mân Dương ở đây, Vẫn như có gọi là âu giá tầm là kiến võ quốc huyền không phong giới đệ nhất luyện khí đại sư, đây rõ ràng là lần nữa ở trước mặt tất cả mọi người, làm Lý Mân Dương mặt. Lôi Minh tương hội, ban đầu giữa chúng ta còn có một chút chỗ giảng hòa, nhưng bây giờ, đừng trách ta. 50 vạn. Lý Mân Dương mở miệng, thản nhiên nói. Lý Mân Dương tiếng nói vừa dứt, phía dưới trong đại sảnh võ giả, toàn bộ đều tính lặng lại. 50 vạn hạ phẩm linh thạch, tại không ít người trong mắt, đã là thiên văn số tự. Dùng 50 vạn hạ phẩm linh thạch mua một cái hạ phẩm linh khí, có thể dùng phá sản để hình dung Phải biết rằng Cao cấp nhất hạ phẩm linh khí, cũng bất quá chỉ trị giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi. 50 vạn vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, thành tà Dương người địa phương đã nghe ra cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Vị tiên bối này ra giá 50 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có càng giá cao cách sao? Trên đài đấu giá, tiểu nặc thanh âm chắc chúa, ý cười dịu dàng hỏi: "50 vạn lần đầu tiên, 50 vạn lẻ một ngàn hạ phẩm linh thạch." Ngay vào lúc này, cái khác thanh âm lười biếng vang lên: "Là hắn." Lý Mân Dương vừa nghe cái thanh âm này, trong mắt không tự kìm hãm được hiện lên một vẻ sắc cơ. 60 vạn. Lý Mân Dương hừ lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa. Chương 148, bán phẩm bảo khí. Lý Mân Dương âm thanh, ở đây đại đa số người đều có thể nhận ra. Lôi Minh Thương hội ngay ở trước mặt Lý Mân Dương trước mặt, đem ô giá tầm nói thành đệ nhất luyện khí đại sư, đồng thời bán đấu giá hắn luyện khí tác phẩm. Nếu như Lý Mân Dương cường thế ra giá 50 vạn hạ phẩm linh thạch, lấy dáng vẻ cao cao tại thượng, đem cái này hạ phẩm linh khí mua lại, sau đó hơi thêm đánh giá một phen, lại bỏ đi như giải rác, đem cái này linh khí nói không đáng một đồng, cũng hoặc lấy thêm ra một cái hạ phẩm linh khí đem nó cắt đứt, như vậy đối với Lôi Minh Thương hội lại là một lần đả kích. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vừa lúc đó, đụng tới một cái không biết sống chết tiểu tử dám cùng Lý Mân Dương hò hét, hơn nữa một lần chỉ bỏ thêm 1000 hạ phẩm linh thạch, thoang, cái liền đem Lý Mân Dương, cái kia cao cao tại thượng phong thái quét xuống. 60 vạn. Lý Mân Dương nhìn về phía Trần Tiêu chỗ phong khách, trong mắt lóe lên một chút sắc cơ. Trần Tiêu âm thanh, hắn tự nhiên có thể nhận ra được, lúc này, hắn đã cho rằng Trần Tiêu vâng Lôi Minh Thương hội an bài một con cờ, chuyên môn đi đối phó mình. 60 vạn lẻ 1000 Phòng khách bên trong, trần tiêu hai chân chéo ngửa, không nhanh không chậm nói, một trăm vạn. lý mân dương lần nữa kêu giá, rào, một trăm vạn hạ phẩm linh thạch giá cả vừa ra, bên trong đại sảnh rất nhiều võ giả ồ lên, một trăm vạn hạ phẩm linh thạch đã đầy đủ mua một cái đỉnh cấp trung phẩm linh khí, chính bình thường võ giả trong mắt, một trăm vạn hạ phẩm linh thạch căn bản là một cái con số trên trời, thậm chí phóng tới thánh địa thế gia cũng đều là một khoản to lớn con số. thế nhưng hiện tại, lý mân dương dĩ nhiên ném một cái trăm vạn, chỉ vì mua cái tiếp theo hạ phẩm linh khí. Rất nhiều người phải kính nể vị này, luyện khí đại sư quyết đoán cùng tài lực, cùng lúc đã ở lặng lặng đợi chuyện kế tiếp thái phát triển. Lôi Minh Thương hội đường Hoàng Đem Âu giá tầm nắm là thứ nhất luyện khí đại sư, Lý Mân Dương không có khả năng không có thành tựu. Không hổ là luyện khí đại sư. Lúc này, Trần Tiêu âm thanh lần nữa truyền ra, nhưng không có kêu giá. Hừ. Nghe được Trần Tiêu tiếng than thở, Lý Mân Dương hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cao ngạo. Tuy tiện chế tạo ra một cái hạ phẩm linh khí, liền giá trị trăm vạn. Cha cha, cái này đệ nhất luyện khí đại sư tên tuổi, cũng là danh xứng với thực. Tiểu tử tài lực có hạn, sẽ không cùng tiền bối ngươi tranh đoạt. Trần Tiêu trong thanh âm, đã có tán tụng, cũng mang theo một chút trào phúng. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều biến hóa đến mức dị thường đặc sắc, mà trong phòng khách Lý Mân Dương, càng là trận mắt hốt muồm, ai cũng không nghĩ tới, Trần Tiêu rõ ràng sẽ nói ra như vậy mấy câu nói đến. Ai cũng biết, này thanh tôi phong đao giá trị, tối đa bất quá 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Lý Mân Dương tiêu căng ra giá có thể bắt được, cũng bất quá đúng là biểu hiện chính mình phong thái, cùng luyện khí đại sư thân phận thôi. Có thể hết lần này tới lần khác Trần Tiêu nói ra như vậy mấy câu nói đến. Còn cái đem Lý Mân Dương sở hữu đường lui đều chẳng kịp, bất kể hắn sau đó nói gì đó, làm gì, thế nhưng này thành tôi phong đao, nhưng là chân chính vỗ ra một 100 vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Nói cách khác, Lý Mân Dương bị Trần Tiêu gài bẫy. Chữ Huyền trong bao xương tiểu tử, đến tột cùng là lai lịch thế nào, dám Lý Mân Dương hò hét. Năm tầng cái khác trong bao xương người, trên mặt dồn dập toát ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Trần Tiêu chỗ chữ Huyền phòng khách xéo đối diện, chữ trong phòng khách. Một cái trên trán khảm nạm một quả ngọc bích thanh niên công tử ca, thần thái lớn, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh thường bất quá là một cái không biết sống chết ở nông thôn tiểu tử thôi. Bên cạnh hắn một người khác, một cái ông lão mặc áo đen, nhưng là hơi lắc đầu, đầy mặt xem thường, đạt được đến nhất thời mạnh, nhưng không cân nhắc kết quả, người này cho dù lần này không chết, cũng khó thành đại khí. Lý Mân Dương người này, tại tài khinh người, rảnh khỏe mắt xem báo, đắc tội hắn người, còn có thể sống sót. Thanh niên kia công tử ca mang theo nghi hoặc. Thiếu niên kia, hẳn là Lôi Minh Thương hội một con cờ, chịu đến Lôi Minh Thương hội điều khiển từ xa, lấy cái này đã kích Lý Mân Dương danh vọng, Lôi Minh Thương hội người sẽ không để cho hắn chết. Ông lão mặc áo đen thâm trầm nói: Mấy năm nay, Lôi Minh Thương Hội thành thế ngày càng lớn. Trong lúc mơ hồ có che lại Thiên Tinh Thương Hội, trở thành Kiến Võ Quốc đệ nhất Thương Hội thế. Hiện tại Lý Mân Dương rõ ràng ngã về Kim Nguyên Thương Hội, vì Kim Nguyên Thương Hội luyện chế linh khí, không trách Lôi Minh Thương Hội muốn đả kích hắn. Đả kích là một chuyện, có thể hay không đánh ngã, lại là một chuyện khác. Công tử trẻ tuổi khẽ miệng lộ ra một chút lơ đễnh dáng tươi cười. Lý Mân Dương là ai? Nhưng là có khả năng luyện chế thượng phẩm linh khí người, Kiến Võ quốc tổng cộng mới có mấy người? Lôi Minh Thương Hội, một đám kẻ đầu cơ thương nhân thôi giám cảm lý mân dương khai đao, đó là hành động tìm chết đúng rồi triệu thúc lần này chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội này kết giao một cái vị kia lý mân dương đại sư đây kết giao lý mân dương triệu thúc hơi ngẩn ra vẫn là không muốn thêm phiền toái lần này chúng ta mục đích tới nơi này là cái kia kiện bán phẩm bảo khí cựu tiêu lý mân dương người này năng ngược vẫn là không muốn tiếp xúc là tốt hơn nữa lôi minh thương hội cũng không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy cái kia công tử trẻ tuổi trầm mặc không nói hừ triệu thúc thái độ làm người hay là quá cẩn thận cái kia vạn ma môn từ minh hà sơn đánh một trận. Tổn thất nặng nghề, liền ngạo thiên tà đều chết hết. hiện tại chính là ta thiên tà tông quật khởi thời điểm. thanh niên kia công tử bột mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nhưng trong lòng có quyết định của chính mình. chữ huyền trong bao xương người kia, dám cùng lý mân dương hò hét, lại được đến lôi minh thương hội che chở. lý mân dương tạm thời cũng không làm gì hắn được, không bằng ta xuất thủ, đem người thiếu niên kia đánh chết, bán cho lý mân dương một cái nhân tình. lý mân dương giàu gì cũng là tam đại luyện khí sư một trong, nếu là ta thiên tà tông đạt được hắn ủng hộ, như vậy lực lượng phải tăng nhiều, một lần hành động che lại vạn ma môn. cựu tiêu chẳng qua là bán phẩm bảo khí còn không phải chân chính bảo khí, nếu như Lý Mân Dương đại sư chịu rút, liền có khả năng đem cựu tiêu chế tạo trở thành sự thật chính bảo khí. đến lúc đó, coi như là Ta Thiên tà Tông trở thành từ trước tới nay có một không hai tà đạo thánh địa, cũng cũng còn chưa biết. cái này công tử trẻ tuổi không ngừng ở trong lòng tính toán. Lý Mân Dương ăn một cái thiệt tỏi, không xuất hiện ở âm thanh. hai người tranh chấp cũng có một kết thúc, đấu giá hội cũng duy trì liên tục tiến hành. kế tiếp, đấu giá hội bên trên cũng xuất hiện không ít bảo vật, giá trị tại mấy trăm ngàn, mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch bảo bối cũng không có thiếu. trong đó. Trần Tiêu xuất thủ lần nữa, lấy 300 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, chụp được một khối hỏa thuộc tính tứ phẩm tài liệu Nam Minh Thiết, coi như tương lai chế tạo hỏa thuộc tính bảo kiếm tài liệu chính. Đương nhiên, khối này Nam Minh Thiết bản thân giá trị tối đa 100 vạn hạ phẩm linh thạch, trong lúc Lý Mân Dương xuất thủ cùng Trần Tiêu tranh đoạt, mạnh mẽ đem khối này tài liệu giá trị để thăng tới 300 vạn. Hiện tại Trần Tiêu tài đại khí thô, 300 vạn hạ phẩm linh thạch, với hắn mà nói cũng bất quá vâng chín châu mất sợi lông, linh thạch nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một chút chữa số, thực lực mới là trọng yếu nhất. Đầu giá hội tiếp cận phân cuối, cuối cùng một cái bà bối rốt cục bị cầm tới. phía dưới, mọi người mời xem cuối cùng một cái vật đấu giá. trên này, tiểu nặc âm thanh như trước ngọn, bán phẩm bảo khí, cửu tiêu. bán phẩm bảo khí. ở đây, một chút không biết nền tảng người, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. bảo khí tại kiến võ quốc chỗ như vậy, vâng chân chính đỉnh cấp bảo vật, một tông một quốc gia trần giáo thần khí. bán phẩm bảo khí mặc dù không phải chân chính bảo khí, nhưng là tuyệt không thấy nhiều. tất cả mọi người không nghĩ tới, lôi minh thương hội rõ ràng đem bán phẩm bảo khí lấy ra bán đấu giá. bán phẩm bảo khí cửu tiêu mặc dù không phải chân chính bảo khí, nhưng uy lực của nó vượt qua sa đỉnh cấp thượng phẩm linh khí, nếu như một vị nguyên linh cảnh cường giả, cầm trong tay bán phẩm bảo khí, đủ để quét ngang vô địch, xây dựng lên một cái vô thượng đại giáo. Đang khi nói chuyện, tiểu nặc đem trước mặt khay bên trên khăn tay lấy xuống, hơi linh lực gợn sóng nổn nạo lên, một cái tạo hình kỳ lạ đầu thương xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cựu Tiêu đầu thương, lôi thuộc tính bán phẩm bảo khí, dài một xích hai tấc, toàn thân màu tím vàng, lóe ra dạng rỡ hào quang màu tím. Lôi thuộc tính bán phẩm bảo khí, Cựu Tiêu đầu thương, giá khởi điểm 5000 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tiêu giá không thể nào vượt qua 100 vạn hạ phẩm linh khí tiêu nạc mặt mỉm cười mở miệng nói ra 6.000 vạn đã sớm tại trong bao xương đợi chờ đã lâu tất cả đại thế lực võ giả lập tức không nhịn được lên tiếng kêu giá hiện tại kiến võ quốc ngoại trừ ba thánh địa lớn cùng với cá biệt thế gia ở ngoài sở hữu đỉnh cấp thế lực toàn bộ tập hợp ở đây mục đích chính là vì cái này vô cùng hiếm thấy bán phẩm bảo khí bán phẩm bảo khí đối với không có bảo khí chấn bảo vệ khí vận thế lực mà nói nhưng là một cái to lớn mê hoặc nếu như mời được một vị hoặc mấy vị luyện khí đại sư liên thủ thêm nữa thêm một chút cực phẩm tài liệu liền có khả năng đem cái này bán phẩm bảo khí chế tạo trở thành sự thật chính bảo khí, 6000 vạn cũng dám ra giá, 8000 vạn, 8500 vạn, 9000. Năm tầng cái kia mười mấy cái trong phòng khách, Nguyên Bản vô cùng bình tĩnh một chút đại năng cường giả, giờ khắc này toàn bộ đều sôi trào, rất hiển nhiên, bọn họ mục đích cuối cùng chính là vì tranh đoạt cái này bán phẩm bảo khí. Bán phẩm bảo khí? Lôi thuộc tính, Trần Tiêu con mắt cũng sáng, ta hiện tại còn thiếu lôi thuộc tính bảo kiếm, vừa vặn cái này đầu thương, có thể dùng đến cải tạo. Hai hức. Ngay sau đó, Trần Tiêu ra giá. Hắn rõ ràng cũng ra giá hơn nữa còn là hai ước trong bao xương võ giả toàn bộ đều như mày lẽ nào lôi minh thương hội lần này bán đấu giá chẳng qua là một cái gây cười bọn họ căn bản là không có dự định đem cái này bán phẩm bảo khí bán đi hiện tại gần như tất cả mọi người đều cho rằng trần tiêu bất quá là lôi minh thương hội một con cờ dùng để đả kích lý Mân dương dùng cho nên hắn hiện tại lên tiếng kêu giá tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút hừ bất kể ra sao cái này bán phẩm bảo khí ta thiên tả tông tình thế bắt buộc hai ước 1.000 vạn chữ trong bao xương người thanh niên kia công tử bột mở miệng kêu lên Ba ức. Trần Tiêu Âm thanh không có bất kỳ gợn sóng. Linh thạch. Hắn trên người linh thạch đều là từ thập bát hoàng tử nơi đó lấy được, bất kể tốn bao nhiêu, hắn đều không đau lòng. Tiểu bối, tuổi còn trẻ, hay là khiêm tốn thì tốt hơn, bằng không lôi minh thương hội cũng không giữ được ngươi. Khoảng cách Trần Tiêu cách đó không xa một cái trong phòng khách, một tiếng nói giàn nuôi chậm rãi vang lên, ba ức 2000 vạn. Ba ức 5000 vạn. Lý Mân Dương âm thanh cũng vang lên theo, hắn nhíu mày, tâm tình hết sức không tốt. Nam ức. Trần Tiêu Âm thanh ngay sau đó vang lên. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Năm ức hạ phẩm linh thạch, coi như là bảy thế gia lớn gia chủ, muốn muốn xuất gia to lớn như vậy con số, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tập hợp. "Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Âm thanh giản mùa kia gần như cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó cũng lại không một tiếng động. Trần Tiêu gia giá, căn bản là nghiền ép chấp thế, để rất nhiều thế lực người căn bản là không kịp ra giá, một cộng 100 triệu là ức, ai có thể tiếp nhận? Chữ huyền phòng khách công tử ra giá năm ức hạ phẩm linh thạch, còn có ra càng phải giá cả sao? Tiểu Nặc thanh không mất vừa phải vang lên, ý cười dịu dàng hỏi. "Năm ức lần đầu tiên, Nam ức lần thứ hai, Nam ức lần thứ ba, chúc mừng chư huyền phòng khách vị công tử này thành công chụp được bán phẩm bảo khí cửu tiêu. Đang khi nói chuyện, liền có lôi minh thương hội võ giả kéo cái này bán phẩm bảo khí cửu tiêu, ung dung đi tới trần tiêu phòng khách ở trong. Nam ức hạ phẩm linh thạch đã vượt qua xa cái này bán phẩm bảo khí giá trị. Bán phẩm bảo khí, chung quy không phải chân chính bảo khí, giá trị của nó khoảng chừng tại 300 triệu lần phẩm linh thạch xung quanh. Trần tiêu hào ném Nam ức, có thể nói là trước nay chưa từng có danh tác. Trần tiêu tiện tay tiếp nhận chuôi này đầu thương, thoáng nhìn một chút sau đó liền nhét vào nạp linh giới bên trong, sau đó lấy ra một cái năm cái túi đựng đồ, giao cho trong tay của đối phương. Lôi Minh Thương hội võ giả thoáng con người, liền lui ra phòng khách. đến tận đây, lần này quy mô to lớn đấu giá hội mới tuyên bố kết thúc. một khối nam minh thiết, một cái lôi thuộc tính bán phẩm bảo khí, coi như là quả lớn khá nhiều. đối với lần này bán đấu giá, Trần Tiêu vẫn là hết sức hài lòng. chi tiết, không có gặp phải thuần dương công pháp, bằng không tu vi của ta ngay lập tức sẽ đạt đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ, có khả năng thi triển ra mẫu cam linh ấn, đem cái này bán phẩm bảo khí đầu thương đúc lại thành bán phẩm bảo khí bảo kiếm. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, đứng dậy, tại tầm mắt mọi người bên trong, ung dung ly khai Lôi Minh lâu. Nhất định muốn đem hắn cái này bán phẩm bảo khí giành lại đến. Không ít người trong mắt, Hàn Quang lập lệ. chỉ sợ Lôi Minh thương hội sẽ từ đó làm khó dễ. Hừ hừ, Lôi Minh thương hội nếu như lập tức lấy đi hắn trên người bán phẩm bảo khí, như vậy thương hội chiêu bài liền triệt để đập. Gì đó, tiểu tử kia rõ ràng ra khỏi thành. Đi, mau cùng bên trên. Một số võ giả nghe nói Trần Tiêu rõ ràng trực tiếp ra khỏi thành, ngay lập tức sẽ ngồi không yên dồn dập theo đuôi phía sau. Chương 149, hắn là Trần Lã Ma. Cự tuyệt tề thiên lỗi mời, Trần Tiêu lung dung ly khai thành Tà Dương. Tâm tình của hắn tốt, đạt được lôi thuộc tính bán phẩm bảo khí, cùng chế tạo hỏa thuộc tính bảo kiếm tài liệu chính, mục tiêu của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Còn như còn sót lại thuần dương công pháp, thuần dương bảo kiếm, cùng với thủy thuộc tính bảo kiếm, có thể chậm rãi tìm kiếm. Trần Tiêu hạ một cái mục đích, chính là quận Thiên Hà Trần gia, đem hắn cùng Trần gia một sự tình giải quyết triệt đề. Đương nhiên, Trần Tiêu cũng không nóng nảy, dọc theo con đường này cũng phải thật tốt nhận thức một phen cái này thần châu đại địa cảnh trí, không biết sống chết. Mới vừa đi ra thành Tà Dương, Trần Tiêu liền phát hiện đi theo phía sau hắn một loạt võ giả, khoe miệng cười nhạt, nhưng cũng bất động thanh sắc. Trong ngay mắt, Trần Tiêu liền tới đến thành Tà Dương hơn 30 dặm ở ngoài. "Tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí, dĩ nhiên dám đi ra thành Tà Dương?" Chính tại cái này là, đằng trước, một cái lãnh đạm âm thanh truyền đến. Một người mặc trường bào màu xám, tuổi tác tại 40, 50 tuổi khoảng chừng, phía sau lưng hơi còn lên nam tử, từ một cây đại thụ sau đó đi ra, lạnh lùng nhìn Trần Tiêu người này chính là đi theo Lý Mân Dương phía sau vị kia quả ra Lý Tam Tư. Lúc này Lý Tam Tư khí tức trên người hoàn toàn bung ra, rõ ràng là một vị nửa bước Linh Hải cảnh cường giả. Lý Đại quản gia, chẳng lẽ Lý Đại sư cũng muốn cùng ta nhón tranh đoạt cái này bán phẩm bảo khí? Dần dần, càng ngày càng nhiều võ giả từ chỗ tối đi tới, những võ giả này tu vi mạnh mẽ, mỗi một cái đều là nạp nguyên cảnh trở lên võ giả. Bọn họ nhìn về phía Trần Tiêu trong ánh mắt mang theo một tia tham lam. Chút bất chi bất giác, xung quanh đã tụ tập không dưới trăm người đem Trần Tiêu vi đổ ở đây bán phẩm bảo khí. Lý Tam Tư vẻ mặt như trước lãnh đạo như thường, lấy lao ra nhà ta luyện khí tạo nghệ, không bao lâu nữa là có thể chế tạo ra chân chính bảo khí, cũng không cần bắt trước lời người khác. Lần này ta đến đây, chỉ vì thiếu niên này đầu người. Nghe được Lý Tam Tư mà nói, mọi người mới thoáng thở dài một hơi. Thanh thật mà nói, nếu như Lý Tam Tư muốn cấp cái này bán phẩm bảo khí, mọi người thật đúng là không cách nào động thủ cấp giật. Cuối cùng đắc tội Lý Mân Dương với một cái vô cùng không sáng suốt sự tình. Với vạn, tiểu tử này đầu người cùng cái này bán phẩm bảo khí, bản công tử ta đều muốn. Đúng lúc này. Một cái mi tâm khảm nạm một khối cực phẩm mỹ ngọc công tử bột tử trong đám người vẩn ra, nhìn về phía Trần Tiêu, không đàng hoàng nợ nụ cười. Thiên Tà tông Thiên Tà công tử. Lập Khắc liền có người nhận ra cái này thanh niên lai lịch. Thiên Tà công tử? Chẳng lẽ là đời trước Tiểu Thiên Long bảng vị vương giả kia? Mặc dù chưa xếp vào Thiên Long bảng, nhưng cũng là đương thời cường giả tuyệt thế, đã nhiều năm như vậy, có trời mới biết thực lực của hắn, đến tột cùng đến loại nào hoàn cảnh. Không ít võ giả nhìn về phía Thiên tả công tử trong ánh mắt của, tràn ngập kính nể. Bán phẩm bảo khí cạnh tranh, Thiên tà Tông đương nhiên phải phái ra một chút cấp quan trọng nhân vật, Thiên Tả Công Tử danh vọng cùng thực lực, nhưng là muốn viễn siêu hiện tại Tiểu Thiên Long bảng bên trên thanh niên cường giả. Mặc dù chưa bước vào Linh Hải Cảnh, nhưng coi như là đối mặt chân chính Linh Hải Cảnh cường giả, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Muốn bán phẩm bảo khí, trong lúc bất chợt lại có người nói nói, chỉ sợ ngươi Thiên Tả Công Tử còn không có thực lực đó đi lấy. Nguyên lai là Vạn Ma môn Hắc Ma Thiếu, Thiên Tả Công Tử cười lạnh nói, ta là không có năng lực cầm đến bán phẩm bảo khí, ngươi qua đây thử một chút thì biết. Hắc Ma Thiếu chính là năm đó cùng Thiên Tả Công Tử cùng nổi danh nhân vật. Dĩ nhiên, cũng là một đôi chết oan gia sống đối đầu. Hi hi hi, bán phẩm bảo khí. Tiểu lão nhi ta không cầm lên được, tiểu tử này trên người tài phú vô tận, tùy tiện liền lấy ra năm ức hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử kia trong giới chỉ những vật khác, liền để cho tiểu lão nhi ta thế nào? Một cái xanh sao vàng vọt, vóc dáng khô héo lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện, mở to một chọi ba sứ mắt, từ trên xuống dưới tại Trần Tiêu trên người quét tới, trong miệng khô nhẹ nói: "Toàn thiên tử Tưởng Bình." Xung quanh rất nhiều võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, Toàn thiên tử Tưởng Bình tu vi, cùng Lý Tam Tư tương đồng cùng lúc nửa bước linh hải cảnh cường giả khoảng cách chân chính linh hải cảnh dưới chỉ có khoảng cách nửa bước ha ha ha mấy người các ngươi cực kỳ mất mặt như vậy liền đem trên người tiểu tử kia tài sản qua phân tại nơi này có thể có hơn 100 người đây trong đám người lại có người mở miệng trước đem tiểu tử này giết đến lúc đó đồ trên người hắn chúng ta bằng bản lĩnh của mình thế nào rất hiển nhiên ở đây cường giả số lượng hợp lại không phải số ít như vậy cũng tốt toàn thiên tử hắc ma thiếu thiên tả công tử ba người cũng hơi gật đầu lý tam tư nhưng là không để ý hắn muốn chẳng qua là trần tiêu đầu người thôi. tề trưởng lão, chúng ta muốn không muốn ra tay rút. tại khoảng cách chỗ đó cách đó không xa, tề trưởng lão cùng với những cái khác một đám lôi minh thương hội võ giả mang theo lo lắng nói ra. những người này cùng những võ giả kia ý nghĩ tương đồng. trần tiêu bất quá là tề thiên lội an bài đã kích lý Mân dương một con cờ mà thôi. bao gồm khối kia phong minh thạch, cùng với bán phẩm bảo khí, đều là tề trưởng lão cố ý đưa đi mà thôi. nam ước hạ phẩm linh thạch. bây giờ kiến võ quốc, ngoại trừ hoàng thất, ba thánh địa lớn cùng ba đại thương hội ở ngoài, còn có ai có thể thăng cái lấy ra như vậy tài sản to lớn? giúp Tề Thiên lỗi sắc mặt cổ quái nhìn bên người cái kia nói chuyện thanh niên võ giả giúp ai chiếu cố ách người thiếu niên kia không đúng ngài an bài xuống đi đả kích Lý Mân Dương người sao hơn nữa cái này bán phẩm bảo khí còn tại trên người của hắn chứ không đúng cũng phải cầm về sao cái này thanh niên tại Lôi Minh Thương Hội bên trong địa vị cực cao chính là Lôi Minh Thương Hội hội trưởng Tiểu Nhi tử gọi là Lôi Thánh Huy mặc dù tu vi không cao nhưng ở kinh thương phương diện nhưng là thiên phú dị bẩm khu khu cụ Tề Thiên lỗi hung hăng ho khan mấy lần. Hắn cũng coi như hiểu được bên cạnh cả đám vì sao đều sắc mặt cổ quái nhìn mình, cảm tình bọn họ đều cho rằng Tề Thiên Lỗi từ mua từ bán, căn bản là không có muốn đem cái kia bán phẩm bảo khí bán đi. Cái kia bán phẩm bảo khí đã bán đi, nào có cầm về đạo lý. Tề Thiên Lỗi nghĩa tránh nôn từ nói ra, chỉ đến cái kia Lý Mân Dương treo chọc thiếu niên kia, đó là Lý Mân Dương chính mình tự tìm cái chết, cùng ta có quan hệ gì? Tuy nói Lý Mân Dương cho Kim Nguyên Thương Hội luyện chế một cái trung phẩm bảo khí, nhưng ta cũng không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này nhằm vào lấy một vị luyện khí đại sư đi. Này thanh tôi phong đau. Ta cũng bất quá là làm cái thuận nước trong thuyền, một mặt quan hệ thân thiết âu giá tầm đại sư, về phương diện khác để thiếu niên kia đối với ta Lôi Minh Thương hội lưu lại chút ấn tượng tốt thôi. A, lần này, chung quanh mấy cái Lôi Minh Thương hội võ giả toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại ta để cho các ngươi theo ta qua đây, bất quá là để các ngươi cố gắng nhìn xem, ta vì sao phải đem Phan Vân đánh đuổi, tiết kiệm các ngươi chạy về tổng bộ đi cùng những lao già kia gió thổi bên hay, làm phiền hà không nên liên lụy người. Tề Thiên lỗi thổi dâu mép chợt mắt nói, sau này đều đem con mắt sáng lên chút, chớ trêu chọc không nên trêu chọc người thiếu niên kia, đến tận cùng là ai? lôi thánh huy biết đến nó của mình có chút hối loạn, hắn họ trần, xuất từ thánh địa kiếm tông, người ta gọi là trần lão ma. các ngươi từng cái một xong chưa? trần tiêu hơi lắc đầu, nói ra, muốn đánh nhanh lên một chút làm, tiểu gia ta không có thời gian. đang khi nói chuyện, trần tiêu trong tay một đạo hào quang màu đỏ sậm hiện lên, ngự thần trọng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. lúc này, ngự thần trọng kiếm màu xanh đen kiếm thần bên trên, màu vàng sậm điều văn càng hơn từ trước, gần như đem toàn bộ kiếm thần bao vây thành một mảnh màu vàng sậm. toàn bộ thanh kiếm nhìn qua cũng hoa lệ không ít. Không biết sống chết. Ở đây võ giả nhìn Trần Tiêu rõ ràng chủ động sáng lên binh khí, trong lòng đều là cực kỳ xem thường. Ha ha, xem ra cái này thiếu niên cũng là Trần La Ma người theo đuổi chứ. Cầm một cái nhìn qua bay bổng trọng kiếm, liền coi chính mình vâng Trần La Ma. Một người cười nhạo nói, ngươi thiếu niên này học ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi học cái kia Trần Lão Ma. Trần Lao Ma tội ác tại trời, tàn sát thương sinh, người người phải trừ diện. Ngươi Đường Hoàng Mô phòng theo Trần Lão Ma, hiện tại giết ngươi cũng là danh chính ngôn thuận. Trần Lão Ma giết sư đệ ta ngạo tả. Mặc dù ta tạm thời không có gặp phải cái kia Trần La Ma, nhưng ngươi khiến ta cảm thấy rất khó chịu, cho nên ta hôm nay muốn dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đem ngươi giàn vật đến chết. Hát Ma thiếu nhìn thấy Trần Tiêu trong tay chọ kiếm, sắc mặt thoáng cái biến hóa đến mức dị thường âm trầm. Khi hi, Trần La Ma." Trần Tiêu hì hì nở nụ cười, "Nếu như Trần lão ma thực sự đứng ở nơi này bên trong, các ngươi còn dám nói như vậy mà nói?" "Ha ha ha ha ha, ha, ha. nếu như Trần lão ma thực sự tại nơi này, lão tử ta không chỉ dám nói, còn dám giết." Một cái tráng niên đại hán ha ha cười nói, "Các vị, tiểu tử này không biết sống chết." chúng ta cũng đừng cùng nhau nghi kỵ, cái kia chim nhạn đến tuột cùng là nấu ăn hay là nướng ăn, trước tiên cần phải đem chim nhạn đánh xuống lại nói, trước đem thiếu niên này giết chết, chúng ta bằng bản lĩnh của mình thế nào? người ở tại tràng không có một cái vương người yếu, nói chuyện cái này chẳng hán, càng là một cái nạp nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, sớm cần phải như thế, giết, lại trận một đám võ giả, liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó xung tới, nếu như một vừa ra tay, đánh chết Trần Tiêu, như vậy Trần Tiêu chữ vật giới chỉ, chỉ biết rơi và ở đây người mạnh nhất trong tay, chỉ có cùng nhau tiến lên những thứ này bình thường nạp nguyên cảnh võ giả mới có cơ hội không biết vì sao gần nhất trở nên càng ngày càng khát máu kỳ dị trần tiêu khỏe miệng toát ra một chút cười tàn nhẫn ý Vụ. nữ thần trọng kiếm bên trên một đạo rực rỡ vàng hào quang màu đỏ trong nháy mắt bộc phát ra phúc trần tiêu tay nâng kiếm rơi một chiêu tịch chiếu lôi phòng, trực tiếp đem cái kia sông lên phía trước nhất đại hán một kiếm chém thành hai khúc lập tức trần tiêu thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến vào đoàn người chỗ sâu giết trần tiêu chợt quát một tiếng Những người này đi tới nơi này cũng là vì giết người cướp của, giết chết chính mình cướp giật trên người mình và bối, có thể không phải là vì xem náo nhiệt. Trần Tiêu đối với bọn họ dĩ nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong đám người, Trần Tiêu trong tay ngự thần trọng kiếm, thẳng thắn thoải mái, gần như mỗi một kiếm đều có thể mang đi một cái mạng. Vẹn vẹn vâng trong một sát na, liền đem những võ giả này giết trong lòng run sợ. Là hắn, hắn là Trần Lão Ma. Cũng không biết là ai phát ra một tiếng kinh sợ kêu to, trong nháy mắt để nhiều võ giả kinh hồn tán đảm. Trần Lão Ma, mặc dù bị một số võ giả cho tôn sùng, thế nhưng không thể nghi ngờ, trần lao ma bà chữ này nhưng là đạp vô số thiên tài võ giả thi cốt bị nắm thượng thần võ thiếu niên này chính là lời đồn bên trong trần lao ma lý tam tư như mày sau đó thân hình hơi khẽ động giống như quỷ mị liền hướng về trần tiêu đi tới trần lao ma thiên tả công tử con mắt hơi sáng ngời, liền để ta thiên tả công tử đến gặp gỡ một lần ngươi cái này cái để tam quốc võ giả nghe tin đã sợ mất mật trần lao ma đến tận cùng có bao nhiêu cân lượng thiên tả công tử cười ha ha cũng hướng về trần tiêu vào tới dám giết sư lệ ta chết hắc ma thiếu không nói nhiều Động tác của hắn so với Thiên Tà công tử còn nhanh nửa phần. Chương 150, kiếm ý. Toàn Thiên thử tưởng bình mở to một đôi mắt tam giác, phát ra một tiếng hì hì cười quái dị, thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong đám người. Hắc Ma thiếu, Thiên Tà công tử coi như đời trước thanh niên võ giả bên trong người nổi bật, hai người bọn họ tu vi mặc dù còn chưa đạt tới linh hải cảnh, nhưng đều đã đạt đến nửa bước linh hải cảnh, trong đan điển sắp mở linh hải, chân nguyên hùng hậu. Kể cả Lý Tam Tư ở bên trong, ở đây tam đại nửa bước linh hải cảnh cường giả, cùng lúc gần người, vây công Trần Tiêu. Bốn phía cái khác võ giả Tại phát hiện người thiếu niên trước mắt này vô cùng có khả năng chính là chân chính Trần Lao Ma sau đó cũng không dám tiến lên nữa vây công, chẳng qua là đem bốn người bọn họ bao quanh vây quanh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Tiêu trong tay ngự thần trọng kiếm, lóe ra hào quang màu đỏ ánh vàng, thẳng thắn thoải mái đối mặt tam đại nửa bước linh hải cảnh cường giả vây công, không loạn chút nào. Lúc này Trần Tiêu tu vi đã sớm xưa đâu bằng nay, Minh Hà Sơn bên trên đánh một trận, tu vi của hắn bất quá vừa mới đạt đến nạp nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Khi đó phong thần hình thức ban đầu, hỏa thần hình thức ban đầu cùng lôi thần hình thức ban đầu vừa mới nương tụ cũng không có thể linh hoạt vận dụng. Thế nhưng hiện tại, trải qua đoạn thời gian này tu luyện sau đó, Trần Tiêu đã có khả năng hoàn toàn dung hợp 8 đại bản nguyên thần hình thức ban đầu, thậm chí đem một chút võ kỹ dung hợp, hình thành hoàn toàn mới mạnh mẽ võ kỹ. Trọng yếu hơn là, Trần Tiêu luyện hóa một vị võ thánh tàn hồn, đạo này võ thánh tàn hồn, cùng kiếm hoàn trong không gian trí nhớ bất động, kiếm hoàn trong không gian trí nhớ, chỉ có những người đó kinh điển sự tích, hoặc độc môn tuyệt kỹ, hiểu biết bí ẩn, rất ít nhắc tới cái gì khác đồ vật. Thế nhưng đạo này võ thánh tàn hồn ở trong, nhưng là ẩn chứa vị kia truyền phong võ thánh suốt đời kinh nghiệm cùng trí nhớ kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tu luyện, phát triển kinh nghiệm, cùng với về võ đạo thể nộ, luyện hóa võ thánh tàn hồn, trải qua kiếm hoàn không gian phân giải cùng diễn biến, Trần Tiêu cũng thì tương đương với đạt được vị kia võ thánh kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này chiến đấu của hắn kỹ xảo, so với ngày đó tại Minh Hà Sơn bên trên, đề cao mấy cái cấp độ, cho nên, cho dù là hiện tại Trần Tiêu chỉ vận dụng một cái ngự thần trọng kiếm, đối mặt tam đại nửa bước linh hải cảnh cường giả, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tám đại chân nguyên vận chuyển dưới, thậm chí còn chiếm giữ một chút thượng phong. kính xin ở đây chúng vị bằng hưu xuất thủ giúp một tay. Liên thủ chém giết lão này, lão ra nhà ta ngày sau nhất định hồ báo. Ba người đánh lâu Trần Tiêu không giới, Lý Tam Tư không khỏi mở miệng quát lên. Hừ. Hắc Ma thiếu cùng Thiên Tà công tử hai người cũng là sắc mặt khó coi, tuy nói hai người không có sử dụng chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, thế nhưng cùng mặt khác hai cái linh hải cảnh võ giả cùng lúc vây công Trần Tiêu, đã để cho bọn họ cảm thấy mất hết thể diện. Càng để cho bọn họ cảm thấy rất mất thể diện là, ba người rõ ràng không làm gì được trước mắt cái này nhìn như chỉ có 15, 16 tuổi thiếu niên. Các các các. Nếu Lý đại quản gia lên tiếng, Tiểu lão nhi cũng là từ chối thì bất kính. Hì hì, tiểu tử này mệnh tiểu lão nhi ta muốn, tiểu lão nhi ta có thể đã sớm muốn có một cái thượng phẩm linh khí. Toàn thiên thử tưởng bình tu vi cũng đạt đến nửa bước linh hải cảnh, chính là ra một đời võ giả ở trong danh túc, chết ở trong tay hắn thanh niên thiên tài, đã không biết có bao nhiêu. Vu, tưởng bình âm thanh ở trong đám người quen quẩn, thế nhưng thân ảnh của hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Chết đi. Đột nhiên, tưởng bình cái kia khô nẻ âm thanh vang lên lần nữa, mà cả người hắn đã tại không biết gì đó thời điểm đến trần tiêu đỉnh đầu, U minh quỷ Tường Bình song móng tay trường dài nửa thước, tại dưới ánh mặt trời, mang theo một đạo uy nghiêm đáng sợ u quang, thẳng tắp hướng về Trần Tiêu đỉnh đầu vồ tới. Một chảo này nếu như thực hiện được, như vậy nhất định sẽ đem Trần Tiêu đỉnh đầu sốc lên. Một chiêu này U Minh quỷ chảo, chính là Toàn Thiên Tử tuyệt kỹ thành danh, đánh lấy lên dưới, thậm chí từng bắt mở ra một vị linh hải cảnh đại năng đầu. Toàn Thiên Tử xuất thủ, Trần Lão Ma chắc chắn phải chết. Chuẩn bị cho tốt cướp giật Trần Lão Ma binh khí cùng chữa vật giới chỉ. Ở đây võ giả trong nháy mắt lên tinh thần, bọn họ đã sớm nhìn ra Trần Tiêu trong tay này thành cự kiếm vậy mà cũng là một cái thượng phẩm linh khí cái này Trần Lão Ma không chỉ là một cái tuyệt thế sát tình bản thân hắn càng là tương đương với một cái di chuyển bảo cố nếu là có người có khả năng đánh chết Trần Lão Ma đạt được hắn trên người bảo vật đây tuyệt đối là một đêm trển giàu phong sắc vân cảnh Trần Tiêu cười lạnh một tiếng cả người trong nháy mắt hóa thành một tòa núi cao nguy nga nhân kiếm hợp nhất một kiếm quét ra đem lý tam tư hất ma thiếu thiên tả công tử ba người đánh bay ra ngoài gần như ngay tại tưởng bình U Minh quỷ chảo xuống đến cùng lúc Trần Tiêu một tay cầm kiếm một kiếm đâm hướng bầu trời Tưởng Bình hai tay, gần như khoảng cách Trần Tiêu đỉnh đầu chỉ có nửa phần xa, thậm chí tưởng Bình trên mặt đều mang theo một chút giữ tận ý cười. Thế nhưng lúc này, hắn hai tay nhưng là không cách nào lại tiến một phần một chút nào, liền vô lực rũ xuống. Toàn Thiên thử tưởng Bình cái kia thân thể gầy ốm giống như một con chuột lớn như thế, đã bị một kiếm xuyên qua, cái kia cuộn cuộn bàng bạc chân khí ở trong chớp mắt liền đem Tưởng Bình tất cả sinh cơ đoạn tuyệt. Vụ. Sau đó Trần Tiêu một kiếm bỏ qua, đem Tưởng Bình thi thể văng ra ngoài. Thật nhanh. Thiên Tả Công Tử con ngươi hơi co rụt lại, thoáng lui nửa bước. Vừa mới cái kia một cái trước mắt, Trần Tiêu xuất liên tục hai kiếm, y hỏi phân trước sau, cùng lúc đem ba người đẩy lùi chém giết toàn thiên thử. Phải biết rằng, trọng kiếm công kềnh, thẳng thắn thoải mái, dựa vào là lấy lực thủ thắng, dốc hết sức phá người tuệ, phương diện tốc độ, nhưng là không có bất kỳ ưu thế. Thế nhưng bây giờ Trần Tiêu lại hết lần này tới lần khác thay đổi trọng kiếm hoàn cảnh xấu, bộc phát ra không gì sánh nổi tốc độ. Cái này Trần lão ma quả nhiên danh bất hư truyền, muốn đơn độc giết hắn, sợ là không được. Hắc ma thiếu thoáng nhìn thoáng qua Thiên tà công tử, hai người ánh mắt một đôi, cùng lúc gật đầu. Giết. Giết sau một khắc, Hát Ma Thiếu cùng Tiên Tả Công Tử hai người gần như cùng lúc đó xuất thủ, tối xâm lại, một trắng hai tia sáng chói váng, tại hai người trên người nộn nhạo lên. hai người này đấu nửa đời người, mặc dù là không chết không thôi đối thủ, nhưng đồng dạng cũng là tỉnh táo nhung nhớ chi kỷ. hai người liên thủ một kích, gần như đạt tới như một người giống nhau ăn ý. trung quanh thiên địa nguyên khí đang điên cuồng rung động, bị nhẹ nhàng dẫn động, nơi này, một thanh màu trắng đen lưỡi dao ánh sáng, tại Trần Tiêu trước mặt hư không ngưng tụ thành hình. thuật hợp kích, Trần Tiêu trên mu bàn tay gần xanh hơi nổ ra, vẻ mặt có chút ngưng trọng đem hai loại thuộc tính khác nhau công pháp dung hợp một chỗ tương sinh tương khắc dưới sinh ra huy lực muốn xa xa mạnh mẽ cùng một loại thuộc tính công pháp dung hợp Trần Tiêu trong lòng tâm tư trăm vòng đáng tiếc ta muốn đạt đến cái loại này hoàn cảnh nhất định phải mở ra kiếm hoàn không gian tầng thứ ba sau một khắc, Trần Tiêu cũng động trong tay hắn bảo kiếm bên trên ánh sáng lấp lóe một cỗ khí tức huyền ảo từ trên người của hắn tản mắt ra lúc này Trần Tiêu không khí bên người giống như đều hóa thành từng đạo kiếm khí sắc bén đem Trần Tiêu thủ hộ ở bên trong kiếm ý kiếm ý chí Sơn cư kiếm pháp thức thứ 6 hợp nhất, chỗ sinh ra sơn cư kiếm ý. Giết. Bỗng nhiên, Trần Tiêu giơ tay lên, ngự thần trọng kiếm bên trên hào quang lẩn đi hết, trở nên giản dị tự nhiên. Thế nhưng chiêu kiếm này, dường như trở thành toàn bộ trời đất hạch tâm. Xung quanh một vùng thế giới nhỏ, đều được Trần Tiêu hóa thành một cái kiếm thế giới. Đây mới thật sự là kiếm ý. Vạn vật là kiếm. Linh ngộ ra phong sắc vạn cảnh, sơn cư kiếm pháp chân chính viên mãn sau đó, Trần Tiêu liên tục đang suy nghĩ kiếm ý. Có lẽ mỗi một cái kiếm khách, đối với kiếm ý lý giải cùng linh ngộ, đều không giống nhau mà Trần Tiêu đối với kiếm ý linh ngộ chính là kiếm ý chí, lấy kiếm ý chí, cảm hóa trời đất, đem vùng thế giới này đều hóa thành kiếm thế giới. Vô anh, ngự thân trong kiếm nhẹ nhàng cùng đạo kia màu trắng đen lưới giao ánh sáng đụng vào nhau, lại phát ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Xung quanh võ giả chỉ biết đến trong đầu của mình trống rỗng, cũng lại nghe không được cái khác cấm thanh. Một chút tu vi hơi yếu người, thậm chí hai lỗ hai bên trong đều chảy ra một chút vết máu. Vụ. Nhưng vừa lúc đó Trần Tiêu phía sau một cái trắng non như ôn ngọc giống nhau bàn tay nhẹ nhàng lộ ra. Hướng về hậu tâm của hắn bên trên mạnh mẽ kìm mà đi, chính là Lý Tam Tư xuất thủ. Cơ hội tốt. Hắc Ma thiếu cùng Thiên Tà công tử, thấy rõ Lý Tam Tư xuất thủ, cũng không kịp trên người không ngừng chấn động chân nguyên, lần nữa thi triển sát chiêu, hướng về Trần Tiêu chém bổ xuống đầu. Bất quá hai người hợp kích, cũng chỉ có thể thi triển một lần, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lần nữa thi triển. Trung bình võ giả cũng đều dồn dập tình nộ, thấy được vừa mới Trần Tiêu nghịch chuyển một kiếm đánh chết toàn thiên thử tình cảnh sau đó, bọn họ cũng không nhìn nữa náo nhiệt, chờ đợi Trần Tiêu sau khi chết tranh đoạt, mà là rối rít xuất thủ, tấn công về phía Trần Tiêu gần như cũng ngay lúc đó, ở đây trăm vị nạp nguyên cảnh võ giả liền có nhiều hơn phân nửa xuất thủ, to lớn mênh mông lực lượng, gần như muốn đem nơi này san thành bình địa. Ha ha ha! Lần này cái kia Trần Lão Ma là chết chắc, cảm giác cùng lão phu ta đối kháng, cho dù ngươi là tuyệt thế sát tinh, lại có thể thế nào? Cách đó không xa một cái nhỏ trên sườn núi, Lý Mân Dương vút dâu cười to. Thành thật mà nói, tại vừa mới biết người thiếu niên kia chính là Trần Lão Ma thời điểm, Lý Mân Dương cũng là sinh ra một vẻ hoảng sợ. Lý Mân Dương chẳng qua là luyện khí đại sư, thực lực bản thân hợp lại không cường đại. Nếu như Trần Tiêu muốn tìm hắn để gây sự, hắn có thể là chết chắc Hiện tại nhìn thấy Trần Tiêu người đang ở hiện cảnh, không nhịn được cất tiếng cười to. Cái này Trần Lama, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nguyên bản đi theo Thiên Tà công tử bên cạnh vị kia Triệu Úc, hơi lắc đầu, Minh Hà Sơn đánh một trận, hạ hầu hoàn đều chết ở trong tay của hắn, tên ma đầu này không thể khinh thường. Hừ, không phải là vận dụng một loại nào đó thủ đoạn bị cấm kỵ thôi, lại thêm cái kia hạ hầu hoàn nhất thời không trả thôi. Đứng ở Lý Mân Dương một bên kia, là một người mặc hắc bảo, bộ mặt âm lạnh lẽo người đàn ông trung niên, hắn âm thanh lạnh lẽo Như tuyên cổ không biến hóa Hàn băng, hắc Ma Vệ nói cũng có lý. Lý Mân Dương cười ha ha, cái này Trần Lão Ma có thể tại nạn nguyên cảnh võ giả ở trong xương Vương, nhưng chúng quy không phải Linh Hải cảnh cường giả. Lần này chỉ sợ hắn là khó thoát khỏi cái chết. Dự định động thủ đi, nếu như hắn dễ dàng chết như vậy, cũng sẽ không tại Minh Hà Sơn bên trên tạo thành lớn như vậy sát nhiệt. Cuối cùng còn không thiếu được từ chúng ta đem hắn giải quyết. Triệu Thuốc sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hừ, Minh Hà Sơn, hắc Ma Vệ giọng điệu như trước xem thường. Lần kia đi Minh Hà Sơn bất quá là đáng chết, vô liêm sỉ. Dừng tay. Hắc Ma vệ lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm, sắc mặt trong giây lát đại biến, thân hình của hắn gần như tại cùng thời khắc đó liền bạo bắn ra. "Không tốt, công tử." Cái kia Triệu Thuốc sắc mặt cũng thay đổi, theo sát mà lên. "Cái này còn có chút thú vị. Bất quá muốn giết ta, còn xa xa chưa đủ. Liền cho ta ra kiếm thứ hai tư cách cũng không có." Trần Tiêu cười ha ha, đối mặt mọi người công kích, hắn không tránh không né, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu vàng nóng. "Thái tố bạch đế thân, cảnh giới thứ nhất, thiết bích." Ầm ầm ầm. Trần Tiêu lưỡng ngược. Mạnh mẽ thừa nhận rồi tất cả mọi người công kích sau đó, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem Lý Tam Tư đầu người chém xuống. Sau đó, lại là hai kiếm, hướng về Hắc Ma thiếu cùng Thiên Tà công tử hai người chém tới. Chương 151: Thiên Ma giải thể. Bây giờ Trần Tiêu không có đem hắn thực lực chân chính của hắn thể hiện ra đến, cũng chỉ là vận dụng một cái ngự thần trọng kiếm. Trần Tiêu bốn kiếm đều xuất hiện, đủ để tại trong khoảnh khắc để trong này máu chảy thành sông. Bây giờ Trần Tiêu hoàn toàn là tại nhờ vào mấy người này đến tôi luyện chính mình kiêu ý. Trần Tiêu đem Sơn cư kiếm pháp một thức sau cùng Phong sắc vân cảnh suy luận sau khi đi ra, sơn cư kiếm pháp thông hiểu đạo lý, liền diễn hóa ra bộ kiếm pháp này mạnh nhất chân ý, sơn cư kiếm ý. Thực ra, nguyên bản, coi như là Trần Tiêu suy luận ra sơn cư kiếm pháp thức thứ sáu, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào lĩnh ngộ ra kiếm ý có thể hết lần này tới lần khác. Trước lúc này, Trần Tiêu tính tọa tại thần kiếm chính dương dưới, kiếm hoàn cắn nuốt một đạo chính dương kiếm ý, ở lại kiếm hoàn không gian ở trong, mượn chính dương kiếm ý, Trần Tiêu mới chính thức lĩnh ngộ được sơn cư kiếm ý. Mà kiếm hoàn trong không gian đạo kiếm ý kia, cũng là hiện nay Trần Tiêu chân chính lòng đất bài có như là ban đầu ở Minh Hà Sơn bên trên nguy cấp nhất trước mắt Trần Tiêu cũng không có đụng tới đạo kiếm ý này. Bất quá mặc dù Trần Tiêu lĩnh ngộ ra sơn cư kiếm ý, nhưng muốn chân tránh thuần thuộc vận dụng, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều, nhất định phải trải qua một lần một lần thực chiến. Kiếm hoàn không gian có thể dùng tới diễn luyện võ kỹ, tu luyện công pháp, duy chỉ có đối với kiếm ý vật như vậy, lại không có bất kỳ giúp đỡ. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Trần Tiêu kiếm ý tự nhiên càng thuận buồm xuôi gió. Một kiếm đánh chết Lý Tam Tư sau đó, Trần Tiêu quay mình xuất liên tục hai kiếm. Gần như cùng lúc đó đã đến Hắc Ma thiếu cùng Thiên Tà công tử trước mắt. Tuy nói là hai kiếm, thế nhưng tại kiếm ý phụ trợ dưới, liền lăn lộn như vậy như một kiếm. Tại Hắc Ma thiếu cùng Thiên Tà công tử trong mắt, Trần Tiêu chỉ điểm một kiếm, nhưng chiêu kiếm này lại chân chính giết hướng mình. Nhanh vô cùng, lẽ không thể né. "Vô Liêm Sỉ, ngươi dừng tay cho ta." Ngay vào lúc này, trong hư không buộc phát ra một tiếng to lớn quá lớn, một cái bóng màu đen từ trên trời giáng xuống, lạnh thấu xương sát cơ đã giết hướng về Trần Tiêu. "Ngươi cho ta dừng tay, ta liền dừng tay, ta chẳng phải là thật mất mặt." Trần Tiêu cười nhạt, Trong tay bảo kiếm từ đầu đến cuối như một, trong ngáy mắt xuyên qua Thiên Tà công tử cùng Hắc Ma thiếu thân thể, hai vị này tung hoành kiếm võ có hơn 10 năm thanh niên cường giả, khuôn mặt không cam lòng, cùng lúc ngã xuống. Thiên Tà công tử, Hắc Ma thiếu hai người, đã từng là kiếm võ quốc tà đạo song tiêu ngạo, hai người đối địch nửa đời người, tranh đấu nửa đời người, lại không nghĩ rằng, vào hôm nay, rõ ràng cùng lúc ngã xuống ở đây. Trần La Ma, ta muốn ngươi chết. Hắc Ma vệ trong miệng phát ra một tiếng như mặt như đưa đám nhóm tiếng kêu thảm thiết. Vạn ma môn có 9 đại ma thiếu, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa nhân vật thiên tài có cực lớn tiềm lực trưởng thành, cái này chín đại ma thiếu bên trong, mỗi một vị ma thiếu bên cạnh, đều đi theo một vị ma vệ, là chín đại ma thiếu người thủ hộ, thủ hộ chín đại ma thiếu phát triển. bất quá vạn ma môn qua nhiều thế hệ tới nay, tối đa chỉ sẽ xuất hiện ba vị ma thiếu. trước đó bị Trần Tiêu chém giết Ngạo Thiên Tả, là xích ma thiếu người dự bị, còn không có trở thành ma thiếu. nhưng trước mắt vị này hắc ma thiếu, nhưng là chân chính hắc ma thiếu. ma thiếu một khi trưởng thành, địa vị cùng kiếm tông chín ngọn núi phong chủ tương đương, là vạn ma môn một vị ma chủ. lúc này hắc ma thiếu bị Trần Tiêu chém giết. Hắc Ma vệ lập tức đi cuồng, toàn thân của hắn trên dưới bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu đen, Thiên Ma giải thể, đi theo phía sau hắn triệu thúc sắc mặt đại biến. Anh. Sau một khắc, Hắc Ma vệ khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuôn ra một tầng sương máu, hắn ngũ quan đều mơ hồ, chỉ để lại một đôi trong mắt màu đỏ ngỏm khiến người ta hít thở không thông khí tức từ Hắc Ma vệ trên người bộc phát ra. Trên mặt đất, mười mấy võ giả không kịp né tránh, trong nháy mắt bị cái này khủng lô khí tức ép thành một tấm một tấm bánh thịt. Lúc này, thi triển tiên ma giải thể Hắc Ma vệ thực lực đã đạt đến linh hải cảnh cực hạn. A a a Bất quá lúc này, Hắc Ma vệ thần trí dường như đã điên cuồng, cả người đều rơi vào một loại trạng thái điên cuồng ở trong. Linh hải cảnh cực hạn cường giả công kích, cũng không có dễ dàng như vậy đó lấy, nguyên bản xung quanh vây giết Trần Tiêu cái kia chừng 100 cái võ giả, gần như liền trong phút chốc, liền bị Hắc Ma vệ tàn sát hơn phân nữa. Còn lại võ giả trong miệng phát ra thê thảm hét thảm, tứ tán lẽ ra. Cũng còn tốt, Hắc Ma vệ mục tiêu là Trần Tiêu, bằng không ở đây những thứ này nạp nguyên cảnh võ giả, sợ rằng một cái đều trốn không thoát. Dĩ nhiên là Thiên Ma giải thể. Trần Tiêu sắc mặt có chút khó coi, kiếm hoàn không gian tầng thứ hai bên trong rất nhiều trí nhớ ở trong ghi chép một chút thiên ma giải thể tư liệu. Thiên ma giải thể chính là một môn cấm kỵ bí thuật, một khi thi triển ra trong nháy mắt có thể cho võ giả thực lực tăng lên gấp bội, thậm chí đạt đến một cảnh giới cực hạn. Bất quá thi triển thiên ma giải thể cần trả giá cao, nhưng là cực kỳ thẳng trọng. nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân; nặng thì thịt nát xương tan, hoàn toàn chết đi. Thiên ma giải thể đang thi triển trong quá trình, võ giả thần trí đánh mất hơn phân nửa, vẹn vẹn cất giữ công kích hàng đầu địch nhân cuối cùng lý trí. Quả nhiên như lời đồn bên trong như thế, ma vệ cùng ma thiếu đồng sinh cộng tử, ma thiếu ngã xuống, ma vệ cũng phải tuất táng. Cái này vạn ma môn cũng quá mức tà môn. Thiên tả tông vị kia triệu thúc, triệu phong hít sâu một hơi, đáng thương thiên tà cũng bị cái kia Trần Lão Ma chém giết, bán phẩm bảo khí cũng không có được. Như vậy trở lại tất nhiên sẽ gặp phải trách phạt. Nếu là ta có thể được đến Trần Lão Ma trên người lớn tài phú, đến cũng có lập công chuộc tội cơ hội. Hơn nữa vạn ma môn chết rồi một vị ma thiếu, kể cả một vị linh hải cảnh cường giả, đối với ta thiên tả tông cũng là chuyện tốt một cái. Thiên tả công tử ngã xuống. Triệu Phong mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng chưa mất lý trí, mà là đang trong đầu không ngừng cân nhắc lợi hại. Ngay sau đó, Triệu Phong cũng không có tiến lên rút, mà là lặng lặng đứng ở một cây đại thụ bên trên, quan sát đến phía dưới động tĩnh. Thi triển Thiên Ma giải thể, Hắc Ma vệ coi như là đánh chết Trần Tiêu, cũng cuối cùng sẽ trở thành phế nhân, như vậy Trần Tiêu trên người bảo vật dĩ nhiên liền về hắn tất cả. Hắc Ma vệ cả người rơi vào điên cuồng ở trong, vẹn vẹn cất giữ một chút đánh chết Trần Tiêu chấp niệm, ngoài ra toàn bộ đều là nguyên thủy nhất gia tính. Nhưng dù là như vậy, cũng không phải một cái nạp nguyên cảnh võ giả có thể ngăn cản thậm chí một chút linh hải cảnh cường giả cũng sẽ bị hắn xé thành mảnh vỡ. Giết, giết, giết. Hắc Ma vệ trong miệng không ngừng từng tiếng gầm lên giận dữ, cuồng bạo chân nguyên tử trên người của hắn bộc phát, mạnh mẽ đánh phía Trần Tiêu. Trần Tiêu thân hình linh hoạt, huyền giai thân pháp ngậm linh hổ bảo toàn lực phát động, cả người mang theo từng đạo tàn ảnh, không ngừng tại những thứ này cuồng bạo mà khủng bố công kích ở trong xuyên qua. Phạm vi hơn một giảm bên trong tất cả đều được Hắc Ma vệ công kích san thành bình địa. Trần Tiêu trong miệng cũng là không ngừng tự thân hình chật vật không ngừng, nếu không có dựa vào ngậm linh hồn bảo sợ rằng hiện tại hắn sớm đã bị Hắc Ma Vệ đánh chết. thậm chí hiện tại Trần Tiêu đã thi triển Ra Toái Tinh Kiếm, Tàng Phong Kiếm, Huyền Lũ Ba Kiếm, lấy ngự kiếm thuật cùng lúc công kích Hắc Ma Vệ. bất quá Hắc Ma Vệ chân nguyên toàn thân gộp lên đã không chỉ một lần đem ba kiếm này đánh bay ra ngoài. một đầu phát điên giả thú Trần Tiêu thân hình lại động để qua Hắc Ma Vệ một đạo công kích. phát điên giả thú nên nốt ở trong lồng, nốt ở trong lồng kỳ hỉ. Đông nhiên Trần Tiêu trong tay ngự thần trọng kiếm bị thu hồi, Huyền Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. vô chú bất uy. Trần Tiêu liên tục hai kiếm chém ra, trong nháy mắt hóa thành hai đạo hoàn cảnh, đem Hắc Ma vệ giam ở trong đó. Vô thủy vô chung, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, không có ban ngày không có ban đêm. Thiện đua thiên ngai lộ, lần đi này vua không về. Hai kiếm, hai đạo hoàn cảnh, đan vào một chỗ, cùng lúc đem Hắc Ma vệ bao phủ ở bên trong. Lúc này, Hắc Ma vệ thần trí điên cuồng, tinh thần sức phòng ngự, có thể nói đã rơi xuống thấp nhất, sinh lực ảo cảnh công kích, chính là chuyên môn khắc chế hiện tại Hắc Ma vệ tốt nhất thủ đoạn công kích. Đương nhiên, lúc này nếu như đổi thành đêm trắng thi triển cái này hai chiêu, Tuyệt đối không cách nào vây khốn Hắc Ma vệ, sinh lực ảo cảnh mạnh yếu, quyết định bởi tại võ giả tinh thần lực. Cũng chính là nguồn gốc linh hồn lực. Trần Tiêu linh hồn lực, nhưng là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả 13 lần, cường độ thậm chí càng vượt qua linh hải cảnh cường giả. Đổi thành cái khác linh hải cảnh cường giả, có lẽ có thể đánh nát Trần Tiêu ảo cảnh, thế nhưng một cái rơi vào điền cuồng linh hải cảnh cường giả, căn bản là không cách nào phá tách ra Trần Tiêu ảo cảnh. Hai đại ảo cảnh chung chất, Hắc Ma vệ càng điên cuồng. Toàn thân chân nguyên tập trung ở cùng nhau, liều mạng hướng về một phương hướng đánh tới. Cả vùng cũng bắt đầu hơi run dậy lại tiếp ta một chiêu vô tận vô chú bất quy hai kiếm chém ra sau đó trần tiêu ngay sau đó lại thi triển ra kiếm thứ ba vô tận chiêu kiếm này là trần tiêu đem vô chú cùng không về triệt để dung hợp sau đó chỗ sản sinh ra một kiếm vô tận ảo cảnh lúc này không có ai biết hắc ma vệ đến tột cùng nhìn thấy gì lâm vào ra sao ảo cảnh ở trong liền thấy đến vị này tuyệt đỉnh đại năng con mắt ngơ ngác nhìn một cái phương hướng trong miệng phát ra từng tiếng như là dạ thu trầm thấp gầm rú cũng đã ngừng tay bên trên công kích không tốt xa xa triệu phong hơi mẩn ra Cái này Trần Lão Ma lại có thể thi triển ra cường đại như vậy sinh lực hoàn cảnh, rõ ràng đem Hắc Ma vệ vây khốn. Triệu Phong con mắt hơi nhau lại, Hắc Ma vệ cũng là một cái phế vật, thi triển tiên ma giải thể, còn như vậy bị tùy tiện chế phục. Nghĩ như vậy, Triệu Phong trong nháy mắt bay lên trời, trên tay của hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm, thẳng tắp giết hướng về Hắc Ma vệ. Nguyên bản, tại vô tận trong hoàn cảnh, bị dần dần động viên xuống Hắc Ma vệ, trong dây lát cảm ứng được một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát ý phá không mà đến, trong nháy mắt buộc phát ra. Hắc Ma vệ cùng Triệu Phong hai người, một bên trong một bên ngoài, cùng lúc công kích. Trong nháy mắt đem Trần Tiêu hoàn cảnh đánh nát, Trần Tiêu sắc mặt không nhịn được hơi một trắng, huyên ú kiếm trở lại trên tay của hắn. Ngươi rất ưa thích xen vào việc của người khác. Trần Tiêu nhìn về phía Triệu Phong, sắc cơ nghiêm nghị. Phốc. Vừa lúc đó, Hắc Ma vệ đầu, trong dây lát phóng lên cao, thi thể của hắn đi về phía trước mấy bước, thoáng cái ngã nhào xuống đất. Lại là vừa vặn, Trần Tiêu đem Tảng Phong kiếm biến mất ở trên hư không, vô thanh vô tức tiếp cận Hắc Ma vệ, tại thời khắc tối hậu, đem nó chém giết. Bất quá bởi vì Triệu Phong quấy suýt nữa thất bại, điều này làm cho Trần Tiêu vô cùng căm tức. Gì đó Triệu Phong lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Hắc Ma vệ cứ như vậy chết ở cái này, nhìn như người hiền lành thiếu niên trên tay. Thậm chí ngay cả Triệu Phong cũng không có thấy rõ Hắc Ma vệ đến tuột cùng là chết như thế nào. Tại sao có thể như vậy? Triệu Phong quá sợ hãi. Người muốn biết, hi hỉ, người dưới đi hỏi một chút hắn sẽ biết. Vụ. Sau một khắc, Trần Tiêu chân đạp tàng phong kiếm, bay lên trời, ngự thần trọng kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, bộc phát ra từng đạo hào quang rực rỡ, hướng về Triệu Phong thẳng bộ tới. Cùng lúc đó, Phá tinh, huyền ú hai kiếm cũng cùng lúc bộc phát ra Từ hai cái phương hướng, hướng về Triệu Phong chém giết mà đi. Đối mặt một vị ở vào đỉnh phong trạng thái linh hải cảnh cường giả, Trần Tiêu không tránh không lùi, hung hãn xuất thủ. Chương 152, truy sát. Tất cả mọi người sợ ngây người. Những thứ kia trước đó bị hắc ma vệ giết tứ tán chạy thục mạng võ giả, vào giờ khắc này toàn bộ đều quay đầu, ngơ ngác nhìn nhằm phía giữa không trung Trần Tiêu. Trần lão ma hung tàn tên, quả nhiên không giả. Chỉ là nạp nguyên cảnh trung kỳ tu vi, rõ ràng hướng về một vị linh hải cảnh đại năng giết tới. Cái này là huy phong bậc nào, cỡ nào khí phách. Nguyên bản Minh Hà Sơn bên trên sự tỉnh Trần Tiêu chém giết một vị Linh Hải Cảnh hậu kỳ Định Phong Cường giả rất nhiều người đều cho rằng bất quá là nghe nhầm đồn vậy. Thế nhưng giờ khắc này ở đây võ giả đều tin vừa mới vị này hung tàn như là Dạ Thú Linh Hải Cảnh cường giả bị Trần Tiêu xoay tay đánh chết hiện tại hắn lại hướng về trên bầu trời xuất hiện thứ hai tôn Linh Hải Cảnh cường giả giết tới rực rỡ chói mắt vàng ánh sáng màu đỏ tựa như một vòng treo lơ lửng ở giữa không trung mặt trời lặn. Tịch chiếu lôi phong một chiêu này chính là sơn cư kiếm pháp thức mở đầu uy lực không phải lớn nhất nhưng là huyền ảo sâu nhất một chiêu sau này mới thức, toàn bộ đều là lấy một chiêu này làm cơ sở diễn biến mà tới. mà bây giờ, trần tiêu diễn luyện ra sơn cư kiếm ý, cuối cùng phát hiện, lấy tịch chiếu lôi phong một chiêu này mới có thể đủ đem sơn cư kiếm ý uy lực phát huy đến lớn nhất. với anh, trần tiêu cả người giống như lên không năm triệu, một kiếm ra, thần quỷ kinh sợ. cái tiêu triệu phong trước đó, liền bị trần tiêu một kiếm thuẫn sát hất ma vệ, kinh sợ đến mức trong lòng run sợ. hiện tại nhìn thấy trần tiêu giết tới đến, bản thân dũng khí trước yếu ba phần, hốt hoảng xuất thủ dưới, đối mặt trần tiêu cuồn cuộn cự lực, trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài. Lực lượng thật là mạnh. Triệu Phong chẳng qua là Linh Hải Cảnh Trung Kỳ võ giả, là Thiên Tà Tông một tôn trưởng lão. Lúc còn trẻ cũng là một vị nhân vật thiên tài, vượt cấp đánh chết không ít mạnh mẽ võ giả. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay hắn đối mặt một cái nạp nguyên Cảnh Trung Kỳ võ giả, rõ ràng bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Triệu Phong chính mình cũng không thể tin được. Lôi Đôn Trần Tiêu một kiếm đánh chết Hạ Hầu Hoàn, tất nhiên có gì đó khó lường lá bài tẩy. Tuy nói ta có giết thực lực của hắn, nhưng một khi tiểu tử này lại thi triển ra cái loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, ta không thể chịu được. Triệu Phong thái độ làm người cẩn thận tức mệnh như vàng, mặc dù là linh hải cảnh đại năng, nhưng là không được người khác uy hiếp được tánh mạng của hắn. Giết. Lúc này, Trần Tiêu chân đạp tàng phong kiếm, trong tay ngự thần trọng kiếm vàng ánh sáng màu đỏ hiện lên, tại bên người của hắn, huyền Du, Toái Tinh hai kiếm lượn lờ bay lượn, cả người tựa như một pho tượng chiến thần. Thiên địa nguyên khí điên cuồng rung dậy, hướng về trong tay hắn ngự thần trọng kiếm phun ra tụ mà tới. Vâng anh. Lại là một kiếm. To lớn ánh kiếm mở ra hư không, mạnh mẽ hướng về Triệu Phong vào đầu chém xuống. Thật mạnh. Triệu Phong sắc mặt đại biến. Chiêu kiếm này, dung hợp kiêu bí Nơi đi qua, vạn vật đều được hóa thành trần tiêu kiếm khí, hình thành một cái thẳng tới chính mình đầu kiếm khí lối đi. Trích thủy kiếm. Triệu Phong trường kiếm trong tay bộ phát ra rực rỡ ánh kiếm, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, mỗi một kiếm đều giống như một cái giọt nước nhỏ xuống mặt nước, đung đưa lên một vòng một vòng gợn sóng, hình thành một đạo to lớn màn kiếm. Mạnh. Trần tiêu ánh kiếm mạnh mẽ bổ vào màn kiếm bên trên, trong ngáy mắt đem đạo kiếm quang này ngưng tụ thành màn kiếm, sẽ mở một đạo vết rách to lớn. Kiếm ý. Triệu Phong trong miệng phát ra một tiếng vô lực giới dị. Quyền có quyền ý đao có đao ý, kiếm có kiếm ý. Nói cách khác, những thứ này đều là võ đạo ý chí rõ ràng thể hiện. Có thể cô động ra chính mình võ đạo ý chí, không có một cái đều là tuyệt thế đại tài, chân chính võ đạo thiên trường. Trong lịch sử có không ít võ giả có thể lĩnh ngộ ra võ đạo ý chí hình thức ban đầu, nhưng có khả năng chân chính đem những thứ này hình thức ban đầu chuyển hóa thành cụ thể kiếm ý, quyền ý, nhưng là ít lại càng ít. Coi như là thiên long bảng bên trên chân chính cường giả, có khả năng lĩnh ngộ được cái này nhất ý cảnh giới đều là đồ vật quý hiếm. Thế nhưng hiện tại Triệu Phong gặp phải cái này trận tiêu rõ ràng lĩnh ngộ được kiếm ý, sơn cư kiếm ý, tính chất như tên trầm ổn, rất nặng nhưng lại không mất bá đạo. giết. Trần Tiêu tóc dài bay lượn, chân nguyên toàn thân gồ lên, lại là một kiếm bổ ra, uy lực so với vừa mới một kiếm kia mạnh hơn ba phần. không tiếp nổi. Triệu Phong nhìn thấy hướng về chính mình bay thẳng mà đến ánh kiếm, gần như liền đánh một trận dũng khí đều mất đi, xoay người rời đi. hắn là Linh Hải Cảnh đại năng, trong cơ thể mở Linh Hải, chân nguyên hùng hậu, có khả năng ngự không mà đi, liền thấy mũi chân hắn nhẹ một chút, tại giữa hư không như dẫm trên đất bằng, mấy cái lên xuống tầm đó liền lóe lên Trần tiêu chiêu kiếm này nửa bước linh hải cảnh võ giả chỉ có thể cho ta đem kiếm ý tôi luyện đến loại trình độ này muốn tiến hơn một bước nhất định phải khiêu chiến càng người mạnh Trần Tiêu nhìn giữa không trung Triệu Phong trong lòng nóng như lửa đã đem nó coi là một cái tuyệt hảo giúp người khác luyện tập người lưu lại Trần Tiêu chợt quát một tiếng dưới chân tàng phong kiếm hóa thành một đạo manh manh vần sáng chợt Trần Tiêu thân thể mạnh mẽ nhằm phía Triệu Phong Ngự kiếm thuật Triệu Phong cắn chặt răng gần như là từ trong hàm răng bài trừ ba chữ này sau đó một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra vị này tuyệt thế linh hải cảnh đại năng, không rên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, mà trần tiêu dưới chân, ánh kiếm càng hơn, gắt gao cắn triệu phong, theo đuổi không bỏ. bên ngoài mới giảm, ta, ta không nhìn lầm đi. lôi thánh huy ngơ ngác nhìn cái hướng kia, vẻ mặt khó có thể tin, cái kia triệu phong nhưng là thiên tà tông trường lão, thế hệ trước linh hải cảnh đại năng, rõ ràng bị cái kia trần lão ma đuổi theo đánh, không chỉ là lôi thánh huy, coi như là tề thiên lối đều mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọn cái này trần La ma chỉ có thể kết giao, tuyệt đối không thể trở mặt một cái nạp nguyên cảnh trung kỳ võ giả truy sát một vị linh hải cảnh đại năng cái này căn bản là như trong truyền thuyết thần thoại sự tình như thế nói ra ai cũng sẽ không tin nhưng là hết lần này tới lần khác một màn này lại chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người khó trách cái kia mấy cái thế gia trưởng lão không chịu cùng hắc ma vệ cùng triệu phong hai người đuổi theo ra đến rõ ràng là nhận ra cái này trần lão ma lai lịch thế thiên lỗi tự mình lậm bẩm vừa mới còn điên cuồng chạy trối chết võ giả giờ khắc này toàn bộ đều lờ cái kia đó là trần lão ma hắn bay ở trên trời truy sát một vị khác biết bay cường giả linh hải cảnh lẽ nào trần lao ma cũng là linh hải cảnh cái này hắn tuyệt đối là một cái tu luyện không biết bao lâu lao yêu quái phản lao hoàn đồng mới là một độ người thiếu niên rằng dốc cái này thật là đáng sợ ta ta vừa mới phải hay không bị hóa điên rõ ràng đi vây giết trần lao ma trần lao ma trần lao ma không nghĩ tới lại có thực lực như vậy chỉ điểm hai kiếm hai kiếm liền đuổi chạy thiên tả tông triệu phong lý Mân dương cơ thể hơi run rẩy nghĩ lại người đi theo ta nửa cuộc đời lại không nghĩ rằng cuối cùng bị cái kia trần lao ma giết chết Ta mặc kệ hắn là Trần Lão Ma, vẫn là cái gì khác người, dám giết ta Lý Mân Dương người, hắn chết chắc rồi, chết chắc rồi. Năm đó ta là Tây Hà Lão Nhân luyện chế một cái thượng phẩm linh khí, cho hắn thiếu một món nợ ân tình của ta. Hiện tại cái kia Tây Hà Lão Nhân tu vi hẳn là đến nửa bước nguyên linh cảnh. Hừ hừ, Tây Hà Lão Nhân xuất thủ, Trần Lão Ma tuyệt không còn sống đạo lý. Mặc dù Lý Mân Dương tính nết kiêu ngạo, tệ tại khi người, nhưng cũng không phải người ngu, đối mặt một chút cường giả tuyệt đỉnh thời điểm, hắn còn là sẽ buông xuống phong thái, là đối phương khí, lấy cái này kết giao đối phương. Tây Hà Lão Nhân chính là tán nhân bên trong một cái cường giả tuyệt thế, tu vi đến nửa bước nguyên linh cảnh, tại kiến võ quốc bên trong cũng là danh tiếng hiển hách. Đáng chết, hắn vì sao còn đuổi theo ta? Cảm giác được Trần Tiêu ở phía sau theo đuổi không bỏ, Triệu Phong sắc mặt càng khó coi. Từ nay về sau, hắn trương phong danh tự đã triệt để biến thành một chuyện cười, thậm chí thiên tà tông danh tiếng cũng phải bị tổn hại. Một cái linh hải cảnh đại năng bị một cái nạp nguyên cảnh võ giả truy sát, cái này căn bản là vô cùng nực nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này Triệu Phong nhưng không có dũng khí cùng Trần Tiêu đánh nhau chính diện, Triệu Phong nhất định chết khuất đủ, bất đắc dĩ, bi phẫn, đủ loại cảm tình tại trong lòng của hắn trăm vòng. Đống nhiên, triệu phong cắn răng một cái, ngừng lại, quay mình hướng về trần tiêu một kiếm đâm ra. Đến hay lắm. Trần tiêu trong mắt quang mang đại thịnh, dưới chân tảng phong kiếm thoáng vừa chuyển, tránh lẽ chiêu kiếm này, toàn thân của hắn trên dưới, kiếm ý nhộn nhạo, ngự thần trọng kiếm tự nhiên như sao băng giống nhau, liền đến triệu phong trước mắt. Triệu phong cả kinh, vội vàng hướng về một bên tránh đi. Sau đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên bạo động, một kiếm hướng về trần tiêu đầu não qua đây. Con. Nhưng vừa lúc đó, trần tiêu bên cạnh. Một cái gần như vô sắc trong suốt trường kiếm đột nhiên xuất hiện, đem Triệu Phong chiêu kiếm này đỡ. Thật mạnh chân nguyên. Triệu Phong trong lòng hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, Trần Tiêu chân nguyên cường độ, rõ ràng so với hắn không kém bao nhiêu, thậm chí hùng hậu trình độ càng tại trên hắn. Đối mặt linh hải cảnh tương giả, Trần Tiêu lại như thế nào phất lở? Trong cơ thể tám đại bản nguyên hình thức ban đầu quang mang đại thịnh, tám đại chân nguyên từ đầu đến cuối như một, đồng thời vận chuyển, khi thì hóa thành sơn, cư chân nguyên, khi thì hóa thành vũ ảnh chân nguyên. Tám đại chân nguyên, tùy tâm sở dụng biến hóa, gần như không có bất kỳ khoảng cách Mặc dù không phải tám lần lực lượng toàn bộ bộc phát, nhưng cũng không phải một cái linh hải cảnh trung kỳ cường giả chỗ có thể sánh được. Chết. Trần Tiêu trong tay, Ngự Thần Trọng Kiếm mũi kiếm phóng nghiêm, hào quang màu đỏ ánh vàng đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong, nhân kiếm hợp nhất một kiếm liền đâm tới. Vanh. Triệu Phong vội vàng vung kiếm đi chặn, thế nhưng hắn kiếm vừa mới đụng tới Trần Tiêu mũi kiếm thời điểm, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Vụ. Trần Tiêu không để cho Triệu Phong bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, lại là một kiếm theo sát mà lên. Vang ánh sáng màu đỏ, tại kiếm ý dưới tác dụng, gần như đều hóa thành từng đạo ánh kiếm chiếu vào Triệu Phong trên mặt, đem trên mặt hắn ra xé rách, huyết Hoa không ngừng bắn tung tói ra. Thế nhưng sau một khắc, Triệu Phong hai mắt trừng trừng, trên tay hắn kiếm lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ quay lại mà đến, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, đem Trần Tiêu kinh khủng này một kiếm cản lại. Bất quá cả người hắn cũng trong nháy mắt bị Trần Tiêu đánh bay qua. Triệu Phong dù sao cũng là uy tín lâu năm Linh Hải cảnh cường giả, Trần Tiêu muốn giết hắn cũng không dễ như vậy. Triệu Phong kinh nghiệm phong phú, dựa vào cố này lực lượng khổng lồ, thoáng điều chỉnh thân hình liền hướng về thành Tà Dương phương hướng chạy như bay mà đi. Trốn chỗ nào? Trần Tiêu cười nhạt, hôm nay như không giết người, như vậy tất cả mọi người cho là ta Trần Tiêu dễ ức hiếp, cho nên ngươi phải chết. Vụ. Trần Tiêu dưới chân tàng phong kiếm phát ra một trận to lớn ù ù, mang theo một đạo dài năm, sáu trượng khổng lồ anh kiếm, hoa phá trường không, hướng về Triệu Phong chạy thuộc mạng phương hướng đuổi theo. Nơi đây khoảng cách thành Tà Dương cũng bất quá 30 dặm có lẽ, cho nên hai người gần như ngay tại thoáng qua giữa, liền đến thành Tà Dương dưới thành. Ngươi phương nào, dám ở ta thành Tà Dương địa giới Dương ai? Đột nhiên một cái vô cùng thanh âm uy nghiêm từ trong thành truyền ra. Thành chủ cứu ta. Triệu Phong nghe được cái thanh âm này, tựa như nắm lấy một cái phao cứu mạng giống nhau, trong miệng điên cuồng hô. Chương 153, toàn lực đánh một trận. Thành chủ cứu ta. Nhìn thấy thành tà Dương thành chủ đứng ra, Triệu Phong vị này linh hải cảnh đại năng, cũng không kịp mặt mũi gì, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Thành tà Dương chính là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp thành thị, trong đó có đỉnh phong linh hải cảnh cường giả chấn thủ, nghiêm lệnh cấm chỉ võ giả chém giết, nếu không sẽ đụng phải thảm thiết đả kích. Hiển nhiên là sẽ tiến vào thành tà Dương lại có thành tà dương chủ đứng ra triệu phong tựa như nắm lấy một cái phao cứu mạng cái kia đó là linh hải cảnh cường giả Thành tà dương phụ cận cũng có thật nhiều ra vào cư dân nhìn hướng bầu trời bên trong kêu cứu triệu phong trên mặt đều toát ra kinh ngạc vẻ mặt linh hải cảnh cường giả có thể ngự không mà đi tại trong mắt người bình thường linh hải cảnh võ giả chính là giống như thần nhân vật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thế nhưng hiện tại trên trời vị này thần linh giống nhau linh hải cảnh cường giả rõ ràng tại hô cứu mạng đây cùng là chuyện gì xảy ra giờ khắc này vô luận là người thường Vẫn là võ giả, đều ngơ ngác nhìn trên bầu trời triệu phong, đại não rơi vào ngắn ngủi chỗ trống ở trong. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấy, ở đó tôn linh hải cảnh đại năng phía sau, một đạo dài đến 5 đến 6 trượng màu trắng cầu vồng, mang theo gạo thét tiếng xé gió, theo đuôi ở phía sau hắn. Có thể bay được, lại là một vị linh hải cảnh đại năng. Ngươi lai, like, là hai vị linh hải cảnh đại năng tranh chấp, cuối cùng một vị không đi lại, bị một vị khác truy sát. Nghĩ tới đây, trên mặt mọi người đều toát ra thoải mái vài mặt. Bất quá ngay sau đó, bọn họ lại lên tinh thần, linh hải cảnh cường giả không thấy nhiều mà hai vị linh hải cảnh cường giả tranh đấu, đã ít lại càng ít. Có thể quan sát linh hải cảnh cường giả xuất thủ, đối với bình thường võ giả mà nói, cũng là một lần cơ duyên. Triệu Phong đã chạy trốn tới thành Tà Dương tường thành ở ngoài, khoảng cách thành Tà Dương cũng bất quá hơn một dặm nơi. Điểm ấy khoảng cách, đối với linh hải cảnh cường giả mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Bất quá Trần Tiêu nhưng vẫn đang cầu xin đội không muốn, cùng Triệu Phong khoảng cách càng ngày càng gần, cách xa nhau tầm đó cũng chỉ có năm mươi mấy trượng khoảng cách, Trần Tiêu trên người, kinh khủng kia kiếm gần như đã đem Triệu Phong phía sau quần áo xé nát tất cả mọi người ngừng thở, con mắt không nháy một cái nhìn bầu trời, yên lặng nhìn tình thế phát triển, dừng tay. ngay vào lúc này, trong hư không, cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. một người mặc trường bào màu vàng lợn, vóc dáng khôi vĩ người đàn ông trung niên, chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. người đàn ông trung niên này chính là thành tà dương thành chủ. hiện nay hoàng đế ruột thị huynh đệ, phong hào tá dương quận vương kim diệu nhật. thành tà dương là núi liền kiến võ quốc phía bắc cùng trung bộ cứ điểm thành trì, vị trí địa lý kén chốt, gần như bóp lại kiến võ quốc kết hầu, trước thành chủ, tự nhiên sẽ không rơi xuống những người khác trong tay. Mà Tà Dương quận vương Kim Diệu Nhật tu vi, cũng đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chính là đương thời cường giả hiếm có. Hiện tại nhìn thấy thành Tà Dương chủ đứng ra, người ở chỗ này cũng đều dồn dập thẩm kêu một tiếng đáng tiếc. Tà Dương quận vương tại cái này thành Tà Dương phạm vi 3000 dặm bên trong, có uy tín tuyệt đối, cho dù hoàng đế thánh chỉ đến nơi này, cũng không bằng Tà Dương quận vương một chỉ khẩu dụ. Hơn nữa, vị này vương gia sấm rền do quấn, nói một không hai, một khi có người dám vi phạm ý chí của hắn, tất nhiên sẽ đụng phải thảm thiết đa kích. Coi như là ba thánh địa lớn trưởng lão đi tới nơi này, cũng phải làm cho vị này quận vương ba phần. Thanh chủ đại nhân, hắn chính là Trần Lão Ma, cái kẻ ám sát thái tử Trần Lão Ma, tính xin vương gia xuất thủ, đánh chết lão này." Triệu Phong nhìn thấy Kim Diệu Nhật hiện thân, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức mở miệng kêu lên. "Trần Lão Ma!" Nghe được Triệu Phong kêu la âm thanh, phía dưới mọi người cũng không nhịn được phát ra một trận ồn ào. Đoạn này thời gian, về Trần Lão Ma truyền thuyết, thực sự quá nhiều. Sở Hữu võ giả, chính là người thường chỗ lời đàm luận đề tài, phần lớn đều vây quanh vị này vô cùng thần bí Lão Ma đầu. Không có hắn. Minh Hà Sơn bên trên, Trần Lão Ma một người độc chiến quần hùng tàn sát vô số cường giả, thậm chí ngay cả kiến võ quốc thái tử đều được trần lao ma đánh chết, đánh chết thái tử, cái này tại trong mắt người bình thường không thể nghi ngờ giống như là phản quốc, hướng về toàn bộ kiến võ quốc hoàng quyền ngoại phong phát động tiêu chiến, cái này là đại nghịch bất đạo sự tình. còn như võ giả tầm mắt đều tập trung ở bị trần tiêu đánh chết thiên long quốc vị kia linh hải cảnh võ giả đỉnh cao hạ hầu hoàn chuyện này bên trên, lời đồn trần lao ma chẳng qua là một cái nạp nguyên cảnh võ giả, lại có thể vượt qua một cái lớn đẳng cấp, đánh chết một vị linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. bình thường võ giả đem nó trở thành thần thoại, quý bá mà mạnh mẽ nạp nguyên cảnh võ giả, thậm chí linh hải cảnh đại năng cũng không chịu tin tưởng. Linh hải cảnh võ giả cùng nạp nguyên cảnh võ giả chính là hai cái rứt khoát bất đồng cấp độ sống, người là không cách nào bay trên trời, thế nhưng linh hải cảnh cường giả lại bay được, đây không thể nghi ngờ là siêu thoát rồi người phạm chủ. yêu nghiệt nạp nguyên cảnh cường giả có thể chống lại bình thường linh hải cảnh võ đại năng, nhưng tuyệt đối không cách nào làm được đánh chết linh hải cảnh võ giả. huống chi lời đồn bên trong hạ hầu hẳn, nhưng là một vị linh hải cảnh định phong cường giả. bất quá bây giờ không sai, cái kia hẳn là trần lão Ma. Tu vi của hắn vẫn chỉ là nạp nguyên cảnh trung kỳ. Hắn có khả năng bay trên trời, hẳn là mượn dưới chân hắn cầu vòng kia. Phía dưới, mấy cái mắt sắc võ giảm một chút liền căn cứ vào Trần Tiêu trên người chân nguyên vận sóng đoán được tu vi của hắn đến. Bất kể Trần Tiêu thực lực thế nào mạnh mẽ, thế nhưng hắn chân nguyên vận sóng vẫn như cũ dừng lại tại nạp nguyên cảnh trung kỳ phạm chủ. Lời đồn là thực sự, Trần Lão Ma thật sự có vượt cấp đánh chết Linh Hải cảnh cường giả thực lực. Tất cả dừng tay. Kim Diệu nhặt hai cái mày kiếm hơi nhũ, giọng điệu bình thản. Trên người của hắn bộc phát ra một cỗ rộng lớn thật lớn khí tức mạnh mẽ để hướng về Trần Tiêu. Hừ. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, mắt thấy Triệu Phong thân hình đã vọt tới Kim Diệu Nhật trước mặt, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên, một đạo rực rỡ màu trắng kiếm hoa từ đầu ngón tay của hắn bộc phát ra. Màu trắng kiếm hoa chỉ có lớn bằng ngón cái, lại trong nháy mắt phá vỡ mười mấy trượng hư không, đem Triệu Phong giữa lưng xuyên qua từ trước ngực của hắn lộ ra. Thất tinh kiếm chỉ, kiếm thứ nhất, Thiên Su. Ách. Lúc này Triệu Phong trên mặt còn mang theo một chút Tử Lý Đào xanh may mắn, bất quá hai mắt của hắn nhưng là thoáng cái ảm đạm xuống. Và ngay sau đó, thân thể của hắn từ cao mấy chục trượng hư không nặng nề té xuống đất. Tiến tĩnh, một vị linh hải cảnh đại năng liền chết như vậy, bị người cách mười mấy trượng hư không bay bổng chỉ điểm một chút chết. Cái này chính là trong truyền thuyết Trần Lão Ma sao? Bất quá nhiều người hơn để ý, nhưng là vị này Trần Lão Ma lại dám vi phạm thành Tà Dương Thành Chủ, Tà Dương Quận Vương ý chí, ngay ở trước mặt Tà Dương Quận Vương trước mặt đánh chết Triệu Phong. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Kim Diệu Nhịt như trước đứng chắp tay, vẻ mặt lãnh đạo, không vui không buồn. Bình tĩnh nói. Thế nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói cái kia cô khổng lồ sắc ý. Ngươi cho ta dừng tay, ta liền dừng tay. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Trần Tiêu Như cũng là trước đó báo đáp cho Hắc Ma Vệ câu nói kia, giọng điệu cực kỳ nặng lớn. Bất quá lúc này sợi mì với trước mắt vị thành chủ này, hắn lại không có bất kỳ phất lờ. Kim Diệu Nhật không phải cái kia mất lý trí, không có một thân man lực Hắc Ma Vệ, nhưng là một vị chân chính Linh Hải Cảnh đỉnh Phong Cường giả. So với Minh Hà Sơn bên trên Hạ Hầu Hoàn còn muốn cường đại hơn vài phần. Trần Tiêu có thể sử dụng vô tận vây giết Hắc Ma Vệ cũng có thể sử dụng thái tinh, xuất kỳ bất y đánh chết hạ hầu hoàn. thế nhưng đối mặt kim diệu nhật, hắn cũng không có cách nào làm được tất cả những thứ này. không có hết thể có thể vây khốn hắc ma vệ, để hắc ma vệ mất đi sức phản kháng, cũng không có cách nào vây khốn một vị chân chính linh hải cảnh định phong cường giả. còn như trần tiêu đánh chết hạ hầu hoàn thủ đoạn, hẳn là đã sớm tại nào đó một vòng bên trong truyền ra, có thể sử dụng một lần. thế nhưng lần thứ hai, sẽ triệt để mất đi tác dụng. ngươi cái này là đang chọc giận ta. kim diệu nhật giọng điệu nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt như chim mừng mạnh mẽ đâm về phía trần tiêu tim. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi." Trần Tiêu không để ý tới nữa Kim Diệu Nhật, mà là từ giữa không trung đánh xuống, đi tới Triệu Phong bên cạnh, đem hắn trên người túi đựng đồ lấy xuống. Trước đó, Thiên Tà công tử, hát Ma thiếu, cùng cái kia cái Hắc Ma vệ túi đựng đồ, đều đã bị Trần Tiêu tìm một cái khoảng cách thu vào nạp linh giới bên trong. Ha ha ha ha ha ha. Trong giây lát, giữa không trung Kim Diệu Nhật phát ra một trận cười dài, "Tốt một cái Trần Tiêu Trần Lã Ma, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" "Vụ." Trên mặt đất, Trần Tiêu ngẩng đầu, trong tay ngự thần trọng kiếm phát ra một tiếng vụ Ánh mắt nhìn thẳng Kim Diệu Nhật. "Tiểu gia ta giết cháu ngươi, đánh hoàng thất mặt, ngươi còn cùng ta tại cái này léo nha léo nhéo, chẳng lẽ vị này hoàng thất quân vương đã sớm đối với người hoàng đế kia lão nhi mang trong lòng bất mãn, muốn muốn tạo phản." Trần Tiêu cười lạnh nói. Hắn mấy câu nói đó, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mặc dù hoàng thất bởi vì kiếm tông quan hệ, cũng không công khai đối với Trần Tiêu tiến hành truy nã, thế nhưng đã sớm ở trong tối bên trong phát ra đối với Trần Tiêu tất sát khiến. Hiện tại Kim Diệu Nhật biểu hiện, đáng giá nghiền Tự tìm cái chết. Kim Diệu Nhật cười nhạt, trong tay của hắn nhiều hơn một cái trường thương màu vàng nóng, mũi thương nhắm thẳng vào Trần Tiêu. Ngươi muốn chọc giận ta, cho ta mất lý trí, sau đó lại xuất kỳ bất ý thi triển cấm thuật đem ta chém giết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta là hạ hầu hoàn tên ngu xuẩn kia? Trần Tiêu vẻ mặt dần dần nghiêm trọng, trong cơ thể chân nguyên không ngừng ngưng tụ, kiếm ý từ trong cơ thể hắn lói ra, dần dần ngưng tụ thành một đạo kiếm bóng mở. chết. Kim Diệu nhật trong mắt sát cơ thoáng hiện, trường thương màu vàng nóng tựa như một cái màu vàng thần long giống nhau, thẳng tắp đâm rách nặng nề hư không, trong nháy mắt đến Trần Tiêu trước mắt. Kim Diệu nhật hùng tài đại lượng là một đời tiêu hùng, tuyệt đối sẽ không phạm vào khinh địch như vậy cấp thấp sai lầm. Sư tử vô Thọ cũng dùng toàn lực, đối mặt đã đánh chết hai đại linh hải cảnh cường giả trần tiêu, kim diệu nhật tự nhiên sẽ không vất vả. Nhìn thấy kim diệu nhật xuất thủ, trung quanh võ giả cùng với người thường dồn dập tứ tán nẽ ra, linh hải cảnh cường giả va chạm, không phải là người thường có khả năng chịu đựng được. Ha ha ha ha! Ngày hôm nay liền để ta trần tiêu đi thử một chút ngươi cái này vị quân vương, có không có tư cách làm cái này thành tà dương thành chủ. Trần tiêu cất tiếng cười to, trong cơ thể hắn chân nguyên đã vận chuyển tới cực hạn. Trong tay ngự thần trọng kiếm bên trên, vàng ánh sáng màu đỏ gần như hình thành một cái hoàn mỹ tròn, đem toàn bộ thanh kiếm đều bao bọc ở trong đó. Mở cho ta, tám lần chân nguyên, toàn lực bộc phát. Không phải vận chuyển, là chân chính bộc phát. Thái sơ, quá làm, ưu ảnh, hỏi nước, cương sớm, thiên phòng, mặt trời bảy đại chân nguyên, vào giờ khắc này toàn bộ đều chuyển hóa thành sơn, cư chân nguyên, tám đại chân nguyên trong nháy mắt vận thành một đạo, chân chính bộc phát ra. Oen, màu đỏ vàng năng triệu cùng màu vàng thần long mạnh mẽ đụng vào nhau. Sinh ra sóng xung kích Trong nháy mắt đem phạm vi trăm trượng bên trong tất cả đều san thành bình điện. Không ít chạy thoáng chậm một chút võ giả đều được lực lượng kinh khủng tia đánh bay ra ngoài, gần như thịt nát xương tan. Trần Tiêu thân thể tựa như đạn pháo như thế bắn ra, nặng nghề đập ra mấy trăm trượng khoảng cách. Kim Diệu Nhật đứng ở Trần Tiêu vừa mới vị trí. Thật mạnh thân thể. Màu vàng cán thương bên trên, một đạo đỏ sấm huyết lưu, theo cán thương chạy tới mũi thương, tại giọt rơi xuống đất. Kim Diệu Nhật hổ khẩu, đã nổ tung. Chương 154, Chính Dương Kiếu Bên ngoài trăm trượng, Trần Tiêu y phục trên người đã rách nát nhìn qua vô cùng chật vật, hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Đây là linh hại cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả thực lực chân chính sao? Quả nhiên lợi hại. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từng trận đau nhức không ngừng gột rửa Trần Tiêu tinh thần, thân thể của hắn cũng bắt đầu hơi run rẩy. Nếu không phải là tu luyện thái tố bạch đế thân, sợ rằng kim diệu nhật một cái kia cũng đủ để cho Trần Tiêu thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Ngày đó Hạ Hầu Hoàn đánh Trần Tiêu, dễ vốn liền không hề sử dụng toàn lực, thậm chí ngay cả binh khí cũng không có lấy ra. Thế nhưng hiện tại Kim Diệu Nhật vừa ra tay chính là toàn lực, gần như một chiêu đem Trần Tiêu đánh chết. Cùng lúc đó, Chất Vật từ Chữa Vật Giới chỉ bên trong lấy ra một quả chữa thương đan dược, nuốt vào trong miệng. Chân Nguyên không ngừng vận chuyển, đem chữa thương đan dược tiêu hóa. Thu Huyền cửu Đan đã sớm dùng hết, những thứ này chữa thương đan dược vẫn là trước khi đi lục Kha Kha vì hắn luyện chế tam phẩm chữa thương đan dược, có thể nhận ta một kích không chết, không hổ là Trần Lão Ma. Kim Diệu Nhật con mắt gắt gao nhìn chăm chăm Trần Tiêu, cười lạnh nói, bất quá hôm nay ngươi nhất định chết, lại cũng không thèm để ý Trần Tiêu nuốt đan dược, khôi phục thương thế. Lúc này cho dù là nuốt đa dược, cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu. Vụ. Trong lúc nói chuyện, kim diệu nhật trường thương trong tay run lên, màu vàng mũi thương lần nữa hóa thành một cái kim long, vượt qua trăm trượng hư không, lại một lần nữa đến Trần Tiêu trước mặt. Đánh người phải đánh chết, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Kim diệu nhật tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cho Trần Tiêu nửa phần hoàn thủ cơ hội, vừa ra tay chính là toàn lực. Hừ. Trần Tiêu cắn chặt răng, thân hình hơi khẽ động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, suýt nữa lại suýt nữa né qua kim diệu nhật kinh khủng kia một kích. Dĩ nhiên là huyền giai thân pháp, Nổ vang đi qua, kim diệu nhật cầm thương tiến lên, lần nữa giết tới. Lúc này, kim diệu nhật đã toàn lực ứng phó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên dâm trào, cả người hắn đều đắm chìm trong một mảnh màu vàng quang hại ở trong. Phu cận thiên địa nguyên khí điên cuồng phun ra tụ, trong nháy mắt hình thành một đạo đường tính đủ có mấy chục trượng thiên địa nguyên khí vòng xoáy. Giết! Kim diệu nhật hét lớn một tiếng, hắn thân thể trong dây lát vọt ra ngoài, kim thương như rồng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, gắt gao đem Trần Tiêu thân hình tập trung. Trần Tiêu trong lực to lớn hô hấp không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, hắn tinh thần, thân thể Chân nguyên gần như hòa làm một thể. Lần này, Trần Tiêu không có lựa chọn né tránh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 8 lần chân nguyên lần nữa bộc phát, trên dưới quanh người đồng dạng lóe lên từng đạo ánh sáng màu vàng, 8 lần chân nguyên tăng cường dưới, thái tố bạch đế thân thiết bích thân, lực phòng ngự đã đạt đến một tên biến thái hoàn cảnh. Anh, Trường thương màu vàng nóng, một thương đánh vào Trần Tiêu trên lồng ngực, Trần Tiêu thân thể, lần nữa bắn ra mấy trăm trượng khoảng cách, to lớn chấn động lực lượng, để trong miệng hắn lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Thật mạnh thân thể. Bất quá, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Kim Diệu nhợt sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị toàn bộ của hắn thoáng một sai, toàn bộ tốc độ của con người nhanh hơn 3 phần. Trường thương thẳng tắp, như cũng là một chiêu đơn giản nhất đông thẳng. Thế nhưng một chiêu này, dường như ẩn chứa trời đất chí lý, rõ ràng còn tại mấy bên ngoài trăm trượng, nhưng Trần Tiêu lại cảm thấy, một thương này đã đến trước mắt hắn. Trường thương mùi thương, gắt gao tập trung Trần Tiêu nơi cổ họng. Vô tận. Đột nhiên, một cái hầu như vô sắc trong suốt trường kiếm, từ hư không bên kia xuất hiện, tà tà hướng về Kim Diệu Nhật đâm qua đây. Tinh thần cảnh. Đường nhỏ mà thôi, phá cho ta. Kim Diệu Nhật tâm trí kiên định, Trường thương chỗ hướng về vô tận tinh thần cảnh tượng huyền ảo trong nháy mắt bị đánh tan. Bất quá lúc này trước mắt Trần Tiêu cũng đã biến mất. Giết. Trong lúc bất chợt Kim Diệu Nhật vẻ mặt căng thẳng, một cỗ nghiêm nghị sát khí từ đỉnh đầu truyền đến to lớn vàng hào quang màu đỏ, tựa như một vòng mặt trời lặn giống nhau từ trên bầu trời rơi xuống. Trần Tiêu cũng không có mong đợi vô tận có khả năng vây khốn Kim Diệu Nhật, chỉ cần thoáng ngăn cản hắn bại phần, liền vậy là đủ rồi. Tịch chiếu lôi phong phát ra khủng bố kia bí nơi đi qua không khí đều biến thành lạnh tấu xương kiếm khí mạnh mẽ hướng về Kim Diệu Nhật đập xuống giữa đầu. Kim Diệu nhật hét lớn một tiếng, thân thể trong giây lát một hồi, vĩ đại thân thể thoáng lắc một cái, nguyên bản đâm về đằng trước đầu thương trong nháy mắt thay đổi, thẳng tắp hướng về trên bầu trời đâm tới. Tiểu tử này thật mạnh ý chí, rõ ràng đã hầu như đèn cạn dầu, còn có thể cho phát ra kinh khủng như vậy công kích. Lưu hắn lại, sớm muộn là một cái tai họa. Nghĩ như vậy, Kim Diệu nhật trường thương trong tay mũi thương càng rực rỡ. Trần Tiêu từ trên trời giáng xuống, tựa như mặt trời lặn giống nhau, mang theo to lớn kiếm huy mạnh mẽ đập về phía Kim Diệu nhật mũi thương. Giờ này khắc này, Trần Tiêu tinh thần, chân nguyên, thân thể thậm chí linh hồn đều hoàn toàn cùng kiếm ý kết hợp, nguyên bản vô cùng suy yếu thân thể, cũng nhận được kiếm ý gia trì, cả người hắn đều giống như đều chịu đến kiếm ý ảnh hưởng, hóa thành một thanh bảo kiếm. Không phải nhân kiếm hợp nhất, mà là lấy thân hóa kiếm, luyện thân thể thành kiếm. Chiêu kiếm này, giống như nắng chiều xuống núi, nửa bầu trời đều được nhuộm thành màu đỏ vàng. Và anh, Kinh thiên động địa nổ vang sau đó, Trần Tiêu thân thể lần nữa vút bay ra ngoài, ở trong hư không, xẹt qua một đạo to lớn đường ba sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Kim Diệu nhặt như trước đứng tại chỗ, phần eo trở xuống lại đã hoàn toàn vùi lấp xuống dưới đất, hắn hai tay như trước mang dùng súng, thành thứ thiên thức, kim thương bên trên, còn lẽ ra dạng dỡ ánh sáng. bất quá kim diệu nhật khỏe miệng cũng là chảy ra một chút vết máu. Trần lama rõ ràng để thành chủ đại nhân bị thương, phạm vi năm dặm chỗ đã hóa thành một vùng đất trống, bất kỳ cái gì cây cối, núi đá, toàn bộ đều được cái tia trùng kích cực lớn sóng đánh thành mảnh vỡ. Vậy xem võ giả đã thối lui đến năm dặm ngoài, khỏi bị chiến đấu lan đến. một chút cao giai võ giả thị lực như trước có khả năng chân chân thiết thiết nhìn thấy kim diệu nhật khoe miệng cái tia tơ vết máu. Tại thành Tà Dương vô số cư dân võ giả trong mắt bằng như thần linh giống nhau thành Tà Dương chủ rõ ràng bị thương. Giờ này khắc này vô số võ giả đều được trận này kinh thiên cuộc chiến chấn động trận mắt hốc mồm. Thành Tà Dương chủ thành danh nhiều năm chấn thủ một phương cử đầu rõ ràng bị một cái tên tiểu chưa biết thiếu niên đánh vùi lấp xuống dưới đất khỏe miệng chảy máu. Tại những võ giả này trong mắt Thành Tà Dương chủ là vô địch nguyên linh cảnh cường giả không ra hắn chính là một cái bất bại thần thoại. Lại không nghĩ rằng hôm nay bị một cái nạp nguyên cảnh võ giả đánh khoe miệng chảy máu. Đây quả thực là một cái không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại. Mặc dù trong khoảng thời gian này, về Trần Lão Ma truyền thuyết làm đến sôi sùng sục lên, thế nhưng tại vô số võ giả trong mắt, Trần Lão Ma cùng Thành Tà Dương Chủ, căn bản là không cùng đẳng cấp tồn tại. Chết chắc rồi, cái kia Trần Lão Ma dám đánh bị thương Thành Chủ, hắn chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Cách đó không xa, Lý Mân Dương trợn mắt hốc mồm nhìn bên này, cùng lúc khẽ miệng lẩm bẩm tự nói, không cần phải Tây Hà Lão Nhân đứng ra, chỉ cần Kim Diệu Nhật là có thể đem hắn đánh chết. Hì hì Trần Lão Ma, ngươi trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Kim Diệu Nhật, ha ha ha ha ha ha, chết đi, chết đi, chết tốt lắm à. Tế trưởng lao chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Thánh Huy chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, trong miệng kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới cái này Trần Lão Ma, rõ ràng kinh khủng như vậy, có thể cùng thành Tà Dương chủ cứng đối cứng, đồng thời để thành Tà Dương chủ chịu đến một chút thương tổn. Tế Thiên Lôi hít một hơi thật sâu, bất quá đáng tiếc, đắc tội Kim Diệu Nhật, ai cũng cứu không được hắn. Coi như là kiếm tông cường giả đến cũng không được. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Trần Tiêu muốn chết. Ầm ầm. Kim Diệu nhặt hai chân, mạnh mẽ từ mặt đất dưới rút ra, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Nơi xa, Trần Tiêu nằm trên mặt đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo đều đã rách nước, hóa thành từng cái vải vụn treo ở trên người. Máu tươi đem trước ngực của hắn nhuộm đỏ, ngự thần trọng kiếm như trước gắt gao bị hắn nắm trong tay. Tăng Phong, Thái Tinh, Huyền U mấy kiếm, toàn bộ cũng không đủ sức rơi xuống tại Trần Tiêu bên cạnh. Kim Diệu nhặt nhịp bước vững vàng, từng bước từng bước hướng về Trần Tiêu đi đến. Ung Lúc này, rất nhiều giáp màu đen quân sĩ từ trong thành vươn ra, có chừng hơn 2.000 người đem mảnh đất trông này phong tỏa lại. Những thứ này giáp màu đen quân sĩ tu vi toàn bộ đều tại trúc cơ tầng 4 bên trên, bất kể thả tới chỗ nào đều có thể nói tinh nguyện. Lúc này, 2000 giáp màu đen quân sĩ nhịp bước như một, đoàn đoàn đem nơi này phong tỏa, mấy vị nạp nguyên cảnh tướng lĩnh cũng đều tùy thời đợi mệnh, phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Ta Dương quận vương Kim Diệu nhận, đã quyết định quyết tâm muốn triệt để chém giết Trần Tiêu, lúc này, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thậm chí không tiếc điều động quân đội. Trần Tiêu, Trần Lama, bất kể ngươi có cỡ nào thiên tài, thế nhưng chung quy chẳng qua là một thiên tài mà không phải cường giả, tại cường giả chân chính trong mắt, ngươi chẳng qua là con sâu cái kiến." Kim Diệu Nhật giọng điệu trầm thấp, mang theo to lớn lực uy hiếp, không ngừng đánh thẳng vào Trần Tiêu tâm thần. Mà lúc này, kim diệu nhật khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, cho dù Trần Tiêu cho hắn bị thương, nhưng cũng chỉ là một chút vết thương nhẹ, đối với kim diệu nhật cái này nhóm cường giả mà nói, thương thế như vậy, hợp lại không tính là cái gì. Bất quá kim diệu nhật đã nhận thức đến Trần Tiêu thực lực, lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, cho nên vào giờ khắc này, hắn cũng bắt đầu để lực, cần phải đem Trần Tiêu một kích giết chết. Thiếu niên này Thực sự quá mức tà môn. Đúng không?" Trần Tiêu ngẩng đầu lên, trong thất khiếu đều mơ hồ thẩm thấu dòng máu đỏ thẫm, "Một trận chiến này, ta thua, bất quá như có lần sau, ta chẳng những sẽ không thua, sẽ còn đem ngươi triệt để đánh chết." Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần, khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh kim diệu nhật, một chữ một cái nói, "Lần sau." Kim Diệu Nhật cười nhạt, "Không có lần sau, lần này ta sẽ đem ngươi đánh chết." "Đúng vậy, không có lần sau." Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, thoáng lắc đầu, "Ngươi bỏ qua." Kim Diệu Nhật mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hắn thần niệm lại gắt gao tập trung Trần Tiêu, một khi hắn có bất kỳ dị động, Kim Diệu Nhật cũng sẽ ngay đầu tiên xuất thủ, cho hắn thảm thiết nhất đả kích. Ta nói, là ta không có lần sau, lần này, ngươi sẽ chết. Chế trong lúc bất chợt, Trần Tiêu trên mặt toát ra một nụ cười sán lạ. Vụ! Trong hư không, trong dây lát phát ra một trận bù vụ, một thanh trường dài trăm trượng cự kiếm bóng mờ, bất ngờ nổi lên, sau đó, chậm rãi hướng về Kim Diệu Nhật vào đầu bổ xuống. Chính Dương kiếm kiếm ý. Chương 155, võ kỹ dung hợp. To lớn kiếm ý vô thanh vô tức, mặc dù xuất hiện vô cùng bất ngờ, nhưng không có dẫn tới bất kỳ cái gì chấn động. Dài trăm trượng to lớn kiếm ý, dường như đem toàn bộ hư không đều cắt thành hai nửa. Đây là cái gì? Kim Diệu nhận trong lòng hoảng hốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện tại trải qua đèn cạn dầu trần tiêu, lại còn có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn công kích khủng bố. Chính Dương kiếm kiếm ý, bên mông cuộn cuộn, như trời xanh giống nhau, đường đường chính chính, chí cương chí dương, nằm ngang giữa không trung. Kiếm ý tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng con rùa nhanh để hình dung một tức một tức từ giữa không trung bên trên dần dần áp bách xuống kim diệu nhận khớp hàm gắt gao quan trọng hơn hắn lúc này thậm chí ngay cả một cái ngón nút đều không thể nhúc nhích một chút liền tinh thần đều gặp phải kiếm ý chấn áp bảo hộ vương ra trong lúc bất chợt dẫn đầu 2000 giáp màu đen vua cái kia bốn vị nạp nguyên cảnh trong hàng tướng lãnh cũng không biết hai hô to một tiếng hoảng hốt tầm đó 2000 hất kiếm quân sĩ hóa thành từng đạo dòng lũ bằng sắt thép liền hướng về cái kia to lớn kiếm ý vọt tới từng cái từng cái giáp màu đen quân sĩ giống như không muốn sống giống nhau liều mạng từ dưới đất nhảy lên một cái mạnh mẽ hướng về giữa không trung cái kia dần dần rơi xuống to lớn kiếm ý đánh tới, coi thường cái chết, những người này căn bản là tà dương vương dưới trướng tử sĩ, phúc, phúc, phúc, từng cái từng cái bóng dáng mới vừa tiến vào chính dương kiếm ý phạm vi bao phủ liền bị khủng bố kiếm thế từ đầu đến chân chém thành hai khúc, máu chảy như mưa rơi, cụt tay cụt chân tạm phủ khí quan kèm theo tràn trề máu tươi không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, đem vùng đất này nhuộm thành màu đỏ, đều dừng lại cho ta, kim diệu nhật khoe mắt cuối cùng chợt vật phun ra cái này năm chữ, cái kia bốn cái nạp nguyên cảnh tướng lĩnh cũng phấn đấu quên mình vào tới, trên tay bọn họ binh khí bỗng phát ra từng đoàn từng đoàn ánh sáng, liều mạng hướng về kiếm ý bên trên đánh tới. trước hết giết Trần Lão Ma. lúc này nơi xa Lý Mân Dương không nhịn được phát ra một tiếng quát lớn, đạo kiếm ý kia là Trần Lão Ma làm ra, chỉ cần Trần Lão Ma chết rồi, đạo kiếm ý kia cũng là triệt để tiêu tán. Lý Mân Dương cuối cùng là luyện khí đại sư, nhãn lực của hắn xao quyệt, liếc mắt liền nhìn ra đạo kiếm ý kia lai lịch. chỉ cần Trần Tiêu chết rồi, chính Dương kiếm ý cũng là tiêu tán. chịu đến Lý Mân Dương nhắc nhở, cái kia bốn cái nạp nguyên cảnh võ giả cũng trong giây lát tỉnh ngộ lại dồn dập từ bỏ công kích chính Dương kiếm Ý, mà là hướng về Trần Tiêu giết tới. Bất quá, bốn phía giáp màu đen quân sĩ vẫn như cũ không quan tâm, không ngừng hướng về Kiếm Ý phóng đi, ý đồ dùng thân thể máu thịt đến đem đạo kia khủng bố kiếm ý đỡ, là kim diệu Nhật tranh thủ sinh cơ. Tứ đại Nạp Nguyên cảnh cường giả, vào giờ khắc này, đủ để muốn Trần Tiêu tính mệnh. Lúc này, Trần Tiêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới cốt cách gần như vỡ vụn, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải là linh hồn của hắn lực lượng là bình thường Nạp Nguyên cảnh võ giả 13 lần, mạnh mẽ ý chí không ngừng chống đỡ hắn, sợ rằng giờ khắc này hắn đã sớm đã hôn mê ba cái hô hấp, chỉ cần ba cái hô hấp, ta cũng có thể diệt sát na thành tà dương chủ. Trần Tiêu trong lòng không ngừng điên cuồng hét lên. chết! trong nháy mắt, tứ đại nạp nguyên cảnh võ giả công kích, liền đã đến phụ cận. các ngươi chết đi cho ta! đối mặt tứ đại nạp nguyên cảnh tướng lĩnh, Trần Tiêu cực kỳ không dám nổi giận gầm lên một tiếng. hô! một đạo rõ ngọn lửa màu đỏ, trong lúc bất chợt đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo to lớn sóng lửa, mạnh mẽ hướng về cái kia bốn cái tấn công qua đây nạp nguyên cảnh võ giả đánh móc sau gáy. hừ! cái kia bốn cái nạp nguyên cảnh võ giả nhìn thấy đạo này hỏa diễm nhau tới không tránh không né, như trước thẳng tắp hướng về Trần Tiêu vào tới. Ở trong mắt bọn họ, đạo này hỏa diễm không có bất kỳ nhiệt lượng, thậm chí so với bình thường hỏa diễm còn phải yếu hơn nửa phần, chỉ cho rằng cái này là Trần Tiêu kiềm lư kỹ cùng sử dụng chỗ tới thủ đoạn nhỏ thôi. Đó là Thiên Điệu Dị Hỏa. Lý Mân Dương coi như luyện khí đại sư, tự nhiên có không gì sánh nổi nhãn lực, hắn một chút liền nhận ra đạo này hỏa diễm lai lịch. Bốn người các ngươi mau tránh ra. Lý Mân Dương lo lắng giống to. Hô. Thế nhưng hết thảy đều đã chậm, to lớn sóng lửa dưới, bốn người gần như trong nháy mắt liền hóa thành bụi. Địa hỏa trên bảng bài danh thứ 25 Điệu Tâm Hồng Liên Hỏa, không phải là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả có thể ngăn cản, huống chi, bốn người kia vốn là chưa đem đạo kia nhìn như yêu ớt không nhìn hỏa diễm để vào trong mắt. Vụ. Bởi vì Trần Tiêu phân thần không chế Điệu Tâm Hồng Liên Hỏa, trên bầu trời kiếm ý hơi dùng một cái, lộ ra một chút cái hở. Kim Diệu Nhật nắm lấy cơ hội, Liều mạng hướng về một bên tránh đi. Bất quá lúc này, kiếm ý đã rơi xuống. Vụ. To lớn kiếm ý, tựa như một thanh phát ra vô tận uy thế lưỡi dao sắc bén, cho dù là Kim Diệu Nhật Liều mạng tránh, cũng vẫn không có né tránh. À. Kim Diệu Nhật trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ mà lại thê thảm hét thảm thanh âm. Hắn mang dùng xuống cánh tay phải, đã bị kiếm ý thường thường mở ra. Sau đó, to lớn kiếm ý biến mất, trở lại kiếm hoàn không gian ở trong. Bất quá lúc này, kiếm hoàn trong không gian kiếm ý đã xúc thủy hơn phân nửa, cho dù là lần nữa thi triển ra, cũng không cách nào cho Kim Diệu Nhật cường giả như vậy mang đến uy hiếp. Trần Long Ma, ngươi đức ta một tay, thù này không đội trời chung. Kim Diệu Nhật trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn một nhập vào thân, nắm lên cánh tay cùng cái kia trôi trường thương màu vàng nóng, xoay người chạy. Cái kia to lớn chính Dương kia ý, đã cho hắn sợ, cho nên cho dù Kim Diệu Nhật biết bây giờ Trần Tiêu đã đèn cận dầu, nhưng như trước không dám sẽ cùng Trần Tiêu va chạm. Vừa mới Trần Tiêu thi triển Thiên Địa Dị hỏa, nhưng là trong nháy mắt liền đem hắn nhận lấy bốn viên Đại tướng đốt thành cho bụi. Nói không chừng Trần Tiêu còn có bài tẩy gì. Nhìn thấy Kim Diệu Nhật đào tẩu, Trần Tiêu mạnh mẽ thở ra một hơi, hắn chật vật từ nạp linh giới bên trong lấy ra một lọ đang dược, toàn bộ đều rót vào trong miệng, tiếp đó cứ như vậy nghiêng nằm trên mặt đất, âm thầm khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Xem ra nhanh hơn điểm tăng lên thái tố bạch đế thân nếu là ta hiện tại đạt đến đồng tường cảnh giới thân như đồng tường đao thương bất nhập hiện tại liền sẽ không như vậy chật vật đan dược vào cơ thể tinh thần dược lực không ngừng tại trong cơ thể hắn tuần hoàn chữa trị trong thân thể hắn kinh khủng kia thường thế vây xem võ giả sợ ngây người ai cũng không nghĩ tới sự tình lại là như vậy kết cục cuối cùng bị đánh chạy lại là vô địch tà dương quận vương trước chém thái tử lại đứt quận vương cánh tay chuyện này đối với kiến võ quốc hoàng thất vai phòng căn bản là đả kích chí mạng lúc này trần lao ma nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh toàn thân đấm máu, nhưng không, có người còn dám tiến lên. Vừa mới Trần Tiêu thi triển Thiên Địa Dị Hỏa, đem cái kia bốn cái nạp nguyên cảnh dáng lâm đánh chết tình cảnh, trả về vòng chơi tại trước mắt của tất cả mọi người. Thiên Địa Dị Hỏa, Thiên Địa Dị Hỏa, nếu là ta đạt được Thiên Địa Dị Hỏa, liền có thể trở thành chân chính luyện khí tông sư. Chế tạo bảo khí. Lý Mân Dương nhìn về phía Trần Tiêu, trong mắt tràn đầy tham lam. Trần Tiêu trên người lớn tài phú, hắn không động tâm, trôi này bán phẩm bảo khí, hắn như trước không có ý kiến đến gì, thế nhưng cái kia Thiên địa Hỏa lại đủ để cho mỗi một cái luyện khí đại sư vì đó điên cuồng. Một vị luyện khí đại sư đạt được Thiên Điệu Dị Hỏa, liền có cơ hội trở thành luyện khí tông sư, luyện chế chân chính bảo khí. Thiên Điệu Dị Hỏa tại bình thường võ giả trong mắt là khó gặp dị bảo, còn đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư mà nói, càng là có chí mạng lực hấp dẫn. Nhất định tới đến cái kia đoá Thiên Điệu Dị Hỏa. Lý Mân Dương ngực chập trùng kịch liệt, tam tư, tam tư cho ta đi tìm Tây Hà lão nhân. Đáng chết, tam tư đã bị cái kia Trần lão ma giết. Lý Mân Dương hai mắt đỏ thẫm, đối với Trần Tiêu hận càng sâu hơn ba phần. Không biết qua bao lâu, Trần Tiêu chậm rãi mở mắt, thương thế bên trong cơ thể, như trước khôi phục 3 phần 10, mà hắn chân nguyên cũng khôi phục 1 phần 10 nhiều. Cũng còn tốt trước khi đi, Kha Kha sư muội cho ta vô số đan dược, bằng không lần này nhưng là thực sự nguy hiểm. Lúc này, hắn đã khôi phục năng lực hành động. Trần Tiêu ngửa tay, tái Tinh, Tàng Phong, Huyền Vũ ba kiếm lặng yên không tiếng động dấu ở xung quanh thân thể của hắn, ngự thần trong kiếm cũng bị hắn thu vào chữ vật giới chỉ ở trong. Lúc này, nơi này đã sớm máu chảy thành sông, cột tay cột chân giải khắp mặt đất, chân chính thành là nhân gian luyện ngục lại là vừa vận những thứ kia giáp màu đen quân sĩ liều mạng đối chiến chính Dương kiếm ý muốn tử kiếm vi dưới đem kim diệu nhật cứu trải qua trận chiến này chỉ sợ ta cái này lão ma đầu danh tiếng cũng là ngồi vững Trần Tiêu hơi lắc đầu ma đầu liền ma đầu đi cho dù máu chảy thành sông hai cốt chất như núi ta tử không thẹn với lương tâm Trần Tiêu đứng dậy tại vô số võ giả như vậy kính vừa sợ trong ánh mắt của đi về phía nơi xa thành tà Dương Ta Dương quận vương kim diệu nhật ta Trần Tiêu sẽ còn trở lại một trận chiến này đi qua Trần Lão ma tên coi như là triệt để nổi danh thiên hạ danh tiếng xấu Minh Hà Sơn cuộc chiến cuối cùng chẳng qua là võ giả chiếm đa số chỗ lưu truyền xuống sát thái chuyển kỳ càng nhiều tại cái khác thế nhưng lúc này nơi đây nhưng là có vô số người thường chỗ mắt thấy một trận chiến này Trần Tiêu toàn thân đấm máu giết máu chảy thành sông 2.000 giáp màu đen quân sĩ hóa thành đầy đất cụt tay cụt chân đủ để cho người thường nghe tin đã sợ mất mật tiểu nhi đêm không dám gáy ba thánh địa lớn trở mặc bảy thế gia lớn trở mặc hoang thất mặc dù tức giận nhưng là vẫn duy trì trở mặc khoảng cách thành tà dương bên ngoài 800 dặm là kéo dài vô tận quần sơn một chỗ sạch sẽ bên dòng suối nhỏ, Trần Tiêu chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Tình huống so với ta tưởng tượng phải gặp, Trần Tiêu lông mày hơi nhăn lại. Lúc này, hắn tạng phủ, cốt cách, thậm chí kinh mạch bên trên, đều trong lúc mơ hồ vỡ ra một đạo một đạo rất nhỏ vết nước. Mà kim diệu nhật cái kia tràn ngập hủy diệt tính chân nguyên, cũng ở lại Trần Tiêu trong cơ thể, không ngừng phá hư hắn sinh cơ. Trần Tiêu tâm thần hơi khẽ động, màu vàng thái tố chân nguyên, không ngừng tại trong cơ thể hắn lưu truyền, thái tố bạch đế thân toàn lực phát động, tính toán đem kim diệu nhật cái kia hủy diệt tính chân nguyên vết rách bên ngoài cơ thể. Không đúng. Trong lúc bất chợt. Trần Tiêu vẻ mặt khẽ động, Thái Tố bạch đế thân là tăng mạnh thân thể lực phong ngự, mà chân chính cường hóa thân thể, nhưng là Thái sơ thanh đế kiếm. Trần Tiêu trong dây lát tỉnh ngộ, tăng mạnh thân thể lực phong ngự cùng cường hóa thân thể là hai loại khái niệm. Hơn nữa, Thái sơ chân nguyên chính là thuộc tính một chân nguyên, đối với Thương Thế cũng có nhất định khôi phục tác dụng. Ngay sau đó, Trần Tiêu tâm thần khẽ động, trong cơ thể màu xanh Thái sơ chân nguyên đem màu vàng Thái Tố chân nguyên thay thế, một lần một lần ở trong người lưu chuyển Thương Thế bên trong cơ thể đã ở chân nguyên màu xanh dưới rất nhanh tốc khôi phục, mà kim diệu nhật ở lại trần tiêu trong cơ thể, cái kia hủy diệt tính chân nguyên cũng bị từng điểm từng điểm chôn vùi. Cùng lúc đó, trần tiêu tinh thần nhưng là tiến vào kiếm hoàn không gian ở trong. trước đó ta có thể giết chết cái kia thi triển thiên ma giải thể linh hải cảnh cường giả, dựa vào chính là tinh thần huyễn cảnh. thế nhưng ta hiện tại chỗ diễn luyện ra tinh thần huyễn cảnh chỉ có thể làm mệt mỏi, mà không thể giết người. nếu là ta tinh thần huyễn cảnh bên trong lần chứa sắc cơ, như vậy đối mặt kim diệu nhật cường giả như thế, liền có nhiều hơn cơ hội. vô chủ, bất quy, vô tận, ưu ảnh thất sát. Toàn bộ đều thuộc về âm tính võ kỹ, nếu như đem những thứ này võ kỹ hòa làm một thể. Kiếm hoàn không gian tầng thứ 2, võ kỹ dung hợp. Chương 156, cô phong tiểu nhật. Kiếm hoàn không gian tầng thứ 2, võ kỹ công pháp dung hợp năng lực, cho tới nay Trần Tiêu cũng chỉ dùng qua 2 lần. Lần đầu tiên là đem từ thập bát hoàng tử kim thuần âm trô đó lấy được kiếm thương long thập bát thế cùng với cái khác kim hệ võ kỹ dung hợp là điểm tinh nhất kiếm. Mà cái kia điểm tinh nhất kiếm cũng trở thành Trần Tiêu sở hữu võ kỹ bên trong, lực phá hoại mạnh nhất một chiều, có thể nói không có gì kiên cố mà không phá nổi. Đương nhiên tại cùng kim diệu nhận cái này nhóm cường giả cạnh tranh thời khắc trần tiêu nhưng là không có biện pháp sử dụng điểm tinh nhất kiếm điểm tinh nhất kiếm là thuộc tính kim võ kỹ sơn thư kiếm ý là thuộc tính thổ kiếm ý cùng nhau trong lúc đó không cách nào được ra mà không dùng tới kiếm ý trần tiêu liền cùng kim diệu nhận động thủ tư cách cũng không có cuối cùng tu vi của hai người kém quá lớn lần thứ hai nhưng là đem dạ bạch hiên tuyệt chiêu vô chủ bất quyết cái này hai chiêu dung hợp là hai tầng ảo cảnh vô tận bất quá vô tận tại kim diệu nhật cái này các loại chờ trong mắt cường giả cũng chỉ như tờ giấy giống nhau chỉ có thể thoáng ngăn cản hắn chỉ chốc lát. Giờ này khắc này, kiếm hoàn không gian tầng thứ 2 bên trong, hai cái Trần Tiêu bóng dáng, cầm trong tay lợi kiếm, không ngừng diễn luyện võ kỹ. Vô tận. ưu ảnh thất sát. Vô tận là một loại mạnh mẽ tâm thần công kích, có khả năng hình thành trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận ảo cảnh, để võ giả hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Trần Tiêu đánh chết hắc ma vệ, dùng chính là một chiêu vô tận, đem tâm thần của hắn vây khốn, sau đó xuất kỳ bất ý đem nó chém giết. Thế nhưng vô tận chỉ có thể bao vây, cũng không có cách nào giết. mà ưu ảnh tất sát, một khi phát động hình như quỷ mị giết người tại vô ảnh vô hình là là một loại từ bỏ phòng ngự toàn lực công kích kiếm pháp cái này hai loại võ kỹ mặc dù cùng thuộc về thuộc tính âm võ kỹ nhưng hiệu quả nhưng là một trời một vực dứt khoát bất động bất quá giờ này khắc này kiếm hoàn không gian tầng thứ hai bên trong hai đại võ kỹ đang liên tục giao hòa tập hợp cùng nhau trong lúc đó lấy thừa đủ thiếu vô tận có mạnh mẽ ý cảnh có thể đối với võ giả tâm thần tạo thành trùng kích cực lớn nhưng không có thực chất năng lực công kích mà ưu ảnh thất sát lại vẹn vẹn là đơn thuần công kích ung ung kiếm hoàn không gian tầng thứ hai run dậy không ngừng, từng luôn huyền ảo lực lượng từ trong hư không không ngừng sinh ra, dung nhập vào Trần Tiêu cái kia không ngừng diễn luyện hai đại võ kỹ bóng dáng ở trong. Dần dần, hai đại bóng mở dần dần dung hợp một chỗ, nguyên bản phức tạp chiêu số, ý cảnh, toàn bộ hóa phức tạp thành đơn giản, dần dần dung hợp một chỗ. Vụ. Đương nhiên, kiếm hoàn không gian tầng thứ hai hư không hơi dùng một cái, nguyên bản Trần Tiêu hai cái thân ảnh bỗng nhiên hòa làm một thể, hóa thành một bóng người. Huyết sát. Rốt cục, Trần Tiêu đem vô tận, cùng u ảnh thất dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới võ kỹ lại là huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Trần Tiêu mừng rỡ. Vô tận là linh giai thượng phẩm đỉnh phong võ kỹ, mà ưu ảnh thất sát cũng đồng dạng là linh giai võ kỹ. Trần Tiêu thật không ngờ, hai đại linh giai thượng phẩm võ kỹ dung hợp sau đó, rõ ràng ra đời huyền giai võ kỹ. Phải biết rằng, hiện tại Trần Tiêu có huyền giai võ kỹ, chỉ có ngộng linh hồ bảo. Coi như là công kích kia lực mạnh nhất điểm tinh nhất kiếm, cũng chỉ là linh giai thượng phẩm võ kỹ thôi. Phải tìm cơ hội, đi thử một chút môn kiếm thuật này uy lực. Đương nhiên, Trần Tiêu mở mắt, trong mắt lướt một cái tinh mang hiện lên. Lúc này, trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, Trần Tiêu thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục 78 phần 10, mặc dù trong cơ thể vẫn tồn tại như cũng một chút nội thương, nhưng đã không có cái gì trở ngại. Kim Diệu Nhật hi hỉ, một chiêu này, liền để ngươi tới thưởng thức đi. Trần Tiêu trong mắt lóe lên một chút sắc cơ. Trần Tiêu chặt đứt Kim Diệu Nhật một cánh tay, hai người đã là không chết không thôi tử thủ. Hiện tại Kim Diệu Nhật bị thương nặng, cánh tay phải bị chém đứt, chiến lực tổn hao nhiều, cho dù là sử dụng một chút thiên tài địa bảo, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn để cánh tay phải khép lại như lúc ban đầu. Giờ này khắc này, chính là Trần Tiêu đánh chết Kim Diệu Nhật thời cơ tốt nhất. Bất quá Trần Tiêu cũng sẽ không phất lở, cuối cùng Kim Diệu Nhật Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, khoảng cách nửa bước Nguyên Linh Cảnh cũng kém không xa. Một khi Trần Tiêu phết lở, liền có khả năng gặp phải phản vệ. Không nghĩ tới Thái Sơ Chân Nguyên chữa thương hiệu quả rõ ràng như vậy rõ rệt, thừa thế sung lên, đem còn lại thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Ngay sau đó, Trần Tiêu lần nữa ngồi xếp bằng xuống, trong cơ thể Tám Đại Bản Nguyên Thần hình thức ban đầu dồn dập sáng lên, Tám Đại Chân Nguyên toàn bộ chuyển hóa thành Thái Sơ Chân Nguyên, không ngừng tại Trần Tiêu trong cơ thể gọi rửa. cùng lúc đó, Trần Tiêu tư duy lần nữa tràn vào đến kiếm hoàn không gian. Kiếm Hoàn Không Gian tầng thứ nhất, mười mấy cái Trần Tiêu bóng mờ, chính tại ngày đêm liên tục diễn luyện, hoặc diễn luyện võ kỹ, hoặc diễn luyện công pháp, thậm chí còn có một đạo bóng mờ đang liên tục thi triển chú kiếm thuật. Đối với hư không diễn luyện thuật luyện khí, cái này Kiếm Hoàn Không Gian tầng thứ nhất không gian gần như cùng hiện thực không khác. Trần Tiêu liên tục chưa từng tu luyện qua chú kiếm thuật, nhưng mỗi một lần đều có thể thành công núc kiếm. Xét đến cùng chính là tại nơi này, Kiếm Hoàn Không Gian là một cái kỳ dị chỗ, không chỉ có thể diễn luyện võ kỹ, thậm chí ngay cả luyện khí, luyện đan chuyện như vậy đều có thể tại nơi này tiến hành diễn luyện mà những thứ này Trần Tiêu bóng mở lại hợp lại không phải của hắn linh hồn lực ngưng tụ ra mà là một loại tương tự với tinh thần lạc cấn giống nhau đồ vật. Nói cách khác, chỉ cần Trần Tiêu đem một môn võ kỹ hoặc một môn cái khác tài nghệ đưa đến nơi này là được có ở đây không dùng hắn suy nghĩ của mình chủ trì tình huống dưới tự chủ tiến hành, sau đó thông qua những thứ này dấu vết gắt gao in vào Trần Tiêu sâu trong linh hồn. Thật giống như hắn vốn người đã diễn luyện vô số lần, đây là kiếm hoàn không gian lịch thiên chỗ, có kiếm hoàn không gian gần giống như Trần Tiêu tại thời thời khắc khắc diễn luyện võ kỹ. Bất quá kiếm hoàn không gian tầng thứ hai. Lại cần Trần Tiêu tự mình chủ trì. Sơn cư kiếm pháp bốn thức, tịch chiếu lôi phong, vân phi ngọc hoàng, phong lai vô sơn, cùng với hạc quy cô sơn đã hoàn chỉnh, kiếm thứ 5 phong sáp vân cảnh, nhưng là ta căn cứ vào cái này 4 kiếm bù đắp ra đến nhân kiếm hợp nhất một kiếm. Trần Tiêu trong lòng bắt đầu suy tư. Phong sáp vân cảnh một kiếm bù đắp sau đó, sơn cư kiếm pháp mới trực tiếp đại thành, nước chạy thành sông sinh ra sơn cư kiếm ý. Bất quá sơn cư kiếm ý xuất hiện sau đó. Trần Tiêu phát hiện, chỉ có lấy thức thứ nhất thức mở đầu tịch chiếu lôi phong mới có thể đủ phát huy ra kiếm ý uy lực lớn nhất. Ngoài ra bốn thức đều chỉ có thể phát huy ra kiếm ý một bộ phận uy năng, có thể hết lần này tới lần khác. Tịch chiếu lôi phong là sơn cư kiếm pháp chiêu thứ năm bên trong, uy lực yếu nhất một kiếm. Kiếm ý tự nhiên, lẽ ra cần phải không chịu đến chiêu thức câu nghệ Có lẽ đây cũng là bởi vì năm đó kiếm tông ngay cả là thanh long vực đệ nhất thánh địa, nhưng như trước chỉ cố thủ thanh long vực, không có đi hướng về thần châu đại địa nguyên nhân đi. Tịch chiếu lôi phong, vân phi ngọc hoàng, phong lai vô sơn hạc quy cô sơn, phong sắc vân cảnh. trong ngay mắt, chiêu thứ năm kiếm pháp tại kiếm hoàn không gian tầng thứ hai bên trong bắt đầu nhanh chóng diễn luyện. cùng lúc, sơn cư kiếm ý cũng giống như một tòa nguy nga như núi lớn, đỉnh thiên lập địa, năm kiếm đều xuất hiện, mỗi một kiếm mặc dù đều có thể dẫn động sơn cư kiếm ý, nhưng mỗi một kiếm sinh ra rõ ràng kiếm ý lại lớn là bất động. mà tại cái này năm kiếm ở trong lấy tịch chiếu lôi phong chỗ sinh ra kiếm ý mạnh nhất. nắng chiều, ngọn núi, Vù. trong giây lát, trần tiêu không ngừng diễn luyện kiếm pháp năm bóng người, trong ngay mắt hợp thể. Hóa thành một cái bóng mờ, như cũng là màu đỏ vàng ánh kiếm, nhưng cái bóng mờ kia bên trên, chỗ sinh ra ý cảnh, nhưng là cùng với trước rất là bất động. Nhan Vân, gió to, giá hạt, cô sơn, cô phong tiếu nhật. Trong giây lát, kiếm hoàn không gian tầng thứ hai bên trong, Trần Tiêu một kiếm bổ ra, sinh ra thanh thế, muốn vượt qua trước đó bất kỳ cái gì một kiếm. Toàn bộ kiếm hoàn không gian cũng bắt đầu hơi run rẩy. Trần Tiêu mở mắt. Được. Trần Tiêu trong miệng, thở hừng hực, sắc mặt cũng hơi trở nên trắng bệnh, đem ngũ đại kiếm chiêu hỏa làm một thể, hình thành một cái hoàn toàn mới kiếm kỹ. Đối với giai đoạn hiện nay Trần Tiêu mà nói, tiêu hao vẫn là quá lớn. Cũng may mà, cái này năm kiếm bản thân chính là ra từ cùng kiếm pháp, bằng không bây giờ Trần Tiêu còn không cách nào đem nó dung hợp. Tốt, tốt, tốt. Trần Tiêu khắp khuôn mặt là áp chế không nổi vui sướng. 5 kiếm hợp một, đã là một kiếm, cũng vậy vô số kiếm. Cô Phong Tiếu nhật một kiếm, dung hợp Sơn Cư kiếm pháp bên trong 5 kiếm, cũng ẩn chứa vô số loại biến hóa khả năng, cũng không phải cố định một kiếm, có khả năng đem Sơn Cư kiếm ý uy lực phát huy đến lớn nhất. Mà một chiêu này, Cô Phong Tiếu nhặt cấp bậc, tương tự cũng vậy huyền hạ phẩm võ kỹ tiếp tục như vậy, đối phó kim diệu nhật nắm chắc, càng lớn hơn. lúc này, thời gian đã lại qua ba ngày. trần tiêu thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, chân nguyên cường độ, thậm chí so với trước còn cường đại 3 phần 10. chẳng những như thế, trải qua cùng tà dương vương kim diệu nhật đánh một trận, trần tiêu thực chiến cũng nhận được tôi luyện, thực lực so với trước càng cường đại không ít. trước kiểm tra một chút chiến lợi phẩm, trần tiêu cũng không nóng nảy, đem lấy được cái kia mấy cái túi chứa đồ đem ra, chính là trước đó hắn từ thiên tà công tử, hắc ma thiếu, hắc ma vệ cùng với triệu phong trên người chiếm được. Mấy người này thân phận không giống bình thường, chính là Thiên Tà Tông cùng Vạn Ma môn thành viên trung tâm, trên người tài phú nhưng là không thể coi thường. 3 ước 4000 vạn, 3 ước 6000 vạn, tính hợp lại, 7 ước hạ phẩm linh thạch. Trần Tiêu đem cái này 4 cái túi chứa đồ mở ra, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Phong cùng Hắc Ma thiếu trong túi đựng đồ, mỗi một cái đều thả mấy trăm nhỏ hơn túi chứa đồ, những thứ này trong túi đựng đồ đều chứa 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tính hợp lại, tổng cộng 7 ước. Những thứ này hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ là Thiên Tà Tông cùng Vạn Ma môn hơn phân nửa tài phú, cầm tới nơi này chỉ vì mua cái này bán phẩm bảo khí, lại không nghĩ rằng toàn bộ tiện nghi Trần Tiêu. Nguyên bản, Trần Tiêu mua bán phẩm bảo khí cũ tiêu sau đó, trên người tài phú cũng còn dư lại không có mấy, lại không nghĩ rằng lại trống rông nhiều hơn bảy ức tài phú. Chuyện này đối với Trần Tiêu mà nói quả thực chính là trên trời rơi đĩa bánh. Hả? Cái này là Cửu Hữu Thạch. Trong giây lát, Trần Tiêu tâm thần khẽ động, trong mắt lóe lên một đạo nóng cháy hào quang. Tại Thiên Tà công tử trong túi đựng đồ, Trần Tiêu thận trọng lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân màu đen nhánh, lóe màu đen vầng sáng tảng đá. Cửu Thạch Lục phẩm tài liệu. Lục phẩm tài liệu, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thanh long vực, đều là cao cấp nhất tài liệu, chính là chế tạo bảo khí tài liệu chính. Trần Tiêu không nghĩ tới, thiên tà công tử trên người, lại có Cửu Ưu Thạch. Thật là vừa vặn buồn ngủ, liền cho ta tặng cái gối tới. Ta hiện tại mặc dù không cách nào chế tạo chân chính bảo khí, thế nhưng bằng vào Cửu Ưu Thạch, nhưng có thể đem huyền vũ kiếm chế tạo là thượng phẩm linh khí đỉnh phong. Không, hẳn là cực phẩm linh khí trình độ. Trần Tiêu trong lòng một trận nóng như lửa. Binh khí phẩm cấp, chỉ có thượng trung hạ ba cái phẩm cấp, cũng không có cực phẩm nói đến. Mà Trần Tiêu trong miệng cực phẩm, cũng chính là thượng phẩm bảo khí cực hạn, mà Trần Tiêu trong miệng cực phẩm linh khí, ý nghĩa thực tế là linh khí cực hạn chỗ, gần như có thể so với bán phẩm bảo khí. Chương 157: Lã Ma vào thành. Lúc này, Trần Tiêu nuốt xuống một viên thuốc, đem chính mình tinh thần, chân nguyên đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó, triệu hồi ra điệu tâm hồng liên hỏa, bắt đầu rèn luyện huyền lũ kiếm. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Thành tà Dương ở ngoài giết chóc, trong nháy mắt chuyển khắp khắp nơi, Trần lão Ma tên, lần nữa đạt đến một cái độ cao mới. Vô luận là ngoài thành 30 dặm chỗ, hơn mười võ giả trôn xương nơi đây vẫn là thành tà dương trước cửa kinh thiên của chiến máu chảy thành sông đều trở thành được cưa chuột để tài của trần lao ma ba chữ chân chính trở thành kiến võ quốc cấm kỵ chữ hoàng thất lần nữa hổ thẹn đường đường hoàng đế thân đệ đệ trấn thủ thành tà dương tu vi đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ tà dương quận vương kim diệu nhật rõ ràng bị trần tiêu chặt đứt cánh tay phải chuyện này đối với hoàng thất mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã minh hà sơn bên trên trần tiêu mặc dù chém giết thái tử kim huyền nhưng là đồng dạng giết thiên long quốc thái tử thậm chí hiên vũ quốc thế hệ thanh niên đệ nhất nhân Hoàng Thất có thể làm bộ là Trần Tiêu vô ý mà thôi. Thế nhưng lần này Trần Tiêu lần nữa đem Kim Diệu Nhật cánh tay phải chặt đứt, đây là hướng về trên vết thương sắc mũi, đem Hoàng Thất cuối cùng một khối nội khối chi Tiêu ném vào hố phân bên trong. Hứa Chi, Kim Diệu Nhật là Linh Hải cảnh định phong cường giả, mà Trần Tiêu lại bất quá là một cái nạp nguyên cảnh trung kỳ võ giả, hai cái dòng dã trên lệch một cảnh giới lớn cùng một cái cảnh giới nhỏ, căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ người. Bất kể Trần Tiêu dùng cái gì thủ đoạn, phương pháp gì, Kim Diệu Nhật cuối cùng là bị đuổi chạy, chạy trối chết. Bất quá rất nhiều võ giả dường như người được một cái khí tức, kiến võ quốc hoàng thất tại suy sụp. Minh Hà Sơn bên trên, hoàng thất một lần long mạch khí bị một con ngựa trắng thôn phệ, hoàng thất khí vận tổn hao nhiều, cho nên mới phải tạo thành ngày hôm nay kết quả. Lúc này kiến võ quốc, có thể nói là toàn quốc không có bạch mã, tất cả mọi người đang điên cuồng tán sát bạch mã, tính toán tìm được bị bạch mã thôn phệ long mạch. Long mạch khí không thể coi thường, nếu như võ giả có khả năng dung nhập một chút vào cơ thể, sẽ đạt được kinh thiên chỗ tốt, đạt được hoàng thất khí vận. Cho nên không chỉ là hoàng thất, cho dù là những thánh địa này, thế gia cũng đang tìm cho dù rất nhiều người biết rõ những thứ kia bạch mã cũng không phải cái kia thất thôn vệ long mạch khí bạch mã, nhưng như trước không chịu từ bỏ cho dù là một chút hy vọng. Toàn quốc tàn sát bạch mã, cái này cũng đồng dạng là đang đánh mặt mũi của hoàng thất. Kiến Võ quốc có một cái chi tinh nhuệ kỵ binh, từ hai vạn thuần một sắc tầng 7 trở lên võ giả tạo thành, ngân giáp trường thương, tọa kỵ bạch mã. Bất quá bây giờ, chi này từng để cho toàn bộ Kiến Võ quốc đều nghe tin đã sợ mất mật bạch mã kỵ binh tọa kỵ, đã không biết từ lúc nào, bị tàn sát hết sạch. Đương nhiên, chuyện này rõ ràng cho thấy người có dụng tâm khác mượn đề tài để nói chuyện của mình đã kích hoàng thất danh vọng. Lúc này, thành tà dương, phụ thành chủ bên trong, kim diệu nhật cái kia bị kiếm y cắt đứt cánh tay phải, đã bị vô số thiên tài địa bảo tiếp theo nối liền đi. Tìm được hắn chưa? Kim diệu nhật sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, thần thái trong lúc đó cũng vậy dị thường mệt mỏi. Bẩm vương gia, thành tà dương phạm vi nghìn dặm bên trong, chúng ta đều tỉ mỉ tìm tòi, hợp lại không tìm được cái kia trần lao ma tung tích. Kim diệu nhật trước mặt, một cái nạp nguyên cảnh võ giả, không dám thở mạnh một cái, lạnh dung lui lui đáp, phế vật. Kim diệu nhật tay trái mạnh mẽ đem một bên bàn trà đập thành mảnh vỡ cho ta phát nhiều bắt công văn tại toàn quốc trong phạm vi treo giải thưởng truy nã Trần Lão Ma Kim Diệu Nhật bộ mặt hơi dữ tợn Vương gia cái kia Trần Lão Ma là kiếm tông đệ tử trước mặt cái kia võ giả hơi chần chờ một phen vậy nhưng vừa lúc đó Kim Diệu Nhật trong dây lát đứng dậy giơ lên tay trái một trường khắc ở đỉnh đầu của hắn vậy cái này thường thường bên trong đủ để hô phong hóa vũ chấn thủ một phương nạp nguyên cảnh cường giả trực tiếp bị Kim Diệu Nhật một trường gỗ chết vô liêm sỉ Kim Diệu Nhật vẻ mặt càng dữ tợn thường ngày trong phủ thành chủ những thứ kia võ giả cái nào đối mặt hắn không phải giống như đối mặt thần linh giống nhau không cần nói là vi phạm ý chí của hắn coi như là trong lòng bên trong cũng không dám đối với hắn đưa ra nghi vấn nhưng là bây giờ từ khi trần tiêu chém xuống kim diệu nhật một cánh tay sau đó uy tín của hắn cũng triệt để mất đi mấy ngày qua nguyên buồn thành chủ trong phủ khách khanh trưởng lão cùng với một chút nạp nguyên cảnh võ giả dồn dập mượn cớ ly khai không bao giờ nữa từng trở về mà kim diệu nhật dưới tay cũng bắt đầu đối với hắn đưa ra nghi vấn mấy ngày nay Kim Diệu Nhật không biết tự tay giết chết bao nhiêu cái dám can đảm chống lại hắn nạp nguyên cảnh võ giả, để cái này thành Tà Dương, mọi người cảm thấy bất an. Người đến, phát nhiều bắt công văn, toàn quốc trên dưới truy bắt ma đầu Trần Thiêu. Kim Diệu Nhật âm thanh như phát điên hùng sư giống nhau, trong nháy mắt truyền ra ngoài. Thành Tà Dương chủ phủ một chút quan viên, nơi nào còn dám vi phạm ý chí của hắn, vội vàng tuyên bố nhiều bắt công văn, truy bắt Trần Thiêu. Kiếm Tông. Kim Diệu Nhật ngược kịch liệt phập phồng, Hoàng Hinh tu vi đã cầm đến nguyên linh cảnh cực hạ, khoảng cách huyền quan cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước sẽ còn sợ chỉ là một cái kiếm tông, kiếm tông, hoàng thất muốn nhất thống thiên hạ ba thánh địa lớn là cản trở. nếu trần lão ma nhảy ra như vậy thì vừa vặn cầm kiếm tông khai đao. kiếm tông có kiếm thánh diệp phàm võ đạo thánh giả thọ nguyên cũng bất quá nghìn năm, cho dù năm đó diệp phàm chưa chết trận, hiện tại cũng nên chết giả. người khác kiên kỵ kiếm tông, ta hoàng thất đi không sợ chút nào. kim diệu nhận vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại. người đến chuẩn bị linh hào tuyệt lớn. truy nã trần lão ma tin tức, tựa như mọc ra cánh như thế, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ kiến võ quốc. ta dương vương là quân vương. Toa ủng một phương, quyền thế ngập trời, Tà Dương Vương tuyên bố nhiều bắt công văn, gần như cùng hiện nay hoàng đế tuyên bố nhiều bắt công văn, không có có khác biệt gì. 3000 vạn hạ phẩm linh thạch, một cái thượng phẩm linh khí, treo giải thưởng Trần Lao Ma đầu người. Vô số võ giả, nhìn thấy tin tức này sau đó, trên mặt không nhịn được toát ra một chút thần sắc tham lam. 3000 vạn hạ phẩm linh thạch, một cái thượng phẩm linh khí, có thể nói là một khoản kinh thiên cự phú, bình thường linh hải cảnh cường giả đều không thể thoảng cái lấy ra như vậy tài sản to lớn. Trần Lao Ma, một cái giết người như ngóe Lao Ma đầu, thái độ làm người khát máu tàn bạo tùy ý tàn sát thương sinh người người phải trừ diện lại không nghĩ rằng trần lao ma đầu người rõ ràng như vậy có giá trị lúc này có không ít được sưng trừ bạo an dân trí sĩ đầy lòng nhân ái vô cùng vui vẻ nhận nhiều bắt công văn bước lên chọc nạ trần lao ma hành trình nơi núi rừng sâu xa yên tĩnh bên dòng suối nhỏ trần tiêu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí huyễn u kiếm rốt cục luyện hóa hoàn tất hóa thành thượng phẩm linh khí đồng thời đạt đến linh khí có khả năng đạt tới đến cực điểm cửu thạch chính là thuộc tính âm tài liệu cực phẩm chỉ cần trần tiêu tu vi đạt đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ có khả năng thi triển màu cam linh ấn Liền có thể trực tiếp đem Huyền Vũ kiếm luyện thành hạ phẩm bảo khí. Hiện tại, là nên đi tìm cái kia Tả Dương Vương phiến toái. Trần Tiêu đứng dậy, hắn bắt tay, Huyền Vũ kiếm phát ra một trận nhẹ nhàng run dậy, sau đó biến mất tại giữa hư không. Giải quyết rồi cái kia Kim Diệu Nhật sự tình, nhất định phải muốn đi tìm tìm thuần dương công pháp. Cũng không biết Trần gia sẽ có hay không có. Trần Tiêu trong đầu không ngừng tính toán. Thành Tả Dương đánh một trận, Trần Tiêu đã dự liệu đến kết quả, mà bây giờ, hắn muốn đi giết Kim Diệu Nhật, bất kể kết quả ra sao, hắn cũng có cùng kiến võ quốc hoàng thất trực tiếp đối mặt. Hỗ Tà Dương Vương Kim Diệu Nhật cũng sẽ không dừng tay như vậy, cột tay mối thủ, không đội trời trùng, vô luận như thế nào, Kim Diệu Nhật cũng sẽ nghĩ mọi cách giết chết Trần Tiêu. Thế nhưng, Trần Tiêu lại há sẽ bỏ qua Tà Dương Vương. Ngay sau đó, Trần Tiêu rơi chân, Tàng Phong kiếm ánh kiếm hiện lên, cả người hắn liền đã bay đến giữa không trung, thành Tà Dương trước cửa. Lư Tuấn đại ca, nghe nói ngươi nhận nhiều bắt công văn, muốn nắm cái kia Trần lão ma. Một cái nhìn như 17, 18 tuổi thiếu niên, đầy mặt sùng bái nhìn trước mặt cái kia hùng thanh niên. Trần lão ma hung tàn khát máu, làm hại thương sinh. Chúng ta võ giả tự nhiên thay trời hành đạo, chu diệt cái này ma." Vai Hùng thanh niên cầm trong tay trường thương, đại nghĩa Lâm như nói, "Lư đại ca rất đẹp trai." Một bên, mấy cái thiếu nữ vẻ mặt ngôi sao tinh nhãn nhìn hắn. Lư Tuấn cầm hơi dơ lên, vẻ mặt cao ngạo. "Lư đại ca, giống như ngươi chẳng qua là tầng 2 võ giả. So với kia Trần lão ma kém quá nhiều đi. Có người nói Trần lão ma, liền thành chủ đại nhân đều không phải là đối thủ ư?" Một bên một cô thiếu nữ, hơi có chút lo lắng nói, "Hừ." Lư Tuấn khẽ hừ một tiếng, "Trừ ma vệ đạo, chính là võ giả thiên chức." Cho dù hy sinh ta một cái mạng lại có thể thế nào, một cái lưu tuấn bị Trần lão ma giết, sẽ còn có thiên thiên vạn vạn cái lưu tuấn đứng lên, giết hướng về Trần lão ma. Tốt, nói rất hay. Trung quanh võ giả bình dân, toàn bộ đều vỗ tay tán dương. Một cái mặt như Ô ngọc, tướng mạo anh tuấn bạch sam thiếu niên, từ trong đám người đi ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, vị đại ca này nói thật sự là thật tốt quá. Để tại hạ không nhịn được sinh lòng kính nể. Vị tiểu ca này quá khen. Lưu Tuấn vẻ mặt nghiêm nghị, thực ra Trần lão ma cũng không phải là cái gì đại gian đại ác đồ, cái kia giết người cũng bất quá đúng là tự bảo vệ mình mà thôi, ừ, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có một số việc muốn làm, các vị đến đây cáo tử. đang khi nói chuyện, cái tiêu lưu tuấn cầm trong tay trường thường, xài bước đi về phía trước, tiếp đó nhanh như chớp biến mất. có mắt sắc người đã phát hiện hắn giữa hai chân, dường như ướt một đầm lớn. mẹ nó, trần La ma, hắn là trần La ma, hắn thế nào chạy về thành Tạ dương, một hơi chạy ra hai dặm, lưu tuấn ngã trọng vó lên trời nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng thở hổn hển, dưới khố đã ướm một mảnh, lại là vừa vặn bị sợ kệ ra quần. Trần Lao ma hình dáng tướng mạo, mặc dù khắc tại nhiều bắt công văn bên trên, nhưng cùng hiện thực vẫn có chênh lệch cực lớn, người thường nhìn nhiều bắt công văn, rất khó đoán được Trần Lao ma đến tuột cùng dài bộ dáng gì nữa. Chỉ có mặt hướng nạp nguyên cảnh trở lên tu vi võ giả nhiều bắt công văn, mới chân chính trở về trạng thái cũ Trần Tiêu tướng mạo. Bất quá cái này Lưu Tuấn, lúc đầu nhưng là ở ngoài thành 30 dặm nơi, chính mắt thấy Trần Tiêu đại sát tứ phương tình cảnh. Thanh ta dương ngoài cửa, một số người nhìn Lưu Tuấn rời đi phương hướng, hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia Bạch Sam thiếu niên cũng chính là Trần Tiêu trên mặt toát ra một chút hảo ngoạn đích dáng tươi cười, từng bước từng bước đi vào thành Tà Dương. Đó là Trần La Ma. Trong thành một cái nạp nguyên cảnh võ giả, tại Trần Tiêu vào thành trước tiên, liền phát hiện Trần Tiêu tung tích. Trần Tiêu cũng không có ẩn dấu hành tung của hắn. Trần Lao Ma tới. Trong ngay mắt, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ thành Tà Dương. Chính đại hưởng dụng linh hào tiệc lớn kim rượu nhật, rút một cái, cầm trong tay thìa lật út trên mặt đất. Chương 158, cạm Trần Tiêu vào thành, thành Tà Dương võ giả trong nháy mắt gà bay chó sủa, từng cái một xoa tay gắt gao tập trung trần tiêu thân hình. Phải biết rằng, hiện tại trần tiêu thân gia, nhưng là 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch cộng thêm bên trên một cái thượng phẩm linh khí. Khoản tài phú này, đủ để cho linh hải cảnh võ giả cũng vì đó điên cuồng. Trần tiêu tại đặt chân thành tà dương trong phút chốc, liền có vô số võ giả hoặc sáng, hoặc tối theo ở phía sau hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh tà dương trong phủ thành chủ, đang đang hưởng thụ linh hảo tiệc lớn kim diệu nhật, trận đánh run một cái, thoáng cái liền phát hiện đến trần tiêu đến. Trước đó hắn phái người tìm tội trần tiêu, truy sát trần tiêu thậm chí tuyên bố nhiều bắt công văn truy bắt Trần Tiêu, bất quá là xem ở Trần Tiêu chịu đến trọng thương, cấp cho hắn chế tạo phiền phức, không làm cho đối phương đến trả thủ chính mình. Thế nhưng hiện tại, Trần Tiêu công khai nên ngang xuất hiện tại thành Tà Dương bên trong, cũng là ý nghĩa Trần Tiêu có niềm tin tuyệt đối đối phó chính mình. Tà Dương Vương có thể làm được vị trí hôm nay, hắn tuyệt đối không phải một cái kẻ ngu si. Hiện tại Tà Dương Vương toàn bộ cánh tay phải bị Trần Tiêu chính dương kiếm ý chặt đứt, thực lực đi hơn phân nửa, lúc này Kim Diệu Nhật, cho dù là đối mặt lúc đầu Trần Tiêu, hắn cũng không có bất kỳ phần thắng. Hắn làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? không thể, ta không thể lưu lại chỗ này ngồi chờ chết. đi, ta dương vương là một cái quả quyết người, làm ra quyết định cũng sẽ không dây dưa dài dòng. như lúc đầu hắn muốn chém giết trần tiêu, vừa ra tay chính là toàn lực, mà bây giờ hắn quyết định muốn chạy trốn, cũng sẽ không dài dòng văn tự lại đi cân nhắc lợi hại. ngay sau đó, kim diệu nhật đứng dậy, trong nháy mắt phóng lên cao, lướt ra khỏi phủ thành chủ, hướng về phía nam phía chân trời bỏ chạy. ha ha, trần Lama ma, không nghĩ tới ngươi thực sự xuất hiện, thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. một cái hào phóng âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một cái thân cao trưởng hai, cao lớn vạm vỡ nam tử to lớn nhảy ra ngoài, cầm trong tay một đôi đồng xanh chủy sắt lớn, ngăn ở Trần Tiêu phía trước. Cái này nam tử to lớn tu vi, bất ngờ đã đến Nạp Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này nam tử to lớn nhìn về phía Trần Tiêu, liền giống như nhìn về phía một đôi linh thạch giống nhau, con mắt gần như đều muốn rơi ra đến, vẻ tham lam, không hề che giấu chút nào. Cái này nam tử to lớn, là Hoàn nhan Liệt. Không ít võ giả dừng lại, nhìn về phía cái kia nam tử to lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn nhan Liệt tu vi, mặc dù vẹn vẹn là Nạp Nguyên cảnh hậu kỳ, Thế nhưng hắn lực lớn vô tận, coi như là linh hải cảnh võ giả, cũng không muốn cùng hắn chính diện liều Một số võ giả trong mắt tinh mang lập loè, hiển nhiên nhận ra hoàn nhan liệt lai lịch, cũng không biết cái này Trần lão ma có thể hay không bất cẩn cùng cái này hoàn nhan liệt cứng đối cứng. Xung quanh võ giả trong lòng khẽ nhúc đích Thành Tà Dương bên trong võ giả số lượng không nhiều lắm, dù sao cũng là một tòa nối liền kiến võ quốc nam bắc kiết hầu nơi, qua lại dòng người to lớn. Một số võ giả đi tới nơi này, cũng bất quá là vội vã mà qua. Có rất ít võ giả nguyện ý lưu lại nơi này dạng thành trì ở trong. Cho nên lần này Nơi này đến đây đại đa số đều là một chút từ bên ngoài đến võ giả, cũng không có chân chính gặp Trần Tiêu xuất thủ. Ở trong mắt bọn họ, Trần Tiêu mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một cái nạp nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, bất kể ra sao, tu vi của hắn đã thả ở nơi đó. Tà Dương Vương bị Trần Tiêu chặt đứt một cánh tay, đó bất quá là Trần Tiêu liều mạng vận dụng lá bài tẩy, mà như vậy lá bài tẩy, thường thường tại dùng qua một lần sau đó, cũng liền mất đi hiệu dụng. Trần lão Ma tên, chuyên ra mặc dù hung tàn, nhưng cũng chỉ là lời đồn, chưa chân chính đã gặp người, căn bản là không muốn tin tưởng. Ha ha ha, Trần lão Ma Đi tìm chết đi. Hoàn Nhan Liệt sải bước tiến lên, xung quanh trên mặt đất đá phiến gạch đều phát ra từng tiếng không thể tả mang nặng run dậy âm thanh. Vụ! Song truy như sao băng, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu vào đầu đập tới. Động thủ. Nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt động thủ, chung quanh những thứ kia võ giả nơi nào sẽ còn chờ đợi, không ít võ giả cũng hiện ra thân đến, cùng Hoàn Nhan Liệt một đạo hướng về Trần Tiêu đánh tới. Trong ngay mắt, nhỏ hẹp đường phố ghét bỏ từng đạo to lớn sóng xung kích, đem hai bên đường phố người đi đường, tiểu thương sông thất linh bát lạc. Hừ. Trần Tiêu hừ lạnh, liền thấy hắn cũng không có cái gì động tác khác rồi thẳng liền vẻ mặt giữa đều không có có bất kỳ biến hóa nào, như trước hai tay chống chân, nhịp bước vững vàng hướng về đằng trước đi đến. xoát xoát xoát, Hoàng hốt trong lúc đó, dường như có thứ gì ở trong hư không sẽ qua. Trần Tiêu phía trước Hoàng Nhan Liệt, thân hình bỗng nhiên ngừng, hắn ngơ ngác nhìn về phía Trần Tiêu, ánh mắt đã tăng giả. ủm, mấy hơi thở sau đó, Hoàng Nhan Liệt cái kia thân thể to lớn, nặng nề nào tới trên mặt đất, bắn lên khắp bầu trời bụi. khí, hai bên trái phải vây xem rất nhiều võ giả, mạnh mẽ dùng mình một cái, những người này thậm chí đều không nhìn đấu. Hoàn nhan liệt đến tột cùng là chết như thế nào? Uống ngùm. Ngay sau đó, xung quanh hoặc ở ngoài sang chỗ, hoặc từ một nơi bí mật gần đó, vừa mới phạm là xuất thủ võ giả, toàn bộ đều ngã xuống, biến thành một bộ thi thể. Giết người rồi. Bên cạnh bình thường bình dân, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong miệng phát ra từng tiếng sợ hãi kêu, tứ tán nẻ ra. Trần Tiêu trên mặt như trước mang theo điểm tĩnh cười, từng bước một, hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Hả? chạy. Đột nhiên, Trần Tiêu hơi mẩn ra, cái này Kim Diệu nhật ngược lại cũng đúng một cái nhân vật, võ đạo tâm kiên định. Siêu thoát ngoại vật ảnh hưởng, Kim Diệu Nhật chạy trối chết, Trần Tiêu cũng không có cảm thấy nửa phần khinh thường đối phương, ngược lại mà đối với hắn vài phần kính trọng. Võ Đạo Tâm lấy bản thân làm trung tâm, vứt bỏ tất cả thế tục ánh mắt cùng lý niệm, không có trời chỉ có ta. Như Kim Diệu Nhật người như vậy, Võ Đạo Tâm mạnh mẽ, trong thế tục lễ nghĩa liêm sỉ, đã đối với hắn xuất hiện không được bất kỳ ảnh hưởng gì, sẽ không dao động hắn Võ Đạo Tâm. Nếu như lần này Kim Diệu Nhật cố kỹ thế tục lý niệm, chính diện đứng ra cùng Trần Tiêu đại chiến một trận, chuyện này đối với Trần Tiêu mà nói, ngược lại không có uy hiếp gì. Linh hải cảnh cường giả tốc độ, coi như là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả đều không thể đuổi kịp, ngoại trừ Trần Tiêu ở ngoài, cũng không ai chú ý tới, cái kia ở chân trời lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu vàng. Muốn chạy. Trần Tiêu cười nhạt, tâm thần của hắn khẽ động, Tàng Phong kiếm hóa thành một đạo lạnh nhạt ánh kiếm màu xanh, chở Trần Tiêu thân thể phóng lên cao. Trần lão ma muốn chạy. Không thể để cho hắn chạy, giết. Trần Tiêu khẽ động, những người khác cũng theo động, nguyên bản những người này liền là hướng về phía Trần Tiêu trên người những thứ kia lớn treo dài thường tới. Trong tường dưới, tất có Dũng Phu. Huống chi, Trần Tiêu trên người Ban đầu cũng có tồn tại kinh thiên tài phú, coi như là vừa mới Trần Tiêu vừa ra tay, giết chết hoàng Nha liệt, giết chết mười mấy cái võ giả, nhưng vẫn không có đem những người này trấn áp. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ùng ùng. Tại Trần Tiêu xuất phát trong phút chốc, vô số đạo công kích từ bốn mặt tám pháp tụ đến, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu thân thể đánh tới. Trần Tiêu cười lạnh, thân hình của hắn hơi vừa chuyển, cả người ở trong hư không linh hoạt vô cùng, dưới chân tàng phong kiếm ánh kiếm bộc phát, tốc độ của hắn trong giây lát tăng nhanh 3 phần 10, cả người trong nháy mắt liền xuyên thấu nặng nề trở lại liền lẻn đến mấy trăm trượng trên bầu trời, Trần Tiêu quay đầu lại nhìn lướt qua thành Tà Dương bên trong võ giả cũng không có cùng bọn họ dây dưa, mà là khống chế Tàng Phong Kiếm, hướng về Kim Diệu Nhật Đào Tẩu phương hướng đuổi theo. Trần Lão Ma không hổ là Trần Lão Ma, quả nhiên có mấy cái. Trong thành, một cái Linh Hải Cảnh Trung Kỳ võ giả cười một tiếng dài, thân thể bay lên trời, hướng về Trần Tiêu rời đi phương hướng đuổi sát mà đi. Sau đó, lại là hai bóng người từ thành Tà Dương hai cái phương hướng bay lên. Thường thường bên trong khó gặp Linh Hải Cảnh cường giả, giờ khắc này rõ ràng thoáng cái xuất hiện ba cái. Hai vị linh hải cảnh sơ kỳ, một vị linh hải cảnh trung kỳ võ giả, trong nháy mắt xẹt qua trời cao, đuổi sát Trần Tiêu. Cái kia Trần Lama, bất quá là một cái nạp nguyên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, bất kể hắn bị truyền bao nhiêu vô cùng kỳ diệu, hắn tu vi, như trước chẳng qua là nạp nguyên cảnh trung kỳ. Cái kia linh hải cảnh trung kỳ võ giả trong lòng cười nhạt không ngừng, trong lòng không ngừng tính toán thế nào dùng cái giá thấp nhất giải quyết hết Trần Tiêu. Tại hắn phát hiện phía sau có hai cái linh hải cảnh sơ kỳ võ giả đuổi theo thời điểm, cũng không nói thêm gì, như trước không nhanh không chậm đi theo Trần Tiêu phía sau. Trần Tiêu tự nhiên cũng phát hiện phía sau ba người, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ngày đó cái kia Thiên Tà tông Triệu Phong, chính là linh hải cảnh trung kỳ tu vi, cũng bị hắn một kiếm thất tinh kiếm chỉ đánh chết. Phía sau ba người kia tu vi còn không bằng Triệu Phong, đối với hiện tại Trần Tiêu mà nói, đã không có uy hiếp gì. Cùng Kim Diệu Nhật đánh một trận sau đó, Trần Tiêu kiếm ý từ lâu đạt đến dễ điều khiển, vận chuyển trong lúc đó không có bất kỳ chút chắc chỗ. Chính diện đối mặt linh hải cảnh cường giả, chỉ cần không phải như Kim Diệu Nhật người như vậy, hắn đều có thể từ chính diện đánh bại. Hiện tại Trần Tiêu dám truy sát Kim Diệu Nhật cũng không phải là bởi vì Kim Diệu Nhật cánh tay bị trệm đứt, 10 phần chiến lực đã xong 7 phần 10, bằng không bây giờ Trần Tiêu coi như là có 2 đại huyền giai hạ phẩm võ kỹ, cũng vậy chạy càng xa càng tốt. Ở phía trước. Đương nhiên, Trần Tiêu con mắt hơi sáng ngời, lúc này hắn đã phát hiện Kim Diệu Nhật tung tích, dưới chân ánh kiếm phụt ra, trực tiếp đuổi theo. Trần Lão Ma, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng thực sự dám đuổi tới. Kim Diệu Nhật lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, vẻ mặt bình tĩnh nói, lẽ nào ngươi không biết giết ta, đến tột cùng sẽ khiến cái dạng gì kết quả sao? Kết quả? Trần Tiêu cười nói, Mâu thuẫn đã xuất hiện, ta cùng với Hoàng Thất, hoặc là một phương chịu thua, hoặc là một phương diệt vong. Cùng với để Mâu Thuẫn ở trong tối bên trong tiến hành, không bằng tất cả công bằng. Ngươi ngược lại nhìn rất thông suốt. Kim Diệu Nhật như trước bất động thanh sắc, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi một người có thể đối kháng toàn bộ Hoàng Thất sao? Hoặc sau lưng ngươi Kiếm Tông sẽ vì ngươi cùng Hoàng Thất là được sao? Kiếm Tông không tìm Hoàng Thất phiến phước, Hoàng Thất cũng sẽ đối phó Kiếm Tông. Hoàng Thất muốn tập quyền, thành là chân chính một quốc gia đứng đầu, vô luận là thế gia vẫn là thánh địa cùng với tất cả đại tông môn đều là Hoàng Thất tiến lên chướng ngại vật chư phi. Bỗng nhiên, Trần Tiêu Tâm thần dung một cái. Ha ha ha ha. Không sai, ngươi cái này tiểu ma đầu phản ứng đến cũng không chậm, ngay lập tức sẽ đoán được. Trong giây lát, trong hư không chuyển ra một trận cười to, hai cái thân ảnh từ giữa hư không bước ra một bước. Lục đại linh hải cảnh cường giả vây giết với ngươi, ngươi coi như là trong lịch sử đầu một cái. Từ trong hư không đi ra hai người, là hai cái hình dáng tướng mạo tiểu tụy lão giả, rõ ràng là hai đại linh hải cảnh hậu kỳ cường giả. Chương 159, độc chiến. Hai cái này lão giả Rõ ràng là Vạn Ma môn cùng Thiên Tà tông hai vị linh hải cảnh trưởng lão. Thiên Tà tông cùng Vạn Ma môn người xuất hiện ở nơi này, cũng liền biểu thị một cái tín hiệu. Hoàng thất đã cùng cái này hai đại tông môn liên thủ. Vô luận là Thiên Tà tông, vẫn là Vạn Ma môn thực lực, so với ba thánh địa lớn, đều không hề yếu, duy nhất không bằng ba thánh địa lớn, chính là cái này hai đại tông môn ở trong, không có bảo khí. Không có bảo khí chân áp khí vận, Thiên Tà tông cùng Vạn Ma môn, mới không có trở thành thánh địa. Trần Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Phía sau, ba người kia theo đuôi mà đến linh hải cảnh võ giả, cũng đem Trần Tiêu đường lui ngăn lại. Bất quá ba người này khi nhìn đến đằng trước Tà Dương Vương đám ba người thời điểm, cũng vậy hơi chần chờ một chút. Lần này nếu có thể chém giết Trần Lão Ma, Bản Vương sẽ không bạc đãi ngươi ba người, mỗi người 3000 vạn hạ phẩm linh thạch, một cái thượng phẩm linh khí. Kim Diệu Nhật nhìn ba người kia, thản nhiên nói. Trong lòng ba người rung một cái, vội vàng gật đầu. Cùng lúc khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế trong dây lát phát ra, đem Trần Tiêu tập trung. Lục đại linh hải cảnh cường dạ vây công. Trần Lão Ma lần này chết chắc rồi, đáng tiếc hắn trên người tài phú. Trong lòng ba người hơi có chút đề truy bắt trần tiêu nhiều bắt công văn lên viết rất rõ ràng trần lão ma vào nhà cướp của không có việc xấu nào không làm trên người tích lũy mấy trăm triệu linh thạch tài phú thậm chí càng vượt qua bốn mươi đạo tặc đánh chết trần lão ma cũng liền ý nghĩa đạt được hầu như một cái thế gia tài phú không muốn cho hắn hoàn thủ cơ hội giết lúc này kim diệu nhật trong tay trái nhiều hơn một thanh trường thương màu vàng nóng trong miệng hắn phát ra một tiếng bạo giống trường thương đâm thẳng trần tiêu trong ngực thiên tà tông cùng bạn ma môn hai vị trưởng lão liếc nhau cùng lúc giết tới cái sau vượt cái trước trong nháy mắt liền vượt qua kim diệu nhật Cái này tu vi của hai người, mặc dù không phải linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cũng là linh hải cảnh hậu kỳ cường giả, trong lúc phất tay, uy thế ngập trời. Hừ. Trần Tiêu dưới chân tảng phong kiếm ánh sáng màu xanh lập lòe, cả người hắn tựa như một con cá giống nhau, ở trong hư không không ngừng đi khắp, tránh né ba đại cường giả vây công. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu thân thể hơi rung một cái, dưới chân hắn tàng phong kiếm trong nháy mắt bay ra, hướng về phía sau tam đại linh hải cảnh giết tới. Mà Trần Tiêu bản thân, nhưng là thành vật rơi tự do hình dáng, hướng về phía dưới rơi xuống. Ở giữa không trung tác chiến, Trần Tiêu cũng không có ưu thế gì. Đến hay lắm. Cái kia phía sau Tam đại linh hải cảnh cường giả nhìn thấy một đạo hơi mỏng ánh sáng màu xanh, mang theo dượm dượm chẳng chịt bóng kiếm hướng về mình rất qua, trong nháy mắt tinh thần một trận. Một thanh kiếm, chắn ba người chúng ta, cái này Trần lão ma cũng quá mức bất cần. Cái kia linh hải cảnh trung kỳ võ giả cười ha ha một tiếng, cả người hắn thân thể hơi khẽ động, để qua đạo kia hơi mỏng ánh sáng màu xanh, trong tay nhiều hơn một cái màu đỏ thâm trừng kích, hướng về Trần Tiêu Lâm thẳng tới. "Ha?" Đột nhiên, cái này linh hải cảnh trung kỳ võ giả, vẻ mặt hơi ngẩn ra, cả người hắn giữa như đặt mình trong tại một mảnh thương mang giữa hư không, xung quanh một mảnh trắng xóa, lên không thấy trời, dưới không kiến đến giải. Đó là cái gì? Thật xinh đẹp. Đột nhiên, người võ giả này liền thấy đến trước mắt của mình, một đạo mê huyễn màu sắc xuất hiện, không kìm lòng nổi, hắn vươn tay ra, muốn đụng chạm đạo kia màu sắc. Phía sau hắn hai cái linh hải cảnh sơ kỳ võ giả, liền thấy đến trước mặt bọn họ cái này nguyên bản đuổi sát Trần Tiêu mà đi linh hải cảnh trung kỳ cường giả, thân hình hơi ngừng lại, tiếp theo thi thể chia liễu, vô lực từ giữa không trúng ngã xuống khỏi đi. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, huyền sát Tại sao có thể như vậy? Hai người liếc nhau, đầy mặt hoảng sợ. Đường Đường một vị linh hải cảnh trung kỳ cường giả, cứ như vậy tại trước mặt bọn họ, vô thanh vô tức chết rồi. Cái này, hai cái linh hải cảnh sơ kỳ võ giả, chết để sợ, ngơ ngác lập ở trên hư không, không biết phải làm sao. Trần lão ma quả nhiên là Trần lão ma. Khi hì, vượt cấp giết địch, như giống như ăn cháo, trên người của ngươi tất nhiên có khó lường bảo vật. Thiên Tà tông lão giả kia, vóc dáng khô gầy, cả người tựa như một cái cây gậy trúc giống nhau, hắn mở to một đôi tựa như đậu xanh giống nhau con mắt, trong miệng phát ra kiệt kiệt cười quái dị đối với Trần Tiêu chém giết cái kia Linh Hải Cảnh Trung kỳ võ giả, hắn không chút phật lòng, trái lại mang trong lòng càng nhiều hơn kinh hỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Tiêu hôm nay vô luận như thế nào cũng không cách nào còn sống. Hiện tại Trần Tiêu biểu hiện càng người tiên, cũng là ý nghĩa hắn trên người thứ tốt thì càng nhiều, bọn họ thu hoạch cũng lại càng lớn. Chết chết chết. Một người khác, là thân người mặc trường bào màu đen, nhìn qua quỷ khí âm trầm lão giả, trong miệng phát ra từng tiếng tựa như nơi âm phủ địa ngục chuyển tới âm thanh. Hắn hai tay trắng bệch, từng đạo chân nguyên màu xám tử trong tay của hắn phát ra, ở trong hư không lưu lại hạ một đạo một đạo vết cảo mạnh mẽ sẽ hướng về chính tại rơi xuống bên trong Trần Tiêu. Trần Tiêu cơ thể hơi khẽ đảo, Tàng Phong Kiếm không biết từ nơi nào xuất hiện, lần nữa trở lại dưới chân của hắn. Lúc này Trần Tiêu thân hình vừa chuyển, để qua cái kia rầm rạp chẳng trị chào ảnh, đem cái kia Linh Hải Cảnh Trung kỳ võ giả thi thể thu vào nạp linh giới bên trong. Thiên Tả Trường, Thiên Tả tông cái kia khô gầy láo giả cũng vào lúc này chạy tới, trên tay của hắn hiện lên xanh mượt hào quang, một trường hướng về Trần Tiêu vào đầu ấn xuống. Màu xanh biết trường ấn chừng 10 triệu pháp vi, mang theo dày đặc quỷ khí, trong nháy mắt đã đến Trần Tiêu đỉnh đầu bên kia kim diệu nhật công kích cũng đến cánh tay phải của hắn đã gãy mặc dù bị thiên tài địa bảo tiếp theo nối liền đi cũng không có cách nào vận dụng đành phải sử dụng tay trái thi triển thương thuật lúc này trên tay hắn kim thương đã đã không có lúc đầu cái kia quẩn cuộn vô bờ thanh thế nhưng là so với hai đại linh hải cảnh hậu kỳ cường giả yếu như vậy một bậc thẳng tắp hướng về trần tiêu giữa lưng đâm tới ba đại cường giả liên thủ vừa ra tay chính là toàn lực không có bất kỳ chỗ giảng hòa từ ba phương hướng mạnh mẽ đánh phía trần tiêu thân thể vùng hư không này đều bị phong tỏa đi lúc này trần tiêu khẽ miệng Trong lúc bất chợt toát ra một chút biến hóa kỳ lạ ý cười, thân thể của hắn trong dây lát vừa chuyển, ngón tay nhẹ nhàng hướng về đằng trước hư không hơi một điểm. Vụ. Một đạo màu vàng nóng to lớn bóng kiếm trong dây lát xuất hiện tại vùng hư không này bên trên. Chí cương chí dương, bên mông quần cuộn như trời xanh giống nhau, mạnh mẽ hướng về hắn chính đối mặt kim diệu nhật vào đầu chém tới. Cái gì? Kim diệu nhật khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong dây lát đánh run một cái. Cái này hơn nửa tháng đến, liên tục lượn lờ tại hắn ác ngọng ở trong bóng kiếm, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Một khi bị gian cản, 10 năm sợ dây thường gần như bản năng, kim diệu nhật cái kia đã xuất thủ trường thương liền rụt trở lại, xoay người quay đầu liền đi. nguyên bản cái kia hoàn mỹ hư không phong tỏa, tại một cái chớp mắt liền bị tan rã. trần tiêu hì hì nở nụ cười, dưới chân tàng phong kiếm ánh kiếm tác gọn, trực tiếp từ chỗ Hồng chỗ chạy trốn ra ngoài, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. gần như tại rơi xuống đất cùng lúc, trên người của hắn một cỗ khí tức huyền ảo dần dần diễn biến ra. sơn cư kiếm ý, sơn cư kiếm ý chính là đại địa kiếm ý một loại, kiếm ý câu thông đại địa chỗ sinh ra một loại kiếm ý giữa không trùng, trần tiêu coi như là thi triển sơn cư kiếm ý cũng như mèo không dễ không đạt được gì chỉ có chân đạp đại địa sơn cương kiếm ý mới có thể buộc phát ra lực lượng mạnh nhất chuyện gì xảy ra thiên tả tông trưởng lão cùng vạn ma môn trưởng lão một kích đánh hụt không nhịn được hơi cao mày hai người này thế nào không nhìn ra vừa mới trần tiêu chỗ thi triển ra đạo kia bong kiếm mặc dù thanh thế hùng vĩ nhưng cũng chỉ là một cái chống giống con đừng nói là tà dương vương coi như là một cái linh hải cảnh trùng kỳ võ giả đều có thể chống đỡ, đỡ được thế nhưng hết lần này tới lần khác đường đường tà dương vương kim diệu nhật bị sợ chạy trốn chết Kim Diệu nhật sắc mặt cũng vậy hơi âm trầm, lúc thì xanh, lúc thì trắng, buồn bực xấu hổ không ngớt. Hắn hoàn toàn bị Trần Tiêu dọa dẫm. Tiểu Súc Sinh, dám trêu đùa bản vương. Kim Diệu nhật hít sâu một hơi, từ giữa không trung đánh xuống, đi tới Trần Tiêu phía trước. Bất quá lúc này, hắn cũng thoáng yên lòng, vừa mới Trần Tiêu một chiêu kia bóng kiếm, cũng bạo lộ ra như nửa tháng trước cái kia vô cùng khủng bố một kiếm, Trần Tiêu đã không cách nào lần nữa thi triển. Lúc này, ngũ đại linh hải cảnh tương giả, toàn bộ từ giữa không trung đánh xuống, đem Trần Tiêu vây vào giữa. Hai người các ngươi con tôm nhỏ, cũng dám qua vô giúp vui. Trần Thiếu Khỏe miệng hơi bước lên, bệ nghệ cái kia hai cái linh hải cảnh sơ kỳ võ giả, linh hải cảnh sơ kỳ tu vi, vẫn là không muốn lội cái này giao du với kẻ xấu là tốt, bằng không đối với các ngươi sau lưng gia tộc tông môn, cũng vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Người, cái kia sắc mặt của hai người, lúc thì xanh, lúc thì trắng, đường đường một đời linh hải cảnh đại năng, rõ ràng bị bị quát làm con tôm nhỏ. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái chỉ có nạp nguyên cảnh trung kỳ tu vi thiếu niên. Bất quá hai người này, nhưng cũng không cách nào phản bác. Trước mắt vị này Trần Lão Ma, đánh chết linh hải cảnh trung kỳ võ giả liền như giết gà như thế đơn giản, càng không cần nói là hai cái chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ võ giả. Cút! Trần Tiêu trong tay không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn một cái màu vàng sầm trọng kiếm. Lúc này trọng kiếm bên trên từ từ lóe lên từng đạo chói mắt vàng hào quang màu đỏ, sắc ý ngập trời từ trên người của hắn bao phủ ra. Sẽ không cút, hai người các ngươi cái thứ nhất chết. Hai cái linh hải cảnh cường giả thật sâu liếc mắt một cái kim diệu nhận người sau mặt không hề cảm xúc. Đi! Một người trong đó cắn răng một cái, xoay người rời đi. Một người khác nhưng là nắm thật chặt bảo kiếm trong tay thẳng tại chỗ, không chịu rời đi. Ha ha ha, Tốt, ngươi là ngự lạc tông người đi. Lần này trần lao ma đến tội, ngươi ngự lạc tông nên ghi công đầu. Kim diệu nhật cười ha ha, nếu như người võ giả này đi nữa, như vậy hắn vị này kiến võ quốc quận vương bộ mặt, nhưng là thực sự triệt để quét sân. Cảm ơn vương gia. Ngự lạc tông linh hải cảnh võ giả vui mừng quá đỗi. Ngự lạc chẳng qua là kiến võ quốc bên trong một cái cấp 3 môn phái nhỏ, toàn bộ tông môn bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá là một cái linh hải cảnh trung kỳ võ giả, cả môn phái bên trong mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, hiện tại có thể ôm hoàng thất đuổi đạt được hoàng thất ủng hộ như vậy thì ý nghĩa có nhảy vọt phát triển cơ hội nếu ngươi lưu lại chỗ này vậy đi tìm chết đi Trần Tiêu cười lạnh một tiếng trong tay hắn ngự thần trọng kiếm trợ sáng lên to lớn vàng kiếm khí màu đỏ vượt qua tầng tầng hư không liền hướng về cái tiêu ngự lạc tông võ giả giết tới tiểu ma đầu vừa mới nhất thời không tra bị ngươi giết một người hiện tại còn muốn lại giết người sao thiên tả tông tốt lắm tựa như cây gậy trúc như thế lao giả cười ha ha một tiếng thân thể bỗng nhiên tiến lên bàn tay khô gầy mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu đi qua ngự lạc tông người nếu nguyện ý lưu lại Như vậy cũng liền ý nghĩa chịu gia nhập bọn họ cái này một phương, chân con mũi nhỏ nữa, cũng vậy thì. Tiếp theo chính là ngươi. Trong giây lát, Trần Tiêu quay đầu lại, trong tay cự kiếm tựa như sống giống nhau, không biết thế nào, liền xuất hiện tại Thiên tả tông trưởng lão đỉnh đầu, một kiếm đánh xuống. Cô Phong Tiếu Nhật, to lớn kiếm ý rơi ra. Chương 160, giết. Cô Phong Tiếu Nhật chiêu kiếm này vốn liền không có cái gì chiêu thức cố định, thoải mái tự nhiên, tùy tính phát huy. Mà Trần Tiêu kiếp trước, tinh thông vật tự do, cũng coi là một cái tiểu cao thủ, vật tự do tinh túy đã sớm dung nhập vào hắn trong lòng đi tâm động kiếm động tâm đến kiếm đến to lớn mà nặng nề trong kiếm mang theo chói mắt màu đỏ vàng hào quang chỉ tại trong chốc lát liền rơi xuống thiên tả tông trưởng lão trước mắt chiêu kiếm này dung hợp tịch chiếu lôi phong vân phi ngọc hoàng phong lai vô sơn hạc quy cô sơn phong sắc vân cảnh năm chiêu toàn bộ tinh túy mặc dù chỉ là một cái lại có vô cùng biến hóa giờ khắc này thiên tả tông vị trưởng lão này đối mặt dường như cũng không phải một người một thanh kiếm mà là một tòa nguy nga núi lớn một mảnh chân chính thiên địa màu tránh ra một bên kim diệu nhật khỏe mắt không nghĩ tới Trần Tiêu rõ ràng tuyệt địa phản kích trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng như vậy công kích tới nửa tháng cái nhiều tháng trước đó Trần Tiêu cùng Kim Diệu Nhật trong chiến đấu cũng không có sử dụng cái này một chiêu Kim Diệu Nhật cùng vạn ma môn trưởng lao thoáng lẫn nhau hai người gần như cùng lúc đó tiến lên hướng về Trần Tiêu giết tới lôi xoẹt bất quá ngay vào lúc này cái này trước mặt hai người trong giây lát nhiều hơn hai thanh kiếm Màu vang toái tinh kiếm mang theo không có gì kiên cố mà không phá nổi anh kiếm hướng về Kim Diệu Nhật đâm qua điểm tinh nhất kiếm không tốt Kim Diệu Nhật cả kinh trong tay đầu thương vừa chuyện hướng về chiêu kiếm này trở qua. Với ảnh, một thương, một kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, Kim Diệu nhật hơi đỏ mặt, vượt qua phía sau lui qua. Lúc này cánh tay phải của hắn bị thương, 10 phần thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10, đối mặt điểm tinh nhất kiếm, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vạn Ma môn trưởng lao trước mắt, nhưng là một cái vô sắc trong suốt trường kiếm, gần như dung nhập giữa hư không. Trong phút chốc, Vạn Ma môn trưởng lao trước mắt hoàn cảnh nặng nề, dường như đưa thân vào thương mang giữa hư không, được toàn bộ thiên địa chỗ cô lập, một cô thật sâu cô tịch cảm giác đang dâng lên trong đầu của hắn. Thật mạnh hư không nào cảnh. Vạn Ma môn trưởng lão trong lòng kinh hãi, trước mắt hắn, một đạo rực rỡ ánh sáng, vô thanh vô tức đã đến trước mắt. Muốn giết ta? Vạn Ma môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn cái kia trắng bệnh hai tay trong nháy mắt biến thành một đôi cốt chảo, phía trên lượn lờ từng đạo màu xám đen khí tức, một cái hướng về phía trước cái kia đến ánh sáng bắt tới. Không tốt. Màu tránh ra! Hoàng hốt trong lúc đó, Vạn Ma môn trưởng lão dường như nghe được hai cái lo lắng dị thường âm thanh truyền vào trong thai của hắn, nhưng còn chưa chờ đoán được cái này hai thanh âm đến từ phương nào thời khắc. Vạn Ma Môn cái này chưa trưởng lão rồi đột nhiên giữa nhìn thấy trước mắt hắn không biết cái gì thời điểm xuất hiện một vòng màu đỏ vàng mặt trời mang theo uy thế kinh khủng hướng về chính mình đánh tới trong nháy mắt đem vùng thế giới này sẽ rách mặt trời trên trời mặt trời làm sao sẽ hướng về chính mình đánh tới đây Vạn Ma Môn trưởng lão tâm trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc mà lúc này cái kia vòng vàng mặt trời trói trang màu đỏ đã đem thân thể của hắn nuốt hết một đời linh hải cảnh cường giả tung hoành kiến võ quốc Vạn Ma Môn trưởng lão ngã xuống Trần tiêu thân hình xuất hiện tại Vạn Ma Môn trưởng lão trước mắt trong miệng hơi thở hồn hẹn ngự thần trọng kiếm bên trên còn mang theo màu đỏ vàng ánh chiều tà, không sai. Trần Tiêu mục tiêu từ đầu đến cuối đều tập trung tại cái này vạn ma môn trưởng lao trên người. vô luận là công kích ngự lạc tông võ giả hoặc là thiên tà tông trưởng lão cũng chỉ là một cái ngụy trang. Trần Tiêu mục đích cuối cùng chính là cái này vạn ma môn trưởng lão. ở đây bên trong ngoại trừ kim diệu nhật ở ngoài thực lực mạnh nhất chính là cái này vạn ma môn trưởng lão. hà nội với Trần Tiêu uy hiếp cũng vậy lớn nhất một cái. một kiếm huyết sát, một kiếm cô phong thiếu nhật, hai đại huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Xuất kỳ bất ý giới, rốt cục đem cái này uy hiếp lớn nhất diệt trừ. Trần Tiêu trên mặt, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Kim Diệu Nhật cùng cái kia Thiên Tà Tông trưởng lão. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Ngự Lạc Tông Linh Hải cảnh võ giả, sắc mặt đều trở nên như giấy trắng như thế. Linh Hải cảnh hậu kỳ đại năng, tại trong mắt của hắn, chính là cao cao tại thượng thần linh, chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Toàn bộ Ngự Lạc Tông, cũng chỉ có một Linh Hải cảnh trung kỳ võ giả thôi. Thế nhưng hiện tại, Trần Tiêu vẹn vẹn ra hai kiếm, liên diện sát một vị Linh Hải cảnh hậu kỳ cường giả. Tại về mặt tâm linh của hắn sinh ra khó có thể tưởng tượng to lớn trùng kích. Kim Diệu Nhật, nếu là ngươi còn tại đỉnh phong trạng thái, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đã một nửa tàn, tìm tới đây sao mấy cái phế vật liền cho rằng có khả năng lưu lại ta. Trần Tiêu trong giọng nói tràn đầy chảo phúng. Kim Diệu Nhật, ngày hôm nay ngươi nhất định chết. Ba đại cương giả đã bị Trần Tiêu đánh chết một cái, còn thừa lại hai người mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không cách nào lại cho Trần Tiêu mang đến uy hiếp chí mạng. Là trọng yếu hơn là vừa mới Trần Tiêu Dương Đông kích Tây, hai kiếm đánh chết vạn ma môn trưởng lão chứ để để còn sót lại ba người sợ. Ông ong ong. Tang Phong, Thoại Tinh, Huyền Vũ ba kiếm, bộ phát ra thanh thúy vũ vũ thanh âm, lượn lờ tại Trần Tiêu chúng quanh thân thể, công phòng một thể. Trên tay ngự thần trọng kiếm, lóe ra chói mắt màu đỏ vàng hào quang, Trần Tiêu dưới chân nhịp bước vững vàng, mỗi một bước đều tựa hồ tại giữa hư không xuyên qua, huyền giai hạ phẩm thân pháp ngọc linh hồ bảo, đã bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Ha ha ha ha. còn hơi sữa, ngươi cho rằng xuất kỳ bất ý giết vạn ma môn lão gia hỏa kia, là có thể làm sao ta thế nào sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên Tà tông trưởng lão trong miệng phát ra tiếng cười chói tai, trên người của hắn, một tia quỷ dị hào quang màu xanh lục không ngừng hiện ra đến, hai mắt của hắn đều biến thành màu xanh biếc. "Hi hi hi, Thiên Tà chí tôn, vạn tà phệ thiên." Thiên Tà tông lớn trong đôi mắt giãn mua, hào quang màu bích lục trong nháy mắt bắn mạnh ra dài ba thước huyết điểm, trên người của hắn khí màu xanh dày đặc, trên dưới quanh người khí thế bạo tăng, gần như cùng lúc đầu kim diệu nhật tương xứng. Một vòng màu xanh biếc trong tròn tại đỉnh đầu của hắn dâng lên. "Tốt, Lục trưởng lão, người ta ba người liên thủ, đánh chết tên tiểu ma đầu này." Kim Diệu Nhật trong tay trái Trường Thương màu vàng nóng run lên, trói mắt kim quang trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một cái màu vàng trưởng long, mạnh mẽ giết hướng về Trần Tiêu. Cái kia ngự lạc tông võ giả nghe vậy, nơm nớp lo sợ, xuất thủ cũng không phải, không ra tay cũng không phải, lúc này hắn đã hoàn toàn không biết phải làm sao. Hi hi hi, tiểu tử, ngươi nếu không muốn động thủ, vậy liền coi ta như tà khôi đi. Vụ. Cái kia vòng màu xanh lục trăng tròn run lên, không biết thế nào, liền đi vào cái kia ngự lạc tông võ giả trong thân thể. A a a a, ngự lạc tông võ giả trong miệng phát ra thống khổ kêu to cả người hắn trên người đều tản mát ra từng luồn mùi hôi khí tức, từng đạo màu xanh lục thối giữa dấu vết tại trên người của hắn không ngừng đạn sinh ra. Vô đột nhiên người võ giả này trên người chợt phun ra từng đạo tỏa ra mùi hôi dòng máu màu xanh lục từ trên người của hắn phun tới. Lúc này người võ giả này hình dáng tướng mạo đã đại biến, nguyên bản trường bảy thức thân thể đã tăng vọt đến một trường ngoài, cả người như cái kia thiên tả tông trưởng lao giống nhau, trở nên vừa gầy lại lớn, tựa như một cái cây gậy trúc như thế. Mà hắn khí tức trên người cũng trong nháy mắt tăng vọt đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường độ kết kiệt kết tuyết chết cái này ngự lạc tông võ giả trong miệng phát ra từng đợt không phải người tiếng cười thân thể bỗng nhiên mang theo một đạo bóng xanh hướng về trần tiêu giết tới hoặc tử nhân tăng thi còn la vật gì trần tiêu lại càng hoảng sợ đi trên tay của hắn kiếm chỉ một dẫn tái tinh kiếm hóa thành một điểm kim mang đâm thẳng hướng về ngự lạc tông võ giả Phúc. vô tận không thúc giục toái tinh kiếm đâm vào toàn bộ võ giả trên người, giống như đâm vào cây khô bên trên giống nhau phát ra một tiếng vang trầm thấp nhưng ngay cả hắn một cọng tóc gáy cũng không có bị tổn thương ta ta khôi co như là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đều khó mà thế nhưng, càng không cần nói là người một cái chỉ là nạp nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Thiên Tà tông trưởng lão trong miệng phát ra một trận đắc ý cười to. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn lần nữa diễn sinh ra một vòng màu xanh biết trắng tròn, hướng về Trần Tiêu đột tới. Thiên Tà tông, không hổ là tà môn ma đạo. Trần Tiêu hơi lắc đầu, khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng đến. Ta khôi sao? Vô tận. Sau đó, Trần Tiêu một tay một dẫn, huyền vũ kiếm xẹt qua một đạo hư vô quy tích, hướng về cái kia tà khôn đón. Sau một khắc, Ta khôi mở mịt đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Ta thích nhất đánh như vậy không có hóc đồ vật, tinh thần huyễn cảnh, không chỉ có riêng là một loại đơn thuần tinh thần công kích, càng có khả năng ảnh hưởng đối thủ thị giác, trừ phi đối thủ là một cái tuyệt đối người chết, hoặc là tâm trí kiên định, không bị ảo cảnh ảnh hưởng, bằng không, liền không cách nào đối kháng trần tiêu một chiêu này. Vô tận một chiêu, tại kiếm hoàng trong không gian diễn biến, đã sớm đạt đến hoàn mỹ hoàn cảnh, uy lực so với dạ bạch hiên vô chú, cùng bất quy mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này ngự lạc tông linh hải cảnh võ giả mặc dù hóa thành ta khôi, thần trí chịu ảnh hưởng nhưng Trung quy không phải chân chính vật chết, như trước chịu đến vô tận một chiêu này chế ước. Hiện tại đến lượt chúng ta. Cô Phong Tiếu Nhật. Vây khôn tà khôi sau đó, Trần Tiêu không tại lưu thủ, lưỡi thần trọng kiếm bên trên, ánh sáng lập loè, đại địa uy thế được hắn dẫn động, dường như cả người hắn đều được đại địa bảo vệ. Vành. Trần Tiêu một kiếm, đem cái kia rơi xuống màu xanh biết trang tròn đánh nát, sau đó thân hình lóe lên lần nữa giết hướng về Thiên Tà Tông trưởng Lao. Lúc này, Thiên Tà Tông trưởng lao khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế, cũng đạt đến đỉnh chút, tổng cộng 18 vòng màu xanh biết trang tròn lượn lờ tại bên người của hắn nhìn thấy Trần Tiêu đánh tới, hắn không tránh không né, dơ trưởng đón chào. Mà bên kia, Kim Diệu nhặt tay trái bên trên, dường như cầm lấy một cái không ngừng vặn vẹo Kim Long phá không mà tới. Vô Trần Tiêu ngự thần trọng kiếm, mạnh mẽ chém ở Thiên tà Tông trưởng lão trên lòng bàn tay, lực lượng khổng lồ thuận giữa đem Thiên tà Tông trưởng lão thân thể đánh bay ra ngoài. Mà Trần Tiêu bản thân trên mặt cũng toát ra một chút không bình thường màu xanh lục, khóe miệng hiện lên một chút vết máu. Phúc. Lúc này, Kim Diệu Nhật công kích cũng đến. Vô thế nhưng Trần Tiêu vẫn không có nhìn thẳng vào Kim Diệu Nhật, tinh kiếm xuất hiện lần nữa. Giống như một đạo màu vàng sao băng giống nhau, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Kim Diệu Nhật tức giận đến hoa hoa kêu to. Thế nhưng còn chưa chờ hắn công kích lần nữa, liền nhìn thấy Bái Tinh, Tàng Phong hai kiếm, mang theo khủng bố sát cơ, cùng lúc hướng về chính mình cắn rết mà tới. Trần Tiêu bản thể, cầm trong tay ngự thần trọng kiếm, lần nữa cùng Tiên Tà Tông trưởng lão chiến tại một chỗ. Chương 161, lại giết. Giờ này khắc này, vô luận là Kim Diệu Nhật, hay là thiên Tà Tông vị kia linh hải cảnh hậu kỳ trưởng lão, cũng không nhịn được trong lòng chấn động. Người thiếu niên trước mắt này chỉ có 15-16 tuổi thậm chí khuôn mặt tính trẻ con còn không có cởi ra. Thế nhưng thủ đoạn của hắn lại vô cùng lão luyện cùng tàn nhẫn. Đầu tiên là Dương Đông Bích Tây, hai kiếm chém giết ở đây thực lực mạnh nhất vạn ma môn trưởng lão, sau đó có phân tâm tăng dụng, một kiếm vây khốn tà Khôi, hai kiếm địch lại Kim Diệu Nhật, bản thể một kiếm đối chiến Thiên Tà Tông trưởng lão. Đáng chết, vô liêm sỉ, rõ ràng dám xem thường bản vương. Kim Diệu Nhật trong miệng phát ra từng tiếng gầm lên giận dữ, trường thương trong tay thương thế càng mạnh mẽ, thế nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá tảng phong kiếm cùng toái tinh kiếm phong tỏa. Lúc này Kim Diệu Nhật toàn thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 3 phần 10, so với Thiên Tà trưởng lao yếu không chỉ một bậc, vẻn vẹn tương đương với mới vào linh hải cảnh hậu kỳ võ giả thực lực. Trần Tiêu hai thanh kiếm, mặc dù không cách nào đem hắn đánh chết, có thể hết lần này tới lần khác giống như cùng hai cái cất chó thuốc mỡ như thế, gắt gao đem hắn dính lấy. Càng làm cho hắn bầu không khí là, đối mặt hai thanh kiếm, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào chủ động xuất kích. Công kích hai thanh kiếm, đánh vào chúng nó trên người, kiếm cũng sẽ không chết, lần lượt đưa chúng nó đánh bay sau đó, chúng nó lại lần lượt bay trở về. Hai thanh kiếm Mỗi một kiếm như thế, gần như đều có thể so với một cái linh hải cảnh sơ kỳ võ giả, hai thanh kiếm thì tương đương với hai đại linh hải cảnh sơ kỳ cường giả. Coi như là Kim Diệu Nhật, cũng không dám để cho mình chính diện đánh phải một kích. Kim Diệu Nhật trong lòng căm tức, trong miệng không nhịn được phát ra từng đợt giống to. Bên kia, Trần Thiếu nhưng là hoàn toàn không có để ý chú ý Kim Diệu Nhật thế nào, toàn lực cùng Thiên Tà Tông trưởng lão chiến tại một chỗ. Thiên Tà Tông vị này linh hải cảnh hậu kỳ trưởng lão, trưởng pháp mạnh mẽ, công kích kỳ dị, mỗi một nắm đều mang dày đặc độc khí. Nếu không phải là Trần Tiêu người mang tám đại bản nguyên thần hình thức ban đầu, lực lượng bản nguyên bộc phát, có khả năng tạm thời ngăn trở độc khí, sợ rằng còn không có bị đối phương đánh chết, trước hết bị hắn độc chết. Tiểu Bối, cũng không biết ngươi tu luyện là công pháp gì, chân nguyên hùng hậu trình độ, lại có thể cùng linh hải cảnh hậu kỳ võ giả so sánh cao thấp. Nếu là ngươi đem ngươi tu luyện công pháp nói cho lão phu, lão phu tạm tha ngươi một mạng thế nào? Thiên Tà tông trưởng lão trong miệng phát ra kiệt kiệt cười quái gì Lúc này, hắn thi triển bí pháp, chiến lược bạo tăng, mặc dù không bằng nửa tháng trước kim diệu nhật, nhưng là tương đương với một cái linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả nếu không phải trần tiêu có kiếm y gia trì sợ rằng đã sớm bị thua thiên tả tông vị này lục trưởng lão trong lòng thật nhanh phán đoán được mất có thể làm cho một cái nạp nguyên cảnh trung kỳ võ giả bộc phát ra có thể so với linh hải cảnh hậu kỳ võ giả chiến lực đối phương tu luyện tuyệt đối không chỉ là huyền giai công pháp có khả năng là trong truyền thuyết địa giai công pháp vừa nghĩ tới địa giai công pháp lục trưởng lão trong lòng chính là một trận nóng như lửa huyền giai hạ phẩm công pháp liền đầy đủ để kiến võ quốc máu chảy thành sông địa giai võ kỹ coi như là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thanh long vực đều là chỉ có những thứ kia tuyệt đỉnh thế lực mới có thể đủ lấy ra hiện tại trần tiêu chỗ thi triển thủ đoạn rõ ràng chính là ngàn năm trước vị kia mạnh mẽ kiếm thánh diệp phạm ngự kiếm thuật phải biết rằng ngàn năm trước kiếm tông quân lâm thanh long vực một chỉ thánh dụ hạ đạt, quân hùng thiên hạ không ai dám không theo đừng nói là địa giai công pháp cho dù là thiên giai công pháp cũng có thể tồn tại nếu trần tiêu đạt được kiếm thánh diệp phạm truyền thừa như vậy trên người của hắn tồn tại địa giai công pháp cũng không phải là không thể được ta nói cho ngươi biết ngươi dám muốn sao? Trần Tiêu khoẹt miệng mang theo một chút trào phúng, tiện tay một kiếm, chém ra một đạo màu đỏ vàng kiếm hoa, đem một đạo màu xanh lục quang ảnh chặt đứt. Khi hí, vung ra tâm thần của ngươi, để lão phu thi triển siêu hồn không được sao? Trong lúc nói chuyện, thiên tả tông trưởng lão hai tay không ngừng vung đẩy, từng đạo màu xanh biết trưởng ảnh bay múa đầy trời, từ bốn mặt tám pháp hướng về Trần Tiêu vô qua. Trần Tiêu thân hình vừa chuyển, cả người nhanh chóng xoay tròn, một đạo trường mười trượng phạm vi lớn đại phong bạo, đem thân hình của hắn bao vây ở trong đó. ầm ầm ầm ầm, cái tiêu bóng trưởng đầy trời vừa mới tới gần Trần Tiêu liền bị cái kia từng đạo to lớn mũi kiếm chém nát hóa thành khắp bầu trời màu xanh lục sương mù chỗ nào cũng nhúng tay vào hừ trần tiêu hừ lạnh một tiếng chân hắn đạp đại địa kiếm ý cùng thân dung hợp nhị bước vững vàng thân thể mang qua một đạo tàn ảnh trong nháy mắt vọt ra ngoài kiếm tông ngọc linh hồ bảo không đúng là trần gia vân tê tùng ngươi lấy hai loại thần pháp dung hợp thiên tả tông trưởng lão hơi gần ra hắn phát hiện lúc này trần tiêu dùng cũng không là kiếm tông ngọc linh hồ bảo cũng không phải trần gia vân tê tùng nhưng hết lần này tới lần khác dung hợp hai đại thần pháp sở trường gần như trong nháy mắt. Liên đột phá cái kia màu xanh lục độc khí vây công, thoát thân đi ra. Thế nhưng thoát thân sau đó Trần Tiêu, lại không có nửa điểm vẻ chần chờ, trong tay hắn ngự thần trọng kiếm, lần nữa sáng lên, mạnh mẽ một kiếm, bổ về phía cái kia đang bị vô tận khốn trụ được Tà Khôi. Vanh! Ngự thần trọng kiếm mạnh mẽ đện ở Tà Khôi đỉnh đầu, đưa nó tựa như đinh cái đinh như thế, mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Còn không chết? Lại tiếp, Trần Tiêu lại là một kiếm, sơn cơ kiếm y gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, mạnh mẽ bổ vào Tà Khôi đỉnh đầu. Vanh! Cái này một cái, Tà Khôi cái kia lộ ở trên mặt đất đầu trực tiếp bị to lớn kiếm ý sẽ thành mảnh vỡ, màu xanh óc phun trùng quanh đều là. Cái kia thiên tà tông lão đầu đến tuột cùng dùng cái gì tà môn công pháp? Trần Tiêu thấy như vậy một màn, không nhịn được trong dạ dày một trận bốc lên. Một người lớn sống sờ sờ, rõ ràng tại ngắn ngủn trong nháy mắt, liền bị biến thành một người như vậy không lợi, quỷ không ra quỷ đổ vật, ngay cả óc con đều biến thành màu xanh lục. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu không nhịn được đánh run một cái. Cũng còn tốt vừa mới hắn không có bất cần, đi tự mình thử một chút cái kia màu xanh lục chằng bằng không hắn có thể không dám hứa chắc chính mình sẽ sẽ không cũng thay đổi thành đồ chơi kia đây quả thực so với kiếp trước trong phim ảnh vi rút giòn bi còn muốn tả môn chết đúng lúc này thiên tả tông trưởng lão kia cũng theo qua màu xanh sống chưởng lớn mạnh mẽ hướng về trần tiêu phía sau lưng in qua trần tiêu chấn động trong lòng bước chân hắn hơi một sai thân thể thoáng một cái tránh ra công kích của hắn sau một khắc trần tiêu liền đi tới kim diệu nhật trước mắt vương gia chúng ta lại gặp mặt trần tiêu miết miệng nở nụ cười Vụ. huyền u kiếm phát ra một trận vụ vụ, huyền sắt lần nữa thi triển ra lại là một chiêu này Kim Diệu Nhật nhìn thấy chính mình trong dây lát ở vào một cái mênh mông trong không gian, khỏe miệng không khỏi chạy ra một nụ cười lạnh lùng. Trần Tiêu Hảo cảnh công kích hắn đã từng gặp qua, bất quá một lần kia lại bị hắn thoải mái phá vỡ. Ngay sau đó, Kim Diệu Nhật trường thương trong tay dùng một cái, thẳng tắp hướng về đằng trước đâm tới. Trong hảo cảnh, hết thảy đều là hảo cảnh giới. Kim Diệu Nhật nhìn cái kia càng ngày càng gần ánh sáng bảy màu, khỏe miệng hiện lên một chút xem thường. Hả? không đúng, đây không phải là đơn thuần cảnh. Không tốt. Khi Kim Diệu Nhật phản ứng lại thời điểm, tất cả đều đã chậm. Trước 162, thuần dương công pháp đầu mối. Vụ. Một vệ hào quang hiện lên, Kim Diệu Nhật hai mắt trợn tròn, một cái đầu lâu phóng lên cao. Kiến vo quốc một phương vô giả, đến đây ngã xuống. Trần Tiêu sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, mồ hôi đã đem áo của hắn ướt nhẹp. Hắn lắc lư đi tới Kim Diệu Nhật thi thể trước đó, đem hắn này thành trường thương màu và nóng, cùng với trên tay chữ vật giới chỉ lấy xuống, nhét vào chính mình nạp linh giới bên trong. "Lão quái vật, ta hiện tại đã không có khí lực, ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể." Trần Tiêu tay phải cầm ngược ngự thần trọng kiếm, chống đỡ thân thể của hắn run rẩy nói: "Một người độc đấu lục đại linh hải cảnh cường giả, sợ quá chạy mất một người, đánh chết ba người, lúc này Trần Tiêu đã đến cực hạn. Lấy nạp nguyên cảnh tu vi, thu được như vậy kinh thiên chiến quả, cũng không phải là Trần Tiêu tu vi bên trên áp chế, xét đến cùng, là Trần Tiêu kỹ xảo chiến đấu. Ngày đó Trần Tiêu luyện hóa một đạo võ thánh tàn hồn, lại trải qua kiếm hoàn không gian phân giải cùng diễn luyện, bây giờ Trần Tiêu đã đạt được một vị võ thánh toàn bộ kinh nghiệm cùng trí nhớ, võ thánh cấp kỹ xảo chiến đấu, há lại là chỉ là kiến võ quốc mấy cái linh hải cảnh võ giả có khả năng ngăn cản. Thiên Tà tông trưởng lão kia" Chén chán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiên tả tông cái này tôn trưởng lão đã sớm bị Trần Tiêu chấn trụ. Lục Đại Linh Hải cảnh cường giả đội hình như vậy, vây giết một cái chỉ là nạp nguyên cảnh trùng kỳ võ giả đối phương căn bản là chắc chắn phải chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trần Tiêu lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh, trong nháy mắt đem nguy cơ hóa giải. Trần Lama, lấy tuổi của ngươi tại sao có thể có như vậy phong phú kỹ xảo chiến đấu? Lẽ nào ngươi là? Đoạn sát xuống lại. Thiên tả tông lục trưởng lão trong lúc bất chợt dường như nghĩ tới điều gì, không nhịn được cả kinh kêu lên trong truyền thuyết võ đạo thánh giả linh hồn bất diệt có thể đoạt sát sống lại chẳng lẽ ngươi là huyền quang hải bên trong một cái nào đó võ đạo thánh giả đoạt sát kiếm tông đệ tử thể xác hay là ngươi căn bản là kiếm tông kiếm thánh diệp phàm đúng cũng chỉ có võ đạo thánh giả mới có thể có cường đại như vậy kinh nghiệm chiến đấu ngươi ngươi ngươi lục trường lao run rẩy chỉ vào trần tiêu sau đó thân thể của hắn hơi run một cái trong nháy mắt phóng lên cao hốt hoảng chạy trốn trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời chân tiêu trầm rãi thở dài một hơi đặt mông ngồi dưới đất trong miệng không ngừng thở hổn hển cũng còn tốt Cái kia lão gia hỏa bị ta dọa dẫm. Trần Tiêu từ nạp linh giới bên trong lấy ra một quả khôi phục chân nguyên đang ăn nuốt vào trong bụng, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Võ đạo thánh giả có thể linh hồn bất diệt, đoạt sát sống lại. Ngày đó tiến vào Huyền Quang Hải võ giả, chỉ sợ cũng có người bị đoạt sát. Trần Tiêu không biết cái kia lục trưởng lão vì sao biết Huyền Quang Hải bên trong có võ thánh tàn hồn, thế nhưng nhưng trong lòng trong lúc mơ hồ sinh ra một vẻ lo âu đến. Trần Tiêu vẹn vẹn là luyện hóa một đạo võ thánh tàn hồn, đạt được trong đó võ đạo trí nhớ chiến lược liền tăng lên gấp bội. Như vậy những thứ kia vô đạo thánh giả đoạt sát xuống lại, chúng tu võ đạo lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Trần Tiêu nhưng là nhớ, có không ít người may mắn từ Huyền Quang Hải bên trong sống sau khi đi ra, liền lập tức biến mất không còn tâm tích, không có tham dự vào đối với hắn vây giết ở trong. Được rồi, không thèm nghĩ nữa những thứ này, xem trước một chút vị này Tà Dương Vương trên người, đến tột cùng có bảo bối gì. Trần Tiêu đúng Tà Dương Vương chữ vật giới chỉ, vẫn là hết sức để ý. Hắn trên người bây giờ tài phú, nhưng là tuyệt đại đa số đều là đến từ vị Tiên Thập Bát Hoàng tử Kim thuần âm trên người, cho nên hắn đối với hoàng thất võ giả tài phú cũng vậy vô cùng coi trọng chân khí miễn cưỡng khôi phục lại 3 phần 10, trần tiêu liền mở mắt đem tả dương vương chữ vật giới chỉ mở ra Hả? rõ ràng chỉ có mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch trần tiêu trong lòng hơi ngẩn ra tiếp theo hiện lên vẻ thất vọng xem ra cái kia thập bát hoàng tử là có cơ may của chính mình mới đến cái kia lớn tài phú xem ra cũng không phải mỗi con em hoàn thất đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách Hả? đây là cái gì trong lúc bất trận trần tiêu lông mày khẽ động hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay Toàn thân trên dưới lóe ra một tia ánh sáng màu vàng nóng tinh thể. Khối này màu vàng tinh thể bên trên không ngừng tỏa ra từng luồng dày thuộc tính kim nguyên lực. Trần Tiêu Kim Thần hình thức ban đầu dường như cũng bị khối này tinh thạch kéo, tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Chẳng những như thế, trong cơ thể hắn, Thái Tố Bạch Đế thân chỗ diễn biến mà đến chân nguyên, tốc độ chạy cũng bắt đầu nhanh hơn, không ngừng hút vào khối này màu vàng tinh thể bên trên phát ra kim quang. Kim linh thạch. Trần Tiêu có chút không xác định tự nói. Kim linh thạch chính là tinh khiết thuộc tính kim nguyên lực tạo thành linh thạch. Trong trời đất có 9 đại lực lượng bản nguyên, phong lôi kim một thủy hỏa thổ âm dương. Âm Dương cùng nhau sinh tạo thành hư không, phong lôi khớp diễn càn khôn, ngũ hành luân hồi đúc thế giới. Vạn sự vật vật đều có 9 đại bản nguyên thuộc tính. Linh thạch cũng không ngoại lệ, tương tự có 9 đại bản nguyên thuộc tính. Tại hệ Kim Võ giả trong mắt, một khối hạ phẩm kim linh thạch giá trị, thậm chí còn tại một khối thượng phẩm bình thường linh thạch giá trị bên trên. Mà Trần Tiêu trước mắt khối này kim linh thạch, hiển nhiên là một khối hạ phẩm kim linh thạch. Kiến Võ Quốc hoàng thất chủ tu công pháp là thuộc tính kim công pháp, bọn họ có kim linh thạch, cũng chẳng có gì lạ. Trần Tiêu gắt gao đem khối này kim linh thạch nắm trong tay, ta thái tố bạch đế thân Nhất định phải thu nạp tinh khiết thuộc tính kim nguyên lực mới có thể đủ lần nữa tiến lên dải. Cũng không biết khối này hạ phẩm kim linh thạch đến tột cùng có thể mang cho ta đến nhiều kinh hỉ lớn. Nghĩ như vậy, Trần Tiêu nhắm mắt lại, trong cơ thể tám đại chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành thái tố chân nguyên. Trầm Dái hút vào khối này kim linh thạch bên trên thuộc tính kim nguyên khí. Hiện tại, thái tố bạch đế thân cảnh giới là cảnh giới thứ nhất tiết bích cảnh giới, cũng là ý nghĩa Trần Tiêu lực phòng ngự như tường sắt giống nhau, đao thương bất nhập. Bất quá cái này cũng vẻn vẻn là bên ngoài lực phòng ngự, một chút đặc thủ thủ đoạn công kích có thể thẳng tới tạng phủ. Công kích như vậy. Thiết Bích thân nhưng là không cách nào phòng ngự, mà Thái Tố Bạch Đế thân cảnh giới thứ hai, đồng tường, nhưng là tu luyện tạ phủ, tăng cường trong cơ thể lực phòng ngự. Thiết Bích, đồng tường, là một cái từ ngoài vào trong quá trình. Thái Tố chân nguyên không ngừng vận chuyển, như kéo tơ bóc kén giống nhau đem khối này hạ phẩm kim linh thạch bên trên nguyên khí hút vào trong cơ thể. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, khối này thường thường bên trong bị kim diệu nhật coi là chân bảo kim linh thạch liền bị Trần Tiêu thôn vệ hết sạch. Vụ. Trần Tiêu thân thể hơi một trận, Thái Tố chân nguyên lớn mạnh 3 phần, Thái Tố Bạch Đế thân Thiết Bích cảnh giới cũng cùng lúc tăng cường 3 phần. bất quá khoảng cách cảnh giới tiếp theo, đồng tường cảnh giới, còn cách biệt quá xa. Nếu là có thể lần nữa hấp thu 100 khối hạ phẩm kim linh thạch, hoặc một khối trung phẩm kim linh thạch, như vậy ta thái tố bạch đế thân, là được đột phá đến đồng tường cảnh giới. Đến lúc đó, nội ngoại một thể, tường đồng vách sắt, đối mặt thời điểm hương thịnh kim diệu nhận, ta cũng có thể đánh nhau chính diện. Sau đó, Trần Tiêu lại đem hắn mấy cái nạp nguyên cảnh võ giả túi chứa đồ hoặc trữ vật giới chỉ kiểm tra rồi một phen, phát hiện chữ một chút vô cùng chân quý tài liệu, hoặc linh thạch ở ngoài, lại cũng không có hắn vô cùng thứ cần thiết kiến võ quốc đô thành thành võ vương hoàng cung đại nội ở trong một cái vóc người khô gầy bên trên mí mắt tiêu nhịu xuống lao thái giám chậm rãi đi tới hoàng đế tẩm cung rất cung kính đứng ở hoàng đế ngủ giường trước đó bệ hạ giả dương vương chết cái này lao thái giám âm thanh âm nhu mà khô khốc giọng điệu không vui không buồn ai làm hoàng đế như trước nằm ở long sàng bên trên không hề động bên người của hắn một cái nhìn như 26-27 sáu bảy phi tử đang không ngừng tại trên người của hắn đánh nán bóc kiếm tông trần long ma lao thái giám trả lời kiếm tông cái này là đang ép chấm cùng bọn họ ngạ bài hoàng đế hai mắt hơi khép yếu ớt thở ra một hơi tùy công công ngươi thấy thế nào hồi hoàn thượng tùy lao thái giám hơi trầm ngâm một chút nói ra kiếm tông yếu dần là chiều hướng phát triển bọn họ hiện tại làm tất cả bất quá là để vãn hồi sụt tình hình làm chút vô lực vùng vây mà thôi cái kia trần lao ma nguyên bản vừa bại vô danh tại thành hoàng sa thời điểm biểu hiện mặc dù kinh diễm nhưng cũng không hề người tiên từ huyền quang hải sau khi đi ra đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng hắn đã bị võ thánh hồn đoạt xác chỉ có võ thánh tường giả mới có thể đủ coi thường đẳng cấp trên lệnh, lấy mạnh mẽ kinh nghiệm võ đạo vượt cấp giết địch. Mà bây giờ cái này Trần Lão Ma, hẳn là cùng kiếm tông đạt thành một loại hiệp nghị, cho kiếm tông làm giao nhỏ. Nguyệt Thanh Chỉ, Sở Triều Dương hai người thiên phú tuy mạnh, nhưng muốn trưởng thành, nhưng là chí ít cần 10 năm thậm chí lâu. Kiếm tông Diệp Anh, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Anh vừa chết, kiếm tông cái này thánh địa liền triệt để sụp. Còn như thiên tử phong bên trên cái kia hai cái nữ ma đầu, các nàng là thượng cổ ngũ tiên giáo chuyên nhân, chỉ cần chúng ta không động các nàng đồ đệ bảo bối kia, các nàng hẳn là sẽ không nhúng tay kiếm tông sự tình. Hoàng đế hơi gật đầu, cái kia theo ngươi, chúng ta kế tiếp nên như thế nào đây? Trăm vạn võ sát san bằng thánh địa. Tùy lao Thái Dám rất cung kính nói ra. Kha kha, thanh long bắc vực ngũ quốc tất cả đều tại lạc trần quốc không chế dưới, kiếm tông Diệp anh muốn đột phá thành huyền quan cảnh, cái kia căn bản là tự tìm cái chết. Hoàng đế khép cười một tiếng, bắc vực ngũ quốc bên trong ai cũng có thể đột phá đến huyền quan cảnh, chỉ có kiếm tông người không thể. Đổi thành 300 năm trước, lạc trần quốc kiên kỵ phàm dư uy, không dám bắt kiếm tông làm sao? Thế nhưng hiện tại, nghìn năm đã qua, coi như là năm đó diệm phàm không có chết cũng thọ nguyên hao hết chất giả. Cũng được, Lạc Trần Cốc coi như Bắc vực Ngũ Quốc bá chủ, không tốt tự mình động thủ đối phó kiếm tông, như vậy thì để chấm làm thay. Hoàng thượng, trưởng công chúa bên kia hôn sự. Tùy Lao Thái giám thận trọng hỏi. Cho phép. Hoàng đế nở nụ cười, Ninh Nhi cũng trưởng thành, là nên tìm cái nhà chồng. Cái kia Lạc Vũ Sầu cũng vậy nhân kiệt một đời, ngày sau Lạc Trần Cốc trưởng giáo cùng ta Ninh Nhi, cũng vậy môn đăng hộ đối. Ha ha ha ha. Kim Diệu Nhật chết, tại hoàng thất ở trong cũng không có dẫn tới bao nhiêu chấn động. Là vô tình nhất đế vương nhà chém giết kim diệu nhật, sợ quá chạy mất thiên tà tông lục trưởng lao sau đó, Trần Tiêu lần nữa bế quan nửa tháng, đem hao tổn chân nguyên khôi phục, trong cơ thể nội thương trị hết. Hiện tại nên đi Trần gia nhìn một chút. Trần Tiêu hít sâu một hơi, nơi đây khoảng cách thành Tà Dương 300 dặm, đã đến Kiến Võ Quốc bên trong nguyên nơi, khoảng cách quận Thiên Hà cũng không xa. Kiến Võ Quốc võ phong lưu hãn, gần như mọi người ta võ, cái nào sợ không phải võ giả người thường, đều có thể tùy tính luyện vài tay. Bất quá chân chính võ đạo cường giả, lại rất ít tại bình dân trước mắt hiện lộ ra, tại Kiến Võ Quốc thế tục giới bên trong. Tầng bốn võ giả chính là cao cấp nhất cường giả. Quân Thiên Hà, thành Kỳ Thủy, Trần Tiêu một bộ bạch sam, cầm trong tay một cái màu vàng nhạt chiếc phiến, nhìn qua phong độ chỉ có, giống như cùng một cái nào đó thế tục gia tộc công tử bột giống nhau, dù hi nhân, nhân gian, thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trần Tiêu khỏe miệng toát ra một chút nụ cười thẳng nhiên, trong miệng tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới tại cái này quận Thiên Hà bên trong, rõ ràng tìm được thuần Dương công pháp tin tức. Ba ngày trước, Trần Tiêu đặt chân quận Thiên Hà, nhưng tại trong lúc vô ý thám thính đến một cái về Thủy Dương công pháp tin tức. Thanh Kỳ Thủy Liêu gia chính là một cái không lớn không nhỏ võ đạo gia tộc, gia tộc ở trong người mạnh nhất cũng bất quá là nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, phóng tầm mắt nhìn kiến võ quốc cũng chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất gia tộc thôi. Có thể hết lần này tới lần khác, gia tộc này gia chủ Tiểu Nhi Tử Liêu Nhất Phạm, trời sinh thuần dương thân thể, tiềm lực to lớn, bị Quận Thiên Hà một cái võ đạo tông môn Thần Dương Tông thu làm đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng. Chuyện này tại Quận Thiên Hà bên trong làm đến sôi sùng sụp lên. Thần Dương Tông chính là kiến võ quốc một cái hạng nhất tông môn, hắn thế lực thậm chí cùng bảy thế gia lớn thế lực ngang nhau. Tại cái này quận thiên hà bên trong, thần dương tông cùng trần gia chia đều ra sơn, thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân, trong lúc mơ hồ vượt trên trần gia một đầu. Lần này, thần dương tông đạt được một cái thuần dương thể chất thiên tài, càng lạ như hổ thêm cánh. Đợi một thời gian, thần dương tông vượt trên trần gia, độc bá quận thiên hà cũng không phải là không thể được sự tỉnh. Trần tiêu đúng những gia tộc này tông môn tranh đấu hợp lại không có hứng thú, cho hắn chú ý là liêu nhất phàm người này, thuần dương công pháp quá mức đặc thù, trừ phi là chí dương thân thể, bằng không không người nào có thể tu luyện. Người thường nếu như dám tu luyện thuần dương công pháp. Như vậy lên đài bọn họ chỉ có bạo thể mà chết kết cục. Mà thuần dương thân thể, cũng chỉ có tu luyện thuần dương công pháp mới có thể đủ chân chính phát huy ra giá trị của hắn, bằng không tu luyện những công pháp khác, cũng vẹn vẹn so với bình thường thiên tài tốt hơn một chút một bậc mà thôi. Thần Dương Tông nếu đem Liêu Nhất Phàm dẫn vào tông môn, đây cũng là ý nghĩa cái này Thần Dương Tông bên trong, tồn tại thuần dương công pháp. Liêu Nhất Phàm năm nay 17 tuổi, tu vi lại đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ, là một cái không hơn không kém nhân vật thiên tài, bất quá nhưng từ chưa tham dự qua Tiểu Thiên Long bảng tranh đấu ở trong, cho nên liên tục không có danh liệt Tiểu Thiên Long bảng. Mà liêu nhất phàm người này thái độ làm người hảo đại hỷ công, yêu thích tiên dương. Mỗi khi đạt được một chút thành tựu, át phải sẽ lấy được mọi người đều biết, dư luận xôn xao. Lần này chủ nhà họ Liêu 60 lại thọ, Liêu nhất phàm xuống núi về nhà vì phụ thân chúc thọ, tự nhiên cũng biết thanh thế hùng vĩ, thậm chí mang theo thần dương tông mấy vị trưởng lao đến đây chúc thọ. Một ngày này, thành kỳ thủy bên trong vô cùng náo nhiệt, qua lại cư dân võ giả đồng thời hướng về thành kỳ thủy trung tâm Liêu gia mà đi. Ha <cười> ha, cảm tạ các vị tới tham gia lão phu thọ yến, vang cho kẻ hèn này, vang cho kẻ hèn này a. Chủ nhà họ Liêu Liêu rõ mặc dù đã có 60 năm, nhưng nhìn qua cũng bất quá là chừng 40 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt. Nơi nào nơi nào, Liêu gia chủ khách khí. Đến đây chúc thọ võ giả, đại đa số đều là một chút tầng 8, tầng 9 chúc cơ cảnh giới võ giả, cũng bất phàm tồn tại một chút nạp nguyên cảnh, thậm chí linh hải cảnh võ giả. Đương nhiên, những người này chịu đến, không phải là cho hắn Liêu rõ mặt mũi, mà là xem ở Liêu rõ sau lưng Thần Dương Tông. Ngày hôm nay, Thần Dương Tông cũng tới ba vị linh hải cảnh trưởng lão, tại thành kỳ thủy chỗ như vậy, đừng nói là linh hải cảnh, nạp nguyên cảnh võ giả, chính là ngày càng nhiều người đi tới nơi này, đúng là thông qua liêu gia để tới gần Thần Dương Tông. Trần gia trưởng lão Trần Văn Hảo đến đây chúc thọ, đưa lên hạ phẩm linh thạch ba viên. Ngay vào lúc này, bên ngoài giới thiệu chương trình người trong dây lát kéo dài âm thanh nói ra một câu nói như vậy. Trong nay mắt tình cảnh một tĩnh. Trần gia rõ ràng cũng người đến. Ba viên hạ phẩm linh thạch, đây là ý gì? Mọi người tại đây hơi cả kinh, tiếp đó liền nhìn thấy một người mặc áo trắng, râu tóc trắng tinh láo giả, mang trên mặt tấm áp dáng tươi cười, xài bước tiến lên. Ở phía sau hắn hai người thiếu niên sóng vai mà đi, một người trong đó, người đeo bảo kiếm, mày kiếm mắt sáng, cánh tay phải hơi đạp đạp, chính là cái kia bị Trần Tiêu phế bỏ Trần Lâm. Bất quá lúc này Trần Lâm Tu Vi đã đến nạp nguyên cảnh sơ kỳ. Ha ha ha! Liêu gia người luôn luôn mạnh khỏe. không đợi những người khác nói chuyện, Trần Văn Hào mở miệng cười nói, ba viên hạ phẩm linh thạch không thành sự tôn kính, nếu như lần sau gặp phải ngài lễ tang, ta Trần gia nhất định sẽ đưa lên một phần hậu lễ. Cái gì? Nghe được Trần Văn Hào lời nói này, ở đây tân khách dồn dập đổi sắc mặt, đây là ý gì? chẳng lẽ là Liêu gia ôm Thần Dương tông đuổi để Trần gia bất mãn? Liêu gia người lễ tang. Đây là ý gì? Cái này là tại tuyên cáo Trần gia bất mãn sao? Trần Văn Hào lời nói này, trong nháy mắt để Liêu rõ đổi sắc mặt. Trần trưởng lão, không biết ngài lần này nói, đến tuột cùng là dụng ý gì? Còn chưa chờ Liêu nói rõ, đứng ở Liêu rõ phía sau Liêu Nhất Phàm lên tiếng. Trần gia, cái này là tại muốn đối với ta Liêu gia tuyên chiến sao? Liêu Nhất Phàm giọng điệu ngạo lớn, chút nào không đem Trần gia để vào trong mắt. Ha ha ha ha. Nghe được Liêu Nhất Phàm lời nói, Trần Văn Hào cười ha ha một tiếng. Liêu gia người cùng ta Trần gia khai chiến, đây chính là ý tứ của ngươi. Xung quanh tân khách trên mặt nói không nên lời đặc sắc, cùng Trần gia tuyên chiến. Liêu gia còn thật không có tư cách này, cho dù là Trần gia nổ một cái chân lông, đều có thể đem toàn bộ Liêu gia ép vỡ. Thần Dương Tông, chỉ vì một cái Liêu gia cùng Trần gia khai chiến sao? Liêu Nhất Phàm lời nói này, cùng ngạo thời khắc, mà trong nháy mắt đem hai nhà đường lui toàn bộ đều phá hỏng. Lời đồn Liêu Nhất Phàm thái độ làm người sốc nổi không thể tả, xem ra cũng không phải là nghe nhầm đồn bậy Hừ, luận thực lực. Ta chỉ là liêu ra một cái khoảng hơn trăm năm gia tộc, dĩ nhiên so ra kém ngươi Trần gia. Bất quá trẻ tuổi một đời, chỉ bằng phía sau ngươi hai phế vật kia, bản công tử một cái tát là có thể đập chết bọn họ mười cái." Liêu Nhất Phàm tiếp tục nói, cùng lúc xem thường nhìn về phía Trần Lâm cùng cái khắc Trần gia thiếu niên. "Dĩ nhiên, nếu là ngươi chịu đem cái kia nữ giả nam trang nha đầu cho ta làm tiểu tiếp lời nói, ta đến lúc đó có thể cân nhắc, không trước mặt mọi người đánh ngươi Trần gia mặt." Trần gia lần này đến đây hai người thiếu niên, ngoại trừ Trần Lâm ở ngoài, một người khác là nữ giả nam trang, ở đây rất nhiều người cũng không có xem thấu lại không nghĩ rằng bị Liêu Nhất Phàm nhìn ra. Ha ha ha ha. Trần Lâm mở miệng cười nói, chỉ là một cái ở nông thôn rẻ của gia tộc phế vật con chó, cũng dám vọng ngôn trèo cao ta Trần gia Ngọc sáng. Bản thiếu gia lần này đến đây, chính là vì đánh ngươi Thần Dương tông mặt. Ngay sau đó, Trần Lâm tay trái cầm kiếm, mang trên mặt nghiền ngâm ý cười. Hắn nói, là Thần Dương tông, mà không phải Liêu gia, rất hiển nhiên, Liêu gia mặt, còn chưa có tư cách để Trần gia đến đánh. Chương 163, Thi Thiên. Thiêu. Ha ha ha ha. Nghe được Trần Lâm lời nói, Liêu Nhất Phàm điên cuồng cười lớn, đánh Thần Dương tông mặt chỉ bằng các ngươi. Liêu Nhất Phàm trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn Trần Văn Hảo. Sau đó, một cái làm cho tất cả mọi người đều chố mắt đứng nhìn sự tình xảy ra. Liêu Nhất Phàm trong tay nhiều hơn một cây trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào Trần Văn Hảo. ngươi là Trần gia trưởng lão đi, liền để ta đây cái là tiểu bối đến nước lượng một cái, ngươi Trần gia phải chẳng có tư cách. đến đánh Thần Dương tông mặt. Liêu Nhất Phàm căn bản cũng không có phản ứng Trần Lâm, tự mình cùng Trần Văn Hảo đối thoại. ở đây tân khách sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. lần này Trần gia người đến, đồng thời gây ra cái này sự tình đến rõ ràng đúng liêu gia bất mãn, đến cảnh cáo liêu gia, lại không nghĩ rằng cái này liêu nhất phàm rõ ràng như thế bất cẩn, căn bản là không để ý tới trần gia tiểu bối, mà là trực tiếp cùng trần gia vị này linh hải cảnh trưởng lao đối thoại. hành động như vậy, có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, tự cao tự đại. trong sân, một bàn trong tiệc rượu, trần tiêu là chính mình châm một chén lĩnh rượu, thả ở trước mũi nghe nghe. cái này liêu gia hoặc là tài đại khí thô, hoặc là chính là nhà giàu mới nổi, cha cha, mùi của rượu này ngửi lên, rõ ràng chỉ so với cái kia túy mỹ nhân hơi kém một bậc. đang khi nói chuyện, trần tiêu một ngửa cổ. Uống một hơi cạn sạch, sau đó xoạch một cái miệng, xem ra cái này liêu ra vẫn là nhà giàu mới nổi. Cái này rõ ràng là pha chế rượu hơn phân nửa nước trắng, uống không có ý nghĩa. Sau đó, Trần Tiêu gấp một ngụm đồ ăn, đặt ở trong miệng từ từ lập lại, một bên yên lặng nhìn tình thế phát triển. Cái này liêu nhất phàm tu luyện quả nhiên là thuần dương công pháp, hơn nữa phẩm cấp không thấp. Trần Tiêu nhiều hứng thú nhìn cái này liêu nhất phàm, liêu nhất phàm trong cơ thể chân nguyên minh mông cuồn cuộn, như trường giang đại hà giống nhau, cùng lúc tỏa ra một cỗ trí cương chí dương khí tức. Tu vi của hắn mặc dù chỉ có nạp nguyên cảnh hậu kỳ, Thế nhưng chân nguyên cường độ, thậm chí ngay cả Trần Tiêu đều tự than thở không như. Rất hiển nhiên, cái này liêu nhất phàm tu luyện công pháp, ít nhất là huyền giai công pháp, thậm chí càng mạnh hơn. Thần Dương Tông cái này tông môn, dường như không phải kiến võ quốc bản thổ tông môn, còn như lai lịch của bọn họ đến tột cùng thế nào. Trần Tiêu hơi cao mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng kiếm tông về kiến võ quốc, thậm chí Thanh Long vực, Bắc vực ngũ quốc tất cả đại thế lực giới thiệu. Thần Dương Tông chính là 30 năm trước, trong lúc bất chợt tại quận Thiên Hà nổi dậy một cái tông môn, cái này tông môn thực lực không thể coi thường vừa vận mới vừa xuất hiện, dễ dàng cho khi đó vẫn là đệ tam thế gia Trần gia tranh cao thấp một hồi, mạnh mẽ đem quận thiên hạ từ Trần gia trong tay chảo xuống đến hầu như một nửa. Tại cái này sau đó, Trần gia mặc dù đã ở liên tục nhanh chóng phát triển, hiện tại càng trở thành bảy thế gia lớn đứng đầu, thế nhưng thần dương tông tốc độ phát triển không chút nào không thể so với Trần gia chậm, thậm chí càng hơn. Hiện tại, đã tại phương diện nào đó, trong lúc mơ hồ áp chế Trần gia, rất nhiều người đã đoán được thần dương tông cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là một cái tuyệt đỉnh đại thế lực xây dựng ở kiến võ quốc một cái chi nhánh. Thần Dương Tông đạt được một cái thuần dương thân thể thiên tài, cầm giữ có vô hạn phát triển tiềm lực, Trần gia cũng lập tức ngồi không yên, cho nên mới có sự tình hôm nay. Nếu như lại cho phép Thần Dương Tông phát triển tiếp, sợ rằng không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành một cái võ đạo thánh địa. Ma Thiên Tà Tông, vạn ma Môn hai đại tà đạo tông môn, tương tự có thánh địa nội tỉnh. Nhưng là, một quốc gia ở trong thánh địa nhiều hơn, cái kia thánh địa coi như cái gì thánh địa. Trần Tiêu hơi xoa xoa đầu, thật là phiền phức, xem ra có người đối lập kiến võ quốc thánh địa động thủ a. Một cái kiến võ quốc, nhân khẩu trăm ức nhưng có tam đại võ đạo thánh điện đã là cực hạn nếu như nhiều hơn nữa ra mấy cái võ đạo thánh điện như vậy thánh điện cũng chỉ là một chút hạng nhất tông môn mà thôi thần dương tông tại kiến võ quốc cắm rễ mục đích nhưng là không đơn thuần như vậy đây trần Thiêu thờ ơ lạnh nhạt ha ha ha ha tiểu bối ngươi cái này là ở nói chuyện với ta sao trần văn hào lông mày nhíu lên cũng không nổi giận mà là khép tuổi một tiếng đoạn thời gian trước ra một cái có khả năng chém giết linh hải cảnh cường giả thiếu niên võ giả được xưng cái gì trần lão mà tu luyện địa giai công pháp chính là hiện nay kiến võ quốc đệ nhất võ đạo thiên tài Ta Liêu Nhất Phàm rất là không thuật theo, ta muốn nhìn xem, cái kia Trần lão mà, đến tụt cùng so với ta mạnh bao nhiêu. Liêu Nhất Phàm nâng tay phải lên, trường thương trong tay không nhúc nhích tí nào, đáng tiếc liên tục vô duyên nhìn thấy, cũng được, ngày hôm nay ta cũng giết một cái linh hải cảnh cường giả, đến tuyên cáo kiến võ quốc, cũng không phải chỉ có một mình hắn có thể làm đến. Ngươi muốn cầm lão phu làm hòn đá kê chân. Trần Văn Hào hiểu Liêu Nhất Phàm ý tứ, chẳng lẽ ngươi không dám nhận chiến? Liêu Nhất Phàm trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt trào phúng, ngay cả ta thần dương tông một cái chỉ là tiểu bối khiêu chiến, cũng không dám tiếp thu. Còn phát ngôn bừa bãi, muốn tới đánh ta Thần Dương tông mặt. Trần Văn Hào sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cũng không nói lời nào. Trần Văn Hảo chính là Trần gia nhị trưởng lão, ngoại trừ những thứ kia bế quan không ra lão quái vật ở ngoài, tu vi của hắn gần với đại trưởng lão Trần Văn Kiệt cùng Trần gia gia chủ, bây giờ bị một tên tiểu bối trước mặt khiêu chiến, hơn nữa còn nói ra mấy câu nói như vậy, bất kể hắn ứng chiến hay không đều rơi tiểu thừa. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, tại nơi này, cũng chỉ có Liêu Nhất Phàm một người nói chuyện, Liêu gia cùng Thần Dương tông cao tầng đều chưa từng đứng ra từ vừa mới bắt đầu. Trần Văn Kiệt liền lọt vào Liêu Nhất Phàm trong cái trọng. Hừ. Trần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, "Liêu Nhất Phàm, còn có hai tháng, Tiểu Thiên Long bảng liền muốn bắt đầu, hiện tại ngươi nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến ta Trần gia trưởng lão, chẳng lẽ là hy vọng nhị trưởng lão đem ngươi đả thường, ngươi tốt mượn cơ hội này trốn tránh Tiểu Thiên Long bảng bài danh chiến?" "Tiểu Thiên Long bảng?" Liêu Nhất Phàm xì cười một tiếng, "Cháu đi thăm ông nội trò chơi mà thôi." "Cháu đi thăm ông nội trò chơi." Nghe được Liêu Nhất Phàm lời nói này, sắc mặt của mọi người đều dị thường đặc sắc. Tiểu Thiên Long bảng chính là kiến võ quốc vô số thanh niên võ giả truy cầu, coi như là ba thánh địa lớn thanh niên võ giả cũng coi đây là mục tiêu, càng nhiều hơn thanh niên võ giả, cho dù là không cách nào xếp vào bảng danh sách, tham dự một lần Tiểu Thiên Long bảng đứng hàng chiến, đều đủ để để cho bọn họ lấy được vô tận. Trần Văn Hào hơi ngẩn ra, Thần Dương Tông thành lập 30 năm tới nay, xác thực chưa bao giờ từng đã tham gia Tiểu Thiên Long bảng xếp hạng chiến, thế nhưng Thần Dương Tông môn hạ rất nhiều thanh niên đệ tử, thực lực đều có thể so với Tiểu Thiên Long bảng núi chiến lực. Thậm chí cũng có thật nhiều thâm tàng bất lộ, chưa bao giờ xuất thủ qua có dám nhận ta ba chiêu. Nếu ngươi ba chiêu không chết, bản thiếu gia ta tha các ngươi rời đi thế nào? Liêu Nhất Phàm không để ý tới nữa Trần Lâm, mà là nhìn về phía Trần Văn Hảo, bất quá nếu là ngươi chết rồi, người tàn phế kia có thể ly khai, bất quá nha đầu này, liền lưu lại cho ta làm thị thiếp đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Trần Lâm hơi hòa khí, hắn đủ dưới bước chân xe dịch một cái, thân thể thản nhiên tiến lên, phía sau công trường kiếm, chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, một kiếm hướng về Liêu Nhất Phàm hét hầu đâm tới. Thật nhanh. Vây xem tân khách con ngươi hơi co rụt lại, trong đó bất phàm có tầm mắt cao thâm hạ người. Liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này Trần Lâm thực lực, chí ít có thể so với Tiểu Thiên Long bảng đứng hàng 50 vị trí đầu chiến lực. Từ bị Trần Tiêu Phế bỏ cánh tay phải sau đó, Trần Lâm chẳng những không có chán trưởng, trái lại càng hiếu thắng, khổ luyện kiếm tay trái, thậm chí mở ra trước nay chưa từng có bình cảnh, nhảy một cái trở thành nạp nguyên cảnh cường giả. Chẳng những như thế, tay trái của hắn kiếm pháp uy lực vô cùng lớn, liền bại mấy vị thành danh đã lâu thanh niên cường giả. Lúc này, Trần Lâm thực lực, tại chân gia niên màu xanh một đời ở trong, gần với Trần Phong Hoa, thậm chí đã có sánh vai xu thế. Trần Lâm trên trường kiếm Tản mát ra một lồng ánh sáng, đem cả người hắn đều đắm chìm trong hoàn toàn mông lung bên trong, gần như ngay tại trong nháy mắt, mũi kiếm liền đến Liêu Nhất Phàm trước mắt. Vụ. Nhưng là vừa lúc đó, Liêu Nhất Phàm trường thương trong tay bên trên, trong giây lát bộ phát ra một trận vụ vụ thanh âm, tiếp theo trường thương hơi rung một cái. Oành. Cũng không thấy Liêu Nhất Phàm có động tác gì, Trần Lâm thân thể liền bay ngược ra ngoài. Oành. Trần Lâm thân thể mạnh mẽ đập vào Liêu gia tường viện bên trên, hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Thứ ca. Cái kia nữ giả nam trang thiếu nữ mặt mày thất sắc, vội vàng chạy tới đem Trần Lâm nó dậy. Cái này, trấn ra xong tiêu một trong Trần Lâm, rõ ràng chỉ bị đối phương khí thế chấn động ngất xỉu. Không ít người mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọn, khó có thể tin nói. Liêu Nhất Phàm tu vi chẳng lẽ đã đến linh hải cảnh sao? Tiểu Thiên Long bảng 50 vị trí đầu chiến lực, chí ít đứng ở nạp nguyên cảnh đỉnh phong bên trên, ngoại trừ linh hải cảnh cường giả, còn có ai không cần động thủ, chỉ muốn khí thế liền có thể đem địch lui. Xem ra cái này Liêu Nhất Phàm cũng không phải cần rỡ. So với việc thực lực của hắn, hắn bây giờ hành động đã coi như là khiêm tốn. Lão gia hỏa Đến lượt chúng ta. Liêu Nhất Phạm khẽ miệng hơi bục lên, nhận ta ba chiêu, có dám hay không? Nếu như ba chiêu sau đó, ngươi chết đây. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm khác từ một hướng khác truyền đến. Hả? Liêu Nhất Phạm hơi ngẩn ra, ánh mắt của hắn hơi quét một cái, phát hiện không biết cái gì thời điểm, một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên từ bên kia đã đi tới. Thiếu niên này tướng mạo anh tuấn, khí chất tung dung, áo bào trắng áo lam, tóc đen buộc tóc, bên hông treo mỹ ngọc, trên mặt thời khắc mang theo ấm áp cùng hốc cười, nhìn qua gần giống như một cái du hi nhân gian công tử nhà giàu anh em. Tại bên kia, vừa mới bị cô gái kia cứu tỉnh Trần Lâm, con mắt thoáng cái trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn người thiếu niên kia. Trần Tiêu. Trần Lâm không nghĩ tới, rõ ràng vào lúc này, nhìn thấy một cái lẽ ra không nên người xuất hiện. Người khác không nhận ra Trần Tiêu, hắn Trần Lâm như thế nào sẽ không nhận ra, cánh tay phải của hắn, nhưng là bị Trần Tiêu tự tay phế bỏ. Nạt nguyên cảnh trung kỳ. Liêu Nhất phàm khỏe miệng hơi gạt gạt, cũng dám là Trần gia gia mặt. Là Trần gia gia mặt. Không không không. Trần Tiêu hơi lắc đầu, ta chỉ là nghe nói, có người không thuận theo ta, muốn chứng minh hắn so với ta mạnh. Cho nên cứ tới đây, cho hắn chứng thật một chút. Trần lão Ma. Liêu Nhất Phàm trong lòng giật mình, từ trên xuống dưới quan sát Trần Tiêu đến. Bản công tử tuổi thanh xuân ít, năm chưa kịp 16. Tại sao lão ma nói đến? Trần Tiêu cười ha ha một tiếng, bản thân Trần Tiêu, nếu là ngươi cố ý gọi ta Trần lão Ma, ta cũng không có ý kiến. Ba chiêu, ta thay Trần gia trưởng lão nhận thế nào? Chương 164, quyết đấu. Ngươi có thể đại biểu Trần gia. Liêu Nhất Phàm cũng không trả lời, hơi trầm ngâm một tiếng, hỏi lại một tiếng. Trần Tiêu hiệp Đây là chúng ta Trần gia cùng Thần Dương Tông sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Trần Văn Hảo nhìn thấy Trần Tiêu xuất hiện, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, Trần Văn Hảo đối với Trần Tiêu lòng mang rất lớn khúc mắc. Không chỉ Trần Văn Hảo, thậm chí Trần gia những người khác cũng đều đối với Trần Tiêu ông có nhất định địch ý. Trần Tiêu vốn là Trần gia đệ tử, tại thành Hoàng Sa lại trở mặt chém Trần gia cao thủ thanh niên, chiếm thuộc về Trần gia Huyền Quang Hải danh lệ, ở trong mắt bọn họ, cái này căn bản là một loại phản bội. A. Trần Tiêu hơi gật đầu, từ chối cho ý kiến, tránh ra thân hình. Như vậy các ngươi trước so tài so tài, tiếp đó hai ta động thủ lần nữa. Nguyên bản Liêu Nhất Phàm nhìn thấy Trần Tiêu tránh ra, vẻ mặt thoáng vừa chậm, thế nhưng nghe được Trần Tiêu sau một câu nói sau đó, sắc mặt lại là hơi biến đổi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, Trần Lã Ma, đừng tưởng rằng tu luyện điệu giai công pháp, liền tự cho là thiên hạ vô địch, không biết tiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Liêu Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, trường thương trong tay run lên, mở miệng quát lên, Trần gia thế hệ trước cứng, giả, liền để ta Liêu Nhất Phàm đến lanh giáo một chút, các ngươi Trần gia thế hệ trước võ giả, đến tột cùng có bao nhiêu cát lượng? Vụ. trong lúc nói chuyện liêu nhất phàm trường thương trong tay bên trên tản mát ra một cỗ trí cương trí dương khí tức hình thành một đạo nắng hệ chói chang sóng nhiệt xung quanh tân khách dồn dập hướng về bốn phía tránh ra nhường ra một cái khoảng chừng có hai mươi mấy trượng đất trống trần văn hào hít sâu một hơi trong tay nhiều hơn một cái trường kiếm màu đen thuộc về linh hải cảnh cường giả khí thế điên cuồng phun ra hiện ra trần gia quả nhiên có như vậy mấy cái bàn trải trần tiêu trong đầu hơi mẩn ra cái này trần văn hào chẳng qua là trần gia nhị trưởng lão thế nhưng tu vi của hắn so với cái kia vạn ma môn trưởng lão cũng không kém bao nhiêu Trần Văn Hào tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ, mặc dù không có đạt đến đỉnh ngọn núi, nhưng cũng là đương thời cường giả hiếm có, mặc dù so ra kém Kim Diệu Nhật như vậy linh hải cảnh cường giả tuyệt đỉnh, có thể tại kiến võ quốc ở trong, cũng vậy vô cùng có danh tiếng. Nhân ta thương thứ nhất. Nhìn thấy Trần Văn Hào đem khí thế bung ra, Liêu Nhất Phàm cười ha ha, trong lòng hảo khí vạn trượng. Thiết tọa hoành giang. Vụ. trường Thương thẳng, tựa như hoành giang xiển xích giống nhau, nhậm giang nước của quận, lại bất động một chút. Ngươi, thương, ý, hình, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vào giờ khắc này, Liêu Nhất Phàm cả người, tựa như trở thành thiên địa hạch tâm, to lớn thiên địa nguyên khí điên cuồng phun ra tụ mà đến, hội tụ đến trên mũi thương của hắn. Lấy Nạp Nguyên cảnh tu vi, dẫn động thiên địa nguyên khí. Đây rõ ràng chính là Thiên Long bảng bên trên chiến lực. Dẫn động thiên địa nguyên khí, đem thiên địa đại thế ra chỉ bản thân, công kích địch nhân, đây rõ ràng là linh hải cảnh cường giả thủ đoạn. Mà thôi Nạp Nguyên cảnh tu vi, dẫn tới thiên địa nguyên khí gọn sóng, chính là đạt tới đứng hàng Thiên Long bảng tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là bây giờ Liêu Nhất Phàm, nào chỉ là dẫn tới thiên địa nguyên khí gọn sóng, căn bản là trong lúc phát tay, tùy ý dẫn động thiên địa nguyên khí đây mới thực là linh hải cảnh cường giả mới có thể làm được sự tình. vảnh trường thương như rồng trong chớp mắt liền đến trần văn hào trước mắt. hoàng long thổ thúy trần văn hào một kiếm đâm thẳng trên tay trung phẩm linh khí mạnh mẽ va chạm tại liêu nhất phàm trường thương bên trên. Phúc. sau một khắc trần văn hào sắc mặt chăm nhận, tiếp theo một ngụm nịch huyết phu tới cả người trong nháy mắt tụt lùi vài chục bước. không tệ rõ ràng đỡ được liêu nhất phàm khoe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng hắn cứ như vậy đứng tại chỗ trong tay sách theo thường khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế hoàn toàn không có giống như không có một người võ lực người thường. Nhị gia gia, cái kia nữ giả nam trang thiếu nữ, phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, vội vàng đi tới Trần Văn Hảo bên cạnh, đem hắn đỡ lấy. Nhưng là hai tay của nàng vừa mới đụng tới Trần Văn Hảo thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời lại có như vậy người tồn tại. Nạp nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, một thương đẩy lùi một vị linh hải cảnh hậu kỳ danh túc. Đây tuột cùng là cái gì yêu nghiệt? Trần Tiêu vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng. Trên đời này. Cơ duyên vô số, kỳ ngộ vô tận, có kỳ ngộ, không chỉ đơn thuần có ta một cái. Trần Tiêu trong miệng tự mình lẩm bẩm. Trần Văn Hảo, nhận ta thương thứ hai. Tiềm Long Xuất Uyên. Đột nhiên, vừa mới còn giống như một người bình thường giống nhau Liêu Nhất Phàm, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, thoáng cái từ bình thường trở nên bất phàm. Tiêm Long tại vực sâu, ẩn nút mê bước, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiềm Long Xuất Uyên, Phi Long tại thiên, liền phải kinh sợ thiên hạ. Một thương này biến hóa, chính là bình thường Tiêm Long, lột xác thành kinh thiên dưới phi long quá trình. Ầm ầm. hư không đang rung dậy. Một thương này, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, dường như rắc toàn bộ bầu trời, mũi thương vô hạn lớn mạnh, mạnh mẽ hướng về Trần Văn Hào đập xuống giữa đầu. Không sai, một thương này chính là đập, kết kết thật thật đỡ. Tránh không thoát. Trần Văn Hào gần như cắn nát một ngừ răng, hai mắt của hắn hơi nô lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này từ trên trời giáng xuống một thương. Mở cho ta. Hô. Trần Văn Hào chân nguyên toàn thân điên cùng bạo động, bảo kiếm trong tay hóa thành một đạo sáng như tuyết ánh kiếm, ánh kiếm hiện, thiên địa nguyên khí theo chiêu kiếm này phun ra tụ mà đến, trong nháy mắt đem chiêu kiếm này uy lực vô hạn mở rộng. Bình hồ đoan nguyện, giang giác. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Trần Văn Hảo trong tay trung phẩm linh khí bị một thương này mạnh mẽ đập gãy. Chẳng những như thế, Trần Văn Hảo hai chân đầu gối chỗ cũng phát ra một trận khiến người ta huyết răng thai tê dại âm thanh. Đầu gối trở xuống, triệt để không xuống đất mặt. Đầu gối của hắn hoàn toàn bị đánh nước ra đến. Trần Văn Hảo trong thất hiếu đều chảy ra huyết dịch. Trần Gia Nhị trưởng lão, Trần Văn Hảo còn có một thương, ngươi muốn nhận sao? Liêu Nhất Phàm trường thương trong tay chống đỡ tại Trần Văn Hảo nơi cổ họng, khẽ miệng lộ ra một chút mỉa cười. Trần Văn Hảo hai mắt khái đảo hôn mê bất tỉnh, hai thương, liêu nhất phàm chỉ điểm hai thương, liền đánh bại trần gia nhị trưởng lão trần văn hảo. trong lúc nhất thời, bốn phía tân khách lặng ngắt như tờ, ngay cả liêu gia gia chủ liêu minh đều khó mà trực tiếp nhìn liêu nhất phàm. vừa mới cái kia giống như thiên thần hạ phàm thiếu niên, thật là con trai của mình sao? lấy nạp nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đánh bại linh hải cảnh hậu kỳ danh túc, hơn nữa đối phương cũng vẹn vẹn là một cái 17 18 tuổi thiếu niên, cái này, lẽ nào cái này trời phải đổi sao? tốt tốt, xem ra ta thần tông. Nhất Phàm Bồi dưỡng còn chưa đủ, nhất định phải gia tăng cường độ. Không, nho nhỏ này thanh long vực, há lại là nhất phàm như vậy nhân trung chi long có khả năng dừng lại địa phương. Vô Biên Thần Châu đại địa mới là nhất phàm sân khấu. Lần này Thần Dương Tông đến đây, nơi này ba vị linh hải cảnh trưởng lão cũng đều bị Liêu Nhất Phàm chấn động hoa mắt trong mặt. Ba người bọn họ tu vi và thực lực tối đa cùng Trần Văn Hảo chẳng phân biệt được sản sản như nhau, thế nhưng Trần Văn Hảo lại bị Liêu Nhất Phàm hai thương đánh bại. Trần Lão Ma, hiện tại đến phiên người, Không có cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, trong đáy mắt, Liêu Nhất Phàm đầu đường liền chỉ về Trần Tiêu. Vậy thì tới đi. Trần Tiêu trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Đừng đánh phá hủy nhà ta, chúng ta đi bên ngoài đánh. Đang khi nói chuyện, Trần Văn Hảo thân thể hơi khẽ động, cả người tựa như một cái đạn pháo như thế, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về thành Kỳ Thủy bên ngoài bay đi. Trần Tiêu gật đầu, dưới chân ánh kiếm hơi lấp loé, trong nháy mắt đi theo ra ngoài. Trần Lama, không nghĩ tới lão phu bất quá vừa vặn là tham gia náo nhiệt, liền đụng tới ngươi. Hi hi hi. Liêu trong phủ, rất nhiều tân khách bên trong, một cái tóc bạc trắng trải vớt sợi cẩn thận tỉ mỉ lão giả. Nhìn Trần Tiêu rời đi phương hướng, khỏe miệng chảy ra mỉm cười. Địa giai công pháp. Khi hì, nếu như đạt được địa giai công pháp, lão phu trùng kích nguyên linh cảnh, liền có lớn hơn năm chắc. Trên người ngươi đạo kia thiên địa dị hỏa, đối với lão phu vô dụng, sẽ đưa cho Lý Mân Dương làm một cái nhân tình. Trong lúc nói chuyện, lão giả này thân hình dần dần biến mất, không có ai chú ý tới hắn đi ở. Thần Dương Tông ba vị lão giả đi lên trước, yên lặng nhìn chăm chú một chút Trần Văn Hảo. Các ngươi, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trần ra cái kia nữ giả nam trang thiếu nữ, sắc mặt trắng bệnh, âm thanh hơi run. Ta chỉ muốn cùng các ngươi trần gia nói một tiếng. Thần Dương Tông vị trưởng lão kia thong thả thở dài một hơi. Ta Thần Dương Tông từ đi tới nơi này, chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi trần gia tranh giành cái gì, cũng chưa từng đem bọn ngươi trở thành qua đối thủ. Ngươi đến, đem ba vị này đỡ đến phòng khách đi. Cái kia Thần Dương Tông trưởng lão thản nhiên nói. Liêu Minh có chút không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể phân phó người thủ hạ nghe theo. Thanh tà dương phía đông, một rừng cây nhỏ bên trong, Trần Tiêu cùng Liêu Nhất Phạm hai người xa xa giảng co. Trần Long Ma, ta muốn biết ngươi là có hay không thực sự như lời đồn bên trong như vậy là một cái võ thánh tàn hồn đoạt sát sống lại. Đồng nhiên liêu nhất phàm lên tiếng. Lúc này nữ khí của hắn không còn có trước đó như vậy cuồng ngạo, trái lại có một cố khác loại yên tĩnh. Quả thật có võ thánh tàn hồn muốn đoạt sắc ta, đáng tiếc đạo kia tàn hồn bị ta luyện hóa. Trần tiêu cười cười, lơ định. Liêu nhất phàm hơi mở ra. Như thế thuận tiện. Liêu nhất phàm gật đầu. Nếu là ngươi đúng là cái gì lao quái vận đoạt sắc lại, ngày hôm nay ta liền đem ngươi giết chết, khá tốt ngươi không phải. Đem ta giết chết. Trần tiêu cười cười. Ngươi có lớn như vậy tự tin? Có hay không, ngươi thử một chút thì biết. Liêu Nhất phàm trường thương trong tay run lên, phát ra từng trận vụ vụ. Ngươi chặt đứt kim diệu nhật tay, sau đó lại đem hắn đánh chết tình cảnh, ta cũng nghe người miêu tả qua. Trong cơ thể của ngươi, hẳn là ẩn nút một đạo mạnh mẽ kiếm ý, có thể tại thời khắc nguy cơ, đảm bảo ngươi một mạng. Bất quá đạo kiếm ý kia, hẳn không phải là ngươi, mà là sau này đánh vào thân thể ngươi ở trong. Bằng không lần đầu tiên, ngươi cũng không phải là chặt đứt kim diệu nhật cánh tay phải, mà là đem nó chém giết. Bất quá đạo kiếm ý kia, cuối cùng không phải ngươi. Dùng một lần, liên ít một lần, ta nói không sai đi." Liêu Nhất Phàm trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, không ngừng phân tích nơi nào còn có nửa điểm trước đó của ngạo. Nói nhảm hơi nhiều, kết quả thế nào, chiến một hồi mới có thể biết. Ngự thần trọng kiếm xuất hiện tại Trần Tiêu trong tay, từng điểm từng điểm màu đỏ vàng hào quang hơi ngưng tụ. "Tốt." Liêu Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, trường thương trong tay mang theo một đạo ấm áp hào quang, hướng về Trần Tiêu nhào tới. Một thương này vì thế, kém xa tít tắp trước đó hắn đối mặt Trần Văn hào cái kia hai thường, nhưng là đạt tới linh hải cảnh cường giả uy thế. Chương 165 thế giới như vậy, một kích này, hiển nhiên chẳng qua là liêu nhất phạm tiện tay một kích mà thôi. thế nhưng là một cái nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, tiện tay một kích cường độ liền đạt tới linh hải cảnh sơ kỳ võ giả một đòn toàn lực trình độ. cái này nếu như chuyển đi, khó tránh khỏi có chút nghe giận cả người. Công. thế nhưng sau một khắc, trần tiêu trước mắt trong hư không một đạo hơi gợn sóng hiện lên, một cái trường kiếm màu vàng long trống giống lập loại ra, đem một thương này đỡ. ngự kiếm thuật, liêu nhất Phàm thu thương mà đứng, mặt kinh nghi bất định. Vụ. trần tiêu không trả lời liêu nhất Phàm lời nói. Phái tinh kiếm ở trong hư không kéo một cái kiếm hoa, mang theo đạo đạo kỳ quang, hướng về Liêu Nhất Phàm bay đầm mà đi. Thật ra, Liêu Nhất Phàm trong miệng khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay du lên, trực tiếp sắp xù bay, sau đó hai chân của hắn chợt đạp về mặt đất, sau đó cả người bay bổng nhẹ lên. Một cây lớn thương từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập về phía Trần Tiêu. Vụ, vụ. Hai tiếng vụ vụ sau đó, Trần Tiêu trước mắt xuất hiện lần nữa hai thanh kiếm, cùng lúc hướng về lớn thương chém tới. Vánh, tránh. Liêu Nhất Phàm cả người lật bay ra ngoài mà Trần Tiêu nhưng là đứng tại chỗ, vẫn không núc ních. Phái Tinh, Huyền U, Tàng Phong ba kiếm bay chung quanh tại Trần Tiêu bên cạnh, qua lại đâm xuyên. Ngự kiếm thuật, ngươi lại có thể một lần ngự sử ba kiếm. Liêu Nhất Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ngươi là linh hồn thiên phú người. Hả? Trần Tiêu hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu từ chối cho ý kiến. Ngự kiếm thuật tinh túy, liền là linh hồn ngự kiếm, linh hồn lực càng mạnh, ngự kiếm thuật có khả năng phát huy uy lực cũng lại càng lớn. Trần Tiêu ba kiếm tề phát, mỗi một kiếm đều mang quẩn quẩn bao la cự lực, không thể so với Liêu Nhất phạm tiện tay một kích lực lượng yếu, rất hiển nhiên. Trần Tiêu ở trên linh hồn thiên phú, muốn rất xa vượt qua người thường. Thiết tỏa hoành giang. Liêu Nhất Phạm thân hình đầu tiên là hơi lui một bước, sau đó một bước tiến lên, một thương hướng về Trần Tiêu ngực đánh tới. Trần Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, vừa mới Liêu Nhất Phạm vận dụng một thương này, đem Trần Văn Hào đẩy lùi đồng thời cho hắn chịu đến một chút thương thế. Trần Tiêu tâm niệm vừa động, Phá Tinh, Tàng Phong, Huyền Vũ ba kiếm thể động, ở trước mặt của hắn hình thành một đạo phương hướng. Kiếm thứ nhất, Phá Tinh, còn chưa đụng tới Liêu Nhất Phạm đầu thường, liền bị cái kia khí thế chưa từng có từ trước tới nay đánh bay ra ngoài. Kiếm thứ hai, Tàng Phong, Vừa mới đến tiếp xúc đầu thương, liền cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước, bị gắt gao hút tại đầu thương lên. Kiếm thứ ba, Huyền Vũ, ở giữa không trung nhẹ nhàng dùng một cái, một đạo hư vô ảo cảnh vừa mới biến ảo ra, liền bị cái kiếm cây trường thương xuyên qua. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp không tới thời gian, Liêu Nhất Phàm liền đột phá ba kiếm phong tỏa, liền người đeo thương liền vọt tới Trần Tiêu trước mắt. Sắc bén mũi thương, thẳng tắp đâm về phía Trần Tiêu trong lực. Thách ra, Trần Tiêu chợt quát một tiếng, trong tay ngự thần trọng kiếm bộc phát ra một đoàn hào quang màu đỏ ánh vàng, một kiếm tịch chiếu lôi phòng, thuần thế đánh xuống. Vành một kiếm, một thương đụng vào nhau, xuất hiện to lớn thanh thế. Trần Tiêu hai chân dính sát mặt đất, trật ra xa mười mấy trượng. Liêu Nhất Phạm ngược lại cũng lui vài chục bước, bất quá hắn không có cho Trần Tiêu bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. trong tay lớn thương vừa chuyển, lần nữa đâm đi ra. Tiềm Long xuất uyên. một thương này, dường như mang theo một tiếng to lớn rồng ngâm thanh âm, uy lực so với trước đối mặt Trần Văn Hảo phát xuống tia, càng lớn hơn ba phần. Tiềm Long xuất uyên, phi Long tại thiên, đạt đến mức tận cùng, sau đó một thương rơi xuống. vụ thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ đến, dày đặc thiên địa nguyên khí đem liêu nhất phàm cả người đều bao vây lại, nguyên bản dài tám thước thương, vào giờ khắc này hóa thành một đạo cây cổ lớn, trừng dài ba trượng, dài ba thước to, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu đặt xuống, phong sắc vươn cảnh, Trần Tiêu hai chân gắt gao đạp ở mặt đất, sơn thư kiếm ý cuộn trào mãnh liệt mà phát, cả người hắn gần giống như một tòa nguy nga núi lớn, nhân kiếm hợp nhất, trong một sát na, tựa như tại trên đất bằng lên một tòa núi cao, đâm rách mây ngũ sắc thẳng vào bầu trời, ung, ung. Trần Tiêu dưới chân đại địa đều bộc phát ra từng đạo vết nước, giống như có một cái luồng lực lượng mãnh liệt từ đại địa chỗ sâu truyền đến tràn vào trong cơ thể hắn, Trần Tiêu cả người giống như tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu ở trong. Đại địa hô hấp, đại địa nhịp tim, đại địa tâm tình, thậm chí đại địa tư duy, hết thảy truyền vào trong đầu của hắn. Giờ khắc này, Trần Tiêu bản thân gần giống như cùng đại địa hòa làm một thể, tuy hai mà một. Sơn cư kiếm ý, chân chính đạt đến đại thành, bắt đầu hướng về thêm huyền bí, càng là bản nguyên đại địa ý tiến hóa mà đi. Ùng ùng. Liêu Nhất Phàm trong tay lớn thương, mạnh mẽ cùng Trần Tiêu ngự thần trọng kiếm đụng vào nhau, sau đó, Liêu Nhất Phàm hơi đỏ mặt, miệng chảy ra một chút vết máu. Cả người lật bay ra ngoài, mà Trần Tiêu phần eo trở xuống, nhưng là mạnh mẽ rơi vào đại địa ở trong, sắc mặt của hắn cũng vậy một trận trắng bệnh. Tới phía ta, Trần Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, thân thể của hắn vụt lên từ mặt đất, lên tới giữa không trung. Mặc dù người ở giữa không trung, thế nhưng Trần Tiêu ý chí, nhưng là gắt gao cùng đại địa ý chí liên lạc với cùng nhau. Hắn vụt lên từ mặt đất cái này xu thế, thuận tiện tựa như một ngọn núi, vô cùng bất ngờ từ đại địa dưới chọc vào bầu trời. Trong tay ngự thần trọng kiếm bộc phát ra chói mắt màu đỏ vàng hào quang, gần giống như thấp thoáng tại cô phong lên lật nhật cô phong tiếu nhật lúc này trần tiêu trong tay ngự thần trọng kiếm liền giống như một vòng to lớn liệt nhật giống nhau đem vùng đất này đều chói lọi thành một mảnh vàng hồng cuộn trào manh liệt sơn cư kiếm ý đem cả người hắn đều bao trùm ở một ngọn núi một vầng mặt trời chói chang từ trên trời giáng xuống đến hay lắm liêu nhất phàm cười ha ha bát vân kiến nhật Vụ. trong lúc nói chuyện liêu nhất phàm thân hình cũng không có ba tránh thế nhưng trong tay hắn một thương, nhưng là vô cùng bất ngờ đâm về phía bầu trời một thương này uy lực hợp lại không mạnh lại mang theo một cỗ khí tức huyền ảo một cô giống như cùng xung quanh thiên địa đều hòa làm một thể khí tức mới bắt đầu một thương này còn tại mấy trượng ở ngoài thế nhưng trong ngay mắt thuận đường trần tiêu trước mắt loại cảm giác này để trần tiêu hết sức khó chịu với hành, trần tiêu kiếm mạnh mẽ nện ở cái thanh này cướp đầu thương lên đem cán thương đều đập lệch ra liêu nhất Phạm thân hình hơi lắc một cái đem cái kia lực lượng khổng lồ tan mất hơn phân nửa cả người hắn về phía sau thụt lùi ba mươi mấy bước sau đó đứng vững thân thể mà trần tiêu thân thể rơi xuống liêu nhất phản vừa mới đứng vị trí lại là đại địa thuộc tính kế bí Liêu Nhất Phạm trong miệng mặc khí thô, ngứa không ngừng phòng, sắc Mặt của hắn tái nhợt, toàn thân cũng hơi run rẩy. Cũng không phải lực kiệt, mà là hư vấn. Được được được. Liêu Nhất Phàm một ngụm nói ra ba chữ tốt, ngươi Trần Lao Ma thành tiệu, không cần nói là cái này chỉ là bác Vực ngũ quốc, coi như là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thanh Long Vực, đều là không bình thường thanh niên cường giả. Thanh niên cường giả sao? Trần Tiêu Long mày hơi nhăn lại. Hiện tại hắn có thể dùng lực lục đại linh hải cảnh cường giả, bán chết bốn người, như vậy chiến tích, như trước chỉ có thể ở thế hệ thanh niên ở trong xương hùng điều này làm cho Trần Tiêu có chút không thể nào tiếp thu được. Ha ha, nhìn thấy Trần Tiêu vẻ mặt, Liêu Nhất Phạm cũng hơi lắc đầu. Tại một năm trước đó, ta liền có thể đánh chết Linh Hải Cảnh hậu kỳ cường giả. Thế nhưng từ khi ta đi ra Bắc Vực ngũ quốc, đi tới Rộng Dải Thanh Long Vực sau đó, mới phát hiện, nguyên lai cho tới nay, ta đều là hết ngồi đáy giếng. Liêu Nhất Phạm bất đắc dĩ nở nụ cười. Thanh Long Vực chính là Thần Châu Đại Địa vô số cái vực bên trong yếu nhất vực, mà Thanh Long Vực Bắc Vực ngũ quốc chính là toàn bộ Thanh Long Vực bên trong yếu nhất một chỗ. Nói cách khác, nơi này căn bản chính là một cái thâm sơn cung cốc. Trần Tiêu trầm mặc không nói. Bắc vực Ngũ Quốc bá chủ, Lạc Trần Cốc, tại Thanh Long được tất cả đại thế lực ở trong, cũng bất quá là một con kiến nhỏ mà thôi. Còn như Ngũ Quốc ở trong thánh địa, cũng chỉ dám đóng cửa lại đến, chính mình gọi thánh địa thôi. Duy nhất một có cái thánh địa nội tình kiếm tông, cũng một mực bị Lạc Trần Cốc trấn ép, không dám ngẩng đầu. Mà tại Bắc vực Ngũ Quốc, một quyển huyền giai hạ phẩm công pháp, một cái huyền giai hạ phẩm võ kỹ, liền đủ để cho người phá vỡ đầu đến tranh đoạt. Không biết, đến ngoại giới, huyền giai võ kỹ, cũng bất quá là hàng vệ hệ thôi. Tại Bắc vực Ngũ Quốc bên trong, một chút tu luyện linh giai công pháp đạt đến nguyên linh cảnh võ giả chân chính chiến lực vẫn còn không bằng ngoại giới một cái linh hải cảnh sơ kỳ võ giả ở nông thôn tài chủ vườn tài phú nhiều hơn nữa chẳng lẽ còn có thể cùng trong thành một chút đạt quan quý nhân so sánh sao người ta thực lực tại cái này bắt vực ngũ quốc bên trong coi như là không yếu có khả năng cùng linh hải cảnh hậu kỳ võ giả tranh đấu thế nhưng một khi đến ngoại giới không nói rộng dài thần châu đại địa coi như là chỉ cần thanh long vực cũng chỉ có thể coi là thanh niên cường giả còn như cái kia thiên long bảng nguyên bản dạ bạch đám người cũng bất quá là lót đáy hàng cũng chỉ là có khả năng trên bảng, lại không có bất kỳ bài danh. Ta biết ngươi được kỳ ngộ nào đó, để chiến lược của ngươi so với cảnh giới cao thượng mấy cái đẳng cấp. Nhưng là trên cái thế giới này, kỳ ngộ quá nhiều, nhân vật thiên tài cũng như cá giết sang sông, có kỳ ngộ, có thiên phú, tuyệt đối không chỉ ngươi một người. Thậm chí chân chính trời sinh thần nhân cũng không phải là không có. Liêu Nhất Phàm hít sâu một hơi, trong giọng nói chậm là cảm khái. Ngươi thường đi ra thanh long được sao? Trần Tiêu trầm ngâm nói. Không có. Liêu Nhất Phàm lắc đầu. Ta tối đa cũng là tại Thanh Long vực nơi trung tâm du đã một đoạn thời gian, liền ảo não chạy trở lại rồi mà thôi. Thật là một cái để cho người ta mong đợi thế giới a. Chân Tiêu trong mắt, hào quang lập lòe, trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu hơi dao động. Đúng vậy, một cái để cho người ta mong đợi thế giới. Liêu Nhất Phàm cũng hơi cười cười, hơn một lần, ta tại Thanh Long vực nơi trung tâm bên trong, bại bởi một cái năm ấy 10 tuổi thiếu niên, nếu như lại trở về, ta nhất định muốn tự tay báo thù. 10 tuổi thiếu niên. Chân Tiêu ngẩn ra, có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, chỉ có 10 tuổi, tu vi của hắn cũng là đạn nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng là ta ở trên tay hắn, liền ba chiêu cũng không có đi qua. Liêu Nhất Phàm nói lần nữa, cái gì? Trần Tiêu cả kinh, Liêu Nhất Phàm thực lực, mặc dù không bằng chính mình, nhưng là trên lệch không bao nhiêu, thể chất của hắn đặc thủ, chân nguyên mạnh mẽ, vượt cấp giết địch như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, thế nhưng tại một cái nho nhỏ 10 tuổi thiếu niên trên tay, thậm chí ngay cả ba chiêu đều thật không qua. Điều này làm cho Trần Tiêu với cái thế giới này có một cái hiểu hoàn toàn mới. Chương 166, giao dịch. Một cái thế giới như vậy Ngược lại để cho người ta chờ mong. Trần Tiêu không kìm lòng nổi liếm liếm khe miệng, trong mắt lóe lên từng đạo tinh mang. Chờ mong. Liêu Nhất Phàm nở nụ cười, xác thực đáng giá người mong đợi. Bất quá Trần Lão Ma, ta vốn tưởng rằng ngươi tu luyện địa cấp công pháp, thế nhưng phát hiện trên người ngươi chân nguyên, dường như chẳng qua là huyền giai hạ phẩm công pháp chân nguyên. Hơn nữa dị thường pha tạp không tinh khiết. Nếu như đi đi ra bên ngoài, ngươi nhưng là muốn ăn rất lớn thua thiệt. Trần Tiêu gật đầu, gấp 8 lần chân nguyên, 8 đại chân nguyên có thể tùy ý chuyển hóa, hòa làm một thể, nhưng lại phải bị rất lớn hạn chế. Như hiện rõ ra ở trên người hắn yếu nhất vấn thủy chân nguyên, cho dù là chuyển hóa thành thái tổ chân nguyên, thế nhưng phẩm chất như cũng là linh giai trung phẩm cường độ, không đạt được huyền giai hạ phẩm trình độ. Cho nên hiện tại Trần Tiêu mới muốn phải không ngừng tìm kiếm thuần dương công pháp, đem cuối cùng một đại bản nguyên thần hình thức ban đầu đủ đắp. Một khi chín đại bản nguyên tụ tập, như vậy Trần Tiêu sở hữu công pháp cũng sẽ thăng hoa, trở thành cao cấp nhất huyền giai hạ phẩm chân nguyên. Chín đại chân nguyên có thể tùy ý chuyển hóa, lan lộn như một thể, không chê vào đâu được. Còn phải tiếp tục đánh tiếp sao? Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Ngươi lĩnh ngộ đại địa thuộc tính kiếm ý, hơn nữa liền muốn phản bản hoàn nguyên, trở thành đại địa kiếm ý. Chỉ cần ngươi đứng trên mặt đất, liền đứng ở thế bất bại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Liêu Nhất Phàm lắc đầu, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Trần Tiêu cũng không nghĩ là, sơn Cư kiếm ý một khi thi triển, chân đạp đại địa sẽ đạt được đại địa tăng cường, trừ phi lấy thực lực tuyệt đối áp chế, bằng không thực lực tương đương dưới, đối phương sẽ không là đối thủ của mình. Càng không cần nói, Liêu Nhất Phàm bản thân thực lực liền muốn so với Trần Tiêu hơi yếu một bậc. Cuối cùng Trần Tiêu trong cơ thể tám đại chân nguyên có thể bộc phát ra gấp 8 lần lực lượng đến. Ta muốn hỏi một câu, thần dương tông đến kiến võ quốc có hay không mang theo mục đích gì mà tới? Trong lúc bất chợt, trần tiêu dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Mục đích? liêu nhất phàm hơi mẩn ra, ta mặc dù đạt được thần dương tông trọng điểm bồi dưỡng, nhưng chúng quy không là bọn hắn hoạch tâm đệ tử, đối với thần dương tông, ta còn không phải hiểu quá rõ. thì ra là thế. trần tiêu gật đầu, không hỏi tới nữa. người không phải là hoài nghi, thần dương tông là tới mưu tính ngươi kiếm tông đi? trong lúc bất chợt, liêu nhất phàm mở to hai mắt nhìn, dường như nghĩ tới điều gì không nhịn được hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Tiêu mở miệng nói ra, Kiếm Tông tại ngàn năm trước uy cao thanh long vực, hẳn là gây thù hẳn không ít. Hiện tại Kiếm Tông yếu dần, thừa dịp loạn trọt dao nhỏ, hẳn là có không ít đi. Kiếm Tông địch nhân lớn nhất là bác Vực Ngũ quốc bá chủ Lạc Trần Cốc, nhưng coi như là Lạc Trần Cốc cũng không dám dễ dàng đi động Kiếm Tông, càng không cần nói Thần Dương Tông vốn là cùng Kiếm Tông không có thù gì hoán. Liêu Nhất Phàm cười khổ một tiếng, một tòa táng Kiếm Cốc, Áp vẫn là chi nghìn năm mà Kiếm Tông tồn tại, nhưng là trấn Áp táng Kiếm Cốc, một khi Kiếm Tông xảy ra vấn đề gì? toàn bộ thanh long vực đều muốn bị yêu thú huyết tẩy, cho nên hiện tại, cho dù lạc trần cốc coi kiếm tông là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cũng không dám bắt kiếm tông thế nào, càng không cần nói là những địa phương khác. Táng kiếm cốc, trần áp vẫn lạc chi sâm, trần tiêu long mày hơi nhăn lại. nếu không phải như thế, ngươi cho rằng bây giờ kiếm tông còn có thể phách lối như vậy được sương kiếm tông sao? liêu nhất phàm tiếp tục nói, kiếm tông, kiếm tông, toàn bộ thanh long vực cũng có vô số cái lấy kiếm tu làm chủ tông môn, nhưng lại không có một cái tông môn dám sương kiếm tông. kiếm tông hai chữ, thực sự quá mức nặng nghề. Kiếm võ Quốc Kiếm Tông lại dám gánh vác lên cái danh hiệu này. Kiếm Tông lập phái chỗ, kiếm trong tay, liền không phải sát phạt, mà là thủ hộ, thủ hộ toàn bộ Thanh Long vực. Sở dĩ năm đó, cho dù là Kiếm Tông thời kỳ mạnh mẽ nhất, Kiếm Tông vẫn không có đánh ra Thanh Long vực, mà là yên lặng bảo vệ mảnh đất này. Cho nên hiện tại, cho dù là Kiếm Tông yếu dần, lưu lạc Thanh Long vực tầng thấp nhất một cái môn phái, có người đi suy yếu Kiếm Tông, lại chưa từng có người nào dám đi chân chính bị tiêu diệt Kiếm Tông. Trần Tiêu tối đầu, vào giờ khắc này, hắn mới hiểu được, hắn hiện tại chỗ cái này tông môn, đến cùng ý vị như thế nào. Kiếm tông kiếm, là thủ hộ kiếm. Bất quá, Kiếm tông tông chủ Diệp Anh dường như sắp đột phá trở thành huyền quan cảnh, chuyện như vậy, Lạc Trần Cốc là không muốn thấy, cho nên tại Diệp Anh đột phá thời khắc, nhất định sẽ gặp phải thảm thiết trên ép, đến lúc đó nhất định chết. Trong lúc bất chợt, Liêu Nhất Phàm nói lần nữa, "Lạc Trần Cốc sao?" Trần Tiêu âm thầm gật đầu. "Liêu Nhất Phàm, chúng ta tái chiến một hồi thế nào?" Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu khẽ miệng toát ra mỉm cười. "Còn đánh?" Liêu Nhất Phàm giật mình. "Đúng, lại đánh một trận. Như là ta thắng." Ngươi liền đem trên người ngươi thuần dương công pháp cho ta mượn xem một chút, nếu là ta thua, ta liền đem ngươi bán phẩm bảo khí trường thương, chế tạo là hạ phẩm bảo khí, thế nào?" Trần Tiêu khỏe miệng, toát ra một chút nụ cười xấu xa. "Muốn ta thuần dương công pháp?" Liêu Nhất phàm lần nữa mườn người, sau đó cười nói, "Thuần dương công pháp cực kỳ là thủ, không có gì ngoài thuần dương thể chất người, ai cũng không cách nào tu luyện, bằng không tất nhiên sẽ gặp phải thuần dương tập thể, kinh mạch bạo liệt mà chết. Chẳng lẽ lão ma ngươi biết cái khác thuần dương thân thể người? Đang vì hắn tìm kiếm công pháp, cái này ngươi sẽ không nhất định sẽ vào." Trần Tiêu nở nụ cười, nữ thần trọng kiếm lần nữa buộc phát ra một chùm sáng mũi nhọn. Cái này thuần dương công pháp cũng không phải cái gì thứ không tầm thường. Nếu như có cái khác thuần dương thân thể người, ta cũng chỉ mong sao đem công pháp này tặng cho hắn. Liêu Nhất Phàm ngược lại hết sức hào hiệp, tỷ thí thì không cần. Nếu như ngươi thật có thể đem ta bảo thương chế tạo là hạ phẩm linh khí, cái kia công pháp ta cho ngươi thì như thế nào? Thật chứ? Trần Tiêu nhãn tình sáng lên. Thật. Liêu Nhất Phàm gật đầu, sau đó đem trường thương của mình giao cho Trần Tiêu. Hắn trường thương chính là một cái bán phẩm bảo khí, khoảng cách chân chính bảo khí chỉ có khoảng cách nửa bước tiếp rằng thần dương tông thậm chí kiến võ quốc cái khác mấy cái luyện khí đại sư cũng chỉ có thể chế tạo đến trình độ như vậy cũng không có cách nào đem nó chế tạo là chân chính bảo khí kiến võ quốc nhưng là không có luyện khí tông sư hiện tại tất cả đại tông môn thế gia bảo khí hoặc là ngàn năm trước lưu truyền xuống hoặc là từ địa phương khác trong lúc vô tình lấy được còn như trần tiêu lời nói liêu nhất phàm mặc dù không có tin tưởng nhưng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ nếu như hắn bán phẩm bảo khí trường gương một khi thành là chân chính bảo khí như vậy chiến lược của hắn tuyệt đối thành bao nhiêu tăng gấp bộ lớn đến lúc đó đi khiêu chiến Linh Hải Cảnh đỉnh Phong võ giả cũng không phải là không thể được. Ngay sau đó, hắn liền đem Trường Thương giao cho Trần Tiêu, cũng không sợ Trần Tiêu mở ám hắn cái này bán phẩm bảo khí. Có thể lĩnh nộ kiếm y kiếm khách, bản tâm thuần khiết, lại há sẽ bởi vì một cái bán phẩm bảo khí mà làm ra cái gì thấp hèn sự tình đến. Món bảo khí này chế tạo thủ pháp còn có thể, chẳng qua là ít đi một loại tài liệu. Nếu là ngươi có thể lấy ra ngũ phẩm yêu thú nội đan đến, ta là có thể đem cái này bán phẩm bảo khí tăng lên là chân chính bảo khí. Trần Tiêu trên dưới quan sát một phen sau đó, mở miệng nói ra trên 167, nửa bước nguyên Linh, cấp 5 yêu thú tương đương với huyền quang cảnh cường giả, tại Thanh Long vực Bắc vực ngũ quốc bên trong, đã là cường giả tuyệt đỉnh. Cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thanh Long vực, tại võ đạo thánh nhân không ra tình huống dưới, huyền quang cảnh cường giả chính là chiến lược mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, yêu thú đến cấp 5, liền cùng cấp thấp yêu thú hoàn toàn bất đồng, cấp thấp yêu thú trong cơ thể kết là tinh hạch, thế nhưng cấp 5 trở lên yêu thú trong cơ thể ngưng tụ, không phải yêu hạch, là nội đan. Cấp 5 yêu thú nội đan sao? Liêu Nhất Phàm thoáng trầm ngâm một phen, nếu là ta lấy ra cấp 5 yêu thú nội đàn Ngươi thực sự có thể đem ta Bách Vẫn Thương chế tạo thành hạ phẩm bảo khí? Có thể? Trần Tiêu hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói là nữa, nếu là ngươi có thể trước đem ngươi thuần dương công pháp cho ta mượn nhìn một chút mà nói, ta còn có niềm tin chắc chắn đem cây thương này để thăng tới hạ phẩm bảo khí đỉnh phong hoàn cảnh. Thuần dương công pháp cùng luyện khí có quan hệ. Liêu Nhất phàm vẻ mặt mừng ra. Trần Tiêu gật đầu. Hiện tại Trần Tiêu tu vi kẹt ở một cái bình cảnh ở trên, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tăng lên. Thế nhưng một khi đạt được thuần dương công pháp, chí đại bản nguyên thần hình thức ban đầu viên mãn, hóa thành bản nguyên thần nguyên hai. Như vậy Trần Tiêu Tu Vi cũng sẽ trong nháy mắt đột phá, tiến vào nạp nguyên cảnh hậu kỳ. Tu Vi vừa đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ, chín đại chân nguyên hợp làm một thể, Trần Tiêu cũng liền có thể dễ dàng thi triển màu cam linh ấn, phẩm chất linh ấn chính là chế tạo bảo khí linh ấn. Ta tin ngươi. Liêu Nhất Phàm gật đầu, trên tay hắn chữ vật giới chỉ hơi lóe lên, một khối hơi tỏa ra màu vàng nhạt vầng sáng ngọc rán xuất hiện ở trên tay hắn, tiện tay vứt cho Trần Tiêu. Ngươi cứ như vậy tin ta. Trần Tiêu ngẩn người, hắn không nghĩ tới Liêu Nhất Phàm thì ra là như vậy một cái giúp khoát người. Ta đương nhiên không tin được ngươi. Liêu Nhất Phạm cười cười, bất quá ta tin được ngươi kiếm ý. Trần Tiêu hiểu rõ, kiếm ý chính là đặc thù nhất một loại võ đạo ý chí, cương trực công chính. Nghĩ muốn lĩnh ngộ kiếm ý, phải tâm linh thông suốt, tâm như kiếm giống nhau, đường đường chính chính. Có lẽ lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách cũng không phải một người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra thực nôn nhi phỉ, béo nhờ nuốt lời, sự tình bằng không tâm linh bị lòng đòng, như vậy kiếm ý cũng liền tan. Từ xưa đến nay, lĩnh ngộ võ đạo ý chí võ giả như cá giết xa sông, nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, nhưng là đồ vật quý hiếm cũng ít khi thấy. Xét đến cùng vẫn là kiếm ý quá mức đạt thủ, đối với võ giả tâm trí yêu cầu rất cao. Cấp 5 yêu thú nội đan, khoảng chừng bao lâu có thể cầm đến? Trần Tiêu mở miệng hỏi. Ba ngày, Liêu Nhất Phàm trả lời. Tốt, Trần Tiêu hít sâu một hơi, sau 3 ngày, ngươi mang theo ngươi thương cùng cấp 5 yêu thú nội đan, liền ở ngay đây chờ ta. Ba ngày. Lần này Liêu Nhất Phàm ngây ngẩn cả người, tốt, liền 3 ngày. Nhìn theo Liêu Nhất Phàm ly khai, Trần Tiêu khỏe miệng hiện lên mỉm cười. Tìm khắp cả toàn bộ kiếm tông đều không có tìm được thuần dương công pháp, không nghĩ tới rõ ràng tại cái này bên trong tìm được thực ra xét đến cùng vẫn là bảo khí mê hoặc quá lớn, một quyền thuần dương công pháp giá trị là còn kém rất xa một cái bảo khí. Hơn nữa, trọng yếu hơn là tại Trần Tiêu đưa ra, hắn có thể chế tạo bảo khí một khắc kia trở đi. Liêu Nhất Phạm liền không dự định cùng Trần Tiêu là địch. Một vị có thể chế tạo bảo khí luyện khí tông sư tại toàn bộ Thanh Long Vực đều có cực cao địa vị. Hôm nay cho dù Liêu Nhất Phạm không cùng Trần Tiêu làm giao dịch này, một khi Trần Tiêu luyện khí tông sư cái thân phận này chuyển ra ngoài, cũng có vô số người nguyện ý cầm thuần dương công pháp đến kết giao Trần Tiêu. Cuối cùng thuần dương công pháp đồ chơi này căn bản là gân gà, ngoại trừ thuần dương thân thể võ giả ở ngoài, những người khác cũng không cần phải. Hơn nữa thuần dương thân thể cũng không phải đầu đường rau cải trắng, nhưng là trăm năm khó gặp hiếm có thể chất. Chín đại bản nguyên thần một khi bổ sung đủ, như vậy tu vi của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó đối mặt linh hải cảnh đỉnh phong cường giả, ta cũng hoàn toàn không sợ. Nghĩ như vậy, Trần Tiêu thân hình khẽ động, hướng về một phương hướng chạy trốn. Kiến võ quốc gần như thập vạn đại sơn, chỗ đổi núi, ngoại trừ tây phương tới gần sa mạc địa phương ở ngoài, gần như đều được đổi núi rừng dặm bao trùm. Trần Tiêu thân hình mấy cái lên xuống trong lúc đó liền đi tới một chỗ yên lặng núi rừng ở trong chính là chỗ này Trần Tiêu hít một hơi thật sâu linh hồn lực phốc tản ra đến không ngừng quét mắt phạm vi mười dặm nơi ừm không tốt trong lúc bất trận Trần Tiêu sắc mặt đại biến hắn gần như không hề nghĩ ngợi cả người trong nháy mắt từ tại chỗ lướt năng ra Vụ. một đạo lệnh thấu xương sát cơ sau đó vừa mới Trần Tiêu vị trí ở trên xuất hiện một cái vóc người quẳng lưng ông láo mặc áo đen ông láo mặc áo đen này tóc bạc trắng trải vớt sợi đến cẩn thận tỉ mỉ khoe mắt của hắn dài nhỏ trong mắt lóe ra một tia ánh sáng ấm lãnh Hì hì Tiểu Ba Nhi, phản ứng không chậm, rõ ràng có thể từ Lão Phu một kích dưới chạy trốn ra ngoài. Lão giả này hì hì nọ nụ cười, như chim ứng ánh mắt, đâm về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia, Trần Tiêu thân hình chậm rãi xuất hiện. Nguyên Linh Cảnh cường giả, Trần Tiêu trên chắn đều chảy ra một chút mồ hôi lạnh, không đúng. Nếu như Nguyên Linh Cảnh cường giả, ta hiện tại đã sớm chết rồi. Nửa bước Nguyên Linh Cảnh, hì hì, ngươi Tiểu Ba Nhi này ánh mắt đến không kém, có thể thấy rõ ràng Lão Phu nội tình. Ông lão mặc áo đen này khẽ cười một tiếng, trên tay của hắn hai cái tựa như cái rủi giống nhau binh khí lóe ra một đạo một đạo ô quang không phải là đối thủ chạy Trần Tiêu có thể không phải người ngu đối mặt một cái nửa bước nguyên linh cảnh cường giả còn muốn cùng đối phương chết đập Trần Tiêu có khả năng đánh bại Linh Hải Cảnh hậu kỳ cường giả xét đến cùng là bởi vì hắn chân nguyên so với Linh Hải Cảnh võ giả không hề yếu thậm chí còn càng mạnh hơn một bậc thế nhưng đối mặt nửa bước nguyên linh cảnh võ giả hắn nhưng là không có nửa phần ưu thế nửa bước nguyên linh cảnh võ giả chân nguyên đã phát sinh đổ xác cùng Linh Hải Cảnh võ giả nạp nguyên cảnh võ giả hoàn toàn không tại cùng một cấp độ ở trên ngay sau đó, Trần Tiêu gần như không có có cái gì chần trở, dưới chân ánh kiếm lóe lên, cả người phóng lên cao, hướng về một phương hướng vội vã đi. Ngự kiếm thuật, người chạy không được. Trong lúc nói chuyện, cái này nửa bước nguyên linh cảnh võ giả, cả người hóa thành một đạo hất tuyến, hướng về Trần Tiêu chiu đi phương hướng đuổi theo. Giờ này khắc này, Trần Tiêu chân chính vận dụng toàn lực, trong cơ thể tám đại bản nguyên hình thức ban đầu điên cuồng vận chuyển, từng đạo hùng hậu chân nguyên cuộn trào mãnh liệt ra, toàn bộ đều hóa thành thiên phong chân nguyên, điên cuồng quấn thâu đến dưới chân tàng phong kiếm bên trong. Tàng phong kiếm gào thét, mang theo một đạo trường dài mười mấy trượng ánh kiếm sẽ qua bầu trời. Thế nhưng Trần Tiêu phía sau, cái kia áo đen tóc trắng lão giả, nhưng là gắt gao treo ở Trần Tiêu phía sau, cách xa nhau không tới 50 trượng, đồng thời, khoảng cách này còn đang không ngừng rút ngắn ở trong. Hi hi hi, tiểu bối, tốc độ của ngươi không chậm a. Ông lão mặc áo đen kia cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên, trên tay của hắn cái kia hai đạo cái rủi như thế binh khí rời tay bay ra, hướng về Trần Tiêu sau lưng bay đầm mà đi. Cong. Thế nhưng sẽ ở đó hai cái cái rủi như thế binh khí sắp tới gần Trần Tiêu thời khắc, hai thanh kiếm chống dựng ra, mạnh mẽ đem hai cái này cái rủi ngăn chặn ra. Cái tia cái rùi ở trên chỗ buộc phát ra cự lực, nhường Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên đều phát ra kịch liệt rung động, thậm chí coi như là óc của hắn đều sinh ra một cỗ hơi chấn động. Nhường Trần Tiêu một trận đầu váng mắt hoa, bất quá Trần Tiêu dựa vào cỗ này to lớn chấn động lực lượng, mạnh mẽ hướng về đằng trước chạy trốn, tốc độ của hắn lần nữa nhanh 3 phần mười không ngừng. Lần thời đại Trần Tiêu, căn bản liền không dấy lên nổi lửa điểm tâm tư phản kháng, đối mặt Linh Hải cảnh đỉnh phong kim diệu nhật, hắn vẫn có thể chống lại một đến hai, thậm chí bằng vào trong cơ thể kia ý xuất kỳ bất ý chuyển bại thành thắng. Thế nhưng đối mặt nửa bước nguyên linh cảnh cường giả. Trần Tiêu thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn thái tố bạch đế thân, thiết bích thân, đang đối mặt nửa bước nguyên linh cảnh cường giả, cùng giấy không có khác biệt gì. Nửa bước nguyên linh cảnh đã siêu thoát rồi linh hải cảnh, không phải là linh hải cảnh võ giả chỗ có thể sánh được. Tiên tiểu tử này, ngược lại có như vậy vài phần bản lĩnh. Ông lão mặc áo đen hì hì nở nụ cười, hai cái tay cánh tay hơi thoáng một cái, vô cùng quỷ dị, cánh tay hắn trong nháy mắt lại thêm ra ba cái, tổng cộng 8 cánh tay cánh tay, 8 chỉ trên cánh tay, mỗi một cánh tay cánh tay trong tay, đều nắm một cái cái rủi như thế binh khí, tám cái cái rủi. Bất ngờ đều là thượng phẩm linh khí. Trần Lama, hi hi, con tuổi nhỏ cũng dám được xưng Lama, quả thực sẽ không đem chúng ta những lao da hỏa này để ở trong mắt ta. Sau một khắc, ông lão mặc áo đen tám cánh tay nhẹ nhàng run lên, cái kia tám cái thượng phẩm linh khí cái rủi, tựa như một nhánh một chi mũi tên giống nhau, gào thét phá không mà đến, phân biệt hướng về Trần Tiêu cái hốc, giữa lưng, cùng mấy cái chỗ yếu hại bay đầm mà tới. Thế ra, đột nhiên, Trần Tiêu bỗng nhiên xoay người, trong tay hắn, một thanh to lớn màu vàng sẫm trọng kiếm, mang theo chói mắt chói mắt màu đỏ vàng hào quang mạnh mẽ hướng về cái kia tám cái thượng phẩm linh khí đánh. Oeng. Trần Tiêu trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình của hắn trong nháy mắt vút bay ra ngoài, mạnh mẽ đập tại trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Ha ha ha, Trần lão ma, cũng chẳng qua chỉ như vậy. Ông lão mặc áo đen cười ha ha một tiếng, hắn trên người tám cánh tay tiêu tán mà đi, tám cái thượng phẩm linh khí trở lại trong tay của hắn, bị hắn thả lại chữ vật giới chỉ bên trong. Tây Hà lão nhân, ngươi cái này dạng truy sát một cái nạp nguyên cảnh tựu bối, phải hay không bị hư hỏng nửa bước nguyên linh cảnh cường giả bộ mặt. Ngay vào lúc này, một cái nhàn nhạt chào phúng âm thanh truyền tới một người mặc xanh ngọc trường sam tóc dài cùng thắt lưng thiếu niên vô cùng bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung hơn nữa tại ta trần gia địa giới ở trên như vậy ra tay đánh nhau có hay không chưa đem ta trần gia để vào trong mắt trần lạc vũ ông lão mặc áo đen sắc mặt ngưng lại sắc mặt trở nên hết sức khó coi người lai like, chút bất tri bất giác hắn cùng với trần tiêu một đuổi một chạy đã đi tới trần gia tổng bộ phụ cận kịch liệt tiếng đánh nhau trong nháy mắt kinh động trần gia cứng giả trần gia dầu gì cũng là kiến võ quốc nhất thế gia mấy trăm năm nội tình Cất dấu trong đó bao nhiêu cường giả, ai cũng không biết. Ngươi muốn đảm bảo tiểu tử này?" Tây Hà lão nhân con mắt hơi nheo lại, khỏe miệng toát ra một chút giảo quyệt dáng tươi cười, "Cái này Trần La mà, sớm đã bị Hoàng thất truy nã, ngươi Trần gia muốn đảm bảo tiểu tử này, là muốn cùng Hoàng thất đối kháng. Dù sao cũng là ta Trần gia huyết mạch." Trần Lạc Vũ đứng chặt tay, coi như là Hoàng thất muốn truy nã hắn, cũng phải hỏi qua ta Trần gia mới được. Phía dưới, Trần Tiêu tâm thần chấn động mạnh mẽ một cái. Chương 168: Đại diễn thiên long điện. Trần Lạc Vũ, năm nay 30 tuổi, Trần gia đời trước đệ nhất thiên tài, càng là toàn bộ kiến võ quốc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Năm đó Trần Lạc Vũ phong thái chất việt, 19 tuổi thời điểm liền trở thành kiến võ quốc thanh niên vương giả, càng nhảy vào thiên long bảng, tại toàn bộ Bắc vực ngũ quốc đều là có chút danh tiếng. Mà bây giờ, Trần Lạc Vũ năm 38 tuổi, cũng đã là nửa bước nguyên linh cảnh cường giả cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thanh long vực, đều là thiên tài gây gớm. Tại kiến võ quốc bên trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chính là Kiếm Tông Nguyệt Thanh Trì. Bất quá Nguyệt Thanh Trì hiện tại tuổi tác bất quá 15 tuổi, còn chưa trưởng thành, tương lai sự thành tựu của nàng đến tuột cùng thế nào? Ai cũng không nói được. Giờ này khắc này, Trần Lạc Vũ đứng ở nơi này bên trong, ngăn ở Trần Tiêu trước người, thân thể của hắn không hề vĩ đại, lại để cho Tây Hà lão nhân không dám tiến lên nửa bước. Tốt, Trần gia, ta nhớ kỹ. Tây Hà sắc mặt của lão nhân đông trầm, xoay người rời đi. Đó cũng không phải hắn sợ Trần Lạc Vũ, cuối cùng Tây Hà lão nhân chính là Thành Danh đã lâu nửa bước nguyên linh cảnh cường giả, tu vi thâm hậu không phải là Trần Lạc Vũ chỗ có thể sánh được. Nơi này đã đến Trần gia địa giới, Trần gia đã quyết định muốn đảm bảo Trần Tiêu có thể phái ra một cái Trần Lạc Vũ, cũng là có thể đi ra người thứ hai đến. Đến lúc đó một khi đánh nhau, Tây Hà lão nhân nhưng là không chiếm được một nửa chút lợi lộc, cái được không bù đắp đủ cái mất, không bằng ly khai, từ từ ham muốn. Tiểu Trần Tiêu, thế nào không nhận biết thất thúc? Trần Lạc Vũ từ giữa không trung rơi xuống, đi tới Trần Tiêu trước mắt, cười híp mắt nói ra: "Thất thúc?" Trần Tiêu trong đầu run lên, theo bản năng mở miệng nói ra. Sau đó, một cố lặng lẽ trí nhớ từ trong đầu của hắn dâng lên, quên quần tại trong đầu của hắn. Trần Lạc Vũ chính là Trần gia đời trước đệ nhất thiên tài, nhưng cũng không là vênh váo hung hăng, ngược lại hết sức bình dị gần gũi ngày thường cũng là thường xuyên chỉ đạo một chút tiểu bối tu luyện, Trần Tiêu cũng được hắn chỉ đạo qua. Nếu như nói tại Trần gia còn có ai nhớ kỹ Trần Tiêu tồn tại, như vậy ngoại trừ Trần Tiêu nhị bá Trần Lạc anh một nhà, như vậy cũng chỉ còn lại có cái này thất thúc Trần Lạc Vũ. Ban đầu ngươi tại Thành Hoàng Sa việc làm để cho ngươi gia gia cùng với toàn gia trên dưới rất là bất mãn, Trần Gia đã quyết định từ bỏ ngươi, chỉ chờ ngươi lấy đi thuộc về phụ thân ngươi đồ vật sau đó liền cùng Trần Gia lại không có liên quan. Trần Lạc Vũ nhìn Trần Tiêu vẻ mặt thở dài một hơi, thế nhưng không nghĩ tới ngươi tại Thành Kỳ Thủy vì Trần Gia ra mặt chẳng những vãn hồi rồi trần ra bộ mặt còn giữ được nhị trưởng lao tính mệnh điều này làm cho từ trên xuống dưới nhà họ trần thái độ đối với người phát sinh chuyển biến trần tiêu thở ra một hơi nhưng không biết nên nói cái gì linh hồn của hắn đến từ một cái thế giới khác rất khó với cái thế giới này gia tộc xuất hiện cái gì lòng trung thành lần này nếu không phải là kính địch trần cho hắn đến trần gia đi một lần trần tiêu là tuyệt đối sẽ không tới chẳng qua là không nghĩ tới lần này mình rõ ràng dựa vào trần gia thế giữ được một cái mạng nhân tình này có thể nợ lớn đương nhiên trần tiêu cũng không có thể trực tiếp cùng người ta nói Nhà các ngươi cái kia Trần Tiêu đã sớm chết rồi, ta là từ một cái thế giới khác chuyển kiếp tới đi. Nếu quả thật như vậy nói, đoán chừng người nhà họ Trần vài phút đồng hồ liền đem mình băng thành tám mảnh. Cho nên hiện tại, Trần Tiêu cũng chỉ có thể vẫn duy trì chờ mặt. Trần Lạc Vũ nhìn thấy Trần Tiêu biểu hiện, cũng chỉ cho là hắn là ở đối với hành vi của mình làm ra xét lại mình, liền mở miệng cười nói, đi thôi, cùng ta trở về đi. Trần gia chỗ nơi, chính là toàn bộ quận Thiên Hà phồn hoa nhất thành Thiên Hà. Thành Thiên Hà ở ngoài, có một cái tòa thật to đồ sóng, gọi là Thiên Hà Hồ. Trong truyền thuyết cái này thiên hà hồ chính là thiên giới thiên hà chi thủy khuynh rơi phàm trần hình thành một tòa hồ lớn thành thiên hà cùng với quận thiên hà chính là lấy tòa này hồ lớn mệnh danh thành thiên hà chính là một tòa võ giả thành thị cùng với những cái khác thành thị bất động ở nơi này người gần như đều là võ giả đương nhiên chân gia toàn bộ không hề tại thành thiên hà bên trong mà là tại thành thiên hà bên ngoài thiên hà hồ một hòn đảo nhỏ ở trên đi tới nơi này tòa trên hòn đảo giữa hồ đã sớm bị vùi lấp tại trí nhớ chỗ sâu một màn một màn không ngừng hiện lên ở trước mắt nhường trần tiêu không nhịn được thổn thức người đã đến rồi Trần Tiêu cùng Trần Lạc Vũ mới vừa tới đến đảo giữa hồ, trước mặt liền nhìn thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng, chính là Trần Gia Đại trưởng lão Trần Văn Kiệt. Không nghĩ tới, lúc đầu thành Hoàng Sa từ biệt sau đó, ngươi rõ ràng phát triển đến trình độ như vậy. Trần Văn Kiệt mặt mỉm cười, nếu là ngươi đạt đến Linh Hải Cảnh, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Đại trưởng lão quá khen. Trần Tiêu hướng về Trần Văn Kiệt chắp tay. Trần Văn Kiệt chính là Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, so với kia Kim Diệu Nhật cũng chênh lệch không bao nhiêu, mặc dù không giống Diêm La đạo tặc như vậy, vì Linh Hải Cảnh ở trong người mạnh nhất. Nhưng Trần Tiêu muốn ổn vượt trên hắn một đầu, cũng nhất định phải đến linh hải cảnh mới có thể. Đương nhiên, nếu như Trần Tiêu ngưng tụ 9 đại bản nguyên thần nguyên thai, 9 đại chân nguyên hợp lại là một, tu vi đạt đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ, liền khó nói chắc. Bất quá, 9 đại bản nguyên nguyên thai một khi tê tiểu, sinh ra 9 đại lực lượng bản nguyên, đến tột cùng sẽ khiến biến hóa như thế nào, Trần Tiêu cũng không dám xác định. Có lẽ hắn tu vi sẽ nhảy lên một cái, đạt đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp đạt đến linh hải cảnh. Trần Tiêu tu luyện, không phải là một cái một loại công pháp mà một cái tụ tập chín đại bản nguyên ngưng tụ mà thành hỗn độn cựu thần diễn. Ngay sau đó, tại Trần Văn Kiệt dưới sự dẫn lĩnh, Trần Tiêu đi tới đảo giữa hồ rất khu vực hải tâm. Trần Tiêu, ngươi mấy ngày nay hiện tại nơi này dưỡng thương, chờ thương tốt sau này lại đi gặp gia chủ. Trần Văn Kiệt đem Trần Tiêu lãnh đạo một cái an tinh tiểu viện sau đó mỉm cười nói, cái tiểu viện này chính là Trần Tiêu trước đó chỗ ở. Trần Tiêu tại Trần gia, mặc dù là một cái viện nhân vật, nhưng tóm lại là Trần gia gia chủ cháu ruột dĩ nhiên sẽ không ở tại bên ngoài. Cảm ơn đại trưởng lão. Trần Tiêu gật đầu đưa đi đại trưởng lão sau đó, Trần Tiêu đi vào cái tiểu viện này ở trong. Lúc này, nơi này đã đã hơn một năm chưa có ai ở qua, nha hoàn cùng hạ nhân cũng sớm đã bị phân phát, bùi bạm, lá dụng chất đầy sân nhỏ. Rất hiển nhiên, Trần gia cũng không có bởi vì Trần Tiêu đến, mà cô ý đi quét tước nơi này, đây cũng là có vẻ hơi làm ra vẻ. Trần Tiêu cũng không thèm để ý những thứ này. Tiểu viện bố cục đơn giản, trong sân ương là một gốc cây cao lớn thiết phong thụ, màu xanh biếc cảnh lá theo gió mà động. Trần Tiêu linh hồn lực phô thiên cái điệu tản ra, đem phạm vi mười dặm chỗ, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng lần này không có ai lại tới quấy rầy đi. Trần Tiêu ngồi xếp bằng ở thiết phong thủ dưới, nuốt xuống một quả chữa thương đan dược sau đó, trong cơ thể thái sơ chân nguyên chậm rãi vận chuyển, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Tây Hà lão nhân cho hắn tạo thành thương thế, cũng khôi phục không kém nhiều lắm, Trần Tiêu mới đưa đạo kia lóe ra ánh sáng màu vàng ngọc giản từ nạp linh giới bên trong lấy ra, sau đó, linh hồn lực chậm rãi rót vào trong chiếc thẻ ngọc. Đại diễn tiên long điện. Chương 169, bản nguyên nguyên hai. Dĩ nhiên là Huyền giai trung phẩm công pháp. Trần Tiêu con mắt hơi sáng ngời. Khó trách Liêu Nhất phàm thực lực mạnh mẽ như vậy, coi như là Trần Tiêu, cũng chỉ có thể trách chiếm được một tia thượng phòng, nguyên lai like hắn tu luyện thuần dương công pháp chính là Huyền giai trung phẩm công pháp. Huyền giai trung phẩm công pháp, tại Thanh Long vực Bắc vực Ngũ Quốc bên trong là không có, Bắc vực Ngũ Quốc bá chủ Lạc Trần quốc trấn giáo công pháp cũng chỉ là Huyền giai hạ phẩm công pháp mà thôi. Cái kia thần dương tông tuyệt đối không bình thường, có khả năng lấy ra Huyền giai trung phẩm công pháp tông môn, há lại là chỉ là một cái trần gia chỗ có thể chống đỡ. Trần Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng không khỏi than thở. Nếu như Thần Dương Tông thực sự muốn cùng Trần gia tranh đấu, sợ rằng bảy thế gia lớn tính ngược lại, đều không phải một cái Thần Dương Tông đối thủ. Thần Dương Tông, rất hiển nhiên là một cái đến từ Bắc Vực Ngũ Quốc ở ngoài Tông môn, cái này Tông môn nội tình đến tuột cùng thế nào, Trần Tiêu cũng khó có thể tưởng tượng. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, hiện nay vẫn là đem chín đại bản nguyên thần bổ sung đủ quan trọng hơn. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, đem tâm cảnh bình phục lại, sau đó linh hồn lực không ngừng đi sâu vào trong chiếc thẻ ngọc. Hà, trong lúc bất chợt, Trần Tiêu hơi mẩn ra khó trách tiểu tử này giao như vậy dứt khoát. Nguyên lai môn công pháp này chỉ có chút cơ cảnh nội dung, nhưng không có chút cơ cảnh sau đó nội dung. Trần Tiêu khẽ tuổi một tiếng cũng không để ý chuyện này cũng đã sớm tại dự đoán của hắn bên trong. Nếu như Trần Tiêu có thể hạ một cái lời hứa xuống, Lưu Nhất Phàm liền ngoan ngoãn đem sở hữu công pháp giao ra đây, đó mới có vấn đề đây. Bất quá vẹn vẹn có một cái cái chút cơ cảnh công pháp nội dung cũng hoàn toàn đủ rồi. Kiếm hoàn không gian có thể đối với hết thảy đều phản bản hoàn nguyên, bao gồm công pháp ở bên trong. Sau một khắc, Đại diễn Thiên Long Điện chậm rãi ở trong người vận chuyển, tầng thứ nhất tầng thứ hai, tầng thứ ba, mãi cho đến trúc cơ cảnh tầng thứ chín, sau đó nguyên bản như có như không chân khí trong nháy mắt biến đổi, hóa thành một đạo như sông dài giống nhau chân nguyên. chân nguyên điên cuồng vận chuyển, vọt thẳng đến nạp nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. chân tiêu trong ngõ, một đạo màu vàng nóng vầng sáng chậm rãi loá ra. dương bản nguyên thần, dương bản nguyên thần hiện lên trong phút chốc, thức hải bên trong cái khác tám đại bản nguyên thần cũng theo đó buộc phát ra tia sáng chói mắt. kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương. Chín đại bản nguyên thần, thần hình thức ban đầu hào quang cùng nhau giao hòa, dung hợp lẫn nhau. Âm dương một thể, phong lôi tương giao, ngũ hành cùng nhau sinh, cuối cùng lại hình thành một cái hoàn chỉnh đại tuần hoàn. Nguyên bản, gần như từng người độc lập chín đại bản nguyên thần hình thức ban đầu, vào giờ khắc này, cùng nhau trong lúc đó cũng rốt cục liên lạc với cùng nhau, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Từng đạo vầng sáng không ngừng phóng hiện, đem Trần Tiêu toàn bộ thức hải đều tô lên. Vù vù vù vù vù. Chín đại bản nguyên thần hình thức ban đầu không ngừng tại Trần Tiêu hải bên trong rung động, nguyên bản cái kia hào quang chói mắt, cũng nhanh chóng nội liễm đột nhiên chín đại bản nguyên thần hình thức ban đầu trong giây lát co rụt lại hóa thành từng cái một nho nhỏ trung tâm sau đó lần nữa đạn sinh ra bất quá lúc này nguyên bản cái tia hư vô quang chất bản nguyên hình thức ban đầu vào giờ khắc này cũng hóa thành thực thể bản nguyên nguyên thai vào giờ khắc này chín đại bản nguyên thần hình thức ban đầu rốt cục lột xác từ hư vô hình thức ban đầu hóa thành chân chính nguyên thai thái tố thái sơ vấn thủy đại nhật sơn cư, thiên phòng, cương thiên phong cương lôi đại diễn ưu ảnh chín đại chân nguyên một lần nữa từ chín đại bản nguyên thần nguyên thai bên trong sinh ra nhanh chóng lưu chuyển đến toàn thân, nguyên bản trên lệch không đồng đều, thậm chí còn có một ít địa phương khắc chế lẫn nhau chín đại chân nguyên. vào giờ khắc này, rốt cục cùng lúc phát sinh lột xác, hóa thành huyền giai trung phẩm chân nguyên. tại trần tiêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới, quay vòng không ngừng. chẳng những như thế, lúc này cái này chín đại chân nguyên, giống như liền là một loại chân nguyên giống nhau, không hề phân chia hai bên, có thể tùy tâm sở dụng chuyển hóa thuộc tính, chia chia hợp hợp. thức hại bên trong, cái kia nguyên bản yên tĩnh bất động kiếng hoàn, cũng phát ra một trận hào quang màu trắng bạc, đem chín đại bản nguyên thần nguyên thay, dẫn dắt đến bản thân xung quanh. Chín đại bản nguyên nguyên thai cũng từng người dựa theo nhất định quy tích, vây quanh kiếm hoàn, quay vòng không ngừng. Hô! Vừa lúc đó, nguyên bản vẫn ẩn nút tại kiếm hoàn trong không gian địa tâm hồng liên hỏa, trong lúc bất chợt chui ra, chịu đến hỏa bản nguyên nguyên thai dẫn dắt, trong nháy mắt dung nhập hỏa bản nguyên nguyên thai ở trong. Trong nháy mắt, từng đạo thanh minh khí tức không ngừng truyền vào trần tiêu trong đầu. Nguyên bản, trần tiêu sử dụng cái này đạo thiên địa dị hỏa vẫn còn có chút có lực chưa đến, như tiểu nhi xoay đại giống nhau, cũng chỉ có chỉ có có thể dựa vào chú kiếm thuật bên trong linh ấn để dẫn dắt địa tâm hồng liên hỏa ngày đó tại thành tà dương thời điểm trần tiêu miễn cưỡng đem cái này đoàn dị hỏa triệu hồi ra đến nếu không phải là cái kia bốn cái nạp nguyên cảnh võ giả ngu đội xuất hướng bên trong sông khi đó trần tiêu nhưng là nguy hiểm thế nhưng lúc này trần tiêu phát hiện chính mình tinh thần rõ ràng trong lúc mơ hồ cùng cái này đoàn thiên địa dị hỏa kết hợp với nhau hắn có khả năng rõ ràng cảm thấy được mình có thể chân chính thông qua hỏa bản nguyên thần nguyên thai khống chế đạo này thiên địa dị hỏa lúc này đạo này thiên địa dị hỏa cũng rốt cục hoàn toàn dung nhập vào hỏa bản nguyên nguyên thai ở trong cùng nguyên thai hỏa là một thể có điệu tâm hồng liên hỏa gia nhập hỏa bản nguyên thần nguyên thai nhảy một cái mà trở thành chín đại nguyên thai bên trong mạnh nhất một cái mà trần tiêu trong cơ thể chín đại chân nguyên một khi chuyển hóa thành đại nhật chân nguyên như vậy chân nguyên thổ tính cũng sẽ mang tới điệu tâm hồng liên hỏa thổ tính vụ nhưng là còn chưa chờ trần tiêu tinh tế tiêu hóa địa tâm hồng liên hỏa mang đến ngoài ý muốn mục chi bản nguyên thần nguyên thai ở trên cũng theo đó buộc phát ra một đoàn hào quang màu bích lục nguyên bản cái kia từ ngọc hà cung bên trong lấy được một quả thiên địa linh căn hạt giống tại một bản nguyên thần nguyên thai tầm bộ dưới cũng chậm rãi phát ra một điểm xanh biết trời. thoáng qua trong lúc đó. Trần Tiêu chỉ cảm thấy, một cỗ tinh thuần thiên địa nguyên khí, từ bốn mặt tám pháp phun ra tụ mà đến, không ngừng mà tẩy địch thân thể của mình, đem tất cả sau này tạp chất trục xuất ra bên trong thân thể. Ngoại giới, Trần Tiêu thân thể đã sớm bị chín loại nhan sắc khác nhau chùm sáng bao vây, thiên địa nguyên khí giống như là thủy triều, điên cuồng trút xuống như Trần Tiêu thân thể ở trong. Mà tại cái này chút tinh thuần thiên địa nguyên khí bên trong, Trần Tiêu giống như còn phát hiện một loại khác loại nguyên khí, loại này nguyên khí đối với Trần Tiêu tu vi giúp đỡ không phải rất lớn, nhưng tại một lần một lần, không ngừng tẩy địch thân thể của hắn. Trần Tiêu trên thân hình, màu sáng đen tựa như nước bùn giống nhau đồ vật không ngừng từ lỗ chân lông bên trong hiện ra đến trong nháy mắt liền đem cả người hắn hóa thành một cái tượng đất cái này đây là có chuyện gì giờ khắc này trần ra người toàn bộ đều ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía giữa không trùng cái kia tựa như cái phêu giống nhau chín màu nguyên khí vòng xoáy chẳng lẽ có người ở nơi đó đột phá nạp nguyên cảnh không đúng rồi cỗ này thiên địa nguyên khí vọt sóng căn bản cũng không phải là đột phá nạp nguyên cảnh thời điểm động tĩnh gia gia chủ trần văn lạc một thân sạch sẽ trường bào màu trắng đứng chắc tay yên lặng nhìn về phía cái hướng kia Trần Văn Lạc mặc dù đã có hơn 60 tuổi, nhưng nhìn đi tới cũng chỉ là một cái chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, trong mắt mang theo tháng thương. Gia chủ, Trần Văn Lạc phía sau đại trưởng lão Trần Văn Kiệt, thoáng trần chờ một phen, nói ra, Trần Tiêu vừa mới trở về, sẽ ở tại cái hướng kia. Trần Tiêu? Trần Văn Lạc hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu, đứa bé này tựa hồ đối với Trần gia có rất lớn thành kiến. Gia chủ, Trần Văn Kiệt cười khổ một tiếng, nói, lúc đầu hắn rời nhà, đi tới kiếm tông thời điểm, ngài dường như quên mất như vậy một cái cháu. Trần Văn Lạc trên mặt trồi lên một chút chật vật. Lạc Vân con trai độc nhất, ta làm sao có thể quên? Hắn hơi lắc đầu. Ngày đó, ta thần du hàn vũ, tinh thần cùng trời đất kết hợp lại, tìm kiếm cái kia một chút huyền quang chi linh cơ hội, cuối cùng thất bại, tinh thần gặp phải phản vệ, khó tránh khỏi có quấy lãng. Gia chủ, tại thành Hoàng Sa thời điểm, Trần Tiêu từng có một câu nói. Trần Văn Kiệt Trần chờ một phen, mở miệng nói ra. Nói. Trần Văn Lạc gật đầu. Hắn từng hỏi ta, nếu như hắn không có thực lực bây giờ, như vậy Trần gia, hay không còn sẽ để cho hắn trở về, lấy đi thứ thuộc về hắn. Trần Văn Kiệt cười khổ một tiếng. Hai từ này nhìn ngược lại cũng thông suốt. Trần Văn Lạc gật đầu. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Có hắn hỏi lên như vậy, ta cũng yên tâm. Như vậy hiện tại, Trần Văn Kiệt có chút chần chờ Này thanh thu thủy kiếm, cũng chỉ có Trần Tiêu có khả năng cầm được lên. Trần Văn Lạc mở miệng. năm đó là anh đứa bé kia, để thanh kiếm này, nhưng là nhọc lòng a. Trần Văn Kiệt túi đầu không nói. Thu thủy kiếm, chính là Trần Tiêu phụ thân Trần Lạc vân tại một chỗ cổ tích bên trong lấy được bảo khí, không ngờ mang về nhà bên trong sau đó, bị hắn nhị ca Trần Lạc anh hăng muốn. Cuối cùng hại chết Trần Lạc Vân, đem Thu Thủy kiếm làm của riêng. Bất quá đáng tiếc, Thu Thủy kiếm dường như bị gia chỉ cái gì phong ấn, chỉ có Trần Lạc Vân huyết mạch mới có thể đủ cầm lên. Cho nên khi đó, tại Trần Lạc Vân sau khi chết, Trần Lạc Anh một nhà mới như vậy chú ý Trần Tiêu. Chẳng qua là về sau, tại bọn họ nhận định Trần Tiêu là một cái không cách nào tu luyện võ đạo phế vật sau đó, cũng chỉ có thể bỏ qua Trần Tiêu. Về sau thanh kiếm này cũng bị bắt vào Trần gia bảo khố bên trong. Trên thực tế, chuyện này Trần Vân Lạc đã biết, bất quá tại hắn nhận được tin tức, muốn ngăn cản thời điểm, đã trở Trần lạc anh bản thân cũng là Trần gia một thiên tài, lại là hắn thân tử. Trần văn lạc mặc dù đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể đem chuyện này để xuống. Hiện tại Trần tiêu trở lại rồi, hợp lại lại trở thành một cái vạn người chưa chắc có được một võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thể chém giết linh hải cảnh hậu kỳ cường giả. Thanh kiếm này, tóm lại là muốn trả lại cho Trần tiêu. Cũng chỉ có tại Trần tiêu trong tay, thanh kiếm này mới có thể đủ phát huy ra huy lực lớn nhất đến. Trần văn lạc nhìn trên bầu trời, càng lúc càng kịch liệt nguyên khí vòng xoáy, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Không biết cái gì thời điểm, Trần tiêu trầm rãi mở mắt, lúc này hắn tu vi đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, nửa bước linh hải cảnh. Trong cơ thể chân nguyên tựa như sâu không lường được biển rộng giống nhau, thai nén khủng bố sóng thần. Sau một khắc, Trần Tiêu đứng dậy, trên người chân nguyên nhẹ nhàng khẽ động, nguyên bản ngưng tụ tại trên người của hắn một tầng thật dày nước bùn vải kết, liền bị vỡ nát ra. Chương 170, tu tập. Thể tinh phạt tủy. Trần Tiêu nhìn bên người, cái kia từ trên người hắn rất xuống, tỏa ra từng luồng thành tựu vải kết, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này, hắn cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, mà cả người ý nghĩ cũng đạt tới một loại trước nay chưa từng có rõ ràng. bất ngờ, Trần Tiêu chỗ sâu tay đến, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. hô, một đạo nho nhỏ ngọn lửa tại ngón tay của hắn đầu ngón tay không ngừng nhảy lên. cái này đoán ngọn lửa cũng không phải địa tâm hồng liên hỏa, mà là trong trời đất hỏa nguyên lực ngưng tụ hỏa diễm. đùng, Trần Tiêu tiêu diệt hỏa diễm, lần nữa đánh một cái búng tay, một dòng nước tại đầu ngón tay của hắn xuất hiện, không ngừng lưu chuyển. tiếp theo, đao phong, gỗ thô, đúng đất lôi địa, gió xoáy không ngừng biến hóa. chín đại lực lượng bản nguyên, Trần Tiêu ra. Không nghĩ tới, Chí đại bản nguyên nguyên thai thành hình sau đó, ta rõ ràng có khống chế chín đại bản nguyên năng lực. Trần Tiêu thoáng trầm ngâm một phen. Lúc này, hắn biết đến thể chất của mình cũng không có phát sinh cái gì đặc thù biến hóa, ngoại trừ đột phá đến nửa bước linh hải cảnh ở ngoài, tất cả cùng với trước không khác nhau chút nào. Chí đại bản nguyên nguyên thai, khắp nơi thức hải bên trong, vây quanh kiếm hoàn, chậm rãi nguyên chuyển, mà nguyên bản yên tĩnh bất động kiếm hoàn, cũng tản mát ra từng đạo nhỏ yếu màu bạc vầng sáng. Chỉ có vừa phát sinh biến hóa, chính là một bản nguyên nguyên thai ở trên, sinh trưởng một cây như có như không cây nhỏ, mà hỏa bản nguyên nguyên thai thì bị một đóa nho nhỏ hỏa diễm hoa sen bao vây. Trần Tiêu tâm thần khẽ động, chín đại bản nguyên nguyên thai ở trên, chợt buộc phát ra một cỗ ngông lung vầng sáng. Chín đại chân nguyên vô cùng bất ngờ xuất hiện, đem kinh mạch của hắn nhét chăn đấy. Thật mạnh. Trần Tiêu trong đầu thất kinh. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy nếu để cho hắn nữa đối ở trên liêu nhất phàm, một quyền là có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Cho dù là lần nữa gặp phải cái kia nửa bước nguyên linh cảnh tây hà lão nhân, cũng sẽ không như vậy chật vật. Nửa bước linh hải cảnh, nếu là ta thành là chân chính linh hải cảnh cường giả, lại sẽ phát sinh cái gì? chỉ sợ tại nguyên linh cảnh dưới, không người là đối thủ của ta đi. Trần Tiêu khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Thái tố bạch đế thân thiết Bích thân cũng đạt đến viên mãn, khoảng cách đồng tưởng cảnh giới, chỉ có cách xa một bước, nếu là ta có khả năng khi lấy được một viên hạ phẩm kim linh thạch, là có thể thuận thế đột phá. Trần Tiêu vui mừng quá đỗi. Thiết Bích thân đã đạt đến cảnh giới viên mãn, thân thể ở ngoài lực phòng ngự, cũng hầu như mạnh biến thái, bình thường linh hải cảnh cường giả, rất khó tại đối với Trần Tiêu tạo thành cái gì thương thế. Trừ phi là linh hải cảnh hậu kỳ võ giả xuất thủ công kích, mới có thể làm cho Trần Tiêu bị thương. Mà một khi Trần Tiêu Thái Tố Bạch đế thân lại đạt đến đồng tường cảnh giới, nội ngoại một thể, chân chính tường đồng vách sát, cũng không cần lo lắng tạm phụ bị thương tổn. Cho dù là có cách sơn đảng nhu như vậy đặc thù công kích, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Hả? Thì ra là thế, Thái Tố Bạch đế thân luyện thể, mà Thái Sơ thanh đế kiếm pháp, nhưng là luyện lực, ta bây giờ sức mạnh thân thể, cũng so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là không cần chân nguyên, chỉ cần bằng vào sức mạnh thân thể, cũng đủ để đánh chết một người bình thường nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả. Trần Tiêu tỉ mỉ kiểm tra một chút hắn thân thể. Hán trên người toàn bộ công pháp đều xuất hiện lột xác lên cấp thành huyền giai trung phẩm công pháp duy nhất không có biến hóa chính là cái kia luyện khí quyết như cũng là đáng thương nhân giai hạ phẩm công pháp thanh đế bạch đế có thể hay không còn nữa hắc đế xích đế hoàng đế đây bạch đế cùng thanh đế kết hợp lại công pháp từ linh giai hạ phẩm chuyển hóa thành huyền giai hạ phẩm hiện tại hay bởi vì đại diễn thiên long điện nguyên nhân hóa thành huyền giai trung phẩm nếu như sẽ tìm đủ những công pháp khác lại sẽ tiến giai thành cái dạng gì đây địa giai thiên giai hay là tầng thứ cao hơn công pháp Trần Tiêu trong lòng không khỏi tràn ngập chờ mong. Chẳng qua là Trần Tiêu trong lúc vô tình đạt được hai đại công pháp, cái khác ba cái, nhưng là liền không hề có một chút tin tức nào. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, bây giờ còn là nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem tu vi để thẳng tới linh hải cảnh. Kỳ hỉ, Tây Hà lão nhân phải không? Chờ tu vi của ta đến linh hải cảnh, chúng ta lại tiếp gặp gỡ một lần. Trần Tiêu mạnh mẽ cầm nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ khổng lồ tự tin. Ta đột phá thời điểm phát ra độ tĩnh, sợ rằng Trần gia người đều lưu ý đến đi. Mặc dù kiếp trước của ta cũng họ Trần, nhưng là Nghĩ vậy cái Trần gia, Trần Tiêu trong lòng như trước hết sức không được tự nhiên, rất khó đem chính mình dung nhập vào gia tộc này ở trong. Mặc dù Trần Tiêu kiếp trước không có cha mẹ thân nhân, nhưng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm một người coi như thành thân người, hướng chi hắn và gia tộc này người, trước đó là không có bất kỳ tình cảm. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó a." Trần Tiêu cười khổ. Quả nhiên, khoảng chừng một nửa cái thời điểm sau đó, liền có hạ nhân qua đây, mời Trần Tiêu đi phòng khách. Trần Tiêu thoáng thở dài một hơi, theo cái này hạ nhân, vòng vèo sau đó, đi tới Trần gia đại sảnh ở trong. Lúc này Phòng khách ở trên đã ngồi không biết bao nhiêu người, đại trưởng lão Trần Văn Tiệt, nhị trưởng lão Trần Văn Hảo cùng với rất nhiều Trần Tiêu không nhận biết người. Nhưng Trần Tiêu ngoài ý muốn là Liêu Nhất Phạm cùng với Thần Dương Tông người cũng ở đây, càng làm cho Trần Tiêu khác biệt là Thành Ta Dương Vị tiên luyện khí đại sư Lý Mân Dương vậy mà cũng tới. Trần Tiêu đột phá, dòng dã dùng 8 ngày thời gian. Trần Tiêu cùng Liêu Nhất Phạm ước định thời gian cũng đã qua năm ngày. Bất quá ngày ấy Trần Tiêu bị Tây Hà lão nhân truy sát thời điểm, Liêu Nhất Phạm liền đã nhận được tin tức, cho nên trực tiếp tìm được Trần ra Còn như Lý Mân Dương đám người tại sao sẽ đến? Trần Tiêu liền không được biết rồi. Trần Long Ma, ngươi lại còn dám xuất hiện? Trần Tiêu xuất hiện trong phút chốc, nguyên bản còn tương đối hòa hài phòng khách, trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Mấy cái tu vi rất là không kém võ giả, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trần Tiêu chém thành muôn mảnh. Tiểu Ma Đầu, ngươi trả cho ta con trai mệnh đến. Trong lúc bất chợt, một cái dị thường thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền cảm giác một cỗ quần cuộn cự lực từ bên phải của hắn truyền đến. Theo bản năng, Trần Tiêu giũ chân một cái. Vành. Một tiếng vang trầm thấp sau đó, một cái thân ảnh màu xám cho bay thẳng bắn ra, không biết đập bể bao nhiêu bản ghế. Trần Tiêu Định thần nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc trường sam màu xám người đàn ông trung niên, ngã trên mặt đất, một bên phun ra máu tươi, một lần căm giận nhìn mình. Người đàn ông trung niên này dáng dấp, ngược lại cùng cái kia thành hoàng sa Trần Lôi giống nhau đến mấy phần, Trần Tiêu ngay lập tức sẽ hiểu, người này chính là Trần Lôi phụ thân, Trần là anh. Trần Lama, ngươi tại Minh Hà Sơn đỉnh tàn sát võ giả, giết người không tính toán, chuyện này cũng định mức thì thôi. Thế nhưng ngươi vậy mà to gan lớn mật, tại bình dân ở thành thị phụ cận giết người, chẳng lẽ, ngươi liền cho rằng thiên hạ này Không người có thể quản thúc ngươi sao?" Lý Mân Dương đứng dậy, đứng chắp tay, thần thái nào nghễ nhìn về phía Trần Tiêu. "Lý Mân Dương, Lý đại sư, chẳng lẽ ngươi muốn quản thúc ta?" Trần Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Mân Dương. "Chương 171, luyện khí tông sư." Trần Tiêu cũng rốt cục hiểu rõ, hôm nay trận này dựa vào đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cảm tình là mở anh hùng đại hội, muốn chu diệt chính mình cái này lao ma đầu. Lúc này, cái này Trần gia bên trong phòng tiếp khách bên ngoài đã ngắm bắn không dưới trăm lời, cái này hơn trăm người, mỗi một cái đều là chân chính cao thủ. Trong đó không tầm thường, có linh hải cảnh đỉnh phong cường giả. Những người này, tại Trần Tiêu xuất hiện trong phút chốc, liền đem toàn thân khí thế tập trung tại Trần Tiêu trên người. Ban đầu Trần Tiêu còn không hiểu ra sao, bất quá bây giờ Lý Mân Dương đứng ra, Trần Tiêu cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Có cường đại như vậy sức hiệu triệu, cũng chỉ có Lý Mân Dương vị này luyện khí đại sư. Bằng vào ta Lý Mân Dương bản lĩnh, dĩ nhiên không chỉ được ngươi. Lý Mân Dương khép cười một tiếng, bất quá ở đây rất nhiều hào kiệt, nhưng là có thể tại trong khoảnh khắc, đem ngươi đánh thành cho bụi. Lý đại sư, xin chú ý lời nói của ngươi, nơi này là ta Trần gia. Lúc này, Trần gia gia chủ Trần Văn Lạc không hề tại, tại cái này bên trong chủ chỉ là đại trưởng lão Trần Văn Kiệt. Trần Văn Kiệt nhìn về phía Lý Mân Dương, trong giọng nói có chút bất mãn. "Trần Văn Kiệt, ngươi Trần gia tàng ô nặc cấu, ví von che giấu hoặc chứa chấp người xấu chuyện xấu, chứa chấp bực này ma đầu, chúng ta còn chưa hướng về ngươi hỏi tội, ngươi đến ra mặt." Lý Mân Dương phía sau, một cái bộ mặt âm trầm lão giả, lạnh lùng nhìn Trần Văn Kiệt một chút, cười lạnh nói: "Sự tình đến tuột cùng thế nào, chưa điều tra rõ, lẽ nào bọn ngươi cũng chỉ bằng vào Lý Mân Dương cái kia lời nói của một bên, liền muốn nhất định người tội?" Trần Văn Kiệt giọng điệu dị thường cứng rắn, thuộc về Linh Hải Cảnh Đỉnh Phong Cường giả khí thế, trong dây lát buộc phát ra, để trung quanh một chút cái võ giả hơi biến sắc mặt. Hừ, Lý Đại sư chính là Đức cao vọng trọng luyện khí đại sư, lời hắn nói, tự nhiên là có chỗ căn cứ. Cái kia âm trầm lão giả không bị Trần Văn Kiệt khí thế lay động, tựa như cười mà không phải cười nói. huống Hồ, cái này Trần Lão Ma đã trên lưng triều đỉnh biển bắt công văn, chính là toàn bộ công địch của thiên hạ, tội trạng của hắn đã viết rõ rõ ràng chẳng lẽ ngươi Trần già muốn bao che bực này làm hại thế gian ma đầu? Triều đình. Trần Văn Kiệt hừ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi Hưng Tiết Tông cũng trở thành triều đỉnh tay sai? Hừ, cái kia âm trầm lão giả, Hưng Tiết Tông không nói thêm gì nữa. Trần huynh, cái kia Trần lão ma lúc đầu tại thành Hoàn Sa đã phát ngôn bừa bãi, hắn cũng không phải là Trần gia người, ngươi Trần gia như vậy che chở hắn, có hay không tự chuốc nhục nhã đây? Đang khi nói chuyện, một cái nhìn như văn sĩ hơn phân nửa người đàn ông trung niên, vui vẻ nói ra. Văn Vận Sương, ngươi có ý gì? Tính tình nóng nảy Trần Văn Hào nhìn thấy cái kia văn sĩ trung niên, không nhịn được mở miệng quát lên. Cái này Văn Vận Sương, chính là văn gia một vị trưởng lão. Không nghĩ tới lúc này, Văn gia cũng đứng ở Trần gia mặt đối lập ở trên. Trần gia chính là kiến võ quốc đệ nhất thế gia, quá cao ngạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể Trần Tiêu thế nào, tóm lại là Trần gia người, Trần gia người có thể trừng trị Trần Tiêu, nhưng là người ngoài cũng tuyệt đối không thể. Cho dù Trần Văn Hào đối với Trần Tiêu có rất lớn ý kiến, nhưng lúc này hắn như trước muốn đứng ra, hắn duy trì không phải Trần Tiêu, mà là Trần gia bộ mặt. Không có ý gì. Văn Vận Sương ngượng ngùng nở nụ cười. Bảy thế gia lớn kết minh trước đó, Trần gia cùng Văn gia liền là đồng minh, hiện tại người nhà họ Văn đứng ra, Tựa hồ là một cái vô cùng tín hiệu không tốt. Văn Hảo, Trần Tiêu chẳng qua là một cái quên nguồn quên gốc kẻ phản bội, không đáng giá Trần Gia như vậy bảo vệ. Ngay vào lúc này, bảy thế gia lớn mặt khác năm thế gia lớn người cũng rồn dập mở miệng. Long Gia một vị trưởng lão ho khan một tiếng, cười híp mắt nói ra: Các ngươi, Trần Văn Kiệt sắc mặt thay đổi. Uyên Thiết Tông chính là thế hệ trước Linh Hải cảnh cường giả bên trong người nổi bật, hắn hiện tại mở miệng hoàng thất, ngậm miệng triều đỉnh, sợ rằng đã bị hoàng thất thu mua, mà bây giờ sáu thế gia lớn rõ ràng không một cái đứng ở Trần Gia một bên. Điều này làm cho Trần Văn Kiệt trong đầu bịt kín một tầng mù mịt. Còn lại mấy gia tộc lớn, Thượng Quan gia tộc, Âu Dương gia tộc, Tiết gia, cùng với người của Tiêu gia mặc dù không nói gì, nhưng bọn họ khí thế trên người đã trong lúc mơ hồ liên tục một thể, hướng về Trần Văn Kiệt ép tới. Lúc này, còn lại 6 thế gia lớn người đến, mỗi một cái đều là linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ, đều không thể so với Trần Văn Hào yếu hơn bao nhiêu. Đại trưởng lão, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Long gia vị trưởng lão kia nói lần nữa. Trần Văn Kiệt sắc mặt gần như muốn chảy ra nước. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão Vậy vừa nay được Trần Tiêu một tước đạp lăn trên mặt đất Trần là anh, vào lúc này vùng vây đứng lên, trong miệng rêu rao lên, cái này Trần Lao Ma bất quá là một ngoại nhân, giết ta Trần gia thiên tài, người người phải trừ diệt, các ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao? Trần Lôi chính là Trần Lạc anh con trai độc nhất, được Trần Tiêu đánh chết, hắn tự nhiên đối với Trần Tiêu hận thấu xương, hiện tại nhìn thấy sáu thế gia lớn người cùng tạo áp lực, nơi nào còn chịu bỏ qua cơ hội này? Ngươi im miệng cho ta." Trần Văn Hào quát lạnh. "Đại ca." Trần gia tứ trưởng lão Trần Phi hổ một bước tiến lên, thành hoàng xa cái này Trần Lao Ma biểu hiện, ngươi cũng thấy đấy. Ai dám nói hắn là Trần gia người, hắn liền giết người đó. Chẳng lẽ như vậy một cái quên nguồn quên gốc xuất sinh, các ngươi cũng phải bảo vệ hắn sao? Các ngươi. Trần Văn Kiệt sâu sắc mặt tâm trầm, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, mọi người tại đây nhìn thấy Trần gia chính mình trước bắt đầu nội đấu, trên mặt đều lộ ra nhìn có chút hả hê vẫy mặt. Lý Mân Dương nhưng là không có ở ngoài những thứ này, ánh mắt của hắn như trước gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tiêu, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Thiên địa dị hỏa, hiện tại mục đích của hắn, chẳng qua là thiên địa dị hỏa. Nếu như đạt được thiên địa dị hỏa như vậy đợi một thời gian hắn con đường luyện khí liền có cơ hội tiến hơn một bước trở thành luyện khí tông sư chế tạo ra chân chính bảo khí đến không có cái gì so với thiên địa dị hỏa càng làm cho một cái luyện khí sứ mê nguyên bản lý mân dương cũng không định đầu phục ai thế nhưng từ khi biết được trần tiêu trên người có thiên địa dị hỏa sau đó hắn cũng quản không thể nào nhiều như vậy trong nháy mắt ngã về hoàng thất muốn mượn hoàng thất uy thế đem trần tiêu chém giết đặt được hắn trên người dị hỏa chuyện lần này cũng chính là 8 ngày trước đó tây hà lao nhân chém giết trần tiêu thất bại sau đó lý mân dương lập tức vận dụng cổ tay của mình triệu tập võ giả đến đây áp bức trần ra một cái luyện khí đại sư sức hiệu triệu nhưng là dị thường khủng bố thậm chí lý Mân dương không tiếc hứa hẹn là mỗi cái thế lực luyện chế thượng phẩm linh khí mà hoàng thất đã quyết định muốn đối phó kiếm tông trần tiêu xuất hiện vừa vặn là một cái tuyệt hảo cơ hội cho nên hai cái ăn nhịp với nhau băng vào hoàng thất cùng với luyện khí đại sư tết tuổi lập tức liền có mấy trăm cường giả tụ tập đến tận đây trừ cái đó ra thiên hà hồ bờ thậm chí còn đồn chú triều đình đại quân có thể nói bây giờ trần tiêu đã bị trực tiếp đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió bất quá lúc này Trần Tiêu bình chân như vậy, tựa như sự tỉnh không giam giữ đã giống nhau. Tìm một cái ghế, an an ổn ổn ngồi xuống, lặng lặng nhìn bên trong đại sảnh người tranh cãi. Trần Lão Ma, Trần gia người như vậy bảo vệ ngươi, ngươi ngược lại ngồi ở chỗ này xem có vui, khó tránh khỏi có chút chưa đem Trần gia coi ra gì đi. Ngay vào lúc này, Uyên Thiết Tông nhìn Trần Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói. Trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút lộn xộn tình cảnh, trong nháy mắt một tĩnh, tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở Trần Tiêu trên người. Trần gia một số người, vào lúc này sắc mặt cũng là trong lúc mơ hồ có chút khó coi. Mà Trần Phi Hổ. Trần Lạc Anh hai người càng là lộ ra nụ cười khinh thường. Cái kia ngươi muốn trò ta thế nào? Trần Tiêu không vội không nóng nảy, ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn thoáng qua Ưng Thiết Tông, nhẹ nhàng nói: "Hử?" Ưng Thiết Tông cười lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng. "Được rồi, vậy ta liền bày tỏ một chút đi." Trần Tiêu đứng dậy, vươn người một cái, "Ưng Thiết Tông, ngươi gọi Ưng Thiết Tông đúng không?" Vừa mới ngươi đối với Trần gia đại trưởng lão nói năng lố mãng, đại trưởng lão thân phận cỡ nào, xem thường cùng ngươi tính toán, nếu ngươi cho ta làm ra cái gì biểu thị. Vụ. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu di chuyển Thân hình của hắn bàng giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuyên qua trùng trùng điệp điệp đám người, đi tới Ưng Thiết Tông trước mắt. Thật nhanh. Tất cả mọi người con ngươi cũng hơi co rụt lại, trong lòng mạnh mẽ rung động. Hiện tại Trần Tiêu cả người phản phát quy chân, chân nguyên chưa có một chút tiết lộ, rất ít người có khả năng nhìn ra hắn tu vi hoàn cảnh. Hú hồ, lúc này Trần Tiêu chẳng qua là đơn thuần vận dụng lực lượng của thân thể, căn bản cũng không có sử dụng chân nguyên. Vảnh. Sau một khắc, Trần Tiêu trên lòng bàn tay, một đạo hào quang màu bích lục hiện lên, tại Ưng Thiết Tông ánh mắt hoảng sợ dưới, một trường đem đan điển của hắn xuyên qua. Ưng Thiết Tông một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, không biết đập bể bao nhiêu năm cái bàn. Trần Lama, người dám đốc thủ. Mọi người tại đây nhìn thấy Trần Tiêu đột nhiên xuất thủ, một trưởng đem linh hải cảnh hậu kỳ cường giả đánh bay ra ngoài, không nhịn được mở miệng quát mắng. Nơi này là Trần gia tiếp khách đại sảnh, ta không muốn thấy máu, cho nên chỉ phế hắn tu vi, nếu người nào lại léo nha léo nhéo cô ý kiếm cớ gây chuyện, đừng trách ta giết người. Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng, bên trong thân thể, khổng lồ kia chân nguyên hơi dùng một cái, ở đây nạp nguyên cảnh võ giả, cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh mạnh mẽ lùi lại mấy bước khí tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đến lúc này bọn họ mới chú ý tới nguyên lai like cái kia ương thiết tông tu vi vậy mà được trần tiêu một trường phế bỏ ương thiết tông nhưng là linh hải cảnh hậu kỳ cường giả hơn nữa tại linh hải cảnh hậu kỳ võ giả bên trong cũng thuộc về tại cường giả đỉnh cao lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả trần tiêu một chiêu đều không tiếp nổi lẽ nào cái này trần lao ma tu vi thật sự đã đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong sao thậm chí có khả năng cùng 40 đạo tặc bên trong diêm la đạo tặc so sánh tại bọn họ nhận thức bên trong có khả năng một trưởng phế bỏ hứng thiết tông cũng chỉ có như diêm la đạo tặc người như vậy mới được những người còn lại coi như là trần gia đại trưởng lão trần văn kiệt đều không được lẽ nào cái này trần lão ma tu vi đã khủng bố như vậy sao trần lão ma nếu ngươi động thủ liền đừng trách chúng ta không khách khí văn vận xương long gia cùng với cái khác tứ đại thế gia trưởng lão lần nữa đứng dậy trần gia không chịu xử trí ngươi như vậy thì từ chúng ta làm thay, thay trần gia loại bỏ ngươi cái thú ác tính này ha ha ha tốt một cái trần lão ma mới chỉ với lúc đó còn chưa chờ trần tiêu trả lời thuyết phục một cái thanh âm khác vang lên, vẫn luôn không nói gì Liêu Nhất Phạm, vào lúc này đứng dậy. Trần Lão Ma, ngươi còn nhớ rõ lúc đầu ngươi ta ước định. Trần Tiêu nhìn Liêu Nhất Phạm, trong lòng hơi khẽ động, trong miệng nói ra, dĩ nhiên nhớ kỹ. Tốt, lúc đầu ngươi được nửa bước Nguyên Linh Cảnh cường giả truy sát, bỏ lỡ ước định này, không cách nào thực hiện lời hứa. Bất quá bây giờ, ngươi cũng không thể lại thoái thác. Liêu Nhất Phạm ha ha cười nói, Trần Lão Ma, hôm nay ta liền muốn ngươi vì ta tại chỗ chế tạo một cái bảo khí. Cái gì? Liêu Nhất Phàm lời nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ồ lên. Chế tạo bảo khí, Luyện khí tông sư. Chương 172, Luyện tập. Coi như là Trần Văn Việt, Trần Văn Hào sắc mặt của hai người đều biến hóa đến mức dị thường đặc sắc. Luyện khí tông sư. Không nói là ở Kiến Võ Quốc, tại toàn bộ Thanh Long vực Bắc vực Ngũ Quốc ở trong, đều là tổ tông như thế tồn tại, đi tới chỗ nào đều muốn bị người thật cao cung. Ba thánh địa lớn vì sao có thể là ba thánh địa lớn? Cái khác tông môn gia tộc thì sẽ không thể trở thành thánh địa đây. Ba thánh địa lớn có bảo khí. Thiên Tà Tông, Vạn Ma môn như vậy tông môn, thực lực không thể so với ba thánh địa lớn yếu thế nhưng vẫn không có gọi là thánh địa xét đến cùng chính là cái này hai đại tông môn bên trong không bảo khí tồn tại vậy thế gia lớn bên trong sử dụng cũng vẹn vẹn là bán phẩm bảo khí thế nhưng hiện tại liêu nhất phàm lại nói trần tiêu từng đáp ứng hắn vì hắn chế tạo bảo khí tin tức này không thể nghi ngờ như một tảng đá lớn mạnh mẽ đập vào hồ nước bên trong bắn lên ngàn cơn sóng tất cả mọi người nhìn về phía trần tiêu ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều người tới chỗ này nguyên nhân chính là chịu đến lý minh dương mời đồng thời ương thuận chế tạo linh khí hứa hẹn mới qua đây nhưng là bây giờ khi bọn hắn biết đoái đối tượng người có thể là một vị luyện khí tông sư sau đó trong lòng sinh ra một cô nói không rõ cảm giác quá gì vì một cái luyện khí đại sư đi đắc tội một cái mờ ảo luyện khí tông sư cái này khó tránh khỏi có chút não tàn vừa mới sáu thế gia lớn làm khó dễ muốn vì khó trần tiêu sáu vị trưởng lão sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh không biết nên như thế nào tiếp tục nữa đã đến tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh ha ha ha ha ha ha ngay vào lúc này Lý Mân Dương bắt đầu cười ha hả hắn ôm bụng, gần như muốn cười ra nước mắt được luyện khí tông sư chế tạo bảo khí chỉ bằng ngươi Trần Tiêu. Lúc này, Lý Mân Dương cũng không gọi Trần Tiêu cái gì Trần lão mà, mà là gọi thẳng hắn vốn tên là, ngươi Trần Tiêu tuổi tác, bất quá 15 lăm tuổi không đến 16 tuổi đi. Coi như là ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện khí, chỉ sợ cũng chế tạo không ra một cái linh khí đến. Còn luyện khí tông sư, ta nhìn hai người các ngươi tiểu hoa nhi tại cái này bên trong, kẻ sướng người họa, là đem thiên hạ võ giả cũng làm thành kẻ ngu si đùa dân sao?" Lý Mân Dương cười lạnh nói. Liêu Nhất Phàm nhìn lướt qua Lý Mân Dương, không phản ứng hắn, trên mặt như trước mang theo một chút bất mãn, nhìn Trần Tiêu. Rất hiển nhiên, bởi vì Trần Tiêu không tuân thủ 3 ngày hứa hẹn, để trong lòng hắn rất là căm tức, nhưng khi đó, Trần Tiêu bị người đội giết, cho nên Liêu Nhất Phàm cũng không thể nói gì hơn. Mà vào lúc này, Liêu Nhất Phàm đem Trần Tiêu muốn luyện chế bảo khí sự tình công bố ra, cũng là vì bán cho Trần Tiêu một cái nhân tình. Nếu như Trần Tiêu thực sự luyện chế được bảo khí, sự tình hôm nay tự nhiên cũng liền tan, hiện nay kiến võ quốc, ai dám trắng trợn đi đối phó một cái luyện khí tông sư? Sợ rằng luyện khí tông sư vung cánh tay hô lên, toàn quốc võ giả đều muốn tụ tập thích hợp, đem cái kia người hoặc thế lực triệt để phá hủy rất hiển nhiên, liêu nhất phàm nói ra chuyện này, bất kể ngày hôm nay trần tiêu có thể hay không chế tạo ra bảo khí, với hắn mà nói đều không có cái gì tổn thất. liêu nhất phàm hai chiêu đem trần gia nhị trưởng lao trần văn Hào đánh chết khiếp, đã sớm minh truyền thiên hạ, trở thành hiện nay kiến võ quốc danh tiếng rất mạnh mẽ thanh niên võ giả một trong, thậm chí che lại trần tiêu cùng Nguyệt thanh chỉ. càng thêm sau lưng của hắn thần dương tông vô cùng thân bí, cũng không có ai dám bắt hắn thế nào. nếu như trần tiêu thực sự rèn tạo ra được hạ phẩm bảo khí, như vậy đối với liêu nhất phàm mà nói, chẳng những nhiều thêm một món bảo khí, hơn nữa sẽ còn đạt được một cái mạnh mẽ minh hiếu. Thương đến. Trần Tiêu tự nhiên có thể hiểu được Liêu Nhất Phàm ý tứ, lập tức trong lòng cũng của hắn dâng lên một cỗ hào khí, khẽ quát một tiếng. "Vụ." Liêu Nhất Phàm Bách Vẫn Thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Bán phẩm bảo khí. Bách Vẫn Thương xuất hiện trong phút chốc, rất nhiều người trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh, thất thanh nói ra. "Bán phẩm bảo khí, mặc dù không phải chân chính bảo khí, thế nhưng tại toàn bộ kiến võ quốc bên trong, đều thuộc về đồ vật quý hiếm tồn tại. Ngày đó, thành ta Dương Lôi Minh lâu xuất hiện bán phẩm bảo khí, dẫn được thiên hạ nhìn chăm chú. Vô số thế gia tông môn tranh nhau đấu giá đem ra. Trần Tiêu đưa tay, liền muốn đi lấy cái này Bách Vật thương. Chấm đã. Đúng lúc này, cái kia Lý Mân Dương một bước tiến lên, ngăn ở Liêu Nhất Phạm trước người. "Liêu thiếu hiệp, ngươi cần phải biết, ngươi trôi này bán phẩm bảo khí trường thương, giao cho một cái tên soảng sinh trong tay, có lẽ sẽ được luyện phế bỏ." Lý Mân Dương nhìn Liêu Nhất Phàm, mở miệng nói ra, "Nếu như đem cây thương này giao đến lão phu trong tay, cố gắng qua ngày hôm nay, lão phu liền có thể đem chế tạo thành một cái ngụy bảo khí." Ngụy bảo khí, mặc dù cũng là bảo khí, thế nhưng so với hạ phẩm bảo khí, còn muốn kém hơn một bậc miễn cưỡng coi như là bảo khí. Hiện nay bảy thế gia lớn cũng chính là bằng vào trong gia tộc Ngụy Bảo khí, tài danh nhóm thế gia vị trí. Không cần. Liêu Nhất Phàm cũng không có nhìn Lý Mân Dương, mặc cho Trần Tiêu đem thương tiếp tới. Hảo thương. Trần Tiêu hơi gật đầu, nội đan đâu? Đưa. Sau đó, Liêu Nhất Phàm lại đem cái kia cấp 5 yêu thú nội đan giao cho Trần Tiêu trong tay. Nhìn thấy Liêu Nhất Phàm không chỉ lấy ra một cái bán phẩm bảo khí, càng lấy ra một cái hiếm có cấp 5 nội đan yêu thú sau đó, cũng không nhịn được hít sâu một cái linh khí. Trần Văn Hảo cùng Trần Văn Kiệt sắc mặt của hai người cũng là dị thường đặc sắc. Liêu Nhất Phàm chẳng qua là Thần Dương Tông một cái đệ tử, liền có thể lấy ra bảo vật như vậy đến. Cái kia Thần Dương Tông nội tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trần Gia, cho tới nay đều là đem như vậy một cái tông môn trở thành đối thủ sao? Không kìm lòng nổi, Trần Văn Hảo nghĩ đến ngày đó, Thần Dương Tông trưởng lão đối với hắn nói ra cái kia lời nói. Nếu như Thần Dương Tông thật muốn cùng Trần Gia tranh chấp, như vậy hiện nay Trần Gia sớm đã trở thành lịch sử. Hừ. Lý Mân Dương sắc mặt trầm, không nhịn được hừ lạnh một tiếng ta xem tiểu tử kia luyện hỏng ngươi bảo thường, kết cục lại nên như thế nào thu thập. đi ra bên ngoài, trần tiêu một tay nắm thương, một tay cầm to bằng nắm tay, tỏa ra dạng dỡ hào quan cấp năm nội đan yêu thú, xài bước hướng đi ngoài cửa. nhất phàm, liêu nhất phàm phía sau, một cái thần dương tông trưởng lão có chút chần chờ nói, trưởng lão, vị này trần lão ma, nhưng là có thể thi triển ra ngự kiếm thuật. liêu nhất phàm khẽ cười một tiếng, trưởng lão kia thoáng sững sờ, tiếp theo trên mặt toát ra vẻ tươi cười, thì ra là thế. ngự kiếm thuật, chính là năm đó kiếm thánh diệp phàm tuyệt kỹ, hiện tại trần tiêu được ngự kiếm thuật khó tránh khỏi sẽ không đạt được cái khác hai đại kiếm thuật tàng kiếm thuật Chú kiếm thuật Chú kiếm thuật chính là một loại đoạt tiên địa tạo hóa thuật gian đúc không chỉ có thể đúc kiếm chế tạo những binh khí khác cũng là một loại có một không hai bảo thuật mà năm đó diêu phàm ngoại trừ kiếm thánh danh sương bên ngoài còn có một cái xương hô chính là khí thánh hừ ta ngược lại muốn xem không luyện khí đài không lò luyện đan chỉ bằng mượn một đoàn thiên địa dị hỏa ngươi đến tuột có thể chế tạo ra cái cái gì đến lý minh dương khoẹ miệng mang theo cười nhạt cũng đi theo ra ngoài trần văn kiệt cùng trần văn hào liếc nhau cũng theo một đám võ giả đến đến ngoài phòng khách. Trần gia tiếp khách ngoài phòng khách, chính là một cái nho nhỏ quảng trường, lúc này Trần Tiêu đứng ở giữa quảng trường, trong tay hắn bán phẩm bảo khí trường thương, chính trôi nổi ở trước mặt của hắn. Trong tay ta còn có một cái bán phẩm bảo khí cựu tiêu cần cải tạo thành một thanh bảo kiếm, hiện tại lấy trước người tới luyện tập. Trần Tiêu khỏe miệng, xẹt qua một cái độ cong. Chương 173, bố ước. Không sai, hiện tại Trần Tiêu chính là muốn dựa vào là liêu nhất phàm luyện chế bảo khí cơ hội luyện tập một chút. Trần Tiêu tu vi vừa mới đột phá, Chú kiếm thuật cũng là vừa mới đột phá đến màu cam linh ấn cảnh giới, cũng không có tại kiếm hoàn trong không gian mô phỏng quen thuộc chế tạo bảo khí. Bất quá kiếm hoàn không gian tầng thứ 2 bên trong, cũng có diệp phàm lưu lại lớn đoạn luyện khí kinh nghiệm, bằng vào những thứ này luyện khí kinh nghiệm, Trần Tiêu cũng là có khả năng chế tạo ra bảo khí. Lúc này, Trần Tiêu tâm thần thủ nhất, toàn bộ tinh thần đều dung nhập vào thức hải bên trong hỏa bản nguyên thần nguyên thai ở trong, trong cơ thể đại nhật phần thiên điện công pháp chậm rãi vận chuyển, chí đại chân nguyên hợp lại làm một, toàn bộ chuyển hóa thành đại nhật chân nguyên. Trần Tiêu toàn thân, giống như dâng lên một đoàn hừng hực ngọn lửa. Lửa đến Đột nhiên, Trần Tiêu mở miệng, quát lớn một tiếng. "Hô!" Một đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm tại bàn tay của hắn bên trên dâng lên, nhưng cũng không là Điệu Tâm Hồng Liên Hỏa, mà là Hỏa Bản Nguyên Thần Nguyên Thai bên trong chân hỏa. Địa Tâm Hồng Liên Hỏa đã cùng Hỏa Bản Nguyên Thần Nguyên Thai hỏa làm một thể, Hỏa Bản Nguyên Nguyên Thai bên trong chân hỏa, tự nhiên cũng mang theo một chút Điệu Tâm Hồng Liên Hỏa đặc tính. Vậy mà không phải Thiên Điệu Dị Hỏa. Nhìn thấy Trần Tiêu đem trong cơ thể chân hỏa triệu hồi ra đến, Lý Mân Dương con người hơi co rú lại, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. "Không cần Thiên Điệu Dị Hỏa." Ta xem ngươi dựa vào cái gì chế tạo ra bảo khí đến? Lý Mân Dương khắp khuôn mặt lạ vẻ đùa cận. đương nhiên, Lý Mân Dương cũng không tin Trần Tiêu dám ở trước mặt mọi người lấy ra cái kia Đóa Thiên Địa Dị hỏa đến. Tin tức nếu như truyền đi, toàn bộ Thanh Long Vực luyện khí sư, luyện đan sư đều sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, cho dù Trần Tiêu đúng là một vị luyện khí thông sư, cũng phải bị người phân tay đoạt bảo. Tu Vi bất quá chỉ là nửa bước Linh Hải Cảnh, còn chưa có tư cách khống chế Thiên Địa Dị hỏa Bảo Vật như vậy. Ngày đó tại Thành Tà Dương ở ngoài, nếu không phải là đến bước ngoặt sinh tử, Trần Tiêu cũng sẽ không thi triển ra Điệu Tâm Hồng Liên Hoa bất quá may là, người ở đây bên trong cũng chỉ có Lý Mân Dương một cái nhận ra được. Hỏa bản nguyên nguyên thai bên trong chân hỏa, mặc dù không phải thiên địa dị hỏa, nhưng đã lây dính điệu tâm hồng liên hỏa đặc tính, cũng so với bình thường võ giả trong cơ thể chân hỏa mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, ngọn lửa rừng rực, trong nháy mắt liền đem cái kia cấp 5 yêu thú nội đan bao vây lại. Sau đó, Trần Tiêu hai tay ở giữa không trung, tựa như hai con bướm giống nhau, không ngừng tung bay, một đạo một đạo màu cam linh ấn, từ ngón tay của hắn đầu ngón tay bay ra, khắc ở chân hỏa bên trên. Đó là chú kiếm thuật. Ở đây cũng có tầm mắt cao minh hạ người. tại trầm ngâm sau một lát, thằng cái liên tưởng đến Trần Tiêu luyện khí thủ pháp lai lịch. không sai, đây là ngàn năm trước kiếm thánh Diệp Phạm chú kiếm thuật. ta cũng chỉ tại sách cổ ghi chép bên trong từng thấy, lại không nghĩ tới hôm nay thật sự có may mắn nhìn thấy chú kiếm thuật. cũng chỉ có chú kiếm thuật mới có thể không dựa vào luyện khí lô, luyện khí đài chế tạo binh khí. cái kia Trần Tiêu trước đó đối địch thi triển chính là ngự kiếm thuật, sớm cần phải nghĩ đến, hắn nên được đến kiếm thánh Diệp Phạm chuyển thừa y bát. Trần gia Trần Văn Kiệt cùng Trần Văn hào hai người trên mặt toát ra một vẻ vui mừng. Trần Tiêu thi triển ra chú kiếm thuật. Hơn nữa còn là màu cam linh ấn chú kiếm thuật, vậy thật sự có cơ hội chế tạo ra bảo khí đến. Cái khác sáu thế gia lớn trừ lão, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, lúc này bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hừ, coi như là có thể thi triển chú kiếm thuật lại có thể thế nào? Truyền thuyết năm đó kiếm thánh Diệp Phàm, nhưng là đến linh hải cảnh đỉnh phong mới có thể chế tạo bảo khí. Lý Mân Dương nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng nặn ra như vậy mấy chữ. Cùng lúc, ánh mắt của hắn tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tiêu hai tay, liều mạng nếu muốn đem hắn luyện khí thủ pháp ghi vào trong lòng nhưng là hết lần này tới lần khác, mặc cho Lý Mân Dương thế nào trí nhớ, cái kia từng đạo linh ấn cùng thủ ấn, có thể bị hắn nhìn tại trong mắt, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào trong lòng bên trong lưu lại nửa điểm dấu vết. Điều này làm cho Lý Mân Dương gần như phát điên. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người thứ tốt thật đúng là không ít, bắt hắn lại, nhất định muốn bắt hắn lại, đạt được hắn thiên địa dị hỏa, đạt được hắn chú kiếm thuật. Lý Mân Dương trong lòng nghĩ như thế nào, những người khác dĩ nhiên không biết. Lúc này cũng có mấy người luyện khí sư si mê nhìn trận tiêu trên tay linh ấn, cho dù sự tình không cách nào nhớ kỹ thế nhưng có thể may mắn mắt thấy trong truyền thuyết chú kiếm thuật đối với một cái luyện khí sư mà nói cũng là có phúc ba đời cái này trần lao ma đạt được diệp phạm truyền thừa ngự kiếm thuật chú kiếm thuật đều ở trên tay hắn chẳng lẽ nói cái kia ngàn năm trước danh Trấn thanh long vực trấn áp một thời đại kiếm thánh thực sự bỏ mình sao có người tự mình lẩm bẩm võ đạo thánh giả thọ nguyên nghìn năm lúc này nghìn năm đã qua cho dù diệp phạm năm đó không có chết hiện tại cũng nên thọ nguyên hao hết chết giả cũng trong mắt mọi người hiện lên một đạo nóng cháy diệp Phàm chết rồi kiếm tông cũng là mất đi cuối cùng dựa vào cũng không biết cái tia lạc trần cốc thì như thế nào đối phó kiếm tông chú kiếm thuật tốt liêu nhất phàm trong đầu dâng lên vẻ hưng phấn nếu như hắn bách vẫn thương có thể trở thành chân chính bảo khí như vậy thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội thậm chí chính diện đánh bại linh hải cảnh định phong cường giả cũng không phải là không thể được bất quá vừa mới trần lão ma phế bỏ ứng thiết tông một trường trên tay quấn quanh lục quang hẳn là một cái bảo khí liêu nhất phàm liếm môi một cái không biết ngươi trần lão mà lại có thể có vài phần bản lĩnh khu động bảo khí đây trần tiêu căn bản cũng không có lưu ý người khác biểu hiện Lúc này toàn bộ của hắn tinh thần đây đều tập trung ở trên tay linh ấn bên trên. Màu cam linh ấn, tựa như từng bước từng bước màu cam mặt trời nhỏ giống nhau, mang theo hào quang chói mắt, không ngừng từ hắn hai tay ở giữa xuất hiện, lại dung nhập giữa không trung hỏa diễm ở trong. Dần dần, cái tiêu nguyên bản màu đỏ tươi bản nguyên chân hỏa, bị màu cam linh ấn tô lên, cũng biến thành một mảnh màu da cam. Lúc này, hỏa diễm ở trong, mỗi một tia ngọn lửa đều giống như là từng bước từng bước nhảy lên phù văn. Trong hỏa diễm phủ văn, không ngừng in vào cấp 5 yêu thú trong nội đàn, dần dần đem nó bên trong yêu thú tản hồn đánh tan, đem tạp chất loại bỏ chỉ để lại một chút rất bản nguyên tinh khiết năng lượng. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu tay phải một chiêu, cái kia nguyên bản trôi nổi ở một bên bách vẫn thương nhẹ nhàng du lên, trong nháy mắt bay tới, dung nhập vào cái kia đến màu da cam hỏa diễm ở trong. Thoáng qua ở giữa, đầu thương, bao gồm cản thương đều bị ngọn lửa bao vây lại. Ha ha ha, ta nói cho rằng đúng là cái gì luyện khí tông sư, nguyên lai là một cái ngoại môn, coi như là đạt được chú kiếm thuật lại có thể thế nào. Chung quy đối với con đường luyện khí một chữ cũng không biết. Thấy tình cảnh này, Lý Mân Dương không nhịn được cất tiếng cười to. Lý đại sư Cái này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Người chung quanh có chút không giải thích được, nghi ngờ hỏi. Ngay cả Liêu Nhất Phàm, trên mặt đều mang một chút lo lắng, nhìn về phía Lý Mân Dương. Chế tạo thương loại binh khí, có thể cùng những binh khí khác bất đồng. Chia làm đầu thương, cùng cán thương hai bộ phận, hơn nữa đầu thương là đầu thương, cán thương là cán thương, hai bộ phận này sử dụng tài liệu hoàn toàn bất đồng. Lý Mân Dương mang trên mặt một chút vẻ ngạo nghệ, "Chúng ta luyện khí sư nếu là muốn tăng lên một cây thương phẩm chất, chỉ cần đem đầu thương cùng cán thương tách ra ra, phân biệt sử dụng bất đồng tài liệu, từng cái chế tạo tăng lên." Sau đó lại hợp hai là một. Giống như hắn như vậy, đầu thương cán thương phóng tới cùng nhau luyện, hơn nữa chỉ dùng một loại cấp 5 nội đan yêu thú. Ôi, cuối cùng là tuổi nhỏ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ tiếp cái này bảo thương cùng cái kia cấp 5 yêu thú nội đan. Nghe được lời nói này, Liêu Nhất phàm ra mặt mạnh mẽ có quát một cái, hắn cũng muốn lên, lúc đầu hắn đạt được cây thương này thời điểm, là trước phải đến đầu thương, sau là đầu thương tìm được cán thương. Hơn nữa hắn cây thương này, đầu thương cùng cán thương thuộc tính thậm chí còn hơi có chút xung đột, cũng không phải hết sức phối hợp. Nói cách khác, Bất kể hiện tại Trần Tiêu sử dụng cái kia cấp 5 yêu thú nội đan chế tạo đấu thương, hay là cá thường, đều át phải sẽ đối với một phương khác tạo thành ảnh hưởng. Bất quá lúc này, cũng là tên đã trên dây, không phát không được, ngũ phẩm yêu thú nội đan đã bị Trần Tiêu tăng ra, nếu như vào lúc này từ bỏ, như vậy thì không chiếm được bất cứ thứ gì, đến không bằng lựa chọn cược một hồi. Mà 6 thế gia lớn trưởng lão, trên mặt cũng toát ra một chút nhìn có chút hạ hê ý cười. Đại trưởng lão, xem ra cái kia Trần lão mà cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi, ngươi xem cái kia Liêu Nhất Phàm, sắc mặt đều trở nên Văn Vận Xương đi tới Trần Văn Kiệt trước mắt, vỗ Trần Văn Kiệt vai, nhìn có chút hả hê nói ra, nếu như cái này Trần lão ma thực sự hủy diệt rồi Thần Dương Tông một cái bán phẩm bảo khí, lại thêm một khối cấp 5 yêu thú nội đan, sợ là Thần Dương Tông cùng Trần gia mâu thuẫn, liền lập tức bị kích thích ra tới đi. Trần Văn Kiệt không có lên tiếng. Bán phẩm bảo khí Trần gia hoặc Kiếm Tông có khả năng thường nổi, thế nhưng cấp 5 yêu thú nội đan, đồ chơi này để cho bọn họ đi đâu mà tìm. Bất quá đại trưởng lão, cái kia Thần Dương Tông lai lịch không tầm thường, nếu như Thần Dương Tông thực sự quyết định đánh Trần gia, liền coi như chúng ta là đồng minh chỉ sợ cũng không thể ra sức. Văn Vận xương thở dài một hơi, vừa mới chúng ta đã đưa Trần gia một cái cơ hội cuối cùng. Những lời này mặc dù là quay về Trần Văn kiệt nói, nhưng chưa chắc đã không phải là nói cho thần Dương Tông người nghe. Các ngươi, Trần Văn Hảo không nhịn được giống lên, bảy thế gia lớn kết minh, ta Trần gia là cái này trả giá bao nhiêu? Ngươi Văn Gia, lúc đầu gặp phải Hát Sơn môn công kích, ta Trần gia trả giá bao nhiêu cao thủ mới đưa giúp đỡ các ngươi đem Hát Sơn môn đánh đuổi? Còn ngươi nữa, Long Gia, Âu Dương gia tộc, Tây môn gia tộc, các ngươi còn nhớ rõ? lúc đầu chúng ta trần gia vì các ngươi trả giá bao nhiêu không mỗi thời mỗi khác long gia trưởng lao chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói đó cũng là ngươi trần gia tự nguyện trả giá chúng ta cũng chưa từng cầu qua các ngươi bộ ước tiểu nhân trần văn hảo sắc mặt từng hồng gần như muốn thổ huyết giang dắc ngay vào lúc này một tiếng rất nhỏ vang lên giòn giã, truyền vào ở đây trong thai của mọi người nguyên bản không biết cái gì thời điểm trong liệt hỏa bách vẫn thương cán thương bên trên không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện một chút vết dạng liêu nhất phàm lòng đang dỉ máu bách vẫn thương cán thương chính là hắn dùng thời gian một năm du lịch thanh long vực trả giá thiên đại đại giới mới tìm được hiện tại cứ như vậy hủy diệt rồi không thể tùy theo hắn không đau lòng bên kia thần dương tông mấy cái trưởng lão hít một hơi thật sâu rất là không khách khí nhìn về phía trần văn Hào cùng trần văn Kiệt. bán phẩm bảo khí bọn họ không đau lòng đau lòng là cái kia khỏa ngũ phẩm yêu thú nội đan đây chính là có tiền cũng mua không được đồ vật nhìn thấy cắn thương bên trên vết dạn sau thế ra lớn lý Mân dương đám người nụ cười trên mặt càng hơn đại trưởng lão nhị trưởng lão hiện tại từ bỏ tên tiểu súc sinh này đem nó giết chết còn kịp Trần Lạc Anh cũng tại một vừa mở miệng nói. Chương 174, chia rẽ. Nghe được lời này, Trần Văn Hảo sắc mặt khẽ biến thành hơi chần chờ một chút, nhìn về phía Trần Văn Kiệt. "Hừ." Trần Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng Trần Tiêu tại sao muốn giết Trần Lôi? Năm đó ngươi làm những thứ kia chuyện xấu xa, lẽ nào cho rằng có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao?" Trần Lạc Anh biến sắc, lúng ta lúng túng không nói. Năm đó hắn giết chết Trần Tiêu phụ thân Trần Lạc Vân, tự cho là không chê vào đâu được, nhưng không nghĩ tất cả những thứ này sớm đã bị Trần gia gia chủ Trần Văn Lạc nhìn tại trong mắt nếu như Trần Tiêu luyện hỏng cái kia cây thương, cùng lắm thì ta Trần Gia sẽ thấy bồi đưa hắn một cái bảo khí. Bảo khí, ta Trần Gia cũng không phải là không có. Trần Văn Kiệt tâm thanh càng lãnh đạm. Trần Gia có bảo khí. Cái khác sáu thế gia lớn người nghe được Trần Văn Kiệt lời nói sau đó, đều đổi sắc mặt. Nếu như Trần Gia có bảo khí, còn liên hợp Lưu Gia chúng ta làm sao? Sớm liền trở thành võ đạo thánh địa. Ta xem là cái này ngụy bảo khí tàn tuyết kiếm đi. Long Gia trưởng lão cười lạnh một tiếng. Cầm ngụy bảo khí đến bồi thường. Sợ là ngụy bảo khí giá trị cũng không bằng cấp 5 yêu thú nội đan cùng một cái bán phẩm bảo khí đi. Văn vận xương nhìn có chút hạ hê nói ra. Trần lạc anh im lặng không lên tiếng. Người khác không biết Trần gia bảo khí là cái gì, Trần lạc anh lại như thế nào không biết. Thu thủy kiếm, Thu thủy kiếm chính là một cái chân chính trung phẩm bảo khí. Chẳng qua là không biết bị Trần lạc vân dùng cách gì đem nó phong ấn, trừ hắn ra cùng Trần tiêu ở ngoài, không nữa người thứ ba có thể sử dụng. Trần lạc anh hại chết Trần lạc vân, đạt được món bảo khí này, tại không cách nào sử dụng sau đó, cũng chỉ được giao cho Trần gia lấy cái này tranh công, đạt được rất nhiều ban thưởng đồng thời cũng bởi vậy đứng hàng đợi tiếp theo ra chủ thứ hai thuận vị người thừa kế mặc dù thu thủy kiếm bị phong ấn nhưng như cũng là một cái trung phẩm bảo khí giá trị nhưng là xa xa lớn hơn một viên cấp 5 yêu thú nội đan cùng một cái bán phẩm bảo khí giang giác giang giác theo thời gian trôi qua bách vẫn thương bên trên vết nước càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều lúc này đã không chỉ là trên cắn thương coi như là đầu thương bên trên cũng sinh ra từng đạo giữ tận vết nước nguyên bản cái thanh này bán phẩm bảo khí bên trên cái kia bức người linh khí cũng dần dần tiêu tán mà đi tất cả mọi người hơi thở dài một hơi. Bọn họ đều nhìn ra, món bảo khí này, cái kia Bách Vân Thương coi như là triệt để luyện hỏng. Trần lão ma lần này, chắc chắn phải chết. Coi như là hiện tại, Trần gia muốn từ bỏ trần tiêu, sợ rằng Thần Dương Tông cũng không muốn đáp ứng rồi. Cuối cùng cái kia Bách Vân Thương nhưng là là Liêu Nhất Phàm chế tạo riêng, Liêu Nhất Phàm nhưng là trăm năm khó gặp thuần dương thân thể, là thuần dương thân thể tìm được một cái bán phẩm bảo khí, là cơ nào khó khăn. Trần gia coi như là có thể lấy ra được bảo khí bồi thường, Thần Dương Tông cũng chưa chắc nguyện ý từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, liền sông hôm nay địa bộ này Cái này Trần Lao Ma sợ là cũng không sống quá ngày hôm nay, mà Trần Gia cũng đem chịu đến thảm thiết đả kích. Đến lúc này, sáu thế gia lớn người, toàn bộ đều đứng xa xa, chỉ sợ để cho người ta phát hiện bọn họ cùng Trần Gia còn có một chút liên hệ. Sau ngày hôm nay, Trần Gia ác phải yếu dần, thậm chí có khả năng từ bảy thế gia lớn bên trong xóa tên. Trần Gia, nếu nguyện ý bao che cái kia không có việc xấu nào không làm, giết người như ngóe Trần Lao Ma, liền muốn trả giá thật lớn. Lý Mân Dương đứng chắc tay, trong miệng thản nhiên nói, "Ta Lý Mân Dương lấy kiến võ quốc luyện khí sư liên minh mình, mình chủ danh nghĩa tuyên bố, nếu như còn nữa cái nào luyện khí sư dám là Trần gia luyện khí liền loại bỏ luyện khí sư liên minh vĩnh viễn không thu vào nghe được Lý Mân Dương lời nói này Trần gia sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy binh khí đối với võ giả thực sự quá là quan trọng Trần gia mặc dù cũng thờ phụng mấy cái luyện khí sư nhưng bọn hắn có thể toàn bộ đều là luyện khí sư liên minh thành viên một khi mệnh lệnh này thực sự hạ đặt ra Trần gia cái kia mấy cái luyện khí sư át phải sẽ lập tức ly khai luyện khí sư liên minh chính là kiến võ quốc sở hữu luyện khí sư tạo thành một cái liên minh trong đó bao gồm trừ kiếm tông huyền không phong ở ngoài kiến võ quốc sở hữu luyện khí sư chính là kiến võ quốc luyện khí sư trong lòng thánh địa. luyện khí sư liên minh tam đại minh chủ cũng chính là hiện tại kiến võ quốc tam đại luyện khí đại sư lý Mân dương, âu gia thẩm cùng với tiết gia tiết đạo loan luyện khí sư liên minh thanh thế to lớn trong đó tài nguyên vô số thậm chí trong lúc mơ hồ có thể che lại kiếm tông huyền không phong một đầu. bất quá kiếm tông huyền không phong cuối cùng là một cái tông môn mà luyện khí sư liên minh chẳng qua là một cái rời rạc liên minh cho nên mới không cách nào cùng huyền không phong chống lại. Nhưng cũng chính là như thế, Luyện khí sư đối với Huyền Không Phong mặc dù có kính ngưỡng, nhưng không có ngắm trông, Huyền Không Phong sức hiệu triệu cũng kém xa Tít tắp Luyện khí sư Liên Minh. Luyện khí sư Liên Minh, tại Luyện khí sư trong lòng, có thể là có không gì sánh được địa vị. Nghe được Lý Mân Dương lời nói, biến mất tại bốn phía Trần gia Luyện khí sư, vẻ mặt giữa bắt đầu chần chờ, những người này cũng không phải là Trần gia người, chẳng qua là Trần gia ghế khách trưởng lão mà thôi. Còn có ta Tiết gia trưởng lão Tiết Đạo Loan đại sư, trước đó cũng có nói, nếu như cái nào Luyện khí sư còn dám là Trần gia Luyện khí, lập tức đá ra Luyện khí sư Liên Minh. Thiết ra trưởng lão, cũng cười hì hì bỏ đá xuống giếng. Trần Văn Kiệt thân thể thoáng vây vây, khỏe miệng chảy ra một chút vết máu. Lẽ nào, cái này là trời muốn ta chết Trần ra? Trần Văn Hảo thở dài một tiếng. Thế nhưng coi như kiến vo quốc bảy thế gia lớn đứng đầu, Trần gia cũng có tôn nghiêm của mình, tuyệt đối không sẽ ở thời điểm này khuất phục. Luyện khí sư liên minh tam đại minh chủ bên trong hai người lên tiếng, trong nháy mắt đánh tan Trần gia hy vọng cuối cùng. Đại trưởng lão, xin lỗi. Một cái hơn 60 tuổi lão giả, thở dài một tiếng, đi tới Trần Văn Kiệt trước mắt, ấy này nói, minh chủ lên tiếng. Chúng tôi không dám không theo, kính xin đại trưởng lao thứ lỗi. Còn lại 4, năm cái luyện khí sư cũng đi theo lão giả này phía sau, bọn họ mặc dù không nói lời nào, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là mang theo một chút ấy náy. Đi thôi, đi thôi. Trần Văn Kiệt thở dài một hơi, trong nháy mắt tựa như già mua rồi hơn 10 tuổi, nhẹ nhàng khoát tay áo. Luyện khí sư không vì Trần gia luyện khí, như vậy Trần gia ngày sau binh khí, từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ là từ Kiếm Tông Huyền Không Phong sao? Phải biết rằng, Huyền Không Phong đối ngoại cũng chỉ bán ra nhân gia binh khí, không hề bán ra linh khí. Thần Dương tông người Im lặng không lên tiếng, cũng không giúp Trần gia, cũng không giúp Lý Mân Dương đám người, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, hiển nhiên không muốn bị người sử dụng như thương. Lý Đại Sư. Trong lúc bất chợt, Trần gia tứ trưởng lão Trần Phi Hổ tiến lên một bước, mở miệng nói ra, "Ta Trần Phi Hổ nguyện ý trở thành ngài người tùy tùng, không biết có thể hay không đối với Trần gia mở ra một con đường." Trần Phi Hổ thiên phú giống nhau, mặc dù là Trần gia tứ trưởng lão, nhưng cũng chỉ là nửa bước linh hải cảnh tu vi mà thôi. Ồ. Lý Mân Dương trên mặt toát ra một chút nhiều hứng thú vẻ mặt, "Ngươi trở thành ta người tùy tùng?" cho ta đối với Trần gia mở ra một con đường. Không chỉ là ta, còn có cháu của ta Trần là anh." Trần Phi Hổ gật đầu, "Trừ cái đó ra, nếu như Lý đại sư có khả năng bồi dưỡng cháu ta trở thành Trần gia gia chủ, như vậy ta Trần gia ngày sau nhất định vẹn vẹn đi theo Lý đại sư bước chân." Vô liêm sỉ. Trần Văn Hào giận quát một tiếng, "Trần Phi Hổ, ngươi cái này cái ăn cây táo rào cây sung súc sinh, lại dám mưu đoạt gia chủ vị trí. Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật tức chết ta." Nhị ca, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi." Trần Phi Hổ mỉm cười nói, Trần Văn Lạc thái độ làm người bảo thủ vậy mà bảo vệ Trần Lão Ma bực này quên nguồn quên gốc xuất sinh, dẫn đến rất nhiều thế lực vây công ta Trần gia, thậm chí ngay cả bảy thế gia lớn liên minh đều suýt nữa vỡ rời tang ngắn dã, chính là một tội nhân lớn. gì đến đến lúc này, hắn cũng không dám thò đầu ra, còn có mặt mũi nào khi này Trần gia gia chủ, lạc anh chó hùng tài đại lượng thay thế vị trí của hắn, có gì không thể? Ha ha ha! Lý Mân Dương cười to nói, tốt, tốt, tốt, Trần lạc anh như là trở thành Trần gia gia chủ, chính là mục đích chung sự tình. Mấy vị nói như thế nào đây? Nếu như Trần lạc anh trở thành Trần gia gia chủ chúng ta tự nhiên chưa có gì nghị văn vận xương bọn người mặt mỉm cười nếu như lạc anh cháu trở thành trần gia gia chủ bảy thế gia lớn liên minh tự nhiên vẫn còn ở đó ha ha ha tốt trần lạc anh ngẩng đầu lên ha ha cười nói các vị trần gia thúc bá huynh đệ thế hệ con cháu các ngươi có thể có cái gì dị nghị lần này trần gia người cũng là hai mặt nhìn nhau lại không nghĩ rằng vào lúc này xảy ra biến cố như vậy trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải trần lạc anh vốn là trần gia gia chủ chính là trần gia thứ hai thuận vị người thừa kế hắn kế thừa gia chủ vị trí cũng là dễ hiểu Lạc Anh kế thừa gia chủ vị trí, chúng ta tự nhiên tán thành. Lúc này, Trần gia ở trong cũng không có thiếu người mở miệng ủng hộ, cuối cùng Trần Lạc Anh tiến hành Trần gia mấy năm, cũng có thành viên nòng cốt của mình. Trần Lạc Anh, gia chủ vẫn còn, ngươi liền nghĩ muốn xón vị, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Đương nhiên, trong lúc này cũng không có thiếu thanh em phản đối. Thế nhưng những thứ này thanh em phản đối, rất nhanh liền bị xung quanh ủng hộ âm thanh che giấu đi. Cuối cùng lúc này người nơi này cũng đều là chịu đến Lý Mân Dương cùng với Hoàng Tất mời, trước tới bắt Trần Tiêu, mà khác, chen ép Trần gia. Hừ. Trần Lạc Anh lạnh lùng nói: Người đến, đem Trần Tiêu cái kia tiểu súc sinh bắt lại cho ta, phế bỏ tu vi, nuốt vào thủy lao. Ai dám đậu thủ? Trần Văn Kiệt khắp toàn thân từ trên xuống dưới, Linh Hải Cảnh Đỉnh Phong khí thế trong dây lát buộc phát ra, trong nháy mắt đem sao động đoàn người ngăn chặn. Đại trưởng lão, không muốn ngông cuồng từ chối. Chuyện hôm nay, đại cục đã định. Người cho rằng Trần Văn Lạc cùng với các ngươi Trần ra mấy cái lao giả, vì sao đến bây giờ còn không hiện thân? Lý Mân Dương mở miệng cười nói. Các ngươi, Trần Văn Kiệt thân thể lại là thoáng một cái, hắn lập tức liền nhớ tới một cái khả năng. Trần Long Ma. Ngươi còn đang rẫy rua sao? Lúc này, Lý Mân Dương mở miệng, hướng về Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, lại luyện đi xuống. Cây thương này, nhưng là nát. Vừa mới, ánh mắt mọi người đều tập trung ở người nhà họ Trần trên người, lại đã quên ở đây chân chính vai chính. Trần Tiêu, lúc này Trần Tiêu như trước không vì ngoại vật lay động, hai tay linh ấn tung bay, không ngừng đánh vào bách vẫn thương bên trong, bách vẫn thương bên trên đã sớm hiện đầy rầm rạm chẳng trị giãn nước, tùy thời đều muốn vỡ ra. Hô! Trong lúc bất trận, Trần Tiêu hai tay kết ấn một bên, nguyên bản một thể hỏa diễm, chia làm năm đạo, lấy ngũ hành phương vị phân chia đem cái kia bách vận thương bốn phía ở trung ương. Lúc này, Trần Tiêu trong cơ thể Trần Nguyên đã phát sinh biến hóa, lại đại nhật Trần Nguyên, chuyển hóa thành đại diễn Trần Nguyên, Thuần Dương khí tức không ngừng chuyển hóa thành linh nhẫn, đánh vào trường thương bên trong, cố làm ra vẻ huyền bí, người đến, đem hắn bắt. Lý Mân Dương thấy thế, lạnh giọng quát lên, Vụ. Sau một khắc, liền có bốn, năm cái nạp nguyên cảnh võ giả từ trong đám người vọt ra, hướng về Trần Tiêu nhào tới. Ai dám đụng đến ta huynh đệ? Ngay vào lúc này, một đạo uy thế cường đại từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm ầm. Từng đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, cái kia mấy cái nạp nguyên cảnh võ giả, tựa như vài rách túi giống nhau, bị quét ngang ra. Một cái bộ mặt tuấn tú thiếu niên, trong tay cầm một cây màu trắng bạc trường thường, đứng ở Trần Tiêu trước người, lạnh lùng nhìn khắp nơi. Chính là Tạ Cát Vĩ. Chương 175, động thủ. Lúc này, Trần Tiêu luyện khí, đã đến thời khắc mấu chốt, căn bản là không thể động đậy, cũng chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào. Cái kia 4 đến 5 cái nạp nguyên cảnh võ giả liên thủ, đủ để cho Trần Tiêu mang đến nguy hiếp. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, Tạ Cát Vĩ xuất hiện. Tạ Cát Vĩ một thân màu trắng trang phục, tử kim đai ngọc buộc tóc, cầm trong tay trường thương màu trắng bạc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, anh khí bức nhân. Màu bạc trên mũi thương mang theo uy nghiêm đáng sợ hẳn mang, nhắm thẳng vào mọi người. Ai dám động huynh đệ ta? Tạ Cát Vĩ âm thanh trong sáng, hoàn toàn đã không có ngày xưa bí khí, mà lúc này, hắn tu vi, vậy mà đạt đến linh hải cảnh sơ kỳ hoàn cảnh. Ngay tại Ngọc Hà Cung, bởi vì Lục Kha Kha quan hệ, Tạ Cát Vĩ lấy được vô tận chỗ tốt. Trải qua mấy tháng tiêu hóa, tu vi tiến nhanh, lại có thể một bước lên trời, trở thành linh hải cảnh cường giả thằng cái liền vượt qua hiện tại kiến võ quốc bên trong bao gồm dạ bạch hiên ở bên trong toàn bộ thanh niên vương giả chân võ thánh địa tạ các vĩ lý mân dương sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống chẳng lẽ chân võ thánh địa cũng muốn trộn đều chuyện trong thế tổ sao ba thánh địa lớn đứng ngoài cuộc y đói nhúng tay trong thế tổ cân đoán tại ba thánh địa lớn trong mắt vô luận là hoàng thất hay là thế gia đều là thế tục. chân tiêu là huynh đệ ta tạ các vĩ còn chưa chờ trả lời cái khác hơi khô khan âm thanh vang lên ai động huynh đệ ta ta liền để người đó chết lục tam dương một thân màu đen trang phục người đeo một thanh bảo kiếm từng bước từng bước từ giữa không trung sụp dưới, đi tới Tạ Cắt Vĩ bên cạnh. Hắn tu vi, vậy mà cũng đến linh hải cảnh, thậm chí lục tầm dương khí tức trên người, so với Tạ Cắt Vĩ mạnh hơn như vậy một bậc. Tại Ngọc Hà cung thời điểm, Lục Tầm Dương có thể là trừ Lục Kha Kha ở ngoài, sớm nhất đi vào, hắn lấy được chỗ tốt muốn vượt qua tất cả mọi người, thậm chí muốn vượt qua Trần Thiêu. Vô luận là Tạ Cắt Vĩ hay là Lục Tầm Dương, một là tinh thần hải các thiên tài, một là chân võ thánh điệu tuấn tiệt, hai người cùng là tiểu thiên long bảng bên trên cường giả, hiện tại xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn có thể đại biểu hai thánh địa lớn. Được được được một cái ba thánh địa lớn. Đối mặt lục tầm dương cùng tạ các vĩ, lý Mân dương thật đúng là không dám bắt hắn hai người ra sao. Cuối cùng cùng lúc đắc tội ba thánh địa lớn, nhưng là một cái vô cùng không sáng suốt sự tình. Nguyên bản kiếm bạc nỗ trương hình thức, cũng bởi vì hai người này xuất hiện, thoáng hòa hoan xuống. Lúc này, trần gia đã chia làm hai phái, một phái đứng ở trần văn kiệt cùng trần văn hảo phía sau, một phái khác, nhưng là vây quanh trần phi hổ cùng trần lạc anh. Trần lạc anh là ra vào linh hải cảnh hậu kỳ cường giả, tại hắn ở độ tuổi này tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ, cũng cũng coi là một cái thiên tài nếu không phải là Trần gia có càng là thiên tài Trần Lạc Vũ, sợ rằng Trần Lạc Anh mới là Trần gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Bất quá ủng hộ Trần Lạc Anh người lại xa xa ít hơn so với Trần Văn Kiệt người phía sau. Cuối cùng Trần gia gia chủ Trần Văn Lạc còn chưa có chết, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bây giờ còn chưa từng có tới, nhưng cuối cùng là một cái người tâm phúc. Bầu không khí cũng là thoáng cái cứng tại nơi này, người đó cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, ánh mắt của bọn họ cũng đều một cách tự nhiên rơi xuống Trần Tiêu trên người. Trần Tiêu vẻ mặt như trước bất động, tựa như không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì giống nhau trong tay linh ấn liên tiếp biến hóa trong hỏa diễm cũng phát ra một cỗ trí cương trí dương khí tức lúc này năm đám hỏa diễm lấy tiên thiên ngũ hành phương vị xếp đặt trong trời đất kim mộc thủy hỏa thổ lực ngũ hành điên cuồng hướng về nơi này tụ tập mà đến sau đó bị ngọn lửa luyện hóa chạy vào bách vận thương bên trên bách vận thương đã bị luyện thành một mảnh cháy đen sắc tựa như một khối dài hình than cốc như thế nguyên bản trên thân thương cái kia bức người linh khí đã toàn bộ tiêu tán một đạo một đạo giữ tận vết nước phát ra răng rắc răng rắc thanh hừ đến lúc đó trần tiêu luyện hỏng cây thương này Thần Dương Tông người vẫn là phải cầm Trần Tiêu hỏi tội, đến lúc đó ba thánh địa lớn cũng không có lý do gì ngăn cản. Lý Mân Dương trong mắt hào quang lập loẹt, không thể. Một khi Trần Tiêu bị Thần Dương Tông người bắt đi, còn muốn giết hắn liền khó khăn. hắn chủ kiếm thuật, cùng thiên địa dị hỏa nhất định phải thuộc về ta toàn bộ. Lý Mân Dương ngẩng đầu lên, hướng về Trần Phi Hổ nhìn thoáng qua. Trần Phi Hổ thoáng chần chờ một chút, tiếp đó cắn răng một cái, sải bước hướng đi Trần Tiêu. Ta nói rồi, ai dám động minh đệ ta, người đó sẽ chết. Lục Tầm Dương khô khan trong thanh âm, toát ra nhẹ nhẹ sát ý. Hừ, Trần Tiêu chính là ta Trần gia người thân ta là trần gia trưởng lão, tự nhiên có quyền lợi xử trí hắn. hai người các ngươi ngoại nhân không nên ở chỗ này vương hữu. trần phi hổ cười lạnh nói, ngươi có thể thử một chút. tạ cát vĩ lông mày hơi gật đạn, khoe miệng toát ra một chút không đàng hoàng ý cười, trong tay hắn trưởng thương màu bạc, thoáng ở trong hư không du lên, thuộc về linh hải cảnh cường giả khí thế, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, mạnh mẽ đè hướng về trần phi hổ. những tay ta trần gia bên trong việc, cho dù ngươi là thánh địa đệ tử, cũng không có tư cách này. động thủ. trần lạc anh cười lạnh một tiếng, lúc này hạ lệnh, phía sau hắn mấy cái trần gia chấp sự cùng với trưởng lão nghe vậy, lập tức tiến lên. Ai dám? Trần Văn Hào giận quát một tiếng. Thế nhưng đến lúc này, Trần Văn Kiệt, Trần Văn Hào đám người thanh thế đã toàn bộ bị Lý Mân Dương đám người áp chế lại, hắn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Thậm chí vào lúc này, ngay cả cái khác sáu thế gia lớn người cũng đều rối rít cầm lấy binh khí, giết tiến lên. Hừ. Tạ Cát Vĩ không chút nào nương tay, ngân thương như điện, trong nháy mắt động mặc một cái Trần Gia nạp Nguyên cảnh võ giả chấp sự, đem hắn chọn bay ra ngoài. Giết. Lục Tẩm Dương sau lưng trưởng kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo bóng kiếm dưới cũng chém giết mấy cái sáu thế gia lớn người. Đến hay lắm." Trần Lạc Anh cười ha ha, lúc này cũng chính là hắn thời điểm lập uy, nếu như hiện tại giết chết hai thánh địa lớn nhân vật thiên tài, dĩ nhiên sẽ cùng ba thánh địa lớn đi tới mặt đối lập, cũng có thể có được hoàng thất chống đỡ. Hơn nữa, liền hôm nay tình huống như vậy, rất hiển nhiên, hoàng thất đã sớm liên hiệp cái khác sáu thế gia lớn, cùng với một chút tông môn, muốn bắt thánh địa khai đạo. Cái kia Trần Thiêu, bất quá là một cái lời dẫn mà thôi. Lý Mân Dương chẳng qua là một cái luyện khí sư, dù có chút khôn vặt, nhưng không có mưu lược, chỉ biết đến trước mắt lợi ích. Và Trần Lạc Anh không phải là Lý Mân Dương như vậy người, coi như Trần gia thứ hai thuận vị người thừa kế, hắn nghĩ có thể so với Lý Mân Dương xa hơn. Nhìn thấy Trần Lạc Anh đọ thủ, những thứ kia ủng hộ Trần Lạc Anh Trần gia trưởng lão, chấp sự, đều được ăn cả ngã về không, cùng lúc xuất thủ. Sáu thế gia lớn sáu vị trưởng lão, cùng nhau ở giữa liên nhau, cùng lúc ha ha cười nói, quá hôm nay, bảy thế gia lớn liên minh vẫn còn đang. Trong nháy mắt, mấy đạo linh hải cảnh cường giả khí thế bộc phát ra, mạnh mẽ thế tiến công, cùng lúc đánh phía Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương. Đáng chết. Hai người vẻ mặt nghiêm túc nhưng không có thụt lùi nửa bước sau lưng của bọn họ chính là Trần Tiêu vô luận như thế nào hai người này không thể lui mở Lục Tầm Dương xuất thủ trước Trường Kiếm trong tay mang theo một đạo tuyết sắc kiếm hoa mạnh mẽ chém ở kinh khủng kia công kích bên trên phúc Lục Tầm Dương sắc mặt trắng nhợt trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết hắn lảo đảo thụt lùi vài bước miễn cưỡng không có ngã xuống bất quá đạo kia công kích vẫn còn ở đó tạ cắt vĩ theo sát mà lên trường thương run lên tựa như phía chân trời ngân hà giống nhau xét qua một đạo tuyết luyện giống nhau trùng sáng đánh vào đạo kia lực lượng kinh khủng bên trên Và Tạ Cắt vi thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá mấy vị linh hải cảnh cường giả liên thủ một kích, cũng rốt cục bị hóa giải đi tới. Hai người này, lẽ nào thật chỉ là trẻ tuổi một đời sao? Trần Lạc anh sắc mặt khẽ biến thành hơi một trắng, trước đó hắn bị Trần Tiêu một cước đạp bay, vốn là chịu đến thương thế không nhẹ, hiện tại lại bị Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương hai người công kích phản chấn, khỏe miệng chảy ra một chút vết máu. Mấy ngày không thấy, Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương thực lực, lại có thể tăng nhanh như vậy. Núp trong bóng tối, một cái mũi thẳng miệng rộng rãi người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sắc cơ. Yến Võ Quốc có một cái cái hoàng thất là đủ rồi, không cần thánh địa. Vô Luận là Trần Tiêu hay là Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương, ba người này một khi trưởng thành, sớm muộn là một cái đại họa tâm phúc. Người đàn ông trung niên này, rõ ràng là hoàng thất ẩn trốn ở chỗ này cùng giả, lúc này trong mắt hắn tinh mang lập loè, hình như có trăm loại quỷ kế ở trong lòng thoáng hiện. Hoàng thất muốn đối phó Kiếm Tông, cần một cái lấy cớ, và Trần Tiêu không thể nghi ngờ chính là một cái tuyệt hảo mượn cớ. Hơn nữa, bảy thế gia lớn bên trong, Trần gia cùng Kiếm Tông đi gần nhất, Trần gia đại trưởng lão Trần Văn Kiệt Cùng kiếm tông thanh vân phong phong chủ dư thiên tùng chính là bạn tri kỷ bạn tốt. Lần này vừa vặn mượn cơ hội này, đem trần ra cái này hai họa ngầm cùng nhau giải quyết hết, nhất cử lương tiện. Hoàng thất gia tâm hoàn toàn không chỉ như thế, muốn làm chân chính thiên hạ cộng chủ, như vậy tại kiến võ quốc quốc thổ bên trong liền không cho phép có thánh địa tồn tại. Đối phó kiếm tông là bước đầu tiên, và bước thứ hai là được một lần hành động đem những cái khác hai thánh địa lớn toàn bộ diệt trừ. Nếu hai người này xuất hiện ở nơi này như vậy thì không cần đi. Cái này hoàng thất cường giả khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đống nhiên. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trợn buộc phát ra một cỗ thuộc về linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí thế. Sau đó một trường đẩy rời đi, to lớn trường lớn, thậm chí ở trong hư không đều lưu lại dấu vết. Ung ung, vô cùng khủng bố một trường, trong nháy mắt vượt qua trăm trường hư không, trong nháy mắt liền đi tới gần, đem lục tầm dương. Tạ các vĩ, Trần Tiêu ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Người đàn ông trung niên này thực lực ít nhất là kim diệu nhật một cấp độ, không tốt. Trần Văn Kiệt muốn rách cả mí mắt, ở đây có khả năng ngăn trở một trường này cũng chỉ có hắn một người. Bất quá lúc này. Trần Văn Kiệt khắp toàn thần từ trên xuống dưới đã bị 6 thế gia lớn 6 đại trưởng lao tập trung, nếu như hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, át phải sẽ gặp phải thảm thiết đa kích. Trần Văn Kiệt vận dụng toàn lực, có thể đỡ một chưởng kia, nhưng lại tuyệt đối không cách nào lại không chuyên tâm đón lấy 6 đại trưởng lão liên thủ một kích. Mở, đối mặt một trường này, ta cắt vĩ trong miệng hét lớn một tiếng, không đợi Lục tầm Dương phản ứng, trước tiên vào tới. Thế nhưng vừa lúc đó, phía sau hắn, trong giây lát xuất hiện một cô nhu hòa lực lượng, đem thân thể của hắn kéo trở về. Hai vị huynh đệ, làm phiền. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta không biết cái gì thời điểm, Trần Tiêu đã thu hồi hỏa diễm, trong tay xách theo một cái tựa như nhóm lửa giống nhau lạn một đồng, đem tạ cắt vĩ ngăn lại. Sau đó, Trần Tiêu một trường đánh ra, mạnh mẽ cùng trước mắt đạo dấu tay này đụng vào nhau. Ầm ầm. Chương 176, bộ ước đang chém. Lực lượng cuồng bạo, tứ tán trải ra, phạm vi trong vòng 10 trượng, tu vi hơi yếu võ giả, toàn bộ được quét bay ra ngoài. Trần Tiêu thân thể lập tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, bàn tay của hắn thon dài trắng nõn, 10 ngón tay móng tay cắt sửa thật chỉ tề, thường thường rũ ra, trên lòng bàn tay còn mang theo một chút lạnh nhạt lạnh nhạt ánh sáng màu xanh vậy mà chặn trên sân mọi người vẻ mặt hoảng sợ tràn đầy khó tin nhìn trần tiêu linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả một kích lại có thể được một cái nửa bước linh hải cảnh võ giả chặn lời đồn trần lao ma từng đánh chết vạn ma môn linh hải cảnh hậu kỳ trưởng lão lại chém giết linh hải cảnh đỉnh phong cường giả kim diệu nhật xem ra lời đồn quả nhiên không giả rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh hai nghe là giả mắt thấy là thật mặc dù trần tiêu sự tỉnh bởi vì một ít người trợ giúp đã sớm truyền khắp toàn bộ kiến võ quốc, nhưng lời đồn cuối cùng là lời đồn, chỉ có để cho bọn họ chính mắt thấy được mới nguyện ý tin tưởng. Mới bắt đầu, Trần Tiêu một trưởng phế bỏ ứng tiết tông, mặc dù cũng cho người mang đến một chút chấn động, bất quá lại cũng không có cái gì lực ảnh hưởng, cuối cùng một trưởng kia đánh lén nhân tố chiếm đa số. Nhưng là bây giờ, Trần Tiêu vậy mà ngay mặt đón lấy linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả một trưởng, đồng thời thân hình không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa, Trần Tiêu bây giờ tuổi tác chỉ có 15 tuổi, không đến 16 tuổi. Chẳng lẽ thực sự như lời đồn như vậy, cái này Trần lắm mà căn bản là một lao quái vật vỏ thánh hồn đoạt xác sống lại mà đến. Vị bằng hữu kia, thân là linh hải cảnh định phong cường giả, lại lén lút xuất thủ đánh lén, khó tránh khỏi có chút có mất cường giả thân phận. Trần Tiêu đem tay phải thu hồi, mang chắp sau lưng, tay trái như trước cầm cái kia tựa như dài hơn bản nhóm lửa giống nhau gỗ mục đầu, nhìn về phía trung niên nam tử kia vị trí, trong miệng thản như nói: "Đối với ngươi cái này giết người như ngóe, lại cuồng vọng kiêu ngạo Trần lão mà, còn cần coi trọng thân phận gì sao?" Lý Mân Dương đi tới gần, nhìn Trần Tiêu trong tay cái kia được luyện thành một cái tựa như nhóm lửa giống nhau trường vẻ mặt rêu cợt nói ra, rõ ràng đối với luyện khí một chữ cũng không biết, lại tuyên bố muốn chế tạo bảo khí, căn bản là làm trò cười cho người trong nghề. hiện tại luyện phá hủy một cái bán phẩm bảo khí, trà đặt một viên cấp 5 nội đan, ta xem ngươi trần lão ma kết cuộc như thế nào. quảng trường một chỗ khác, thần dương tông mấy cái trưởng lão nhìn trần tiêu trong tay cái kia đen xì trường thương, ra mặt mạnh mẽ giật giật, coi như là liêu nhất phạm vào giờ khắc này cũng là vô cùng hối hận. lúc đầu vì sao phải đợi tin trần tiêu lời nói, cùng hắn làm ra như vậy giao dịch tới. trong đám người cũng phát ra từng đợt cười nạo âm thanh. Sáu thế gia lớn người, càng không kiêng nghệ gì cả cười ra tiếng thanh âm. Người nhà họ Trần sắc mặt càng khó coi. Tên tiểu xuất sinh này thực lực mạnh mẽ, trừ phi là nửa bước nguyên linh cảnh cường giả, sợ rằng cũng bắt không được hắn. Trần Lạc Anh không có cái gì biểu thị, trong mắt của hắn tinh mang lập loè, nhìn về phía Trần Tiêu trong ánh mắt, mang theo một chút kiến kỵ. Vừa mới Trần Tiêu đã hiển lộ thực lực của hắn, linh hải cảnh đỉnh phong cường giả một trường, được hắn thoải mái đón lấy, hắn nếu như còn muốn chạy, ai có thể ngăn được hắn. Cứ yên tâm, sự tình hôm nay, vậy hạ sớm có tính toán, ai cũng không đi được. Văn gia trưởng lão Văn Vận Sương nhìn thấy Trần Lạc Anh vẻ mặt, khẽ cười một tiếng, an ủi. Hả? Trần Lạc Anh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. "Ngươi nói ta không hiểu lời khí?" Trần Tiêu nhìn Lý Mân Dương vẻ mặt, trên mặt toát ra một chút trào phúng, "Liêu Nhất Phàm, nhận thương. Lời còn chưa dứt, Trần Tiêu trái vung tay lên, cái kia cán đen xỉ trưởng thương trong nháy mắt xẹt qua một đạo đường cong, rơi xuống Liêu Nhất Phàm trước mắt. Liêu Nhất Phàm hơi ngẩn ra, hắn theo bản năng tiếp nhận cái này, nhìn qua gần như sẽ bị luyện nát trường thương. Răng rắc. Tại Liêu Nhất Phàm tiếp nhận trường thương trong phút chốc, mọi người chỉ nghe một tiếng tiếng vang lanh lảnh, nhưng là thân thương không chịu nổi liêu nhất phàm cầm một cái, cứ thế mà vỡ vụn một khối, rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha! Trần lão ma, lão phu nói, ngươi chính là không hiểu luật khí. Lý Mân Dương thấy thế, ha ha cười nói, bảo khí. vừa đụng liền vỡ bảo khí. thật là cười ngạo lão phu. xung quanh cũng phát ra một trận cười vang. thoáng cầm một cái, liền rơi khối tiếp theo tới, có như vậy bảo khí. coi như là tạ cắt vĩ cùng lục tầm dương đối với Trần Tiêu lòng tin 10 phần, nhưng giờ khắc này trên mặt cũng không tự kiềm hãm được toát ra một chút chất vật trần gia người càng là hận tìm không được một cái lỗi để chui vào chuyện này thương tốt trong lúc bất trận liêu nhất phàm trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ trên mặt của hắn tinh thần phân chấn không ức chế được hưng phấn hả cái gì nghe được liêu nhất phàm tiếng quát tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chẳng lẽ cái này liêu nhất phàm không chịu nổi chính mình bình khí bị hủy sự tình bị hóa điên điên rồi sáu thế gia lớn trưởng lão hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì lý Mân dương càng là xỉ cười một tiếng nhìn về phía liêu nhất phàm trong ánh mắt của mang theo vô tận thương hại Nhất Phạm, chuyện gì xảy ra? Thần Dương Tông trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Liêu Nhất Phạm, không nhịn được mở miệng hỏi. Ha ha ha, thương tốt, thương tốt. Liêu Nhất Phạm hưng phấn hét lớn. Nguyên bản, ta đây bách vẫn thương đầu thương cùng cán thương thuộc tính không thể hợp, chân nguyên không cách nào làm được toàn bộ thông dẫn. Thế nhưng được Trần Tông sư như vậy luyện một chút, không chỉ trở thành bảo khí, càng làm cho đầu thương cùng thân thương trộn lẫn như một thể, không còn có thuộc tính xung đột. Trong lúc nói chuyện, Liêu Nhất Phạm trong cơ thể chân nguyên mạnh mẽ run một cái, toàn bộ dâng tới trong tay cái này cây trường thương bên trong. Giang giác. Tại tất cả mọi người không rõ vì sao ánh mắt dưới cái này cây trường thường trong nháy mắt bị chấn nát, màu đen tựa như than củi như thế đồ vật liên tiếp rơi xuống đất. Tiếp theo một cái màu vàng nhạt, dài tám thước trường thường hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ có bảo khí mới có thể phát ra linh lực cơn sóng truyền vào mỗi người cảm giác ở trong. Cái này là bảo khí. Có người không nhịn được hô lớn. Làm sao có thể, Trần Lao Ma lại có thể thực sự rèn tạo ra được bảo khí? Hắn là luyện khí tông sư. Trong máy mắt toàn trường ộ lên. Thì ra là thế, thì ra là thế vừa mới cái kia nhìn qua, sắp muốn vỡ nát đồ vật, bất quá là từ thân thương bên trong, luyện hóa ra vô dụng tạm chất, chỉ có đem những tạm chất này luyện hóa, bán phẩm bảo khí mới có thể tăng lên là bảo khí. bất quá hắn đến tột cùng là làm sao làm được? ở đây mấy cái luyện khí sư, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không giải thích được. làm sao có thể? Lý Mân Dương vẻ mặt thất hồn lạc phách, ngơ ngác nhìn liêu nhất phẩm trong tay hạ phẩm bảo khí trường thương, trong mắt tràn đầy khó tin. không đúng, không đúng, ngươi chế tạo cây thương này phương pháp không đúng, đầu thương cùng thân thương, tại sao có thể cùng lúc chế tạo? Chuyện này căn bản là vi phạm chế tạo thương loại binh khí thông thường. Lý Mân Dương trong miệng âm thanh càng lúc càng lớn, dần dần khàn cả giọng. Vi phạm thông thường. Trần Tiêu Thương Hải nhìn Lý Mân Dương, bình tĩnh nói, luyện chế thương loại binh khí, nhất định phải đem đầu thương cùng thân thương tách ra luyện chế. Người cái loại này phương pháp luyện khí, là thợ rèn đang rèn sắt, mà không phải luyện khí, càng không phải là luyện chế bảo khí. Lý Mân Dương, ngươi đời này cũng chỉ là một cái thợ rèn, mà không phải luyện khí sư." Trần Tiêu lời nói, tựa như cương châm như thế, mạnh mẽ đâm vào Lý Mân Dương ở sâu trong nội tâm. Không có khả năng Lý Mân Dương giống ra tiếng, lão phu chính là kiến võ cốt thứ nhất luyện khí đại sư, như thế nào là một cái chỉ là thợ rèn, không đúng, không đúng, ngươi nhất định tại An Giang, đúng đúng, ngươi chính là tại An Giang, ngươi trong nhận chứa đổ cất giấu một cái bảo khí trường thương, cái kia cây thương căn bản cũng không phải là ngươi luyện chế. Lý Mân Dương gần như điên rồi, ha ha ha ha ha ha, Trần Tiêu cười ha ha, Lý Mân Dương, ngươi đến cùng hiểu hay không luyện khí, ngươi thật sự cho rằng quay về bếp lò, xoay mấy lần cây búa chính là luyện khí, chúng ta luyện khí sư thổ nạp thiên địa Hoàng nguyên. Nội luyện chân hỏa, bên ngoài bố trí đại trận. Lấy trận luyện khí mới thành bảo khí. Thương loại bảo khí tách ra luyện. Bảo khí không phải là linh khí a. Lấy trận luyện khí. Lấy trận luyện khí. Thì ra là thế, thì ra là thế, luyện chế bảo khí cần trận pháp phụ trợ. Khó trách, khó trách. Lý Mân Dương hơi ngẩn ra, sau đó tại trong đầu của hắn dường như sinh ra ngộ ra, ha ha. Trần lão Ma, lần này còn phải cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi, lão phu mới có cơ hội thành tựu luyện khí tông sư. Ngươi không có cơ hội. Trần Tiêu chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc nói, vừa mới phế bỏ cái kia ứng thiết tông thời điểm, ta cũng đã nói, ai dám tại trần gia láo xược, ta giết kẻ ấy. ưng thiết tông một lần kia, chẳng qua là cảnh cáo, mà bây giờ cũng không phải là cảnh cáo. ngươi. Lý Mân Dương vẻ mặt căng thẳng, nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, liền cảm giác thấy hoa mắt, Trần Tiêu đã đến trước mặt của hắn. chết. Trần Tiêu giơ tay lên, một trưởng hướng về Lý Mân Dương đỉnh đầu vỗ tới. thằng ngã danh, ngươi dám. Dấu ở trong bóng tối cái kia hoàng thất cường giả biến sắc, trong miệng trợn quát một tiếng, trực tiếp hiện ra thân hình một quyền hướng về Trần Tiêu đánh tới, tính toán cứu Lý Mân Dương. Vụ. Thế nhưng lúc này, trong hư không đỗng nhiên xuất hiện một cái vô sắc trong suốt trường kiếm, mạnh mẽ hung ở quả đấm của hắn, đem cái này linh hải cảnh đỉnh phong võ giả ngăn lại. hành. Trần Tiêu một trường, đã khắc ở Lý Mân Dương đỉnh đầu. Lý Mân Dương vẻ mặt hoảng sợ, thế nhưng ánh mắt đã tăng giả, thất khiếu ở trong, chảy ra máu tươi, cả người thân thể trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Một đời luyện khí đại sư, đến đây ngã xuống. Chẳng ai nghĩ tới, Trần Tiêu lại còn nói giết người liền giết người căn bản là không có dấu hiệu nào. Coi như là cái kia linh hải cảnh đỉnh phong cường giả, tại vội vàng ở giữa, đều không thể cứu Lý Mân Dương. Lý đại sư, chết rồi. Ở đây võ giả hít sâu một cái linh khí, trong lòng sợ hãi, Trần Lao Ma không hổ là Trần Lao Ma, giết người không tính toán. Bất quá những người này, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như cái khác võ giả, dám can đảm đánh chết Lý Mân Dương như vậy luyện khí đại sư, sợ rằng ngay lập tức sẽ trở thành thiên hạ công địch, chịu đến vô số võ giả truy sát. Một chút nhận quá Lý Mân Dương ân huệ võ giả, càng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó đánh chết cuối cùng một cái có thể luyện chế thượng phẩm linh khí luyện khí đại sư, thực sự quá mức là thủ. Thế nhưng Trần Tiêu không ở chỗ này lệ, hắn nhưng là một vị luyện khí tông sư. Kiến bó quốc, thậm chí Bắc vực ngũ quốc bên trong, đều có một không hai luyện khí tông sư. Có khả năng luyện chế bảo khí luyện khí tông sư, giết chết một người luyện khí đại sư, ai dám nói gì? Ai dám bắt hắn hỏi tội? Lý Mân Dương chết rồi, cũng là chết vô ích. Hoàng thất linh hải cảnh đỉnh phong cương giả, được Trần Tiêu một kiếm lui, lúc này thấy đến Lý Mân Dương bỏ mình, vẻ mặt giữa dị thường khó coi. Xem ra các ngươi từng cái từng cái Đều đưa ta lời nói trở thành gió bên thai đúng không? Trần Tiêu khỏe miệng, luôn hiện ra vẻ giữ tận ý cười, hắn trên người cũng dần dần lưu chuyển chỗ một chút sát khí, hai họa Trần ra, tội đáng chết vạn lần. Sáu thế ra lớn, bội ước, đáng chém. Tại tất cả mọi người không có làm ra phản ứng trước đó, Trần Tiêu xuất thủ lần nữa. Chương 177, nói được thì làm được. Trần Tiêu làm việc, mạnh mẽ vang dội, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Ở đây những người này, tuyệt đại đa số cũng là vì tới giết chính mình, thậm chí Trần Tiêu có thể nghĩ đến, bọn họ nhất định còn có một chút chuẩn bị ở sau. Trần gia gia chủ Trần Văn Lạc đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cũng đã giải thích rõ mọi thứ. Đơn giản, Trần Tiêu liền xuất thủ trước tiên, đem bọn họ tại bố cục của nơi này toàn bộ đánh loạn. Sáu thế gia lớn lần này tập thể bán đứng Trần gia, có thể nói là mưu đồ đã lâu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cho nên hiện tại Trần Tiêu liền lấy sáu thế gia lớn khai đao. Trần Tiêu nói giết người liền giết người, chút nào không để cho ở đây rất nhiều võ giả bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Ngọc Linh Hổ bảo thân pháp toàn lực thúc đẩy, Trần Tiêu thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới sáu thế gia lớn tới trước mặt mọi người. Sáu thế gia lớn sáu vị trưởng lão cùng với phía sau một đám cao thủ quá sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới Trần Tiêu lại có thể như vậy quả quyết. Chút nào mặc kệ ở đây bầu không khí, lẽ nào hắn không biết? Nếu như hắn cái này mở giết, át phải sẽ cho Trần gia sẽ cho Kiếm Tông mang đến phiền phức sao? Vành Trần Tiêu trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một thanh to lớn trọng kiếm, vàng ánh kiếm màu đỏ hiện lên, Long ra trưởng lao đầu phóng lên cao. Tiểu Súc Sinh, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia Hoàng Thất Cường giả cũng không nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, trong ngay mắt vào tới, xong quyền rũa ra mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu giữa lưng đánh tới, cái này Hoàng Thất cường giả cũng không phải là thành viên Hoàng Thất, mà là Hoàng Thất bồi dưỡng ra được cao thủ. Lúc này hắn hai tay bên trên dâng lên một đạo hào quang màu đen nhánh, nhưng là không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một đôi màu đen nhánh bây giờ. Linh Hải cảnh đỉnh phong cường giả chân nguyên mạnh mẽ, căn cơ hùng hậu, mọi cử động mang theo vô tận thiên địa đại thế. Hắn một quyền đánh ra, cả người đều trong nháy mắt trở thành thiên địa hải tông, không có đầu góc ngu ngốc. Trần Tiêu khẽ miệng xẹt qua một chút xem thường, trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu chân nguyên nhẹ nhàng khẽ động toàn bộ trong nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh biến mất. vâng. hoàng thất cường giả một quyền, thế như trẻ tre, một quyền đánh vào trước mặt hắn tây môn gia tộc trưởng lao trên lồng ngực. người trưởng lão này hai mắt ló lên, miệng dương thật to, hai mắt vô lực nhìn trước mắt hoàng thất cường giả. Phúc. khoảng chừng quá ba bốn cái hô hấp thời gian, tây môn gia tộc trưởng lao thân thể trong giây lát nổ tung, hóa thành từng đạo thịt băm, bắn tung tóe bay ra ngoài. phấn thân vái cúi quyền. trần văn kiệt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cái kia hoàng thất cường giả trong ánh mắt của, chàng ngập kiến kỵ, trầm giọng nói ra, ngươi là nhạc kiềm. nhạc kiềm. Xung quanh rất nhiều võ giả trong mắt, hiện lên một vẻ hoảng sợ, theo bản năng thụt lùi vài bước. Nhạc kiểm, chính là hơn 10 năm trước tung hoành kiến võ quốc một cái ma đầu, làm sang làm bậy, không, có việc xấu nào không làm, tên tuổi mặc dù không bằng 40 đạo tặc, thế nhưng làm ác càng tại 40 đạo tặc bên trên. Phấn thân thoái quất quyền, chính là nhà kiểm chiêu bài tuyệt kỹ. Một quyền đánh ra, nhẹ thì tạm phủ vỡ vụn, nặng thì thịt nát xương tan. Cho nên nhà kiểm chiến đấu nơi, gần như đều là một trốn tu la, có rất ít địch nhân thân thể có khả năng bảo trì hoàn chỉnh. Về sau kiến võ quốc hoàng thất đối với nhạc kiểm chí từ đó nhà kiểm biến mất không còn tâm tích tất cả mọi người cho rằng cái này nhà kiểm đã đền tội lại không nghĩ rằng bây giờ lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa hắn tu vi tăng vọt từ linh hải cảnh hậu kỳ đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới Hi hi hi, không tệ chính là ta nhạc kiểm mũi thẳng miệng rộng rãi mặt mũi ngay ngắn nhìn qua quang minh lẫm liệt nếu không phải biết hắn nền tảng người lại có thể nào nghĩ đến đây là một cái giết người như ngoẽ lao ma đầu bất quá bây giờ bản tọa từ lâu cải tà quy chính là đại nội thị vệ tổng quản đứng hàng quan lớn nhạc kiểm một quyền đánh chết tây môn gia chủ trưởng lão lại cũng không để ý, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tiêu, ngươi như trốn, ta liền không dẫn ngươi. Ngươi có thể trốn được ta sát quyền, không biết những người khác có thể hay không trốn được. Trong lúc nói chuyện, Nhà kiểm ánh mắt không có hảo ý quét về tạ cắt vi cùng lục tầm dương hai người, liên tiếp tại trên người hai người này liếc nhìn. Nhạc kiểm, lúc này Trần Tiêu thân hình ra bây giờ cách Nhà kiểm đại khái 10 trượng ở ngoài, lúc này người nơi này nghe nói cái kia hoàng thất cường giả lại là hung danh rõ ràng ma đầu nhạc kiểm sau đó đã sớm lui ra. Sáu thế gia lớn trưởng lão trong nháy mắt liền đã chết hai người. Cái khác bốn người cũng mang theo phía sau võ giả, lui cách nơi này. Trần Lạc Anh cùng Trần Văn Hổ sắc mặt hai người trắng bệnh, tự nhiên cũng cùng sáu thế gia lớn người đứng ở một chỗ. Lúc này Trần gia đã sớm không có bọn họ nơi sống yên ổn, chuyện lần này không thành công, như vậy Trần Lạc Anh liền muốn mang cái trước kẻ phản bội tên chết. Đối mặt Trần Tiêu, nhà kiểm tự nhiên sẽ không phất lờ, cuối cùng thực lực tu vi cùng hắn trên lệch không bao nhiêu kim diệu nhật, nhưng lại chết ở Trần Tiêu trên tay. Màu đen quyền sáo rõ ràng là một cái thượng phẩm linh khí, bộc phát ra màu đen linh quang, một quyền liền dưới trước mặt hắn không khí đều bị đánh bạo. To lớn lực quyền, vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không, trong nháy mắt đã đến Trần Tiêu trước mắt. Vụ. Trần Tiêu trong tay, màu đỏ và ngự thần trọng kiếm bộc phát ra rực rỡ vàng ánh sáng màu đỏ, tựa như một vòng hừng hực liên nhật, mạnh mẽ bổ vào kinh khủng này cự lực bên trên. A. Trần Tiêu sắc mặt chấp nhận, phấn thân thoái cốt quyền lực quyền, xuyên thấu qua ngự thần trọng kiếm thân kiếm, thẳng tới chính mình tạng phủ. Khá tốt ta thiết bích thân đã đại thành, thái tố bạch đế thân cũng từng bước bắt đầu ngưng luyện nội tạng, bằng không một quyền này, ta liền muốn bị thương nặng. Không thể bị động bị đánh. Giết. Trần Tiêu trong cơ thể Chín đại bản nguyên nguyên thai hào quang bắn ra bốn phía, Mên Ngông Chân Nguyên toàn bộ chuyển hóa thành sơn cư chân nguyên, vô cùng khủng bố cự lực, theo hắn chiêu kiếm này, bốc lên, lên ra. Sơn cư kiếm ý liên kết đại địa, đem toàn bộ sức mạnh của mặt đất đều điều động, lúc này Trần Tiêu liền giống như một tòa núi cao nguy nga. Chết. Trần Tiêu toàn lực một kiếm, trong nháy mắt đi tới nhà kiếm trước mắt, một kiếm hướng về hắn chém bổ xuống đầu. Đến hay lắm. Nhà kiếm cười to, hắn thích làm nhất là được cùng người cứng đối cứng đánh, tốc độ của hắn không vui, thế nhưng công kích nhưng là dị thường kỳ dị, bình thường võ giả phòng ngự căn bản là khó có thể ngăn trở hắn phấn thân toái quyết quyền mở nhạc kiểm hai tay nắm tay không tránh không né mạnh mẽ hướng về trần tiêu trọng kiếm bên trên đánh tới ầm ầm một tiếng vang trầm thấp sau đó trần tiêu thân hình bay ngược ra ngoài và nhạc kiểm cũng bị trần tiêu kinh khủng này một kiếm đóng xuống dưới đất trần tiêu lau mép một cái một chút vết máu hơi cười cười người cười cái gì nhạc kiếm mạnh mẽ thở ra một hơi đem hai chân từ dưới rút ra lúc này sắc mặt của hắn cũng là có chút nghiêm trọng cái này trần La ma quả nhiên danh bất hư truyền trần gia tòa này trên quảng trường nhỏ đá phía lệch đều đã vỡ vụn thành từng mảnh, có địa phương thậm chí hóa thành bụi. Vừa mới vài lớn linh hải cảnh cường giả vây công tạ cắt vĩ cùng lục tầm dương thời điểm, cũng không có xuất hiện như vậy thành thế. Phải biết rằng, Trần Tiêu chẳng qua là một cái nửa bước linh hải cảnh võ giả. Hơn nữa tuổi của hắn, không tròn 16 tuổi. 15 tuổi nửa bước linh hải cảnh võ giả, thiên tư đã có thể nói yêu nghiệt, hiện tại Trần Tiêu thiên phú, tại rất nhiều người xem ra, đã sớm vượt qua nguyệt thanh trì, Trần La Vũ, Liêu Nhất Phàm những người này, thậm chí tại Lạc Trần Cốc cũng sẽ không có như vậy người, thiên phú của hắn có thể nói ngũ quốc thứ nhất cầm đến toàn bộ thanh long lực bên trong đều là vô cùng hiếm có thiên tài hơn nữa nửa bước linh hải cảnh liền có thể chính diện đối chiến linh hải cảnh đỉnh phong cường giả cái này đã không cách nào dùng lẽ thường đi đo lường được trần tiêu nhìn nhặt kiếm tay trái hơi một chiều hai thanh kiếm mang theo bốn cái đầu người bay đến trần tiêu trước mắt tăng phong huyền đủ hai thanh trên thân kiếm treo bốn cái đầu người chính là sáu thế gia lớn còn thừa lại tứ đại trưởng lão đầu cái gì sáu thế gia lớn người vội vàng xoay người nhìn về phía bên cạnh bốn vị trưởng lão lúc này cái kia bốn trưởng lão cũng chỉ còn lại có bốn có thi thể không đầu, thậm chí ngay cả bọn họ là cái gì thời điểm được đánh chết cũng không có người chú ý người nhạc kiểm gần như cắn nát một mực hàm răng cái này trần tiêu lại có thể tại cùng hắn chiến đấu cùng lúc không chuyên tâm giết người thậm chí ngay cả bốn người kia là cái gì thời điểm bị giết hắn cũng không có chú ý tới kết quả này để nhạc kiểm gần như điên cuồng sáu thế gia lớn bộ ước tội lỗi đang chém trần mưu nói được thì làm được hiện tại đầu sỏ đã chết Còn thương mọi người hai mươi cái hô hấp bên trong cút khỏi trần gia bằng không toàn bộ đều chết Trần Tiêu không để ý đến nhạc kiểm, trong giọng nói sát ý nghiêm nghị. Sáu thế gia lớn lần này tới mười mấy võ giả, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, người tâm phúc đều chết hết, bọn họ lưu lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa, sớm có người muốn rút lui. Nhưng là bây giờ Trần Tiêu lại nói ra những lời ấy, trong nháy mắt đem những người này bức đến tuyệt cảnh. Như là như thế này hảo náo rút lui, như vậy cái này sáu thế gia lớn chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái trò cười. Tiểu Bối chưa có can dỡ, ngươi sống không quá ngày hôm nay. Nhạc kiểm âm thanh lệnh leo cứng rắn, ta sống không quá ngày hôm nay. Trần Tiêu cười nói chỉ bằng ngươi cái phế vật này, ta vốn cho rằng ngươi có thể cùng cái kia Kim rượu Nhật không kém cạnh, nhưng bây giờ mới phát hiện, ngươi ngoại trừ công kích kỳ dị một chút ở ngoài, cái khác không đúng tí nào. Linh Hải Cảnh Đỉnh Phong, ngươi bất quá là yếu nhất cái kia một loại. Hoàng Thất càng căn dỡ, lại dám đánh Trần Gia cùng Kiếm Tông Chủ ý, xem ra ta không cho bọn hắn một bài học, bọn họ còn thật sự cho rằng cái này Hoàng Thất thực sự chính là thiên hạ cậu chủ. Ông long ông long, nói đồ ở giữa, Trần Tiêu tóc dài theo gió và động, tay áo bồng bềnh, Huyền U, Tàng Phong, Toái Tinh Ba Kiếm tại vần quanh tại bên người của hắn trong tay ngự thần trọng kiếm, lần nữa hóa thành một vòng vàng mặt trời trói trang màu đỏ. đi, trần tiêu trong miệng nhẹ nhàng vừa quát. huyền u kiếm một kiếm chém ra, hình thành một cái to lớn huyễn sát cảnh giới, đem nhà kiểm cả người bao phủ ở bên trong. gần như liền trong cùng một lúc, thoái tinh kiếm cùng tàng phong kiếm cũng thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. điểm tinh nhất kiếm, cùng cùng phong nhất kiếm cùng lúc chém tới. cùng lúc đó, trần tiêu thân thể cũng di chuyển, tựa như một tòa ngọn núi to lớn, vụt lên từ mặt đất, núi cao giống nhau khí thế lượn lờ tại trần tiêu trung quanh thân thể, đem cả người hắn to đậm vô cùng vĩ đại. ảo cảnh công kích. Nhạc Kiểm bị vây ở Huyễn Sát Cảnh Giới bên trong, khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, đấm ra một quyền trong nháy mắt đem hoàn cảnh này đánh nát. Bất quá Huyễn Sát Cảnh Giới vỡ tan sau đó, hắn đối mặt là được hai thanh sắc bén bảo kiếm, điểm tinh nhất kiếm cùng cuồng phong nhất kiếm từ hai cái phương hướng đem nó giáp công cùng một chỗ, và đỉnh đầu của hắn bên trên Trần Tiêu một kiếm cũng theo đó đánh xuống. Né không thể né, Nhạc Kiểm chỉ có thể từ chính diện đón đỡ Trần Tiêu ba kiếm. chương 178, Đại địa Kiếm ý ba thanh kiếm từ ba cái phương hướng khác nhau, phân biệt hướng về Nhạc Kiểm. Mà cái tiêu Huyền Vũ kiếm lại sau một kích, cũng giấu ở hư không, đem nhạc kiểm cuối cùng đường lui phong tỏa. Giết. Nhạc kiểm toàn thân, màu đen thui chân nguyên toàn lực bộc phát ra, song quyền của hắn trở nên lớn, tựa như hai cái chùy sắt lớn giống nhau, mạnh mẽ hướng về từ trên trời giáng xuống Trần Tiêu đánh tới. hành. Trần Tiêu thân hình, lần nữa bị song quyền của hắn đập bay ra ngoài, mạnh mẽ rơi vào vài trụ trượng ở ngoài. Lần này, nhạc kiểm lực lượng so với vừa mới còn lớn hơn 3 phần 10, cho dù là Trần Tiêu đều không thể tránh khỏi chịu đến bị thương. Tạng phủ bên trong, một trận vận bèo đau, không kìm lòng nổi. Trần Tiêu một ngụm máu tươi phun ra. Mà thoái Tinh, Tàng Phong hai kiếm, cũng thế như trẻ che bổ vào nhà kiểm trên người, đem hắn cả người bổ bay ra ngoài. Bất quá nhà kiểm mặc dù bị thương, lại cũng không có cái gì kéo ra, hắn thụt lùi hai mươi mấy bước sau đó, đứng vững thân hình. "Khì hì, Trần Lão Ma, không nghĩ tới ngươi một cái chỉ là nửa bước linh hải cảnh võ giả, vậy mà đem ta bức bách đến loại tình trạng này. Ngươi nhất định phải chết, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Nhạc kiểm khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo rách nát, hắn tràn đầy máu tươi trong miệng mang theo giữ tận mà cười tàn nhẫn, có mắt sắc võ giả, một chút là có thể nhìn thấy, tại nhà kiểm cái kia tàn phá quần áo dưới, hiện ra từng tia một màu bạc kia chớp. Phong ngự linh khí. Không sai, cái này nhạc kiểm trên người, lại có thể mặc phong ngự linh khí nội giáp. Phải biết rằng, công kích loại linh khí nội giáp vô cùng hiếm thấy, thủ pháp luyện chế phức tạp không đồng nhất, coi như là kiếm tông mấy vị luyện khí đại sư, hiện tại cũng rất khó luyện chế ra linh khí nội giáp tới. Hiện nay, Bát vực ngũ quốc võ giả, tuyệt đại đa số đều là lấy bản thân sức mạnh thân thể, hoặc mạnh mẽ chân nguyên chống đỡ kẻ thù bên ngoài linh khí phòng ngự nội giáp vật như vậy, tại bác vực ngũ quốc thậm chí so với bảo khí còn muốn hiếm thấy. ai cũng không nghĩ tới, cái này nhà kiểm trên người lại có thể mặc vật như vậy. chết đi! Nhà kiểm cười ha ha, thân thể vụt lên từ mặt đất, cũng học trần tiêu rằng, dấp từ trên trời giáng xuống, một đôi thiết quyền mạnh mẽ hướng về trần tiêu vào đầu đập tới. muốn giết ta? trần tiêu cười lạnh, lúc này trong cơ thể hắn thổ bản nguyên thần nguyên thai, tản mát ra một trận vàng cam hào quang, chín đại chân nguyên toàn bộ đều chuyển hóa thành sơn cư chân nguyên, đồng thời ở trong người điên cuồng vận chuyển, sơn cư kiếm uy dần dần ngưng tụ thành hình đem Trần Tiêu thân thể gắt gao cùng dưới chân Đại Địa hỏa làm một thể. Trần Tiêu trong tay màu vàng sậm ngự Thần trọng kiếm không đang phát tán ra hào quang màu đỏ ánh vàng, ngược lại trở nên lờ mờ không ánh sáng, càng dần dị. Một cỗ vừa dày vừa nặng mà thâm trầm ý chí từ Đại Địa chỗ sâu nhất truyền đến, thẳng tới Trần Tiêu kiếm trong tay bên trên. Đại Địa ý chí, Trần Tiêu sơn cư kiếm ý cũng đang phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, bị Đại Địa ý chí ảnh hưởng, hướng về căn nguyên Đại Địa kiếm ý chuyển hóa mà đi. Thủ bảo Nguyên Thần Nguyên thai nhẹ nhàng run rẩy, cùng cỗ này trầm vừa dày vừa nặng Đại Địa ý chí phát sinh cảm ứng chịu đến hắn ảnh hưởng, Trần Tiêu trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển sơn cư chân nguyên, phát ra ầm ầm nổ vang âm thanh, không kìm lòng nổi, Trần Tiêu thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Một đạo màu vàng đất kêu ngạo đem cả người hắn đều bao vây lại. Tốt, không nghĩ tới thổ bản nguyên thần nguyên thay lại có thể câu thông đại địa ý chí, dẫn động đại địa ý chí vào cơ thể. Đối với ta lĩnh ngộ đại địa kiếm ý, có to lớn giúp đỡ. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu trong lòng hiện lên vẻ vui mừng. Sơn kiếm ý tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào cùng đại địa kiếm ý so sánh, nghị trinh lệnh thuận tiện tựa như đom cùng Sơn cư kiếm ý, cũng chỉ là quần quận vô bờ đại địa kiếm ý một điểm ra lông diễn biến mà đến, nếu như Trần Tiêu lĩnh ngộ đại địa kiếm ý, như vậy chỉ cần hắn đứng ở đại địa bên trên, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà bây giờ, Trần Tiêu Sơn cư kiếm ý, bởi vì thổ bản nguyên thần nguyên thai tác dụng, đã hướng về đại địa kiếm ý phương hướng chuyển hóa. Bây giờ Trần Tiêu, trong lúc phát tay, đều mang nặng nghề đại địa ý chí, quần quận vô bờ cự lực. Đáng chết là ngươi. Trần Tiêu trong cơ thể, chân nguyên nổ vang, một đạo gần như ngưng tụ thành thực thể bóng kiếm, tại hắn thân thể xung quanh lượn lờ, đã như núi lớn, lại như khe nước cho người ta một loại dị thường mâu thuẫn cảm giác, phong sắc vươn cảnh. Trần Tiêu một kiếm vung ra, hướng về trên bầu trời thẳng tắp đâm tới. ầm ầm. Trần Tiêu dưới chân đại địa hơi một trận, dường như có một đạo vòng xoáy khổng lồ lượn lờ tại thân thể của hắn xung quanh. Dưới chân hắn bùn đất, các đá chậm rãi dâng lên. giờ khắc này, rất nhiều người đều phát hiện dưới chân bọn họ đại địa đang run rẩy. đại địa kỳ bí. Trần Văn Kiệt hít sâu một hơi, hắn âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. lại có người có thể lĩnh ngộ căn nguyên võ đạo ý chí. hơn nữa còn là khó nhất lĩnh ngộ bí. Như người này tâm hướng về Trần gia, vậy ta Trần gia Hưng Thịnh có hy vọng? Thanh Long Vực tuyệt đỉnh trong thế lực, tất có ta Trần gia một vị trí. Đại ca, ngươi nói là hắn có khả năng trở thành Huyền Quang Cảnh cường giả? Trần Văn Hào âm thanh khàn giọng, trước mắt chàng cảnh này thực sự quá mức doan người. Huyền Quang Cảnh. Trần Văn Kiệt mạnh mẽ giật giật môi, một cái Huyền Quang Cảnh võ giả có thể thay đổi được cái gì? Trần Tiêu lĩnh ngộ đại địa kiếm ý, chỉ cần hắn không chết, tất thành võ thánh. Võ thánh. Trần Văn Hào hít sâu một hơi. Trần Phi Hổ, Trần Lạc Anh nhìn lúc này Trần Tiêu, mặt như màu đất. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc đến tụt cùng là một cái quái vật gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Phi hổ mất đi chủ trương, hắn có chút chật vật nhìn về phía Trần Lạc Anh. Còn có thể làm sao? Trốn. Trần Lạc Anh mạnh mẽ hít một hơi, lúc này chú ý của mọi người đều tập trung ở Trần Tiêu trên người, hắn cùng với Trần Phi hổ hai người lặng lẽ biến mất ở trong đám người, sau đó nhanh như chớp chạy trong quảng trường, Trần Tiêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế, rốt cục đạt đến đỉnh điểm, phong sắc vân cảnh một kiếm, thuận tiện tựa như chân chính ngọn núi xuyên thẳng vào mây. Ầm ầm. Rốt cục, nhà kiểm xong Quyền mạnh mẽ nện ở Trần Tiêu Kiếm Ý bên trên, người ở đây hai lỗ thai bên trong, trong dây lắc chuyển ra một trận chỗ trống, vậy mà ngắn ngủi mất đi tính lực. Mà tu vi hơi yếu người, hai lỗ thai thậm chí đều bị dung ra từng đạo màu tươi. Vèo. Nhà kiểm thân thể rung một cái, bị mạnh mẽ tung bay đi, hắn hai tay đều đã biến hình, hiển nhiên không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ, xương tay nát tan. Trần Tiêu như trước đứng tại chỗ, hắn há miệng, một mực màu đen đỏ dòng máu từ trong miệng hắn ra. Tốt một cái nhà kiểm, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Tiêu lau sạch khỏe miệng vết máu, hi hi tự nói, nếu không phải là ta có kiếm hoàn hộ thể, sợ rằng cái này một cái liền bị ngươi đánh chết, cuối cùng là ta coi thường ngươi. Bất quá bây giờ, muốn chết vẫn là ngươi. Trần Tiêu kiếm chỉ một dẫn, nguyên bản an tĩnh nằm dưới đất ba thanh trường kiếm, trong nháy mắt phóng lên cao, hướng về còn tại rơi xuống nhà kiểm chém giết mà đi. Vô Liêm A. Lúc này nhà kiểm thân ở giữa không trung, khổng lồ trùng kích lực lượng, tại trong cơ thể hắn quanh quẩn, hắn chân nguyên vừa mới ngưng tụ, liền bị cái này cô kinh khủng chấn động lực lượng đánh tan, lúc này Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba thanh kiếm giao nhau mà đến, hướng về chính mình, cổ bên trên chém xuống, thậm chí ngay cả ngưng tụ chân nguyên, kích phát trên người linh khí hộ giáp đều làm không được. "Ta không cam lòng." Nhạc kiểm trong miệng phát ra một trận vô lực gào thét. Sau đó, ba kiếm xẹt qua cổ họng của hắn, đem đầu của hắn cắt xuống. Phù phù. Một viên đầu lâu to lớn, cùng không đầu sát chết, rơi xuống trên mặt đất. Một đời linh hải cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy tại trước mắt bao người, bị một cái nửa bước linh hải cảnh võ giả chém giết. Trần Tiêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong cơ thể chân nguyên đã chuyển hóa thành thái sơ chân nguyên, liên tiếp chữa trị vết thương trên người hàn thế. Nhà kiểm phân thân toái quốc quyền, công kích kỳ dị, lực quyền thẳng tới Tạng phủ, hiện tại Trần Tiêu Tạng phủ bên trên cũng xuất hiện từng kia một vết nứt, vừa mới cái kia màu đen đỏ dòng máu, chính là Tạng phủ máu. Trần Tiêu trở tay, đem ngự thần trọng kiếm cắm trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển, chậm rãi nói ra, còn có ai muốn giết ta cái này Trần Lão Ma? Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, không dám nói nữa. Ẩn dấu trong đám người cái khác mấy cái hoàn thất, hoặc sáu thế gia lớn võ giả, mặc dù có lòng muốn xuất thủ, nhưng là vừa vặn Trần Tiêu thi triển ra đại địa kiếm bí thực sự quá mức khủng bố để cho bọn họ có chút chần chờ bất quyết ha ha ha Hào huynh đệ, Tạ Cát Vi cùng Lục Tầm Dương hai người một bước tiến lên trước đi tới Trần Tiêu người đi theo đem hắn thủ hộ ở trong đó muốn giết ngươi cái này Trần Lã Ma hiện nay kiến võ quốc ai dám giết một vị luyện khí tông sư chẳng lẽ là ngại mạng của mình giải Tạ Cát Vi cười hì hì nói cùng lúc hắn tự chính mình chữa vật nang bên trong lấy ra một viên chữa thương đan dược nhét vào Trần Tiêu trong miệng Trần Tiêu cười cười thuận thế đem đan dược nuốt vào. Ấm ấm. ngay vào lúc này, trần ra đảo giữa hồ chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ đảo giữa hồ cũng vì đó run lên. Tốt một cái Trần Văn Lạc, tốt một cái ba thánh địa lớn. giữa không trung, một cái hỗn hệ âm thanh bỗng dưng vang, rồi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đến ba cái thân hình có chút chật vật thân hình xuất hiện ở giữa không trung. đa tạ ba vị, Trần Gia nơi trung tâm, Trần Văn Lạc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trước ngực và táo đều bị máu tươi làm hồng. tại bên người của hắn, kiếm tông tông chủ Diệp Anh cùng với mặt khác hai thánh địa lớn trưởng giáo, tinh thần hải các trưởng môn giả Bắc. Trần võ thánh địa trưởng môn tạ vân trưởng chia làm tại phương hướng khác nhau, không nghĩ tới cuối cùng tới giúp ta, vậy mà không phải sáu thế gia lớn, mà là các ngươi ba vị. Trần văn lạc mặt mang cười khổ. Trước lúc này, Trần văn lạc không phải là không muốn đứng ra, mà là hắn đã bị tam đại nguyên linh cảnh cường giả bao vây chỗ. Hoang thất một người, thiên tả tông một người, vạn ma môn một người. Nguyên bản ba người này tới gặp Trần văn lạc, dựa vào cùng Trần gia kết minh đối kháng ba thánh địa lớn sự tình tiếp cận Trần văn lạc, thừa dịp Trần văn lạc chưa chuẩn bị, cho hắn một kích chí mạng. May là nơi này là Trần gia, có Trần gia tiên hiền lưu lại đại trận mới để cho Trần Văn Lạc tránh được một tiếp. Bất quá cái này Tam Đại Nguyên Linh Cảnh cường giả, mỗi một cái đều không phải ngồi không. Nếu không phải là ba Thánh địa lớn Tam Đại trưởng giáo đúng lúc đến, sợ rằng Trần gia vị gia chủ này sẽ tại chỗ ngã xuống. Nghĩ tới đây Trần Văn Lạc không khỏi nghĩ mà sợ. Không có gì, ba Thánh địa lớn, bảy thế gia lớn, hoàng thất, thế ba chân vạc một vòng xảy ra vấn đề, liền có khả năng phá vỡ kiến võ quốc hơn trăm năm cân đối, dẫn phát chiến tranh. Tinh thần hại các dạ bắt mặt không hề cảm xúc nói, cái này cân đối, sợ rằng đã phá vỡ. Diệp Anh yếu đó nói. Chương 179, 99 đạo phong ấn. Phục. Trần Văn Lạc trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người đều hề phải xuống. Đúng nha, cái này cân đối đã bị đánh vỡ. Sáu thế gia lớn cùng phản bội Trần gia, đem Trần gia từ bảy thế gia lớn bên trong cô lập ra, Trần gia đã đến bấp bên hoàn cảnh. Hơn nữa, Trần Lạc anh, Trần Phi hổ phản loạn, để Trần gia càng là họa vô đơn chí, gần như mang đi Trần gia gần một nửa tinh anh cùng với tài sản to lớn. Càng thêm, Trần Văn Lạc bị Tam đại nguyên linh cảnh xuất thủ đánh cho trọng thương, gần như ngã xuống, Trần gia trong khoảng thời gian ngắn nguyên khí đại tường không đạt được gì. Trần võ thánh địa trưởng giáo Tạ Vân Trường nhìn lướt qua Trần Văn Lạc, từ hắn chữa vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên thuốc, tiện tay ném cho hắn. Lần này nếu không phải là Diệp Anh mời hai đại trưởng giáo đến đây, sợ rằng hai người coi như là nhận được tin tức, cũng sẽ không chạy tới nơi này. Cho dù là Trần gia diệt vong, cùng cái này hai thánh địa lớn cũng là không có bất cứ quan hệ gì. Trên bầu trời, Hoàng thất, Thiên Tà Tông, Vạn Ma Muôn Ba Vị Nguyên Linh Cảnh Cường giả sắc mặt khẽ biến thành hơi âm trầm, vô tưởng rằng lần này có thể một lần hành động bắt Trần gia nuốt trọn cái này đệ nhất thế gia lại không nghĩ rằng ba thánh địa lớn lại có thể ngang thỏ một chân vào. Hoàng thất vị kia nguyên linh cảnh cường giả, hiện nay hoàng đế hoàng thúc Kim Sán nhìn thoáng qua phía dưới, vẻ mặt lại là trầm xuống. Cái tiêu nhà kiểm nhưng năm đó hoàng thất hao phí giá cả to lớn mới lung lạc qua đây một cái cường giả. Tại Bắc vực ngũ quốc, nguyên linh cảnh cường giả vốn cũng không nhiều, linh hải cảnh định phong võ giả có thể nói đứng đầu nhất chiến lực, hiện tại nhà kiểm đầu một nơi thân một nẻo chết ngay tại chỗ, hoàng thất nhưng là phi thường đau lòng. Hừ. Kim Sán hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay trái ra, cùng bạo thiên địa nguyên khí trong nháy mắt hướng về tay trái của hắn phun ra tụ đi gần như trong chốc lát liền ngưng tụ thành một cái đường kính dài ba thước quan cầu sau đó kim sán tay trái ngón tay nhẹ nhàng một điểm cái kia đường kính dài ba thước quan cầu liền hóa thành một tia sáng hướng về trần tiêu bay đi không biết xấu hổ lão giả tạ cắt vi giận quát một tiếng trường thương trong tay của hắn vẩy một cái hóa thành một đạo màu bạc sao băng hướng về đạo kia ánh sáng lung linh nênh đón. vành ngân thương vỡ vụt, đạo kia ánh sáng lung linh chẳng qua là nhẹ nhàng run lên một cái liền tiếp tục bay vụt mà tới đáng chết lục tam dương hét lớn một tiếng Trường kiếm trong tay của hắn mở ra, sáng như tuyết, ánh kiếm đem cả người hắn đều bao vây lại, liền muốn phóng lên cao. Ta tới. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm khác vang lên, ngay sau đó, một cỗ trí cương trí dương khí tức từ bên kia dâng lên, to lớn mùi thương xẹt qua bầu trời, trực tiếp đem tia sáng kia cầu đánh nát. Liêu nhất phàm nắm thương mà đứng, không biết cái gì thời điểm, đi tới Trần Tiêu trước mắt, hắn nhìn hướng về trên bầu trời kim sán, cao giọng nói ra, tiền bối là cao quý nguyên linh cảnh đại năng, đương thời cường giả tuyệt đỉnh một trong, lại có thể đối với một tên tiểu bối lạnh lùng hạ sát thủ, chuyến đi có phần để người chê cười. Liêu Nhất Phạm, Kim Sán sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, vừa mới một kích tia, mặc dù chỉ là hắn tiện tay một kích, lại không nghĩ rằng bị một cái nạp nguyên cảnh hậu kỳ tiểu bối một thương đánh nát, điều này làm cho mặt mũi của hắn hơi có chút không nén được giận. Bất quá Liêu Nhất Phạm nói rất đúng, nguyên linh cảnh cường giả xuất thủ đối phó một thiếu niên, cái này truyền đi, xác thực đối với thanh danh của hắn không em hay. Hơn nữa, một kích đã qua, lại bị một cái nạp nguyên cảnh tiểu bối đỡ, hơn nữa hắn đã không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ, ba thánh địa lớn ba vị trưởng giáo đã đến phụ cận. Ba thánh địa lớn ba vị trưởng giáo mỗi một cái đều là nguyên linh cảnh đỉnh phong tu vi, mà kiếm tông trưởng giáo Diệp phàm tu vi càng là đến nửa bước huyền ánh sáng, lúc nào cũng có thể đột phá. Có thể nói ba thánh địa lớn ba vị trưởng giáo nếu là thật nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể đem ba người này lưu lại. Đi. Kim sán sắc mặt tâm trầm, cùng bên cạnh hai người khiến cho cái sắc mặt ba thân thể người trong nháy mắt hóa thành ba đạo ánh sáng lung linh biến mất. Bởi vì ba thánh địa lớn trưởng giáo Giang lâm, hoàng thất âm mưu trong nháy mắt bị tan, nguyên bản tập kết tại thiên hà hồ bên cạnh triều đình đại quân cũng chậm rãi thối lui. Có thể nói nếu không phải là lần này bà thánh địa lớn trưởng giáo Giang lâm coi như là trần tiêu đánh chết nhạc hiểm, cho dù hắn là luyện khí tông sư cũng vô lực vãn hồi cái gì tam đại nguyên linh cảnh cường giả tại đối phó xong trần văn lạc lại đem trần ra những thứ kia bế quan không ra lão quái vật đánh chết sau đó bất kể nơi này phát sinh cái gì đều là chuyện vô bổ bất quá bây giờ hết thảy đều đã kết thúc nguyên bản lý mân dương hoặc hoàng thất mời tới cường giả toàn bộ đều chật vật đảo tẩu không muốn tại ở lại trần gia chỉ một thoáng nguyên bản còn người ta tấp ngập trần gia cũng biến thành lạnh lạnh dị thường trần gia người hai mặt nhìn nhau trong mắt đều toát ra một chút sống sót sau hai nạn may mắn, bất quá bọn hắn trên mặt càng nhiều hơn, nhưng là bị thương. Trần gia chia rẽ, Trần là anh, Trần Phi dược hai người đào tẩu, mang đi Trần gia một bộ phận tinh anh cùng tài phú. Trần gia gia chủ lại bị thương nặng, mất đi chiến lược, có thể nói, bây giờ Trần gia chính là từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Ba thánh địa lớn ba vị trưởng giáo cũng không có tại cái này bên trong ở lâu, nhìn thấy ba người kia nguyên linh cảnh cường giả sau khi rời khỏi, cũng liền tùy theo ly khai. Đại trưởng lão, lần này Trần gia bởi vì ta mà bị liên lụy, Trần tiêu sẽ không đi thẳng một mạch. Nhìn thấy Trần Gia lúc này cảnh tượng thê thảm, Trần Tiêu sắc mặt cũng là tái nhợt, tại cung nhà kiểm sau khi giao thủ, hắn cũng chịu đến nội thương không nhẹ. "Ngươi lưu lại." "Ngươi lưu lại thì có ích lợi gì đâu?" Trần Văn Hào cười thảm. "Luyện khí." Trần Tiêu mặt không hề cảm xúc nói, "Đem Trần Gia phủ khố bên trong tài liệu cho ta, ta vì Trần Gia luyện chế 100 kiện thượng phẩm linh khí, ba cái hạ phẩm bảo khí." "Cái gì?" Nghe được Trần Tiêu lời nói này, ở đây Trần Gia tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Trần Tiêu, không biết nên nói cái gì cho phải. 100 kiện thượng phẩm linh khí Ba cái hạ phẩm bảo khí. Đây là khái niệm gì? Coi như là ba thánh địa lớn bất kỳ cái gì một nhà, đều không bỏ ra nổi như vậy nhiều thượng phẩm linh khí tới. Phải biết rằng, ba thánh địa lớn chân truyền đệ tử, trong tay tối đa bất quá một cái nhân giai thượng phẩm binh khí thôi, chỉ có thiên phú tuyệt hảo đệ tử mới có thể bị giao cho hạ phẩm linh khí, mà một chút nạp nguyên cảnh dài già binh khí trong tay, cũng chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi. Thượng phẩm linh khí, chỉ có có một chút hạch tâm trưởng lão, hoặc định cấp đệ tử mới có thể có. Như Tạ Cát Vĩ, trong tay ngân thương, cũng bất quá là trung phẩm linh khí mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, thượng phẩm linh khí tại kiến võ quốc, đến tột cùng quá giá đến mức nào. Mà bây giờ, Trần Tiêu vừa mở miệng, liền muốn luyện chế 100 kiện thượng phẩm linh khí, ba cái hạ phẩm bảo khí. Như Trần gia thực sự nhiều hơn nhiều như vậy linh khí, bảo khí, sợ rằng chỉ chờ Trần Văn Lạc thương thế khép lại, Trần gia lại tu dưỡng cái mấy năm, chỉ sợ cũng có trùng kích thánh địa nội tình. Trần Văn Hào ngơ ngác nhìn Trần Tiêu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đổi thành những người khác nói lời như vậy, tuyệt đối sẽ bị người trở thành người điên. Thế nhưng Trần Tiêu vừa mới, nhưng là tự tay chế tạo ra một cái bảo khí tới một vị luyện khí tông sư lời nói ra, ai dám không tin? Trần Hiên chất, không biết 100 kiện thượng phẩm linh khí cộng thêm ba cái bảo khí, phải bao lâu có thể luyện chế hoàn tất? Trần Văn Hảo thoáng Trần chờ một chút, mở miệng nói ra, tài liệu đầy đủ lời nói, một tháng đã đủ. Trần Tiêu bình tĩnh nói, một tháng. người ở đây lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. vừa mới Trần Tiêu luyện khí tình cảnh, tất cả mọi người nhìn tại trong mắt, mặc dù hắn luyện chế hạ phẩm bảo khí, dùng kém không hơn nửa canh giờ thời gian, có thể mấu chốt là cái kia bách vỡ thường, bản thân liền là một cái bán phẩm bảo khí đem một cái bán phẩm bảo khí, thăng cấp làm hạ phẩm bảo khí cùng một lần nữa chế tạo một cái hạ phẩm bảo khí, căn bản là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Thế nhưng hiện tại Trần Tiêu nói vô cùng bình tĩnh, cũng không có ai hoài nghi Trần Tiêu. Sớm có người đem những thứ kia chết đi linh hải cảnh cường giả chữ vật giới chỉ thu thập lên, cầm đến phụ cận. Những người này toàn bộ đều là Trần Tiêu đánh chết, trên người bọn họ tài vật cũng dĩ nhiên thuộc về Trần Tiêu, điểm ấy Trần gia ngược lại cũng không độc chiếm. Bị Trần Tiêu đánh chết võ giả ở trong, ngoại trừ Hưng Thiết Tông ở ngoài, còn lại mọi người toàn bộ đều là thành danh đã lâu cường giả, trên người bọn họ bảo vật đủ để cho Trần Văn Kiệt chặt lưới. Đặc biệt cái kia Lý Mân Dương, thân là kiến võ quốc Tam Đại luyện khí đại sư một trong, hắn trên người tài phú căn bản là không thể ước lượng. Món bảo khí này, nguyên bản chính là thuộc về ngươi, hiện tại coi như là vật quy nguyên chủ. Năm đó, phụ thân ngươi sự tình, ta từ trên xuống dưới nhà họ Trần, cảm giác sâu sắc tiến uối. Trong lúc bất chợt, Trần Văn Kiệt từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái màu đen cái hộp kiếm, nghiêm túc giao cho Trần Tiêu trong tay. Trần Tiêu hơi mở ra, hơi gật đầu, đem cái này cái hộp kiếm thu vào nạp linh giới. Sau đó, Trần Tiêu lại đem Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người lưu lại, để cho bọn họ ở tại Trần gia, muốn lợi dụng một tháng này, vì Lục Tầm Dương cùng Tạ Cắt Vĩ luyện khí. Hiện chất, còn có một cái nửa tháng, Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến liền muốn bắt đầu. Bất ngờ, Trần Văn Hảo có chút mất tự nhiên nói ra. Tiểu Thiên Long bảng? Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, ta sẽ đúng hạn tham gia. Nguyên bản, lấy Trần Tiêu thực lực bây giờ, tham gia kiến võ quốc Tiểu Thiên Long bảng, căn bản cũng không có bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là hắn đã từng đã đáp ứng tính địch Trần cùng tính hoa tử, muốn tham gia Tiểu Thiên Long bảng đồng thời muốn đoạt lấy tiểu thiên long bảng đồ bảng yếu đất ánh trăng vẩy khắp mặt đất như cũng là trần tiêu nguyên bản ở tiểu viện trần tiêu nhẹ nhàng vuốt ve trên tay chuôi này bảo kiếm kiếm dài dài ba thước 3 tấc thân kiếm ba ngón chiều rộng phía trên nhuận nhạo một đạo một đạo như là sóng nước hoa văn linh lực bước người thu thủy kiếm trung phẩm bảo khí trần tiêu linh hồn lực trầm rãi thẩm thấu vào thanh trường kiếm này ở trong tâm thần hơi run một cái thanh kiếm này tuyệt đối không phải đơn giản trung phẩm linh khí trong này lại có thể bị thực hiện 99 đạo phương lớn trời đây trần tiêu trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Thanh kiếm này, đến tuột cùng là lai lịch gì? Thực hiện 99 lớp phong ấn sau đó, bị phong ấn thành trung phẩm bảo khí. Nếu như 99 lớp phong ấn bị đều tháo ra, lẽ nào thanh kiếm này lai lịch so với ngự thần trọng kiếm địa vị còn lớn hơn? Khó trách thanh kiếm này, Trần gia không người nào có thể vận dụng. Trần Tiêu hơi lắc đầu, tại thanh kiếm này lớp phong ấn thứ nhất bên trên, nhỏ xuống một giọt máu tươi, đem phong ấn lực lượng kích phát, gắt gao phong ấn lại thanh kiếm này uy năng. Chỉ có đem cái này giọt máu tươi xóa đi, phong ấn lực lượng mới có thể loại bỏ. Mà cái này giọt máu tươi bên trên chỗ phát ra khí tức cùng Trần Tiêu Khí tức trên người, không khác nhau chút nào. Chương 180, trước kia chuyện cũ. Giọt máu này, Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, hắn linh hồn lực thoáng đụng chạm một cái giọt máu này. Ầm ầm. Thế nhưng sau một khắc, một trận nổ thật to thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, Trần Tiêu toàn bộ thức hải đều phát sinh một trận nhẹ nhàng rung chuyển. Một cố dị thường thân thiết khí tức tại trong đầu của mình chậm rãi xuất hiện. Tiêu Nhi, khi ngươi đạt được thanh kiếm này thời điểm, có lẽ vi phụ cùng mẫu thân của ngươi đã không ở trên đời này. Một cái gì thường ôn hòa âm thanh tại trần tiêu sâu trong linh hồn chậm rãi chạy qua. Cũng không biết, ngươi bây giờ có hay không đã tìm về nguyên bản chính mình, đáng tiếc ta với ngươi mẫu thân, không nhìn thấy ngươi khôi phục cái này một ngày. Trần Tiêu trong đầu hơi run lên, một cố khó có thể dùng lời nói biểu đạt cảm giác, từ trong đầu của hắn dâng lên. Vì sao? Vì sao? Ta linh hồn đến từ một cái thế giới khác, người này cũng không phải phụ thân ta, không phải, không phải. Mặc dù Trần Tiêu ngoài miệng liên tiếp nói như vậy, thế nhưng hắn giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt. Thu thủy kiếm bên trong, giọt kia dòng máu đỏ thấm bên trên một người mặc bạch sam, bộ mặt cùng trần tiêu có năm đến sáu phần tương tự chàng thanh niên bóng dáng chậm rãi hiện lên. cái này thanh niên vẻ mặt tương hòa, mặt mang mỉm cười, tựa như hồi ức, tựa như nói hết. năm đó ngươi sinh ra thời khắc liền thông minh dị thường, thậm chí gia gia ngươi đã đem ngươi liệt vào trần gia đời kế tiếp hy vọng. đáng tiếc ngươi linh hồn lực quá mạnh, thân thể không thể chịu đựng, nếu không phải tiến hành xử lý, chỉ sợ ngươi khó có thể sống quá năm tuổi. cho nên tại ngươi 4 tuổi một năm kia, gia gia ngươi vận dụng chính mình nửa bước huyền quang chi linh, đem ngươi linh hồn phong ấn hơn phân nửa, cùng với cùng nhau phong ấn là ngươi tuyệt đại đa số tư duy, cùng với 4 tuổi trước đó toàn bộ trí nhớ. Cái này phong ấn chỉ có thể bảo trì 10 năm, 10 năm sau đó, đem thân thể của ngươi có thể tiếp nhận khổng lồ kia linh hồn lực thời điểm, linh hồn ngươi bên trên phong ấn cũng sẽ một cách tự nhiên tháo ra. Vì cái này, ngươi ra ra, cũng từ nửa bước huyền quang cảnh rơi xuống trở về nguyên linh cảnh đỉnh phong. Ầm ầm. Trần Tiêu chỉ biết đến trong đầu của mình, lần nữa truyền ra một trận nộ vang, một cô đã sớm phai nhạt trí nhớ từ trong đầu của hắn quần quật ra. Cái kia luồng trí nhớ ở trong, càng nhiều hơn chính là hắn kiếp trước chưa bao giờ có thân tình. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Trần Tiêu Song Quyền thật chặt nắm chặt. Kiếp trước hắn sau khi chết, đúng là xuyên qua đến cái này thế giới. Thế nhưng tuyệt đối không phải là dựa vào thân thể sống lại, mà là mang theo trí nhớ của kiếp trước, đầu thai chuyển thế. Bất quá đầu thai chuyển thế sau đó, Trần Tiêu cũng xác thực có hai đời linh hồn lực, một đứa con nít thân thể, thế nào có thể chịu được gấp hai lần linh hồn lực? Cho nên Trần Tiêu từ nhỏ mặc dù biểu hiện thông minh linh động, nhưng nhưng vẫn người yếu nhiều bệnh, thậm chí tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Còn có người chắc chắn, Trần Tiêu sống không quá 5 tuổi. Cho nên, tại Trần Tiêu 4 tuổi một năm kia, Trần Văn Lạc không tiếc hy sinh tu vi của mình, đem Trần Tiêu linh hồn phong ấn. Từ đó về sau, Trần Tiêu cũng là mất đi trí nhớ của kiếp trước, chỉ để lại một bộ phận nhỏ tư duy, chỗ biểu hiện cũng giống như một cái ngây thơ ngu ngốc, giống như cùng cái được nghiêm trọng chứng bệnh tự kỷ người như thế. Khi đó, Trần Tiêu chuyển thế sống lại, tự nhiên hết sức quý cha mẹ của kiếp này, tiếc rằng lên trời cùng hắn mở ra như vậy một cái to lớn vui đùa, chờ hắn sau khi tỉnh lại, hết thảy đều đã biến mất. Linh hồn bị phong ấn sau đó, Trần Tiêu thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng biểu hiện ra cũng chỉ là một người bình thường, không còn có võ đạo thiên phú, giống như cùng năm đó kiếm thánh Diệp Phàm. Bất quá Diệp Phàm cùng Trần Tiêu bất đồng, hắn linh hồn lực không hề như Trần Tiêu như vậy biến thái mạnh mẽ, cũng chỉ là đối với thân thể xuất hiện một chút ảnh hưởng, khiến hắn tại thời niên thiếu thời gian biểu hiện tư chất bình thường. Chờ hắn thân thể phát triển đến đầy đủ tiếp nhận khổng lồ kia linh hồn lực thời điểm, Diệp Phàm cái tiêu biến thái thiên phú cũng dần dần thể hiện ra tới, một đường lớn lên thành một đời kiếm thánh. Mà đã hơn một năm trước đó, Trần Tiêu cơ hồ bị Lý Vân đánh chết, thời khắc mấu chốt, linh hồn lực phá tan phong ấn. Phong ấn linh hồn nửa bước huyền quang chi linh cũng toàn bộ tác dụng tại Trần Tiêu thân thể bên trên, chị Trần Tiêu thương thế trên người, vì hắn cải tạo thân thể, cùng lúc cũng lần nữa tăng cường Trần Tiêu linh hồn lực. Đây cũng là vì sao, lần kia thanh tỉnh sau đó Trần Tiêu biểu hiện ra thiên phú, muốn rất xa vượt qua những người khác. Bất quá cũng đúng là như vậy, mới để cho Trần Tiêu nghĩ lầm, mình là trực tiếp dựa vào một cái khác Trần Tiêu thân thể mượn sát hoàn hồn mà đến. Nguyên nhân chủ yếu, Trần Tiêu cũng không phải là bởi vì phong ấn tự nhiên tháo ra, mà là tại hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, linh hồn lực đột nhiên một phát, phá tan phong ấn cho nên đời này bốn vị trí đầu tuổi thời điểm trí nhớ cũng một mực không có được kích thích ra tới mà lúc này bởi vì trần lạc vân dọn máu tươi này quan hệ trần tiêu cũng rốt cục tìm về cái tia đoạn trí nhớ chân chính hiểu rõ thân phận của mình trước kia mà vỡ kiếp này vô giá kiếp trước trần tiêu vốn là một cái cơ khổ không chỗ nương tựa cô nhi đời này hắn có phụ mẫu có gia gia cũng có gia tộc buồn cười buồn cười trần tiêu ngửa mặt lên trời thở dài lúc này trong lòng hắn không biết là tư vị gì khá tốt khá tốt ta đúng lúc đạt được thu thủy kiếm mới không có đúc thành sai lầm lớn. Ra ra vì ta không tiếc bỏ qua nửa bước huyền quang chi linh, ta lại có thể để lão nhân gia ông ta trái tim băng giá. Không nên trách ngươi nhị bá. Trần Lạc Vân bóng dáng, lần nữa mở miệng nói, ta với ngươi mâu thân cũng không bỏ mình, chẳng qua là đi một nơi khác, đợi một thời gian, thì sẽ gặp lại. Những lời này nói xong, Trần Lạc Vân cái kia dọt tinh huyết chậm rãi tiêu tán, thu thủy kiếm bên trên bộc phát ra một đoàn nhẹ nhàng vù vù thanh âm. Lúc này Trần Tiêu mặc dù bị kiếm hoàn cải tạo, huyết mạch cũng bị chuyển hóa thành hôn đột máu, mặc dù không còn là Trần Gia huyết mạch nhưng lại như trước không cách nào thay đổi cùng Trần Lạc vân huyết mạch liên quan cuối cùng đó là Trần Tiêu ruột phụ thân không trách không trách Trần Tiêu cười thảm một tiếng Trần Lạc anh hại ta mất đi phụ mẫu đem ta bước ra trần ra, gần như bỏ mình ta lại như thế nào không trách hắn phụ thân những chuyện khác Hải Nhi đều tùy ngươi duy chỉ có chuyện này không thể lúc này Trần Tiêu đã tìm về toàn bộ trí nhớ trên linh hồn lại không có không trọn vẹn càng viên mãn hắn linh hồn lực tùy theo tăng vọt đã đạt đến bình thường nửa bước linh hải cảnh võ giả gấp 14 lần ngay sau đó. Trần Tiêu an định tâm thần, linh hồn lực kể cả trong cơ thể vẫn thủy chân nguyên tràn vào thu thủy kiếm, bắt đầu luyện hóa phong ấn thu thủy kiếm lớp cấm chế thứ nhất. Đem lớp cấm chế thứ nhất luyện hóa, thu thủy kiếm chính là trung phẩm bảo khí, Kim một thủy hỏa thổ, kém một thanh hỏa kiếm. Đem thu thủy kiếm sau khi luyện hóa, Trần Tiêu xoay tay phải lại, trong tay nhiều thêm một món màu đỏ thâm kim loại, chính là lúc đầu, Trần Tiêu tại thành Tà Dương đấu giá hội bên trên, vô tới cái kia một khối chế tạo hỏa thuộc tính bảo kiếm nguyên vật liệu, Nam Minh Thiết. Hiện tại, Trần Tiêu muốn vì chính mình chế tạo hỏa thuộc tính bảo kiếm. Chương 181, ông cháu Trần Tiêu cũng không định vì luyện chế bảo khí. Hiện tại Trần Tiêu trong tay có ba cái bảo khí, thượng phẩm bảo khí Thái Tinh, trung phẩm bảo khí Thu Thủy, cùng với bán phẩm bảo khí Cựu Tiêu. Cái kia Cựu Tiêu mặc dù là một cái đầu thương, thế nhưng lấy Trần Tiêu bây giờ luyện khí tạo nghệ, hoàn toàn có thể mang hắn cải tạo thành hạ phẩm cấp bậc bảo khí bảo kiếm. Ba cái bảo khí đã đầy đủ Trần Tiêu sử dụng, Tu Vi đạt đến nửa Bước Linh Hải Cảnh, có thể thi triển ra màu cam linh ấn, lại có điệu Tâm Hồng Liên Hoa phụ trợ luyện chế thượng phẩm linh khí, đối với Trần Tiêu mà nói căn bản là một cái nhất tay. Giờ này khắc này. Trần gia phủ khố bên trong, tuyệt đại đa số cực phẩm luyện khí tài liệu đều bị đưa đến Trần Tiêu trước mắt, lại thêm Lý Mân Dương các loại, chờ, một đám cường giả chứa vật giới chỉ bên trong bà bối, luyện chế 100 kiện thượng phẩm linh khí, ba cái hạ phẩm bảo khí dư giả. Hùng chi, Trần Tiêu nạp linh giới bên trong, nhưng là chứa một cái võ thánh cường giả tài phú, các loại tài liệu, linh dược các loại đồ vật, nhiều không kể xiết, thậm chí Trần Tiêu chính mình cũng không biết, cái này từ thập bát hoàng tử trô đó lấy được trong giới chỉ, đến tột cùng có bao nhiêu tài phú. Trần Tiêu cũng không có lập tức luyện khí, mà là khoanh chân ngồi xuống, đem nội tâm gợn sóng làm thẳng. Khoảng trường quá sau nửa canh giờ, Trần Tiêu vẻ mặt đã trở nên không hề lay động. Hô, Hưng hực điệu tâm hồng liên hỏa, tại Trần Tiêu lòng bàn tay di động, màu cam linh ấn liên tiếp tại trong hỏa diễm nảy lên, trong nháy mắt dung nhập vào trước mắt khối này nam minh thiết ở trong. Lúc này, xung quanh không có những người khác, Trần Tiêu cũng không cố kỵ gì, trực tiếp thi triển ra điệu tâm hồng liên hỏa. Màu cam linh ấn cùng màu đỏ linh ấn bất động, có thể trực tiếp dung nhập trong ngọn lửa, linh ấn cùng hỏa diễm hòa làm một thể, linh ấn cùng hỏa diễm dung hợp với nhau, địa tâm hồng liên hỏa năng bị triệt để kích thích ra tới. Nam Minh Thiết bên trong, từng kia một màu đen tạm chất bị ngọn lửa nung cô ra, hình thành màu đen xương khói. Cùng lúc đó, trong hỏa diễm màu cam linh ấn cũng đang không ngừng đánh, luyện hóa khối này quả đấm lớn Nam Minh Thiết. Khoảng trừng quá 20 mấy cái hô hấp thời gian, khối này nguyên bản lớn chừng quả đấm Nam Minh Thiết, thể tích thu nhỏ lại hơn một nửa, đồng thời bị hòa tan thành trạng thái dịch. Sau một khắc, Trần Tiêu từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy khối hỏa thuộc tính khoáng thạch kim loại, quăng vào đã hóa lỏng Nam Minh ở trong. Ngay sau đó, chân tiêu trong cơ thể chân nguyên hơi khẽ động, toàn bộ chuyển hóa thành đại nhật chân nguyên. Hùng Hậu chân nguyên dung nhập điệu tâm hồng liên hỏa bên trong, dựa vào hỏa diễm như thế, bắt đầu chế tạo bảo kiếm bản nguyên. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Trần Tiêu chậm rãi thu hồi trong tay hỏa diễm. Một cái dài chừng hai thước, toàn thân màu đỏ thấm đoàn kiếm, xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái thanh này thượng phẩm linh khí bảo kiếm, tạo hình kỳ lạ, nhìn qua gần giống như một cái dương cánh muốn bay chim tước, toàn thân cũng mang theo như lông chim hoa văn. Đây là ta vì chính mình chế tạo thanh thứ nhất bảo kiếm. Cho ngươi lên một cái uy phong một chút danh tự, liền gọi Chu Tước. Trần Tiêu nhẹ nhàng xung đột trong tay cái thanh này màu đỏ thấm bảo kiếm trong miệng tự mình lẩm bẩm. Chu Tước, chính là phía Nam Hỏa Diễm Thần, khống chế thiên hạ hỏa diễm. Trần Tiêu đem thanh kiếm này mệnh danh là Chu Tước, tự nhiên có hàm ý. Chín đại bản nguyên thần nguyên thai ngưng tụ, chân nguyên toàn thân quay vòng không ngừng, hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, luyện chế một cái thượng phẩm linh khí, lại có thể đối với ta chân nguyên không có bất kỳ tiêu hao. Trần Tiêu khoe miệng toát ra mỉm cười. Sau đó, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong, đem này thanh bán phẩm bảo khí Cửu Tiêu lấy ra ngoài, Cửu Tiêu chính là lôi thuộc tính đầu thường, Trần Tiêu muốn đem hắn cải tạo thành một thanh kiếm, nhưng là khá phí một chút tay chân đơn giản, Trần Tiêu liền trực tiếp đem cái này đầu thương lung chảy, một lần nữa chế tạo. trong nháy mắt, một tháng trôi qua. một tháng này giữa, kiến vo quốc có thể nói gió nổi mây phun, không hề thái bình. Thiên Tà Tông, vạn ma môn hai đại thế lực so với ba thánh địa lớn đều không kém bao nhiêu tà đạo đại tông, lại có thể quy thuận hoàng thất, chịu đến hoàng thất sắc phong. trong khi khác, thiên hạ ồ lên. hoàng thất thực lực vốn là so với ba thánh địa lớn, thoáng mạnh như vậy một bậc, hiện tại có vạn ma môn cùng thiên tà tông hai đại trợ lực sau đó, hoàng thất thực lực trong nháy mắt bao trùm tại ba thánh địa lớn bất kỳ cái gì một nhà bên trên thậm chí trong lúc mơ hồ có thể cùng lúc cùng ba tòa thánh địa tranh đấu. Bất quá cái này còn cũng không tính xong. Ngay sau đó, Tây môn gia tộc, Âu Dương gia tộc, Tiết gia, Long gia, Tiêu gia, Văn gia sáu thế gia lớn cùng lúc hướng về Hoàng thất Sương thần, gia nhập Hoàng thất trận Doanh. Đến tận đây, Kiến vo quốc thế ba chân vạc cục diện tuyên cáo vỡ tan, hình thành hai trận Doanh lớn. Trong lúc ở chỗ này, Kiến vo quốc đệ nhất thế gia Trần gia chia rẽ, Trần gia gia chủ Trần Văn Lạc con thứ Trần Lạc Anh cùng Trần gia tứ trưởng lão Trần Phi Hổ mang đi Trần gia phần nhỏ tinh anh cùng với lớn tài phú tìm đến phía hoàng thất trận doanh ai nấy đều thấy được hoàng thất muốn làm kiến võ quốc thiên hạ cự chủ nguyên bản ba thánh địa lớn cùng bảy thế gia lớn là hoàng thất chướng ngại vật hiện tại bảy thế gia lớn ở trong sáu nhà đã thân phục trần gia cũng một nửa tàn phế chỉ cần hoàng thất đem ba thánh địa lớn đánh tan như vậy kiến võ quốc cũng sẽ như thiên long quốc như vậy hoàng giả có uy tín tuyệt đối chỉ huy thế tục thế giới cùng võ giả thế giới trong lúc nhất thời kiến võ quốc bầu không khí trước đây không có khẩn trương còn như ba thánh địa lớn một phương vẫn như cũ không thấy có động tĩnh gì cách biệt thế gian trần gia cũng trầm mặc như lúc ban đầu. bất quá ngay sau đó, cái khác tin tức lần nữa đem tất cả mọi người cái lỗ thay, chấn động ông ông trưởng hưởng. kiếm tông đệ tử trần tiêu, cái kia từng ở minh hà sơn bên trên, thành tà dương một bên, đại sát đặc biệt giết lao ma đầu, đạt được ngàn năm trước kiếm thánh diệp phạm truyền thừa, trở thành kiến võ quốc nghìn năm qua vị thứ hai luyện khí tông sư. nguyên bản hướng về hoàng thất một phương nghiêng về cân tiểu ly, cũng bởi vì vị này luyện khí tông sư xuất hiện, từng bước cân đối xuống. nguyên bản muốn đầu nhập vào hoàng thất thế lực, cũng rồi ngừng bước chân, ở vào quan sát trạng thái. lúc này kiến võ quốc bên trong. Đã xuất hiện một chút tiểu quy mô xung đột, ba thánh địa lớn ở bên ngoài lịch luyện đệ tử gặp phải châm chích tập kích, một ít linh thạch tài nguyên khoáng sản cũng bị cướp sạch. Ba thánh địa lớn dưới cũng không có thiếu quan hệ thân thiết tông môn gia tộc, gặp phải tập kích. Bất quá tình thế, nhưng chưa mở rộng. Khoảng cách mỗi năm một lần tiểu thiên long bảng tranh đoạt chiến, còn có 7 ngày. Ai cũng biết, lần này tiểu thiên long bảng bảng chiến, tuyệt đối sẽ không như thời điểm khác như vậy bình thản, trở nên tràn ngập mùi thuốc súng, nói không chừng sẽ có người chết ở trên sàn đấu. Cái này một ngày, Trần Tiêu rốt cục đi ra cửa viện. Hiển chất, ngươi ra Đại trưởng lão Trần Văn Kiệt đám người, sớm cũng không biết tại cái này bên trong giữ bao lâu. Nhìn thấy Trần Tiêu ra, vội vàng tiến lên. Người kêu ta hiến chất. Trần Tiêu sắc mặt cổ quái nhìn về phía Đại trưởng lão. Lúc này một mực bị áp chế ở đấy, lòng cuối cùng một chút trí nhớ bị thức tỉnh, Trần Tiêu đã sớm rõ ràng tiền căn hậu quả. Bây giờ nghe vị này Đại trưởng lão gọi mình hiện chết, không nhịn được sinh lòng cổ quái. Trần Văn Kiệt, nhưng là cùng Trần Văn Lạc một cái bối phận người, mà Trần Văn Lạc, nhưng là Trần Tiêu gia gia. Ách, Đại trưởng lão hơn ngẩn ra, nói bối phận, ngươi là của ta Đại gia gia. Trần Tiêu cười cười bất quá trên mặt của hắn tràn đầy mệt mỏi, duy trì liên tục một tháng lực khí, khiến hắn cả người đều mỏi mệt mỏi, nếu không phải là hắn linh hồn lực đã đạt đến cùng giai võ giả gấp 14 lần, chỉ sợ cũng căn bản là kiên trì không tới. "Tốt, tốt, tốt." Đại trưởng lão nghe được Trần Tiêu lời nói, trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ. Nguyên bản, Trần gia liền có phụ Trần Tiêu, đối với hắn mang trong lòng hổ thẹn, thế nhưng bây giờ nghe Trần Tiêu nói như vậy, cũng liền ý nghĩa Trần Tiêu đã một lần nữa nhận rồi Trần gia. Về phần tại thành Hoàng Sa cái kia đoạn mà nói, cũng chỉ trở thành Trần Tiêu còn trẻ hết sức lông bông, mang trong lòng oán niệm thôi. Cái này là 100 kiện thượng phẩm linh khí, cùng 3 cái hạ phẩm bảo khí. Trần Tiêu đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Trần Văn Kiệt trong tay. Cái này, Trần Văn Kiệt, Trần Văn Hào hai người, cùng với Trần gia mặt khác mấy vị trưởng lao lướt nhau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nguyên bản, ngày đó Trần Tiêu nói muốn tại trong vòng một tháng, vì Trần gia chế tạo 100 kiện thượng phẩm linh khí, 3 cái hạ phẩm bảo khí, chẳng qua là dùng hắn luyện khí tông sư thế tuổi, vì Trần gia tăng vài phần thanh thế. Coi như là Trần Tiêu thực sự bế quan luyện khí, rất nhiều người chỉ cho rằng, Trần Tiêu muốn vì Trần gia chế tạo ba cái hạ phẩm bảo khí. 100 kiện thượng phẩm linh khí chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ, hiện tại Trần Tiêu thực sự lấy ra 100 kiện thượng phẩm linh khí tới. Đối với Trần gia như vậy gia tộc mà nói, 100 kiện thượng phẩm linh khí giá trị gần như cùng 3 cái thượng phẩm bảo khí giá trị tương xứng. Trần Văn Kiệt tiếp nhận nhẫn, đem thần niệm đi sâu vào trong đó, quả nhiên, nhìn thấy 100 kiện lóe ra sáng như tuyết ánh sáng trường kiếm, an tĩnh nằm ở trong nhẫn. Trừ cái đó ra, tại chữ vật giới chỉ cái khác trong góc, ba thanh nhìn qua giản dị tự nhiên, thực ra linh lực nội liêm trường kiếm, lặng lặng nằm ở trong đó, chính là cái kia ba cái bảo khí được được được, có cái này chút, ta Trần ra, cũng có có thể trở thành thánh địa. Trần Văn Hảo cười ha ha. Trần Tiêu sắc mặt cổ quái nhìn Trần Văn Hảo, mở miệng nói ra, Trần ra. vẫn là không muốn tính toán trở thành thánh địa thì tốt hơn. Vì sao? Trần Văn Kiệt mở ra, mở miệng hỏi. Trần Tiêu chẳng qua là lắc đầu, không nói thêm gì. Chứ không nói những thứ này, đi gặp một chút Gia Gia người đi. Đại trưởng lão tỷ mỉ đem chiếc nhẫn kia cất kỹ, sau đó đối với Trần Tiêu nói ra, Gia Gia. Trần Tiêu trong đầu mạnh mẽ run lên. Trần Văn Lạc năm đó Trần Văn Lạc đã là nửa bước huyền quang cảnh cùng giả, vì chính mình mạnh mẽ đem cái kia huyền quang chi linh bức ra bên ngoài cơ thể, phong ấn chính mình linh hồn, mới giữ được chính mình một cái mạng nhỏ. Phong Trần Trí nhớ đã thức tỉnh, Trần Tiêu thoáng thở dài một hơi, gật đầu. Ánh trong dưới, một bộ thân ảnh màu trắng, lặng lặng đứng ở giả sơn cạnh, dài ba thước tóc đen tùy ý chiếu vào bên hông. Tuy có thanh phong minh nguyệt làm bạn, lại có vẻ cái thân ảnh này đặc biệt cô tịch. "Ra ra." Trần Tiêu đi tới cái thân ảnh này sau đó, hắn âm thanh cũng hơi run rẩy. "Đều nhớ ra rồi." Trần Văn Lạc xoay đầu lại, trên mặt tái nhợt mang theo vẻ cô đơn dáng tươi cười. Ừm. Trần Tiêu khẽ gật đầu, cháu bất hiếu. Trần Văn là khoát tay áo, khó khăn cho người, còn có thể nhớ lại 4 tuổi chuyện lúc trước. Trần Thiêu trong lòng cười khổ. Năm đó hắn sống lại tới thời điểm, nhưng là cất giữ trí nhớ của kiếp trước, không phải là một cái ngây thơ không có tri thức hài đồng. Năm đó, hắn mặc dù cũng có quá vùng đấy, từng có bài xích, nhưng đúng là vẫn còn tiếp nhận rồi đời này thân nhân. Chỉ tiếc, năm đó mọi thứ đều quá mức ngắn ngủi. Chương 182, đại ngũ hành diện tuyệt chu thần kiếm trận. Gia gia, có thể cầu ngươi một việc sao? Quá một lúc lâu, Trần Văn Lạc mới xoay người lại, nhìn về phía Trần Tiêu. "Ừm." Trần Tiêu trong đầu khẽ run, hắn đã đoán ra Trần Văn Lạc muốn nói gì, thế nhưng Trần Tiêu như trước không cách nào cự tuyệt. "Vung tha ngươi nhị bá được không?" Trần Văn Lạc thở dài nói ra. "Trần Văn Lạc tổng cộng có 7 con trai, hiện tại cũng chỉ còn lại có Trần Lạc Anh cùng Trần Rơi lông hai cái, còn lại bao gồm Trần Tiêu phụ thân Trần Lạc Vân ở bên trong, toàn bộ chết trẻ. Ta có thể đáp ứng ngại, không giết hắn." Cuối cùng, Trần Tiêu nhượng bộ. "Đời này, ngoại trừ hai vị sư phụ ở ngoài, trước mắt lao nhân này chính là hắn người thân cận nhất. cảm ơn. Trần Văn Lạc thật dài thở dài một hơi, tha thứ sự ích kỷ của ta. ta có thể hiểu được. Trần Tiêu cúi đầu, trong lòng gần giống như lật ngũ vị bình giống nhau, hết sức cảm giác khó chịu. có lẽ Vân Nhi cũng chưa chết. bất ngờ Trần Văn Lạc mở miệng nói ra. Trần Tiêu không nói gì. ôi. Trần Văn Lạc cười khổ một tiếng, lại Chung Quy không biết nên nói cái gì cho phải. lúc này Trần gia loạn trong giặc ngoài, hoang thất như cùng ba thánh địa lớn khai chiến. như vậy Trần gia nhất định lại chịu ảnh hưởng, thậm chí đến đây bị tiêu diệt. Trần Văn Lạc người gia chủ này, cũng không biết hiện tại chính mình đến tuột cùng có thể làm những gì. "Gia gia, ngươi cứ yên tâm, ta chung quy họ Trần." Trần Tiêu ngẩng đầu lên, cười nói, "Ta sẽ tìm được phụ mẫu ta, đem bọn họ hoàn chỉnh mang về." "Ừm." Trần Văn Lạc gật đầu. Trần Tiêu cũng tỉnh ngộ lại. Tại tinh huyết bên trong lưu lại chính mình một đạo ý chí, phóng ra hình ảnh, cha mình tu vi, sợ rằng đã thông thiên chật địa, đạt tới một loại không thể nào hiểu được hoàn cảnh. Nguyên bản Trần Tiêu tâm tình di động, chỉ cho là thu thủy kiếm bên trong cấm chế duyên cớ, thế nhưng hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nếu là mình phụ thân tu vi chẳng qua là linh hải cảnh hoặc nguyên linh cảnh lại có thể áp chế thu thủy kiếm bên trong kinh khủng kia cấm chế xét đến cùng trần lạc vân thực lực đã đạt đến một cái không thể nào hiểu được hoàn cảnh bằng vào trần lạc anh lại há sẽ là đối thủ của hắn đây cũng là trần lạc vân chiếm được kỳ ngộ gì hoặc có phiền bái gì giấu giếm được tất cả mọi người dựa vào trần lạc anh tay ngất lánh đời. nếu như trần lạc vân thật đã chết rồi như vậy cái kia dọa tinh huyết bên trên tinh thần là cấn cũng sẽ tiêu tan theo tuyệt đối sẽ không kiên trì đến trần tiêu đạt được thu thủy kiếm trần tiêu cùng trần văn lạc gặp mặt Hợp lại không như trong tưởng tượng kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, trái lại, bầu không khí còn có chút xấu hổ. Cuối cùng Trần Gia cảm thấy thua thiệt Trần Tiêu, mà Trần Tiêu cũng hiểu được vừa mắc cỡ Trần Gia. Nhìn theo Trần Văn Lạc bế quan, Trần Tiêu trong miệng thở ra một hơi, "Trần Lạc Anh, coi như ngươi vận khí tốt, bất quá Trần Lạc Anh bên cạnh nữa nhân kia." "Hử?" Trần Tiêu nhưng là còn nhớ rõ, tại hắn mất đi bản thân đoạn thời gian đó bên trong, Trần Lạc Anh đối với mình cũng không có cái gì để ý tới, thế nhưng Trần Lạc Anh thê tử nhưng là luôn luôn tới hành hạ Trần Tiêu một phen, thậm chí đôi khi, từ trên người của hắn rút đi một chút huyết dịch. Nguyên bản Trần Tiêu không hiểu vì sao, thế nhưng hiện tại lại há lại không biết. Trần Tiêu có thể buông tha Trần là anh, thế nhưng nữ nhân kia lại là tuyệt đối một chết. Khoảng cách Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến còn có 6 ngày. Cái này 6 ngày, Trần Tiêu ngay tại Trần gia bế quan, kiếm hoàn không gian bên trong, phong lôi kim một thủy hỏa thổ âm dương chín đại hóa thân, vận chuyển chín loại công pháp, bắt đầu liên tiếp nghiên cứu, diễn luyện một chút võ học. Lúc này, Trần Tiêu đã có 8 trôi bảo kiếm. Trong đó, một hệ bảo kiếm thái tinh là thượng phẩm bảo khí, thủy hệ bảo kiếm thu thủy là trung phẩm bảo khí, lôi hệ bảo kiếm cựu tiêu là hạ phẩm bảo khí còn lại năm thanh, ngự thần, tàng phong, huyền u, toái tinh, chu tước năm kiếm, toàn bộ đều là thượng phẩm linh khí. hiện tại khiếm quyết, chính là một cái dương thuộc tính bảo kiếm. bất quá thanh kiếm này, trần tiêu đã sớm có mục tiêu. chính dương, trần tiêu quyết định chờ hắn tu vi đạt đến cảnh giới nhất định thời khắc, liền đi nếm thử, đem tàng kiếm sơn trên sườn núi này thanh chính dương kiếm rút ra. kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất, chín đại hóa thân riêng phần mình diễn luyện công pháp võ kỹ, cũng không cần trần tiêu ý thức chủ đạo. kiếm hoàn không gian tầng thứ hai, trần tiêu tinh thần hình chiếu hiện hiện ra, nhìn không gian ở trong. Tầng kia một tầng tinh thần là gấn. Những thứ này tinh thần là gấn, đều là thuộc về kiếm hoàn nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân chi nhớ, trong đó ghi chép nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân tuyệt học, võ kỹ, hoặc một chút kinh nghiệm, tri thức chờ chút. Cho tới nay, Trần Tiêu mặc dù cũng đi tham dò duyệt quá những ký ức này, thế nhưng những ký ức này bên trong nội dung thực sự quá mức rồi rào cuộn cuộn, tựa như đại dương mênh mông. Mà Trần Tiêu cuối cùng trọng điểm tìm đọc, cũng chỉ là kiếm thánh diệp phàm chi nhớ, tu luyện kiếm thuật. Hòa bản nguyên thần nguyên thai thành hình sau đó, Trần Tiêu thi triển chú kiếm thuật, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, tại đồng cấp thời điểm thậm chí càng vượt qua năm đó Diệp Phàm. Phải biết rằng, Diệp Phàm năm đó tu vi nhưng là đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ, mới có thể thi triển ra màu cam linh ấn, hơn nữa, hắn cũng chưa tu luyện Hỗn Độn Cửu Thần Diễn. Hiện tại, Trần Tiêu Rốt cục bắt đầu nhìn về phía dưới một cái ký ức. Tìm đọc những ký ức này thời điểm, Trần Tiêu cũng không dám đem những ký ức này toàn bộ dung nhập vào chính mình trong linh hồn, một khi thực sự làm như vậy, Trần Tiêu chỉ sợ cũng cũng bị những ký ức này đồng hóa, nhân cách phát sinh vật mẹo, biến thành một người khác. Cho dù là xem lướt qua Diệp Phàm trí nhớ thời điểm, Trần Tiêu cũng là cẩn thận từng ly từng tí thiện thường chiết chỉ cái này trí nhớ chủ nhân là một vị phù đạo bảo thầy. đối với ta không có tác dụng gì Hả? cái này trí nhớ chủ nhân là một vị tuyệt đỉnh luyện đan sư trần tiêu con mắt hơi sáng ngời, thật là tinh diệu luyện đan pháp hả? lại có thể còn có một chút đã sớm thất truyền thượng cổ đan vương bất quá thuật luyện đan mặc dù hay lại đối với hiện tại ta không có cái gì tác dụng quá lớn còn như sư muội đạt được thượng cổ ngũ tiên tông truyền thừa cũng không cần phải vị này đan sư trí nhớ trần tiêu mặc dù đối với thuật luyện đan cũng là hết sức trông nhưng tạm thời còn không dự định tinh nghiên thuật luyện đan. Bây giờ việc cấp bách là nỗ lực tăng lên tu vi của mình thực lực quan trọng hơn. Bác vương ngũ quốc lạc trần Cốc là tuyệt đối bá chủ, trọng yếu hơn là lạc trần quốc cùng kiếm tông có thủ. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân lạc trần quốc không cách nào trực tiếp động thủ tiêu diệt kiếm tông, nhưng hợp lại không trở ngại bọn họ đối với kiếm tông tiến hành chấn ép. Kiếm tông tông chủ diệp anh chậm chạp không dám đột phá huyền quan cảnh, chính là nguyên nhân này. Trừ cái đó ra đánh chết kiếm tông lịch thiên thiên tài cũng là lạc trần quốc phải làm. Nguyệt thanh chỉ mặc dù gọi là kiến võ quốc trăm năm bên trong đệ nhất thiên tài nhưng như vậy người tại lạc trần quốc không biết có bao nhiêu nhưng là trần tiêu xuất hiện, át phải sẽ khiến lạc trần quốc coi là kẻ thù. trần tiêu tin tưởng tương lai không lâu, lạc trần quốc đối với trần tiêu ám sát sẽ theo nhau mà tới. Hả? cái này là tại trần tiêu xem lướt qua tiếp theo đoạn trí nhớ thời điểm, vẻ mặt hơi ngẩn ra. đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, trần tiêu trong đầu mạnh mẽ một trận. cái này là một vị trận pháp sư trí nhớ, cùng lúc vị này trận pháp sư cũng là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách, toa trận pháp này lại dám được xưng chu thần, trần tiêu trong mắt hiện lên một đạo kỳ quang. Chương 183, ngũ hành luân hồi. Từ xưa đến nay, Thần Châu đại địa đều lưu truyền thần linh truyền thuyết. Tại phàm nhân trong mắt, thần linh cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, không gì làm không được. Mà tại võ giả trong mắt, thần linh cũng là không thể đổi kịp tồn tại. Truyền thuyết kiếm tông tàng kiếm sơn ở ngoài kinh Câu cốc, chính là được một vị thần linh một kiếm bổ ra. Thần Châu đại địa bên trên sinh linh, đối với thần linh ai cũng mang trong lòng kính nể. Thế nhưng hiện tại, vị này tinh thông trận pháp cường giả, tại trong trí nhớ lưu lại một tòa kiếm trận, lại có thể được sừng chu thần, cái này là cỡ nào khí phách. Thần linh Trần Tiêu trong miệng tự mình lẩm bẩm, thật sự có thần sao? Trần Tiêu chẳng qua là thoáng thở ra một hơi, linh hồn lực liền chậm rãi thẩm thấu đến đoạn này trí nhớ ở trong. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, xoay chuyển ngũ hành, điên đảo cát khôn, diệt thần đồ ma, hủy thiên diệt địa. Trần Tiêu linh hồn lực vừa mới đụng chạm đến đoạn này trí nhớ, trong hai liền quanh quẩn lên một cái vừa dậy vừa nặng âm thanh. Sau đó, Trần Tiêu cảnh sát trước mắt biến đổi, giống như tiến vào cái khác hư không. Trong hư không, năm thanh cửu kiếm nhan sắc khác nhau cử kiếm, đỉnh thiên lập địa, tỏa ra uy thế kinh khủng. Trần Tiêu tại cái này năm thanh cửu kiếm dưới liền giống như voi dưới chân một hạt bụi giống nhau, không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Nam thanh cử kiếm, thuộc về ngũ phương, đông mộc, tây kim, nam hỏa, bắc thủy, thổ ở giữa. ngũ hành kiếm, tựa như hình thành một cái to lớn lồng giam giống nhau, trong đó vây khốn không biết bao nhiêu sinh linh. Những sinh linh này hình thể khổng lồ, ít nhất đều có cao hàng trăm trượng, lớn nhất thậm chí dài đến nghìn trượng. Hơn nữa, trong kiếm trận nuốt những sinh linh này, chủng tộc không đồng nhất, có loài người, cũng có trần tiêu chưa từng thấy qua chủng tộc. Nhưng là trong miệng bọn họ, không có một cái đều phát ra thê thảm mà tuyệt vọng hết thảm. Ngũ hành tuyệt sát. Trong lúc bất chợt, cái kia trầm ổn vừa dày vừa nặng âm thanh, lần nữa tại Trần Tiêu bên thai văng lên. Ung ung. Theo câu nói kia, thanh em rơi xuống. Trong hư không năm thanh cử kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy, thân kiếm xoay chuyển, từng đạo lực ngũ hành từ trong hư không bốn phương tám hướng phun ra tụ mà đến. Ở đó tụ trong lồng, hình thành từng đạo sắc bén mà khủng bố kiếm khí. Nhỏ yếu sinh linh, vừa mới đụng tới những thứ này kiếm khí, liền bị cắt thành hai nửa, linh hồn trôn bụi Mà những thứ kia sinh linh mạnh mẽ, toàn thân máu, điên cuồng ngăn cản cái kia từng đạo khủng bố kiếm khí. Điên đảo ngũ hành cái thanh em kia vang lên lần nữa, trong hư không kiếm trận cũng theo đó phát sinh biến hóa. nguyên bản ở trung lương thổ kiếm, trong lúc bất chợt hướng bắt đi, chiếm giữ phương bắc thủy kiếm vị trí. sau đó, toàn bộ đại trận phát sinh biến hóa, bắc thủy trong lúc đó đi tới nam hỏa, nam hỏa lại đi tây kim, tây kim đến đông mục, mà đông mục nhưng là đi tới trung tâm, chiếm giữ thổ vị trí. vang, đại trận xoay chuyển, toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy. ngũ hành phương vị đi đảo, thuộc tính tương khắc trong lúc đó, trong nháy mắt xuất hiện lực lượng khổng lồ. cỗ lực lượng này cũng không phải là lực lượng bản nguyên, mà là một loại quy tắc. Hủy diệt, Khủng bố sức mạnh hủy diệt, tràn ngập toàn bộ kiếm trận, hình thành từng đạo hủy diệt kiếm, kiếm khí tung hành, nguyên bản cái kia còn đang khổ cực ngăn cản sinh linh mạnh mẽ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc, toàn bộ kiếm trận ở trong, chỉ còn lại có một cái sinh linh. Cái này sinh linh, trừng cao vạn trượng dưới, đầu mọc hai sừng, trên lưng còn có 12 nói màu vàng con dự, trong miệng hắn phát ra từng tiếng phẫn nộ mà hoảng sợ rít gào. Mộ Tuyết, ta Thiên Vũ bộ tộc chẳng qua là giết ngươi một cái đồ tôn, ngươi lại vì chuyện này, muốn tiêu diệt ta toàn tộc. Rốt cục. Kiếm trận ở trong sinh linh kia phát ra một tiếng trần tiêu có thể nghe hiểu tiếng rít đạo. Chỉ có thể nói coi như các ngươi xui xẻo. Trong hư không, một cái nam tử áo đen chậm rãi hiện ra thân hình. Mặc dù tại Trần Tiêu xem ra, đây bất quá là trong trí nhớ qua phương pháp đặc thủ ghi chép xuống hình ảnh, thế nhưng Trần Tiêu như trước có thể cảm thụ được nam tử này trên người cái kia luồng khí thế bất người. Nam tử mặc áo đen này, thấy không rõ bộ mặt, vóc dáng cũng không phải hết sức cao lớn, thế nhưng vóc người của hắn thẳng tắp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức mạnh mẽ, nhưng là tựa như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn kỹ. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận thứ 3 trận. Ngũ hành luân hồi. Bất ngờ, nam tử mặc áo đen này mộ Tuyết trong miệng tự mình lẩm bẩm nói ra. "Vụ." Sau một khắc, kiếm trận lại chuyển, lực ngũ hành trong nháy mắt giao hòa đến cùng nhau, tương sinh tương khắc, sinh sôi liên tục. Giờ khắc này, Trần Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt lực ngũ hành dường như đều hoàn mỹ dung hợp một chỗ, tuy hai mà một, tựa như tơ vàng gỗ như nước như lửa tựa như đất, nhưng lại không phải vàng không phải là gỗ không phải là nước không phải là lửa không phải là đất. Một loại Trần Tiêu chưa từng thấy qua lực lượng. Ầm ầm. Vừa mới cái kia còn tại trong trận kiên trì to lớn sinh linh, ở trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Không biết cái gì thời điểm, Trần Tiêu tinh thần trở về bản thể. Lúc này ánh mắt của hắn sững sờ, trong đầu như trước hiện lên vừa mới một khắc cuối cùng, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Chu Thần kiếm trận cuối cùng một trận biến hóa, Ngũ Hành Luân Hồi. Ngũ Hành Luân Hồi. Lực Ngũ Hành hợp làm một thể, như đúng mà là sai, chẳng lẽ ta hôn độn Cửu Thần diễn 9 đại chân nguyên, tu luyện tới cuối cùng, cũng đem đi lên một con đường như vậy. Trần Tiêu hơi rơi vào trầm tư. Hiện tại Trần Tiêu 9 đại chân nguyên, có thể hợp làm một thể. Bất quá hợp thể sau đó thổ tính, nhưng là không cách nào chuyển hóa thành ngũ hành luân hồi cuối cùng hóa thành lực lượng, chỉ có thể chuyển hóa thành một loại thổ tính. Bất ngờ, Trần Tiêu lại là bất đắc dĩ nợ nụ cười. Tu vi của ta bây giờ không quá nửa bước linh hải cảnh mà thôi, lực lượng trong cơ thể còn không có chuyển hóa thành thuần túy lực lượng bản nguyên, liền muốn đem chân nguyên dung hợp. Bất quá cái kia lại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận lý lực, thật đúng là khủng bố. Chân pháp vừa ra, lại có thể tuyệt diệt một trung tộc. Trần Tiêu hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang lập lòe. Sau đó, kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất bên trong, Phái Tinh, Thái Tinh Thu Thủy, Chu Tước, Nữ Thần năm Thanh Bảo Kiếm bóng mở lõi ra, Trần Tiêu tinh thần khẽ nhúc đích lấy cái này năm Thanh Ngũ Hành Kiếm là môi giới bắt đầu kết thuộc bố trí Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Chu Thần Kiếm trận. Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Chu Thần Kiếm trận tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là Ngũ Hành Tuyệt Sát lấy lực Ngũ Hành chuyển hóa thành Ngũ Hành Kiếm khí Diệt Thần Diệt Ma. Tầng thứ hai nhưng là Ngũ Hành Thiên Đảo xoay chuyển đảo lộ lực Ngũ Hành hoặc cùng nhau sinh hoặc tương khắc dẫn phát càn khôn dung chuyện xuất hiện khủng bố sức mạnh hủy diệt. Tầng thứ ba chính là Ngũ Hành Luân Hồi lực Ngũ Hành hợp lại là một hình thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Nếu như nói Di Thần, cái này ngũ hành luân hồi, sợ rằng thật sự có lực lượng Di Thần. Hiện nay Trần Tiêu, nếu là có thể khống chế tòa này khủng bố trận pháp trận thứ nhất ngũ hành tuyệt sát, sợ rằng tại cái này bắt vực ngũ quốc bên trong, coi như là đối mặt một chút tu vi hơi yếu nguyên linh cảnh cường giả, đều có sức đánh một trận. Bất quá tòa này đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận huyền ảo vô cùng, thậm chí so với chú kiếm thuật muốn khó hơn gấp trăm lần, 1000 lần. Trần Tiêu có thể bằng vào kiếm hoàn không gian nhanh chóng học được chú kiếm thuật. Nhưng là muốn học được tòa này khủng bố trận pháp, nhưng là tuyệt đối không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành thậm chí hiện tại Trần Tiêu có thể bày xuống tòa trận pháp này trận cơ như vậy tại cái này Bắc Vực Ngũ Quốc ở trong cũng có thể xung pha ngay sau đó Trần Tiêu tinh thần toàn bộ dung nhập kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất ở trong dựa vào kiếm hoàn không gian huyền ảo không ngừng mà thôi diễn tòa đại trận này Trần Gia hai vị thiếu hiệp Trần Gia đại trưởng lão Trần Văn Việt tìm được Lục Tầm Dương cùng tạ cắt vi hai người cười ha hà nói Tiêu Nhi hắn vội vội vàng vàng bế quan để cho ta tới hướng về hai vị nói một tiếng xin lỗi thuận tiện đem hai món đồ này tiến đưa hai vị Trần Tiêu xuất quan thời khắc Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương cũng ở đây Trần Gia Bế Quan, thời gian thoáng dịch ra một chút, cho nên Trần Tiêu không có nhìn thấy hai người này. Hiện tại nhìn thấy Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người trước sau xuất quan, Trần Văn Kiệt liền tìm tới. Trần huynh đệ lại bế quan sao? Lục Tầm Dương thoáng ngẩn ra, hắn tính toán một chút thời gian, cũng phát hiện mình bế quan làm trễ lại thời gian, cùng Trần Tiêu dịch ra, không khỏi trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Không sao, còn có vài ngày, Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến liền muốn bắt đầu, Trần Tiêu hắn sẽ không bỏ qua lần này bản chiến. Tạ Cắt Vĩ ngược lại không sao cả, bất quá bế nhốt mấy ngày mà thôi cũng không phải sinh ly từ biệt ngay sau đó hai người tiếp nhận Trần Văn Kiệt đưa tới hai chiếc nhận chữ vật con mắt hơi sáng ngời chữ vật giới chỉ thứ này có thể so với túi chứa đồ cao cấp nhiều trên người hai người này chứa đồ vật phẩm hay là ban đầu ở mãng hoang trên sa mạc từ 40 đạo tặc nơi đó lấy được túi chứa đồ không nói là chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật coi như là chỉ cần cái này chữ vật giới chỉ cũng là giá trị liên thành thương tốt Tạ Cát Vĩ đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật cầm sau khi đi ra con mắt hơi sáng ngời nguyên bản Tạ Cát Vĩ minh khí Cái kia cắn trung phẩm linh khí trường thương đang vì Trần Tiêu ngăn chặn Kim Sán một kích tia thời điểm đã bị hủy diệt. Mà bây giờ trong tay của hắn nhiều hơn một cây màu vàng nhạt bán phẩm bảo khí trường thương. Cái này cây trường thương, đúng vậy Trần Tiêu lấy từ Kim Diệu Nhật trong tay cướp đoạt cái tia cây trường thương làm cơ sở sở tiến hành chế tạo mà đến uy lực so với trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại tại cắt Vĩ Tu Vi đã đến Linh Hải Cảnh bán phẩm bảo khí đối với hắn mà nói không thể thích hợp hơn. Mà Lục Tầm Dương lấy được tương tự là một cái bán phẩm bảo khí trường kiếm, hơn nữa cùng bản thân công pháp thuộc tính phù hợp với nhau trên mặt không khỏi toát ra vẻ tươi cười. bây giờ đối với hai người này mà nói, bán phẩm bảo khí không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. nếu như cho bọn họ hạ phẩm bảo khí, mặc dù linh hải cảnh cũng có thể kích thích ra bảo khí bộ phận uy năng, thế nhưng hai người này cũng chưa chắc dám dùng. một khi bị người ta biết trên người hai người này có bảo khí, sợ rằng nguyên linh cảnh cường giả đều muốn kéo xuống bộ mặt giết người đòi bảo. tại kiến quốc quốc bán phẩm bảo khí không ít, thế nhưng chân chính bảo khí cũng cứ như vậy vài món, nguyên linh cảnh cường giả cũng không có. Tạ Cát Vi cùng Lục Tầm Dương phía sau lại không có như Thần Dương Tông như vậy thế lực thần bí chống đỡ. Tinh thần Hải các cùng chân Võ Thánh Địa cũng là bất bên. Nơi nào dư lực bận tâm hai người này. Trong ngày mắt năm ngày đi qua. Ngày mai chính là Kiến Võ Quốc Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến mở ra ngày. Kiến Võ Quốc trung tâm thành võ vương cũng là phi thường náo nhiệt. Mỗi một giới Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến chính là tại thành võ vương phía đông 300 trăm dặm chỗ võ thần sơn đến tiến hành. Võ thần sơn lại là toàn bộ Kiến Võ quốc tiêu chí. Cái này một ngày gió nổi mây phun. Thiên hạ võ giả hướng về Võ Thần Sơn dâng lên tụ đi, lúc này, tại Võ Thần Sơn dưới chân núi, đã tụ tập mấy trăm ngàn võ giả. Không chỉ có thanh niên võ giả, thế hệ trước võ giả cũng thì nguyện ý quan sát trận này mỗi năm một lần dậm rộ. Chương 184, hãm hại lửa gạt lý Hữu Tài. Võ Thần Sơn rộng lớn to lớn, phạm vi nghìn dặm, ngọn núi cao nhất Võ Thần Phong cao tới vạn trượng, cắm thẳng vào tận trời. Tương truyền, vạn năm trước đó, một vị tuyệt đỉnh đại năng, từng tại cái này bên trong võ tối hư không, phi thăng thiên giới, Võ Thần Sơn lấy đó làm tên. Tương truyền, Võ Thần Sơn lên còn lưu truyền vị kia tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa thậm chí một chút cầm giữ có cơ duyên võ giả có thể ở trên núi tìm được bảo vật mấy ngàn năm trước kiến võ quốc vùng đất này còn tại hưng thịnh thời điểm cái này võ thần sơn càng là toàn bộ thanh long vực nơi trung tâm thiên long bảng đại chiến cũng từng tại cái này bên trong tiến hành bất quá nghìn năm trong lúc đó kiến võ quốc gặp nạn không chỉ là kiếm tông bị đả kích cái này võ thần sơn cũng bị mấy vị mạnh mẽ võ giả liên thủ xoay ngược lại đem trong đó bảo vật truyền thừa tất cả đều lấy đi từ nay về sau cái này võ thần sơn cũng chỉ còn lại có một cái sắc không Không còn có người đem ngọn thần sơn này trở thành một chuyện. Hiện tại, tòa này võ thần sơn cũng vẹn vẹn là ở cái này kiến võ quốc bên trong bị trở thành một cái biểu tượng. Đáng tiếc, tu vi trung quy không có gần hơn một bước, đặt chân linh hải cảnh. Võ thần sơn dưới một cái chấn nhỏ bên trong, Trần Tiêu đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mắt chỗ, ngoại trừ chấn nhỏ bình dân ở ngoài, liền là cao đẳng võ giả. Nạp nguyên cảnh võ giả trên vai thích cánh, linh hải cảnh cường giả cũng khi thì xuất hiện, bất quá nguyên linh cảnh cường giả lại cũng ít khi thấy, hiện nhiên sẽ không đi tới nơi này. Ôi, vị tiểu huynh đệ này. Trong lúc bất chợt, một cái hơi thanh âm quen thuộc truyền vào Trần Tiêu trong hai, vô cùng kinh ngạc dưới, Trần Tiêu quay đầu lại, chính nhìn thấy một cái đầu mang mũ miện bảo, người mặc một thân sáng lên trói sáng trang phục màu vàng nóng một bộ thương nhân trang phục bộ dáng nam tử, chính lôi kéo một cái nhìn như 18-19 tuổi thiếu niên, thấp giọng nói ra: "Chuyện gì?" Thiếu niên này tu vi đã đạt đến lại nguyên cảnh, hiển nhiên lúc một cái hết sức không tệ nhân vật thiên tài. Bất quá trên mặt của hắn còn mang theo non nớt, cả người nhìn qua cũng là một bộ ngây thơ không có tri thức dáng dấp. Thiếu niên nhìn thấy cái này thương nhân nam tử, hơi chần chờ một chút, hay là mở miệng hỏi Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến nạp nguyên cảnh. Sợ rằng cái này tiểu thiên long bảng lên, hẳn là có ngươi một châu ngồi vị trí đi. Cái này thương nhân nam tử hì hì nở nụ cười. Thiếu niên trên mặt toát ra một chút xấu hổ vẻ mặt, có chút ngượng ngùng nói ra. Vị đại thúc này quá khen, ta mặc dù tu vi đến nạp nguyên cảnh, nhưng căn cơ quá mức nông cạn, còn vô duyên lên đến tiểu thiên long bảng. Thiếu niên này tu vi mặc dù đã đạt đến nạp nguyên cảnh, bất quá nhìn hắn trên người linh lực gợn sóng, cũng chỉ là mới vừa tiến vào nạp nguyên cảnh mà thôi, khoảng cách tiểu thiên long bảng còn kém xa lắm. Khi hì hì. Thương nhân nam tử nhìn thiếu niên này, đầu tiên là hì hì nở nụ cười, tiếp theo thần bí hề hề nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi thiên tư phi phàm, còn tuổi nhỏ tu vi liền đến nạp nguyên cảnh, nghĩ đến ngày sau thành tựu tất nhiên không thể coi thường." Thiếu niên này hiển nhiên là lần đầu tiên đi ra tông môn, cũng không có cái gì đối nhân xử thế kinh nghiệm, bị cái này thương nhân nam tử thoáng một phen thổi phồng, liền cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới bay bổng, trên mặt cũng không tự kiềm hãm được toát ra một chút ngạo nghệ vẻ mặt tới. Cũng được, coi như là cùng tiểu huynh đệ kết một cái thiện duyên, lý mẫu người nơi này có một hồi cơ duyên to lớn. Liền tiến đưa tiểu huynh đệ ngươi. Cái này thương nhân nam tử, tựa hồ là chần chờ rất lâu, mới cắn răng, làm ra một cái quyết định, nơi này nhiều người dễ sinh lắm chuyện, gặp khó khăn nói chuyện, tiểu huynh đệ hãy theo ta tới. Con mắt của thiếu niên này sáng ngời, không nhịn được tim đập thình thịch, liền theo cái này thương nhân nam tử đi. Trần Tiêu trên mặt, toát ra một chút thần sắc cổ quay tới. Cái này thương nhân nam tử, hắn tự nhiên nhớ kỹ, tên của hắn tựa hồ là Kêu Lý Hưu Tài. Lúc đầu tại thành Hoàn Sa, cái này Lý Hưu Tài liền muốn dùng một cái bảo khí đầu mối, đem đổi lấy hắn trên người một cái huyền quang hải danh lạch bất quá bị Trần Tiêu cự tuyệt. Không nghĩ tới, hiện tại lại có thể lần nữa thấy đến nơi này cái cực phẩm nhân vật. Ngay sau đó, Trần Tiêu linh hồn lực tản ra, tập trung cái kia tông môn thiếu niên, cùng Lý Hữu Tài hai người. Vị đại thúc này, không biết ngươi có cơ duyên gì muốn đưa ta đâu?" Thiếu niên tràn đầy hy vọng hỏi. "Bảo khí đầu mối." Lý Hữu Tài hì hì nở nụ cười. "Bảo khí?" Thiếu niên trái tim trong nháy mắt mạnh mẽ vừa kéo, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn Lý Hữu Tài, "Đại thuốc, ngươi, ngươi không phải là gạt ta đi. Ngươi muốn đưa ta một cái bảo khí. Nào có dễ dàng như vậy?" Lý Hưu tài hơi thở dài một hơi, ta ngược lại thật ra muốn đem cái này bảo khí tiến đưa tiểu huynh đệ, nhưng là, tôi, nói ra thật xấu hổ, Lý Mỗ người tu vi quá yếu, đau khổ tu luyện mấy chục năm, cũng bất quá chẳng qua là một cái tầng 9 võ giả. Không đến nạp nguyên cảnh, nhưng là vạn vạn không cách nào vào tay cái này bảo khí. Bất quá, đem ta thấy tiểu huynh đệ ngươi lần đầu tiên, liền cảm giác được, tiểu huynh đệ chính là cái này bảo khí, thiên mệnh sở quy chủ nhân, cho nên, Lý Mỗ liền quyết định đem cái này bảo khí đầu mối báo cho biết tiểu huynh đệ ngươi. Nghĩ đến, cũng chỉ có như tiểu huynh đệ ngươi cường giả như vậy, mới có thể thuận lợi thu cái này bảo khí. Lý Hưu Tài một trận vỗ ngông nửa xuống, thiếu niên kia càng là lơ lửng, gần như đã quên bản thân họ gì. Lý Hưu Tài nhìn thiếu niên này vẻ mặt, cũng biết đến hỏa hầu, hắn từ trong ngực của mình móc ra nửa mạnh phong cách cổ xưa mảnh vỡ, tại trước mắt của thiếu niên này vây vây. Cái này là đôi mắt của thiếu niên trong nháy mắt trợ to, trong miệng gần như chảy ra nước bọt tới. Khối này phong cách cổ xưa mảnh vỡ, phía trên tỏa ra linh lực cồn sóng, đã vượt qua hắn gặp binh khí mạnh nhất thượng phẩm linh khí. Mạnh vụ này chính là dẫn dắt cái này bảo khí cái chìa khóa. Ngày hôm nay ta liền đem cái này cái chìa khóa tiện đưa tiểu huynh đệ ngươi. Lý Hưu Tài đại nghĩa lâm nhiên nói ra, bất quá, đống nhiên, câu chuyện của hắn vừa chuyển. tuy nhiên làm sao? Thiếu niên khỏe miệng chảy nước miếng gần như chảy ra, nói ra thật xấu hổ. Lý Hưu Tài thở dài một hơi, năm đó ta hai cái huynh đệ vì đạt được cái chìa khóa này mà ngã xuống, hiện tại người nhà của bọn họ, ôi, bây giờ ta cũng trong túi trống trơn, mà hai ta cái huynh đệ một đôi tử nữ cũng hơi có chút luyện võ thiên phú. Lý Hưu Tài vô cùng đau đớn nói, đại thúc thật là nghĩa sĩ vậy. Thiếu niên lập tức ngẩng đầu lên, từ trong lòng đi ra một cái bốn nang, giao cho Lý Hữu Tài trong tay, cái này chữ vật nang chính là sư phụ của ta trước khi chết truyền cho ta, bên trong 200 khối hạ phẩm linh thạch, cùng với ta hạ phẩm linh khí cùng đang ăn dược. Hiện tại liền toàn bộ tặng cho đại thúc, đại thúc kính xin cầm những thứ này, tiếp tế đại thúc huynh đệ người nhà. Thiếu niên ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài tiếp nhận chữ vật nang, trong miệng nói ra, cái kia sao được, tôi, ta lẽ ra không nên nhận tiểu huynh đệ ngươi đồ vật, đáng tiếc. Nói xong, Lý Hưu tải đem cái kia phong cách cổ xưa mạnh bụng giao cho tay của thiếu niên bên trong, sau đó cẩn thận mỗi bước đi ly khai, tựa như không muốn, tựa như quyết tuyệt. Thiếu niên cầm trong tay cái kia mảnh vỡ, khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười. Nếu là ta thực sự đạt được bảo khí, đem hắn trước cho tông môn, vậy ta ngự lạc tông cũng chỉ có trở thành thánh địa cơ hội. Kỳ hi, hi, đến lúc đó, ta cũng có thể đạt được phong phú ban thưởng. Chẳng qua là hắn không có chú ý tới vị kia Lý Mẫu người, từ đầu đến cuối cũng không có nói lên danh hiệu của mình, mà muốn cùng tương lai cường giả kết hạ một cái thiện duyên Lý Mẫu người. Cũng từ đầu đến cuối cũng không có hỏi vị này tương lai cường giả tục danh. Trần Tiêu vô cùng không nói gì nhìn người thiếu niên kia, nhẹ nhàng vuốt ve cái chán. Đã được bảo khí cái chìa khóa. Tại Trần Tiêu xem ra, đồ chơi kia bất quá chỉ là một khối ghi lại đặc thủ phù văn sắt phù thôi. Phù văn. Cái kia Lý Hữu Tài là một cái phù lục sư. Trần Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, phù lục đạo, tại bây giờ kiến võ quốc đã sớm thất truyền. Chương 185, Thương Long kiếm quân bảo khố. Trần Tiêu linh hồn lực, một mực tập trung vào Lý Hưu Tài cùng cái kia ngự lạc tông thiếu niên cùng lúc trong lòng cảm thấy không còn gì để nói, nhìn cái kia ngự Lạc tông thiếu niên, vẻ mặt say mê vẻ mặt, Trần Tiêu thực sự hoài nghi hắn phải hay không trong óc vào nước, coi như là mắc lừa bị lừa, cũng chỉ có thể nói rõ hắn trẻ người non, non dạ, lần đầu tiên một người đi ra xã sáo, nhưng là hơi giải một chút đầu óc người, đều nên hỏi một câu cái kia bảo khí đến tuột cùng ở địa phương nào đi. Trần Tiêu thoáng xoa xoa đầu, không kìm lòng nổi nhớ lại kiếp trước những thứ kia mới vừa tiến vào xã hội sinh viên, từng cái một mắt cao hơn đầu lại nhiều lần vấp phải trắc trở, phải trải qua rất nhiều tôi luyện mới có thể chân chính phát triển. Bất quá cái này thế giới lại cùng Trần Tiêu kiếp trước thế giới bất động, kiếp trước thế giới thất bại một lần, tối đa tinh thần xa suốt một trận là được lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là tại Thần Châu đại địa lên, một khi thất bại, chỗ trả giá cao, chỉ sợ sẽ là sinh mệnh. Trần Tiêu chưa lại đi để ý tới cái kia ngự lạc tông thiếu niên, hắn thần niệm đã gắt gao tập trung cái kia Lý Hưu Tài. Lý Hưu Tài biểu hiện ra tu vi cũng chỉ là tầng 9 võ giả cảnh giới, ngay cả nạp nguyên cảnh cũng chưa tới. Thế nhưng Trần Tiêu trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này Lý Hữu Tài tu vi tuyệt đối không hề đơn giản như vậy ngoài. Phụ lục sư chính là thần châu đại địa lên thần bí nhất một cái chức nghiệp, kiếm hoàn không gian tầng thứ hai bên trong cũng có phụ lục sư chi nhớ đối với phụ lục đạo cũng coi như là có chút hiểu rõ, bất quá không có tinh niên thôi. Tiểu huynh đệ, mượn một bước nói chuyện. Ngay vào lúc này, Lý Hưu Tài lại chạy tới chấn nhỏ một đầu khác, tìm tới cái khác thiếu niên. Bảo khí đầu mối sao? Có lẽ cái này Lý Hưu Tài thật sự có bảo khí đầu mối. Trần Tiêu khẽ miệng toát ra mỉm cười, lặng yên không tiếng động đi theo. Hôm nay thu hoạch rất tốt, lại có thể lấy được hai cái túi chứa đồ, ba cái hạ phẩm linh khí một nghìn hạ phẩm linh thạch, khắp ngao ngách bên trong, Lý Hưu Tài bắt đầu kiểm điểm hôm nay thu hoạch, mặt mày dạng dỡ tự nói, Khi hí đen, hay là hàng năm lúc này là phát tài thời điểm, những thứ kia trẻ con miệng còn hôi sữa, từng cái một mắt cao hơn đầu, thoáng định hót vài câu, liền không phân rõ phương hướng. Hôm nay Lý Hưu Tài tổng cộng tìm ba cái mục tiêu, một trận hoa ngôn xảo ngựa dưới, cũng là quả lớn khá nhiều. Hả? lại tới một cái. Trong lúc bất chợt, Lý Hưu Tài con mắt hơi sáng ngời. một cái áo bào trắng áo lam thiếu niên, người đeo một thanh bảo kiếm, từ trước mặt hắn cách đó không xa ung dung đi qua. Thiếu niên này nhìn như 15-16 tuổi, nét mặt tuấn mỹ, trên gương mặt còn mang theo một chút tính trẻ con. Bất quá thần thái của hắn, nhưng là cao cao tại thượng, nhìn về phía xung quanh cái khác võ giả ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Hi hi, lại là một cái mắt cao hơn đầu trẻ con miệng còn hơi sữa. Lý Hưu Tài nhìn thiếu niên này, con mắt thẳng tỏ ánh sáng, thiếu niên này tuổi không lớn lắm, hẳn là lần đầu tiên tham gia Tiểu Thiên Long Bảng, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng, cũng là một cái nào đó đại tông môn thiên tài, trên người có bảo kiếm, dĩ nhiên là một cái thượng phẩm linh khí. Lớn dê béo a. Tôi Bất quá vì sao ta luôn cảm thấy giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào? Bất ngờ, Lý Hưu Tại cảm thấy người thiếu niên kia hơi có chút quen mắt, không phải là bị ta lừa bịp qua đi, hẳn không phải là. Mỗi cái bị ta lừa bịp qua khổ chủ, ta có thể đều nhớ rõ rõ ràng rằng đây, hẳn là ta nhớ lộn. Nghĩ như vậy, Lý Hưu Tải trên mặt toát ra một chút thần bí hề hề vẻ mặt, bàn tay của hắn khẽ đảo, một khối chớp động bức người linh lực mạnh mẽ xuất hiện ở trên tay hắn. Trước mặt cái kia vị thiếu hiệp, xin dừng bước. Lý Hưu Tại lén lút đi tới thiếu niên kia phía sau, đem hắn gọi lại. Có chuyện Thiếu niên xoay đầu lại, vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía Lý Hưu Tài, thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn thoáng cái liền bị Lý Hưu Tài trên tay cái viên này mảnh vỡ hấp dẫn, vẻ mặt cũng biến thành âm tình bất định. Khi kì, vị tiểu hiệp kia, mời mượn một bước nói chuyện." Lý Hưu Tài nhìn thiếu niên vẻ mặt, thấy con cá đã mắc câu, không nhịn được mỉm cười nói: "Đi." Thiếu niên dường như có chút gấp rút, xách theo Lý Hưu Tài thân thể, bước đi như bay, liền chạy ra khỏi tòa này trấn nhỏ. Xung quanh, một số võ giả nhìn về phía thiếu niên kia cùng Lý Hưu Tài rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một chút thông cảm. Tôi cũng không biết lại là nhà nào thiếu niên, lại lên cái kia đứa xảo trá cái bẫy. Đáng thương, đáng thương. Lý Hưu Tài tại cái này Võ Thần Sơn dưới trên tiểu trấn, giả danh lừa bịp đã có một đoạn thời gian, bất quá nhưng không có nguyện ý đi quản. Ai cũng không biết cái này Lý Hưu Tài có bối cảnh gì, vạn nhất người này sau lưng tồn tại cái gì đại thế lực, tìm tới cửa, đem mình tính mệnh liên lụy đi, nhưng là không đáng giá. Cho nên những người này, mặc dù vô cùng thông cảm, cũng không dám nói thêm cái gì. Thần Châu đại địa, cá lớn nuốt cá bé, xen vào việc của người khác kết cục chính là chết. Một chỗ xa không có người ở hẻo lánh hoang dã nơi lên, Trần Tiêu một tay lấy Lý Hữu Tài để dưới đất. "Hi hi, ta nhìn thiếu hiệp ngươi khí vũ hiên ngang, cũng không phải là vật trong ao, sớm tối nhảy một cái hóa rồng, cho nên chuyên tới để tiễn đưa thiếu hiệp ngươi một cái cơ duyên vô cùng to lớn, cùng ngươi kết hạ một cái thiện duyên, ngày sau bất tài nếu như có chuyện gì khó xử, còn hy vọng thiếu hiệp nhiều hơn đến đỡ tại hạ một phen." Lý Hữu Tài mặc dù là một bộ thương nhân trang phục, thế nhưng thần thái bộ mặt lại là một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, không có bất kỳ kẻ đầu cơ thái độ, lúc nói chuyện, trong ngữ khí tràn đầy chân thành tha thiết để cho người ta không kìm lòng nổi có ấn tượng tốt. Nói cách khác, hàng này chính là gặp người nói tiếng người, gặp tỷ nói lời nói dối nhân vật. Sau đó, Lý Hưu Tài cầm trong tay khối kia linh lực bức người mảnh vỡ đưa tới tay của thiếu niên lên. Cùng lúc nói ra, bất quá, thiếu niên không chờ hắn đem chuyện nói ra, tiện tay tiếp nhận mảnh vụ này, ném qua một bên. Ách, lần này Lý Hưu Tài ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn thiếu niên này, không biết nói cái gì cho phải. Hành động không tệ, phóng tới trên địa cầu, đoan chừng có thể cầm một cái Oscar người tí hon màu vàng. Thiếu niên cười híp mắt nói ra đáng tiếc chi nhớ không tốt lắm. A, Lý Hưu tải chỗ mắt đứng nhìn nhìn trước mắt thiếu niên này, cũng chính là Trần Tiêu, có chút không biết phải làm sao. Một khối sắt vụn lên, ghi lại mấy cái phá phù văn, liền đem ra làm bả bối. Trần Tiêu cười lạnh nói, khổ vậy, gặp phải biết hàng. Lý Hưu Tài trong lòng ngầm tiêu không tốt, sau đó hắn thoáng giật mình vẩy mặt, nghiêm nghị nói, nếu gặp phải hành ra, như vậy thì là lý mẫu người bạo phạm, chính là làm người lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp lại, các hạ cũng không tiện hơi quá đáng. Làm người lưu lại một đường, ngày sau rất muốn gặp. Trần Tiêu như trước cười tủm tỉm, "Lý Hưu Tài, xem ra ngươi đúng là không nhớ rõ ta." "Hả? Chẳng lẽ là ta trước kia hám hại một cái khổ chủ tìm đến cửa?" Lý Hưu Tài vẻ mặt hơi biến đổi, bất quá có thể một mực kêu lên tên hắn người, hẳn không phải là bản thân hám hại qua người. "Không đúng, ta Lý Hưu Tài bấy người thời điểm, tuyệt đối sẽ không dùng tới vốn tên là. Lẽ nào tiểu tử này là cố ý hu ta, muốn từ trên người ta gạt lấy chỗ tốt?" Lý Hưu Tài ánh mắt lấp loé, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu, nhất định là như vậy, có thể làm cho ta có chút ấn tượng mà không nhớ được. Tất nhiên là một cái nào đó người trong đồng đạo. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này còn tuổi nhỏ, học lao nhân gia ta hãm hại lừa gạt. Hừ, nguyên lai là trong thông đạo người đem ta dẫn đến nơi này, chẳng lẽ là muốn mưu tiền tài sát hại tính mệnh? Lý Hưu tại cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi tìm lộn đối tượng. Ồ, Trần Tiêu Như trước cười hí mắt, cũng không nói lời nào. Vụ. Sau một khắc, Lý Hưu tải khí thế trên người trong dây lát bung ra, thuộc về linh hải cảnh cường giả khí tức, không hề che giấu phóng thích ra ngoài. Cái này Lý Hưu Tài lại là một cái linh hải cảnh hậu kỳ cường giả. Linh hải cảnh, Trần Tiêu cũng hơi ngẩn ngơ. Hừ, tiểu tử, ta Lý Hưu Tài mặc dù mưu tiền tài, nhưng tuyệt không sát hại tính mệnh. Trời cao có đức hiếu sinh, ngươi nhanh chóng rời đi, ta không cùng ngươi khó xử. Lý Hưu Tài vẻ mặt cũng biến thành lãnh đạo, lạnh lùng mắt nhìn xuống Trần Tiêu, một bộ thế ngoại cao nhân diễn xuất. Nếu như võ giả bình thường, cho dù là phơi bày Lý Hưu Tài âm mưu, nhìn thấy Lý Hưu Tài tu vi, cũng không dám lộ ra cái gì. Linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, tại kiến võ quốc đã là cường giả tuyệt đỉnh. Bị một cái linh hải cảnh cường giả nhớ, không phải là vừa thấy chuyện gì tốt? Trần Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ mũi, sau đó trong giây lát tiến lên một bước, một cước đá vào Lý Hữu Tài bụng dưới lên, cái kia Lý Hữu Tài thân thể, tựa như một cái đạn pháo giống nhau, trong nháy mắt bay ra ngoài. Ba mươi trượng ở ngoài, Lý Hữu Tài không ngời, tựa như một cái lớn tôm giống nhau, nằm trên mặt đất, phiên chử bạ nhãn, miệng sùi bặm mép, trong miệng thẳng hừ hừ. Cùng ta nói trời cao có đức hiếu sinh. Trần Tiêu thân thể nhẹ nhàng rơi vào Lý Hữu Tài trước mắt, nhẹ nhàng vu vu khuôn mặt của hắn, trên mặt ôn hòa như trước, còn không có nhớ lại ta là ai sao? Cho ngươi để tỉnh, Thành Hoàng Sa, huyền quang hải danh ngạch cuộc chiến người người là ngươi qua một hồi lâu Lý Hưu Tài mới khôi phục lại hắn hoảng sợ nhìn về phía Trần Tiêu bị Trần Tiêu như vậy vừa đề tỉnh hắn đã gặp qua ở nơi nào người thiếu niên này Trần Tiêu thiếu niên này không phải là tại Thành Hoàng Sa tài năng mới xuất hiện Trần Tiêu sao mà bây giờ thiếu niên này nhưng là làm cho cả kiến võ quốc võ giả đều nghe tin đã sợ mất mật Trần Lão Ma bản thân lại có thể lừa gạt đến tên sát tinh này trên đầu ngài ngài đại nhân không chấp tiểu nhân liền đem tiểu nhân trở thành một cái dám thả đi Lý Hưu Tài thận trọng nói ra. Trần Tiêu đặt ngông ngồi ở Lý Hưu Tài bên cạnh, nghiên cổ nhìn hắn, trong miệng nói ra, phù lục sư. Lý Hưu Tài ánh mắt lập lội, cuối cùng vẫn đủ dũ túi đầu gật đầu, tổ truyền một điểm tay nghề. Tổ truyền. Trần Tiêu hừ một tiếng, ta nhìn không thấy đến đi. Thiếu, thiếu hiệp, cái này phù lục đạo, đúng là nhà ta tổ truyền. Lý Hưu Tài vẻ mặt cầu xin. Hừ. Bất ngờ, Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng, khổng lồ khí tức từ trên người của hắn phát ra, Lý Hưu Tài thân thể trực tiếp bị đè kề sát đến trên mặt đất, nói thật với ta, nếu không ta giết ngươi. Nói xong. Trần Tiêu sau lưng trường kiếm màu đen, cũng chính là Huyền Vũ kiếm xuất hiếu, chỉ tại Lý Hưu Tài đỉnh đầu, mạnh mẽ sắc cơ, không hề che giấu chút nào, đem hắn gắt gao tập trung. "Ta nói, ta nói." Lý Hưu Tài gần như muốn khóc lên, "Là, là ta từ Thương Long kiếm quân trong bảo khố lấy được." Thương Long kiếm quân bảo khố. Trần Tiêu ngẩn ra. Chương 186, Dịch quốc đan. Thương Long kiếm quân tên tuổi Trần Tiêu dĩ nhiên nghe qua, chính là trăm năm trước tung hoành thanh long vực một vị võ thánh cường giả. Bất quá đáng tiếc vâng, vị này võ thánh cường giả cũng chỉ là như phụ dung sớm nở tối tàn cũng không toát ra quá nhiều hào quang, liền thân tử đạo tiêu, có thể nói là một vị cực kỳ bi thảm võ thánh. năm đó thương long kiếm quân đến bắc vực ngũ quốc thời điểm, đã thân chịu trọng thương, mặc dù không biết hắn cuối cùng đến tột cùng chết ở đâu, nhưng cuối cùng là chết rồi. Mà truyền thừa của hắn bảo tàng, cũng là một điều bí ẩn. thằng đến thành hoàng sa đánh một trận, hoàng thất thập bát hoàng tử kim thuần hâm thi triển ra kiếm thương long thập bát thế, tất cả mọi người mới biết được, cái kia thương long kiếm quân truyền thừa, chỉ sợ là rơi xuống hoàng thất trong tay. hiện tại kiến võ quốc hoàng thất biểu hiện ác liệt như vậy, thậm chí thu nạp sáu thế gia lớn cùng ta đạo hai tông có lẽ liền cùng cái kia thương long kiếm quân truyền thừa có quan hệ. bất quá bây giờ trần tiêu nghe được lý hữu tài nói, hả từ thương long kiếm quân bảo tàng bên trong đạt được phụ lục thuật, chẳng lẽ thương long kiếm quân bảo vật còn không có bị hoàng thất thu nạp sạch sẽ? hơn nữa kim thuần hâm chữ vật giới chỉ bên trong, mặc dù bảo vật vô số, gần như có thể so với một cái thế gia toàn bộ tài phú, nhưng lại cũng không có chân chính đỉnh cấp bảo vật như bảo khí, huyền giai lên công pháp, cùng với cực phẩm đan dược chờ chút cũng không có. sợ rằng cái kia hoàng thất cũng chỉ là đạt được thương long kiếm quân một bộ phận tài phú, cũng không có toàn bộ đạt được. Trần Tiêu đem huyền lũ kiếm thu hồi, sát khí trên người cũng thu liễm đi. Ngươi biết Thương Long Kiếm Quân Bảo Khố ở nơi nào? Trần Tiêu nhàn nhạt hỏi. Biết, biết. Lý Hưu Tải từ dưới đất bò dậy, lau mặt một cái lên mồ hôi hột, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Từ giờ trở đi, ngươi đã cùng tại bên cạnh ta, Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến sau khi kết thúc, mang ta đi Thương Long Kiếm Quân Bảo Khố. Trần Tiêu mỉm cười nói. Cái này Lý Hưu Tải phù lục đạo đã đạt đến suất thần nhập hóa hoàn cảnh, hắn thực hiện tại trên người mình thu lại hơi thở phù đem trên người mình linh hải cảnh khí tức thu liễm coi như là Trần Tiêu đều nhìn không thấu. Nếu không phải là người này bản thân đem tu vi hiện lộ ra, Trần Tiêu cũng căn bản là nhìn không ra hắn chân thật nội tình. Phải biết rằng, Trần Tiêu linh hồn lực nhưng là cùng giai võ giả gấp 14 lần, nguyên linh cảnh cường giả linh hồn lực so với Trần Tiêu cũng mà là kém xa tít tắp. Còn như cái kia mảnh vụn, nếu không phải là người này quá hèn hỏi, chỉ tại một khối sắt vụn trên có khắc lục phù văn, nếu như dùng một cái thoáng tốt một chút tài liệu, chỉ sợ cũng liền thực sự giấu giếm được Trần Tiêu. Cái này Lý Hưu tài bản thân cũng không phải hạng đơn giản. Vâng, vâng. Lý Hưu Tại gần như muốn khóc lên, nhưng là mạng nhỏ tại Trần Tiêu trong tay nắm, cũng chỉ có thể Trần Tiêu nói gì, hắn làm cái gì. Đúng rồi, ta nhớ kỹ lần trước tại thành Hoành Sa, ngươi muốn lấy cái gì bảo khí đầu mối, cùng ta đổi lấy một cái Huyền Quang Hải danh ngạch. Bất ngờ, Trần Tiêu đột nhiên hỏi, cái kia, cái kia bảo khí đầu mối, thực ra, thực ra chính là Thương Long kiếm quân bảo khố. Lý Hưu Tại mặt mang kinh ngột, vội vàng nói, ta nói vâng, ngươi một cái linh hải cảnh võ giả, đạt được Huyền Quang Hải danh ngạch, cũng không cách nào tiến vào, ngươi muốn cái kia làm gì? Trần Tiêu bĩu môi, hỏi Cái này, Lý Hưu Tài có chút chần chờ, sau đó cắn răng một cái, nói ra, "Thực ra, lần kia là vì đồ đệ của ta làm cho." "Đồ đệ của ngươi?" Trần Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Hưu Tài như vậy hãm hại lừa gạt cực phẩm nhân vật, lại có thể cũng có đồ đệ. "Vâng." Nhắc tới đồ đệ của mình, Lý Hưu Tài đầy mặt kiêu ngạo, nói đến, "Đồ đệ của ta còn cùng thiếu hiệp ngươi là cùng môn. Kiếm tông Tiềm Long bảng thứ nhất, Tạ Vân Lưu liền là đệ tử của ta." Khu khu Cụ, Nghe được Tạ Vân Lưu ba chữ này, Trần Tiêu suýt nữa không có bị một bãi nước miếng sắp đến. Tạ Vân Lưu cái kia cực phẩm nhân vật, lại là Lý Hưu Tài đồ đệ. Hiện tại xem ra cái này thầy trò hai người thật đúng là xứng. Bất quá cũng khó trách, Tạ Vân Lưu tại Kiếm Tông không bị người khi thấy, thậm chí cũng không có chưa nhất phong trưởng lão nguyện ý thu hắn là nhập thất đệ tử. Có Lý Hưu Tài như vậy một cái linh hải cảnh hậu kỳ cường giả là, hắn cũng xác thực không cần để ý tới những người đó. Đồ đệ của ta mặc dù sợ chết một chút, lười nhác một chút, bất quá thiên phú nhưng là không thể coi thường, chỉ tiếc hắn quá lười. Nhìn thấy Trần Tiêu vẻ mặt, Lý Hưu tại cũng biết Trần Tiêu sợ rằng nghe qua Tạ Vân Lưu danh tự hơn nữa đối với hắn cũng có chút hiểu rõ, không kìm lòng nổi sắc mặt có chút biến thành hồng. cho nên ta chỉ muốn vì hắn dành một chút cơ duyên. ôi, Lý Hưu giải nặng nghề thở dài một hơi. được rồi, ta biết rồi. Trần Tiêu khoát tay háo, kiếm tông chính là như vậy, kiếm tông nội môn ở trong rất nhiều đệ tử, mặc dù gọi là kiếm tông đệ tử, trên thực tế lại có khác sư phụ, không vào chín ngọn núi, trở thành vào phòng chân truyền, cũng sẽ không đạt được kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng. nếu như Tạ Vân Lưu lúc đầu thực sự tiếp thu vị phong chủ kia khảo hạch, tiến vào kiếm tông chín ngọn núi chỉ sợ cũng thực sự muốn cùng Lý Hưu Tài đoạn tuyệt quan hệ hiện tại xem ra cái kia Tạ Vân Lưu ngược lại một cái trọng tình trọng nghĩa người bất quá lần này Tiểu Thiên Long Bảng bảng chiến đồ đệ của ta cũng sẽ có mặt trong lúc bất chợt Lý Hưu Tài có chút mặt mày hớn hở đồ đệ của ta mặc dù không có tiến vào Huyền Quang Hải lại đạt được một phần khác cơ duyên hiện tại hắn Tu Vi đã đến nạp nguyên cảnh có tư cách đi Tiểu Thiên Long Bảng lên tranh một chuyến sau đó cái này Lý Hưu Tài liền bắt đầu lại nhảy hướng về Trần Tiêu nói Tạo Vân Lưu thế nào thế nào Trần Tiêu cũng không là cái gì không nhị được hai người vừa đi một bên liền trở về trước đó tòa kia chấn nhỏ bất ngờ Lý Hưu Tài đột nhiên nói ra Thiếu Hiệp cái kia Lý Mỗ có cái yêu cầu quá đáng nói Trần Tiêu không có nhìn hắn Thiếu Hiệp tiến vào Thương Long Kiếm Quân Bảo Khố sau đó kính xin đáp ứng Lý Mỗ một việc Lý Hưu Tài hít sâu một hơi kính xin Thiếu Hiệp là Lý Mỗ cầu một viên Dịch Cốt đan. Dịch Cốt đan. Trần Tiêu thoáng ngẩn ra Dịch Cốt đan vân ngũ phẩm đang ăn dược mặc dù không so được Kiếm Tông Thánh Dược Huyền Cựu Dan nhưng cũng là đỉnh cấp đang dược cái này Dịch Cốt Dan cũng không có thể tăng lên võ giả chân nguyên cũng không có thể trị liệu thương thế. Tác dụng của nó chỉ có một, có thể có nhất định tỷ lệ thay đổi thể chất. Không có một người bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện người thường, ăn một viên dịch cốt đan sau đó, vô cùng có khả năng thoát thai hóa cốt, trở thành võ đạo thiên tài, dĩ nhiên còn có tỷ lệ nhất định trở thành một người tàn phế. Một viên ngũ phẩm dịch cốt đan, có thể có 3 phần 10 tỷ lệ để võ giả thoát thai hóa cốt, mà trở thành tàn phế tỷ lệ lại đạt đến 7 phần 10. Cho nên bây giờ luyện đan sư rất ít luyện chế loại này gần gà đan dược, tổn giá phải trả quá lớn không nói, cũng không có bao nhiêu võ giả nguyện ý đi đến thử. Trần Tiêu không nghĩ tới, Cái này Lý Hưu Tại lại có thể hướng mình đưa ra như vậy thành cầu. Tại Kiếm Tông, quả thật có người có thể luyện chế dịch cốt đan, Thanh Lam Phong Phong chủ tử Tà Lam chính là một vị luyện đan tông sư, chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng đan vương liền có thể luyện chế dịch cốt đan. Cái này dịch cốt đan, cũng là ngươi vì ngươi đồ đệ chuẩn bị. Trần Tiêu kinh ngạc hỏi. Không, Lý Hưu Tại lúc đầu là vì Lý Mỗ người chính mình chuẩn bị. Chương 187, Thông Thiên Phụ Kiểu, cho ngươi chính mình. Trần Tiêu hơi kinh ngạc. Lý Hưu Tại đã là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, tại Bác vực Ngũ Quốc bên trong, Linh Hải Cảnh võ giả đã coi như là cường giả đứng đầu, bình thường võ giả suốt đời đều không thể đạt tới thành tựu. Không tệ. Lý Hưu Tài vẻ mặt giữa có chút cô đơn, ta Lý Mỗ mặc dù hãm hại lừa gạt, nhưng cũng có một viên nóng trong võ đạo đỉnh cao cường giả chi tâm. Đáng tiếc ta bị vây ở Linh Hải Cảnh hậu kỳ, đã có mấy chục năm năm tháng. Nói, Lý Hưu Tài hơi thở dài một hơi, thần thái trong lúc đó toát ra một chút vắng lặng. Ta biết tư chất của mình đạt đến Linh Hải Cảnh hậu kỳ đã là cực hạn, cho nên liền nghĩ nuốt dịch cốt đan liều mạng một phen. Lý Hưu tại nghiêm túc nói. Trần Tiêu tỉ mỉ nhìn thoáng qua Lý Hữu Tài, nhìn như chừng 30 tuổi, nhưng hắn tuổi thật đã không biết lớn bao nhiêu. Linh hải cảnh võ giả thọ nguyên 200, chừng 100 tuổi đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là người đã trung niên. Trần Tiêu hơi gật đầu, hiểu. Ách. Lý Hữu Tài hơi ngẩn ra, trận cũng không nói thêm gì nữa. Trường môn sư ba chính là hắn, chính là hắn đem cái này mảnh vỡ cho ta. Trần Tiêu cùng Lý Hữu Tài vừa vặn vừa đi vào thôn trấn, trước mặt liền tới mấy người, người cầm đầu chính là Lý Hữu Tài hôm nay thứ nhất đơn xin ý, cái tiêu ngự lạc tông thiếu niên Lúc này người thiếu niên kia, nhìn thấy Lý Hưu Tài con mắt hơi sáng ngời, sau đó khàn cả giọng nói ra: "Tốt một cái hãm hại lừa gạt tác đủ, vậy mà bắt nạt đến ta Ngự Lạc tông trên đầu." Ngự Lạc tông trưởng môn, một cái nhìn như 50, 60 tuổi lão giả, vẻ mặt hoa dâm trồng dâu, đành phải người chú ý đúng, chắn của hắn đặc biệt lớn, so với thường nhân, cái trán nước chừng lớn hơn hai lần. Ngự Lạc tông trưởng môn sải bước tiến lên, bắt lại Lý Hưu Tài cánh tay, lớn tiếng quát lên, nước bọt đều suýt nữa ở tại Lý Hưu tại trên mặt. "Hừ, không muốn biện giải, ngươi bắt nạt thầy ta chất tuổi nhỏ." đem một cái rách nát trở thành bảo bối, thức thời theo chúng ta đi một lần, bằng không ta hiện tại liền muốn mạng của ngươi." Ngự Lạc tông trưởng môn Hùng Bách Lạc gần như đúng méo lý Hữu Tại cổ áo của, đem hắn thân thể nhấc lên khỏi mặt đất tới. "Thật là đuối." Lý Hữu Tài chỉ cảm thấy một cỗ hắn thối vô cùng khí tức từ nơi này Hùng Bách Lạc trong miệng phát ra, nhìn kỹ tới, lại giữa Hùng Bách Lạc hàm răng đều là khô vàng sắc, cũng không biết bao lâu không có thanh lý qua hàm răng. Không kìm lòng nổi, Lý Hữu Tại một trường đẩy rời đi. "Vảnh." Cái này Hùng Bách Lạc thân thể tựa như một cái bóng cao su giống nhau bay ra ngoài không biết đập bể nhiều ít cái sạp nhỏ. Gặp miệng thúi, chưa thấy qua như vậy thúi. Lý Hữu Tài che mũi, trong miệng một trận khô khan. Hùng Bách Lạc phía sau thiếu niên kia, cùng với Ngự Lạc Tông những người khác, nhìn thấy Lý Hữu Tài một cái tầng chín võ giả, một cái tát đem Hùng Bách Lạc một cái linh hải cảnh trùng kỳ cường giả đập bay ra ngoài, trên mặt đều toát ra hoàng sợ vẻ mặt. "Tiểu tử, Lý Mỗ người ta nói đó là mở ra bảo bối cái chìa khóa, chính là mở ra bảo bối cái chìa khóa, Lý Mỗ người đường đường một đời cường giả chí tôn, sao lại gạt người sao?" Lý Hữu Tài nhìn thiếu niên kia, hừ lạnh nói ra. "Đúng." đúng thiếu niên mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọn, có chút sợ hãi gật đầu hừ sau đó lý hưu tài quay người lại rất có cao nhân phong phạm nhìn thoáng qua hùng bách lạc khỏe miệng hiện lên một chút xem thường nên ngang ly khai nơi đây trần tiêu ở một bên hơi lắc đầu trong lòng cười thầm cái này ngự lạc tông cũng là khác người xem ra bọn họ không phải là phơi bậy lý hưu tài âm mưu căn bản là muốn giết người đoản bảo muốn từ lý hưu tài trên người lừa gạt ra càng nhiều chỗ tốt tới vừa mới hùng bách lạc biểu hiện chân thực quá mức làm ra vẻ căn bản là không giống mắc lừa bị lừa sau đó là van bối tìm về chàng tử tác phong từ đầu đến cuối trong mắt của hắn toát ra tới đều không phải phẫn nộ mà là tham lam cái này hùng bách lạc hành động so với ly hưu tài tới nhưng là kém quá xa trưởng môn ngự lạc tông người vội vàng tiến lên đem hùng bách lạc đỡ dậy vô liêm sỉ hùng bách lạc cũng không có bị tổn thương gì hắn già đỏ mặt lên hắn vươn tay ra mạnh mẽ lao lao rồi một cái cái kia to lớn mồ hôi trên chán tức giận gầm hết lên cái kia vô liêm sỉ đến tột cùng là lai lịch gì vậy mà dám trêu chọc chúng ta còn có bên cạnh hắn người thiếu niên kia cũng không phải hàng tốt gì Ngự lạc tông người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Hung Bách Lạc rõ ràng là ham Lý Hưu Tài trên người bà bối, như muốn bắt trở về tình tế khảo vấn, giết người đoạt bảo. Hiện tại đúng là cắn ngược một cái đối phương không đúng hàng tốt gì. Hơn nữa thiếu niên kia, mặc dù cùng Lý Hưu Tài đi gần, nhưng nhìn hai người thái độ, quan hệ cũng không phải quá mức thân mật. Trường môn sư bá, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngự lạc tông thiếu niên kia thận trọng nhìn Hung Bách Lạc, mở miệng hỏi. Báo cho Hoàng thượng Hung Bách Lạc trong mắt tinh mang lập lè, liền từ nơi này trong mảnh vụn nhìn. Cái kia vô liêm sỉ trên người coi như là không có gì kinh thiên dị bảo, cũng nắm giữ một kho bảo bí mật. Đem chuyện này báo cho hoàng thượng, ta ngự Lạc Tông chính là một cái công lớn, nói không chừng sẽ có thượng phẩm linh khí ban thưởng tới. Vừa mới Lý Hữu Tại trong nháy mắt bộc phát ra khí tức, khiến hắn khiếp sợ, Hùng Bách Lạc cũng biết, mình tuyệt đối không phải Lý Hữu Tại ngang tài ngang sức, liền muốn đem chuyện này báo lên. Ngự Lạc Tông chẳng qua là kiến võ quốc một cái loại hai tông môn, môn phái bên trong có tam đại linh hải cảnh cường giả, người mạnh nhất chính là Hùng Bách Lạc, linh hải cảnh trung kỳ tu vi. Bất quá tại mấy tháng trước Ngự Lạc Tông cái khác linh hải cảnh cường giả, cũng chính là thiếu niên kia sư phụ, tham dự bao vây tiểu trừ Trần Lao Ma, bị Trần Lao Ma đánh chết, để Ngự Lạc Tông thảm nhận đả kích. Cho nên, một tháng trước, Hoàng Thất, Thiên Tà Tông, Vạn Ma môn, 6 thế gia lớn cùng mấy cái đại thế lực kết thành trận doanh sau đó, Ngự Lạc Tông trưởng môn Hùng Bất Lạc không hề nghĩ ngợi lập tức gia nhập Hoàng Thất trận doanh. Đáng tiếc Ngự Lạc Tông chẳng qua là một cái loại 2 tông môn, cũng không có được Hoàng Thất coi trọng. Trần Tiêu cùng Lý Hữu Tài hai người tùy tiện tìm một cái nhà ở, Lý Hữu Tài cũng có cầu Trần Tiêu, cho nên cũng không có đùa giỡn trò gian trá gì. Vẫn luôn an tĩnh đứng ở Trần Tiêu bên cạnh. Ngày thứ 2, mỗi năm một lần Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến chính thức bắt đầu. Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến không chỉ là kiến võ quốc có, toàn bộ Thanh Long vực toàn bộ quốc gia hoặc khu vực cũng sẽ ở cái này một ngày tiến hành Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến. Đó cũng không phải bởi vì mà bình định, mà là cái này toàn bộ Thanh Long vực khổng lồ quy tắc gây ra. Trần Tiêu cũng không có đi theo Trần Gia hoặc Kiếm Tông đến đây, mà là lựa chọn chính mình một mình đi tới Võ Thần Sơn, cuối cùng hiện nay Trần Tiêu mục tiêu quá lớn, vô luận là theo Trần Gia hay là Kiếm Tông, cũng sẽ rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Lý Hưu Tài đi theo Trần Tiêu bên cạnh, mặc dù đi vào, nhưng hai người này thần thái khác nhau, nhìn qua cũng vẹn vẹn đúng đi tương đối gần, cũng không phải bạn đường. Trong quá trình này, rất nhiều người nhìn thấy Lý Hưu Tài trên mặt hoặc toát ra kinh khủng, hoặc lộ ra vẻ khinh thường. Rất hiển nhiên, có người nhận ra Lý Hưu Tài đúng một cái hãm hại lừa gạt vô liêm sỉ, cũng có người tại Lý Hưu Tài thân thượng cất huy, hiểu cái này là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Giờ thì tham gia Tiểu Tiên Long bảng bảng chiến thanh niên võ giả, toàn bộ đều đứng ở một chỗ, võ thần sân dưới một tòa lớn vô cùng cầu nổi cạnh. Toàn này cầu nổi. Từ võ thần sơn đỉnh mà rơi xuống, nối thẳng dưới chân núi. Cái này là tiểu Thiên long bảng giúp chiến cuộc thử thách đầu tiên, chỉ có có thể từ tòa này cầu nổi đi lên đỉnh núi, mới có tư cách tham dự tiến một bước tranh đoạt. Tòa này cầu nổi, chiều rộng 10 trượng, dài trăm bên trong, tựa như một cái thông thiên đại lộ. Lý Hưu Tài đã từ bên kia lên núi, Trần Tiêu muốn tham gia tiểu tiên long bảng bằng chiến, cho nên hai người đã sớm tách ra. Cầu nổi trước đó, Trần Tiêu nhìn một phía. Lúc này, tại cái này bên trong, đã dậm dặm chẳng trị tập trung mấy nghìn thanh niên võ giả, những võ giả này tuổi tác đều tại 25 tuổi trở xuống. Tu vi của bọn họ thấp nhất người, đều là nạp nguyên cảnh sơ kỳ. Những võ giả này, có thể nói là toàn bộ kiến võ quốc thế hệ thanh niên nhân vật tinh Anh. Trần tiêu thần nghiệm liếc nhìn, đã thấy mấy cái người quen. Tạ Cát Vĩ, Lục Tâm Dương, cùng với Kiếm Tông mấy cái thanh niên cường giả. Sư Vinh, nguyên lai like ngươi ở nơi này.